t r ă m tám ư ơ i sáu trấn hải lâm tự nội tình chu dịch về sau tôn nộ g không cùng chư bắt giới đã đem đường tăng cứu ra chu dịch trực tiếp trấn hải lâm tự bất quá chờ đợi chu dịch đi vào trấn hải lâm tự về sau phát hiện tôn nộ g không lại tại cùng cùng người đánh nhau đều là một số cường đạo tôn nộ g không nhìn thấy cường đạo lên liền đánh g i ế t những cường đạo này đường tăng vội vàng hô to không nên giết người không nên giết người nhưng mà tôn nộ g không nhìn thấy những cường đạo này đi lên như thế nào lại thu tay lại lốp b ố t tất cả đều đánh g i ế t trên mặt đất tiếp lấy trấn hải lâm tự lão hòa thượng chạy đến nhìn thấy tôn nộ không đánh rết cường đạo về sau nhất thời chạy đến nhìn thấy cường đạo bị đánh g i ế t về sau nghẹn ngào khóc giống lên đường tăng cực sợ lúc này nói ngộ không vi sư nói cho ngươi không nên đánh g i ế t bọn hắn ngươi không phải nghe lời lần này nhị nhị số không như thế nào cho phải tôn nộ không cả giận nói bọn họ đều là cường đạo s á t nhân hại mệnh là chuyện thường ngày ta lão tôn vì sao không thể giết ngươi nhìn nhìn trên mặt của bọn hắn s á t khí cũng không chỉ giết một người chứ ác cũng là làm việc thiện đường tăng thở dài nói phật môn không được có s á t giới nộ không đó à ngươi luôn luôn phạm sắc giới đường tăng đang oán trách thời điểm chu dịch trở về đi thẳng tới lao hòa thượng nơi này cầm lên lão hòa thượng nói chết mấy cái cường đạo đó a ngươi vì sao như vậy khổ sở đường tăng vội và nói g n nội t ị n h nhanh lên v ô n g ra phương trượng chu dịch hư lệnh nói ngươi cái này lão hòa thượng rõ ràng thấy không rõ lắm thế này sao lại là cái gì trồn miếu rõ ràng là ổ trộm cướp ngươi vẫn giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt đường tăng kinh hai nói như thế nào là ổ trộm cướp chu dịch lạnh lùng nói lão hòa thượng ngươi cũng không nhìn nhìn cái này bốn phía mấy trăm dặm chỗ nào có người nào nhà người nào tới nơi này kính hương nơi này trên dưới một trăm tên hòa thượng không trồng ruộng nơi nào có công n thế mà xây dựng rộng rãi đại điện trả lại phật tổ tạo kim thân từ đâu tới tiền những cường đạo này rõ ràng đều là hòa thượng n u ô i đạo tặc hòa thượng ngươi cho ta tham gia đưa tới chu dịch mang theo phương trượng cổ liền sách đi lên dọa đến phương trượng run r ẩ y đừng có giết ta đừng có giết ta ta mà nói ta mà nói ta vốn chính là phía trước d i ệ t pháp quốc nhân sĩ bởi vì là quốc vương muốn giết một vạn tên hòa thượng chúng ta không được mới chạy tới nơi này đường tăng nhất thời sắc mặt trắng bật nói vì sao cái này quốc ngoại làm sao như vậy ngu ngốc muốn giết một vạn tên hòa thượng a di đà phật nga phật từ bi ta thả người trong môn vì sao muốn gặp như thế gặp chắc trở chu d ị nói nói tiếp lão hòa thượng vội và nói chúng ta nguyên bản tại d i ệ t pháp quốc thời gian n g h è o khó chùa miếu đông đảo cho nên chùa miếu cùng cường đạo đều là cùng một bọn chúng ta tăng nhân đều nuôi cường đạo con của chúng ta hoặc là cô nhi cũng đều bồi dưỡng thành cường đạo về sau d i ệ t pháp quốc vương khai bắt đầu giết hòa thượng hủy diệt thật là nhiều chùa miếu chúng ta thấy tình thế không tốt mang theo tài sản đến nơi này bọn họ đều là con của ta bọn họ đi cất đoạt cung ứng chúng ta chùa miếu sinh tồn những cường đạo này đều là lão hòa thượng nuôi lớn bọn họ đều là cô nhi trong đó cũng có lao hòa thượng nhi tử đã từng diện pháp quốc đặc biệt nghèo rách n ư c khắp nơi đều là cô nhi mà lại cường đạo thế là lao hòa thượng liền đem những này cô nhi nuôi lớn bồi dưỡng thành cường đạo vì chính mình cướp bóc tài phú đây chính là vì cái gì c h ấ n h ả i chùa tại phía xa rừng tung đen những cái này hòa thượng không trồng lại có thể nuôi sống trên dưới một trăm tên hòa thượng mà lại tự viện tu kiến tốt như vậy thì nơi nào đến đều dựa vào đoạn cướp tới cướp bóc tới tiền xây dựng tráng lệ tự viện cho phật ra tất cả đều tu kim thân đường tăng nghe lập tức hãi nhiên đứng lên thế là nói các ngươi các ngươi làm sao có thể làm như thế lao hòa thượng thở dài nói đã từng diện pháp quốc đều là như thế này đó a đã từng diện pháp quốc cường đạo tàn phá bừa bãi quan phủ không quản được cường đạo mỗi cái tự viện đều là nuôi một đám cường đạo đỏ a lao hòa thượng giảng thuật xong đi qua về sau tôn nộ không liền muốn làm bộ đánh giết bọn hắn đường tăng vội vàng ngăn lại nói a di đà phật ngã phật từ bi có câu nói là phóng hạ đồ đao lập địa thành phật b ầ n tăng hy vọng các ngươi tương lai cực kỳ ăn chay niệm phật chớ có tại làm ác lao hòa thượng lập tức nguyền r u a t h ể cũng không dám nữa lao hòa thượng cũng thế lòng tràn đầy bi thương bồi dưỡng những cường đạo này tăng thêm con của mình đều chết sớm biết liền không nên nhượng bọn nhỏ có ý đồ với bọn họ bọn họ cho rằng đường tăng từ đông thổ mà đến trên thân một điểm mang theo bảo vật quý trọng cho nên mới động chu dịch hư lệnh nói các người kim thân đều là tiền tài bất nghĩa không biết hại nhiều ít mệnh sớm làm một thanh đại h ỏ a đem cái này c h ấ n hải lâm tự thiêu hủy không lao hòa thượng dọa đến vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ mà đường tăng vội vàng ngăn lại nói không muốn đốt vậy cũng là phật tổ kim thân không muốn đốt đó à, đây là đối phật tổ bất kính chu dịch mà hỏi những cái kia đều là tiền tài bất nghĩa không biết bao nhiêu bách tính vất vả lao động mới có những tài phú này đường tăng thở dài nói a di đạo phật như là đã đúc thành phật tổ kim thân chắc hẳn phật tổ hội phù hộ những người này chúng ta vẫn là rời đi thôi chu d ị c cười lệnh một tiếng không đang nói khác đường tăng yêu cầu không nên đánh g i ế t không muốn tiêu c h ổ miếu mọi người thì không quan tâm chuyện nơi đây lên ngựa đi về phía tây đối với đường tăng cái này hành động căn bản không có cơ bản thiện ác l o g ì dù sao chỉ cần là cho phật tổ bồ tát chú tạo kim thân ba sáu cũng là tốt về phần gặp nạn b á c h tính không quan trọng phải biết phật tổ bồ tát kim thân đều là vàng dòng bạc trắng đúc nóng kim tiền là cái gì kim tiền là dân chúng lao động đoạt được thành quả lấy kim ngân phương thức đến thể hiện một cái phật tổ kim thân không biết là nhiều ít phạm nhân mất và lao động cùng huyết hãn đinh xuất phát nhiệm vụ khiến cái này hòa thượng đ ề tội Khen thưởng công vạn. đức một vụ, đền t i n h ấ trăm h chu dịch có chú ý, phía ờ i có ý, t ư ớ c cũng là d tám h mươi bảy n g đ d i ệ t pháp quốc bị bắt bốn người rời đi trấn hải lâm tự về sau đi một mạch về phía tây chính là hạ thiên đang đi tới phía trước rừng tây đi ra một cái lao bà bà mang theo một đứa bé c ả n đường lão bà bà đối đường tăng gọi to hòa thượng không cần đi nhanh sớm nhi thúc ngựa đ ô n g về tiến tây khứ đều là tử lộ doa đến cái đường tăng nhảy xuống ngựa đến bởi vì lao hòa thượng đã nói qua về phía tây giết hòa thượng chuyện bây giờ nghe lão bà bà cảnh cáo d o a sợ đường tăng đường tăng vội vàng đánh cái hỏi thăm mà nói lão bù tát cổ nhân nói b i ể n rộng t ứ n g ư dược bầu trời mặc chi bay làm sao tây tiến liền không có đường đúng không cái này mẹ già lấy tay chiêu tây chỉ đạo hướng tây qua có cách xa năm sáu dặm dần chính là diện pháp quốc quốc vương kia không biết một đời kia cùng hòa thượng kết xuống thủ h o á n đương thời bên trong tự dưng tạo tội hai năm trước hứa kế tiếp la tiên h đại nguyện muốn giết một vạn tên hòa thượng hai năm này lục tục ngong ngoe giết chín phẩy chín chín sáu cái vô danh hòa thượng chỉ cần chờ bốn cái nổi danh hòa thượng đụng thành một vạn tốt làm viên mãn các ngươi qua như đến trong thành đều là lập tức mất mạng đường tăng nghe vậy trong lòng vô cùng sợ hãi chiến lâm nớp mà nói la bù tát cảm giác sâu s ắ c t h ị h tình cảm giác không bà tạ không hết nhưng xin hỏi nhưng có không vào thành thuận tiện lộ nhi ta bẩn tăng xoay qua chô khát ca cái này mẹ giả cười nói chuyến bất qua đi chuyến bất qua đi n g ư ơ i nếu là biết bay liền đi qua chứ bắt giới ở bên cạnh nói lão mụ mụ chúng ta thật đúng là biết bay tôn nộ g không hỏa nhãn kim t i n h nhìn về phía cái này mẹ già cùng hải nhi nguyên là quan âm bổ t á t cùng thiện tài đồng tử hiện tại tôn nộ g không biết được gì là phật nói quan âm yếu hại hắn nhưng là hiện tại tôn nộ g không chỉ là nửa tin nửa ngờ nhìn thấy bổ t á t tới vội vàng kêu lên bổ tát đệ tử thất nên thất nên quan âm lập tức hiện thân một đoá tường vân nhẹ nhàng lái doa đến cái đường tăng lập tức quỷ dập đầu mà quan âm thì là hướng nam hải bay đi chu dịch biết đây là quan âm tới báo tin biết rõ phía trước giết hòa thượng vì cái gì quan âm không giải quyết việc này đâu vẫn không phải là bởi vì đây là quốc vương hạ chỉ quan âm là không dám làm liên quan đ ế vương ý chỉ cùng chính sách ngoại trừ nhìn lấy một chút biện pháp cũng không có vẫn n g ạ i cùng tam hoàng kết nhân quả không đủ nhiều hạ chỉ có thể nhìn đường tăng hoàng sợ nói các đồ đệ làm sao bây giờ chúng ta muốn hay không đi chu dịch nói khẳng định phải qua đã muốn lấy trải qua trốn không thoát đánh đi đường tăng trong lòng run sợ đi theo ba người đi tới diện pháp quốc mọi người thấy phía trước đại thành trong thành hỷ khí h ư n g tan t ư ờ n g q u a n dập dởn đỉnh thai lâu các kiến thiết vàng son l ộ n lấy người đi đường đi bộ n g ẩ n đầu đất ngực trên đường nao nhau nhôn nháo có thể thấy được là cái giàu có đại quốc bách tính đều tràn đầy giàu có thần thái mau nhìn đó a tới bốn tên hòa thượng thật sự là hòa thượng ha ha bậy hạ la thiên đại n g u y ệ n nên đường tăng kinh hoàng không biết làm sao không hiểu vì cái gì vừa mới vừa đi tới thành môn liền bị bắt đầu mà lại bách tính vì cái gì như thế hận hòa thượng a di đà phật bật tăng là từ đông t h ổ đại đường mà đến qua tây thiên bái phật cầu trải qua hòa thượng vừa mới đến nơi đây không biết các ngươi tại sao muốn bắt ta tôn nộ không bị mấy người lính xô xô đầy đầy tức giận đến đem bọn hắn đều đánh chết đường tăng vội và nói nộ không không nên vọng động không muốn tùy ý giết phạm nhân tên lính này đầu l í n h nói ta nói hòa thượng không quản các ngươi từ đâu tới đây các ngươi vận khí không tốt quốc vương có lệnh muốn giết một vạn hòa thượng còn kém bốn cái giết các ngươi liền coi như viên mãn các ngươi tự nhận xui xẻo đường tăng quá sợ hay nói đó a tại sao phải dạng này quốc vương vì sao như thế ngu ngốc binh lính vừa nghe nói quốc vương ngu ngốc lúc này cả giận nói lớn mật ngươi lại dám nói bệ hạ ngu ngốc trong vòng hai năm nước ta bệ hạ đem nghèo khó quốc gia quản lý như thế giàu có làm sao lại ngu ngốc cho bốn người bọn họ đều đeo lên xiềng xích dẫn tới đại lao một phương diện qua hoàng cung báo tin vui bởi vì không có quan â m báo tin bọn họ không biết diệt pháp quốc tình huống lỗ mang tiền đến đường tăng tại trong đại lao than thở sau đó nói n ộ không ngươi có biện pháp nào cứu vi sư ra ngoài tôn nộ không v ù i một hồi cổ nói sư phụ cái này quốc vương quả thật ngu ngốc đ biện pháp đến có ta lão tôn đem cả nước đều cho cạo thành hòa thượng nhìn xem quốc vương giết hay không đường tăng trên mặt cũng là lộ ra khó mà lựa chọn thần sắc sau đó nói a di đà phật cũng tốt này nước bách tính như thế bất kính ngã phật giao hấn một chút cũng tốt ngã phật buồn luyến thiên nhân cứu khổ cứu nạn này nước thế mà nghịch thiên mà đi này g khắc định ra cái này thập bắt tầng địa ngục b ầ n tăng cần khuyên quốc vương k i a hướng phật bổ cứu mới là chu dịch cười lạnh nói không có vô duyên vô cớ hận cũng không có vô duyên vô cớ yêu nơi này quốc vương vì sao bất kính phật tổ lao hòa thượng ngươi chẳng lẽ không biết sao đường tăng nói bất kể như thế nào giết hại tổng là không đúng tự tiện giết một vạn hòa thượng đây là muốn hạ á tị địa ngục chu dịch nói còn nhớ do cái kia c h ấ n hải ba trăm bảy mươi bảy c h ù chủ trì mà nói sao chứ bắt giới nói tiếp nói không sai cái kia chủ trì nói đã từng nơi này tất cả đều là cường đạo chu dịch gật đầu nói không đệ vẹn vẹn cái này kinh thành đã từng chùa miếu liền mấy trăm ta một cái trong chùa miếu m ặ t một trăm tên hòa thượng liền mấy và người dạng gì quốc gia có thể nuôi nổi nhiều như vậy hòa thượng hòa thượng không t r ồ n g ruộng không nộp thuế không môn thủ công không thể sáng tạo t à i phú không nuôi nhiều như vậy người lười nhưng là cùng còn lại cần cho phật tượng tạo nên kim thân mấy trăm nhà tạo nên kim thân liền cần bao nhiêu kim ngân thúng chi cả quốc gia đó à, dạng này liền tạo thành cả quốc gia t à i phú dưỡng dục những cái này hòa thượng sau đó liền dân sinh nghèo khổ sinh ra cường đạo quốc gia không có tiền nuôi không nổi binh lính không phòng được cường đạo cái này quốc vương là lời hứa hẹn tri quân dựa theo ta suy luận quốc vương hưng thuận la thiên đại nguyện giết một vạn h ò a thượng l ờ i đều đã đường chạy hoặc là h ò a tục không có mắt bị giết chùa miếu tài phú dùng để phát triển dân sinh mới có như vậy cảnh tượng phân hoa đường tăng cả giận nói nói vậy lẽ nào lại như vậy quả thực là hoang đường chu dịch nói hoang đường không hoang đường đến lúc đó liền biết đại sư minh ngươi không phải nói cho loại bỏ thành đầu hỏi à, cái này liền đi đi một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương một trăm tám mươi tám vì cái gì giết h o à thượng đường tăng nghe xong chu dịch mà nói vội và nói n đúng vậy à nộ không ngươi nhanh lên đi thôi đi cứu vi sư tôn nộ không n g h ộ không nghe được chu dịch sau khi giải thích đột nhiên cảm giác được phật môn thế nào liền t à ác như vậy đâu trong nháy mắt liền đối đường tăng sinh ra sâu sắc chán ghét cảm giác tăng thêm tại bị khâu q u ố c đối đường tăng c h á n ghét nhất thời quyết định hòa thượng này vô cùng xấu xí tôn nộ không đột nhiên nói không đi ta lão tôn thay đổi chủ ý chờ lấy ngày mai rồi nói sau chu dịch nhắm mắt thần du đứng lên không tại quan tâm đường tăng đường tăng nhất thời là khí toàn thân Phật gia không phải không quan tâm sinh tử à? Sư phụ không không sinh hạ, tâm tự chết ra quan gì, cái sư sợ đường i Tiên. thẳng Tây đến đ tăng cả giận nói vi sư có đường hoàng chi Mệnh, muốn ệ n h m lấy trải hung hăng càng quái dịch bồ tát nói qua tiểu thừa chân kinh độ không được người chết siêu thoát chỉ có thể đục tục cùng ánh sáng mà thôi đại thừa phật pháp tam tạng có thể siêu người chết thăng thiên Có khó thể độ làm nhưng g ư ờ i k á thoát c có thể tu khổ, vô l ợ thọ t h â nay thể, thể có thể làm k nam q u h thiệu tứ đại bộ châu người tham ác, k â m nhạc t ô n họa giết nhiều nhiều tranh bởi vì cái gọi là miệng lưỡi hung trận thị phi áp biển phật tổ tam tạng trân kinh có thể khuyên làm người thiện có gì không tốt đường tăng tranh chấp cơ h ộ i là đỏ mặt tiến thai giận mà hỏi chu dịch chu dịch đ ố n g nhiên cười ha ha ha ha v u ợ n cười tây du con đường đã muốn đi xong ngươi còn như thế mơ ngội cái này tây n h u hạ châu tin phật quốc gia kết cục gì ngươi không biết sao ta không cho ngươi tính toán những cái này đến lúc đó lại nói chu dịch sau khi nói xong không để ý cái này ngoan cố không thay đổi đường tăng mà chưa bắt giới sâu sắc khắp nơi xem náo nhiệt tôn nộ g không cao mày lâm vào sâu sắc trong trầm tư giờ phút này chỉ có đường tăng lồng ngực tại hô hô thở xem ra là vô cùng tức giận mà d i ệ t pháp quốc quốc vương đang phê duyệt tấu trương lúc này có tướng quân đề báo khởi bẩm bệ hạ đại hỷ đo à vừa mới nắm bốn tên hòa thượng xem như nhượng bệ hạ đại viên mãn quốc vương c ọ một chút liền đứng lên nói t ố t thật chứ tướng quân nói thần không d á m khi quân hiện tại tất cả đều đặt ở trong đại lao tùy thời viên mãn trảm thủ d i ệ t pháp quốc vương đại vui nói t ố t ngày mai buổi trưa toàn thành bố trí viên mãn buổi lễ chẳng hòa thượng tướng quân lập tức đi xử lý mà quốc vương thì chính là vô cùng h ư n ấ n không ngừng đi tới đi lui năm đó quốc vương vừa đăng ký thời điểm diện pháp quốc quá thẳng rồi cho nên quốc vương dưới cơn nóng giận diện phận r ố t cục tạo thành quốc gia này như vậy hương thịnh cục diện quả thực là vô cùng không dễ dàng hồi tưởng lại đã từng gian nan quốc vương thở dài một tiếng bất quá la thiên đại nguyện rốt cục viên mãn quốc vương vẫn rất cao hứng diễn pháp quốc giết hòa thượng nguyên nhân kỳ thực tại trấn hải lâm tự cũng có thể thấy được tới đây là một cái ảnh thu nhỏ trấn hải lâm tự trước mặt chùa miếu rết nát phía sau lại t r ắ n g lệ nói do hòa thượng là không bình thường có tiền nhưng là một quốc gia t à i phú là cố định hòa thượng có tiền quốc gia liền không có tiền bách tính liền không có tiền kỳ thực nguyên nhân này cùng tiên triệu lịch sử ba võ nhất tông diện phật cùng loại phật giáo tự viện xây dựng rầm rộ lãng phí đại lượng xã hội t à i phú tự viện địa chủ chiếm hữu đại lượng thổ địa ảnh hưởng nghiêm trọng quốc gia thổ địa chính sách áp dụng phật giáo tự viện phát triển kinh tế ảnh hưởng nghiêm trọng chính phủ thuế dịch tự viện kinh tế đột xuất đặc điểm tức tự viện tại chiếm hữu đại lượng thổ địa đồng thời vẫn sở hữu đại lượng phụ thuộc nhân khẩu bách tính sở dĩ nguyện ý dấn thân vào phật giáo tự viện người nếu là bởi vì tự viện có miễn dịch điều thuế d ụ n g đất đặc quyền tự viện phát triển kinh tế vẫn làm tự viện nội bộ giai cấp mâu thuẫn bén nhọn thậm chí dụ phát khởi nghĩa uy hiếp phong kiến thống trị mặt khác tự viện bóc lột chủ yếu phương thức là cho thuê rộ n g chế tự viện phụ thuộc dân chịu bóc lột nghiện ép so với thế tục giới nông dân chịu cũng không nhẹ mà diện pháp quốc tình hình cũng là một cái quá độ phật hóa quốc gia tạo thành thống trị sụp đổ nguyên bản nơi này hòa thượng là rất nhiều hòa thượng nhiều hơn ăn chay luyện vật không sự t ì n h sản xuất nếu như vậy sản xuất lương thực liền không đủ mà lại quốc gia nhàn quá nhiều người tạo thành quốc gia nghèo khó nước nhà nghèo tự nhiên là sinh ra cường đạo cường đạo nhiều hơn bách tính càng không cách nào sản xuất vô pháp sản xuất liền vô pháp nộp thuế quốc vương thu không lên về đến quân bị liền lòng quân bị lòng tự nhiên là cường đạo càng ngày càng nhiều hòa thượng cũng là sợ cường đạo cho nên bọn họ bắt đầu nuôi cường đạo cuối cùng tạo thành cường đạo hòa thượng kỳ thực cùng một bọn cái này d i ệ t pháp quốc quốc vương cũng là đại phép lực người biết quốc gia vấn đề ở đâu thế là giết hòa thượng giết một v ậ n tên sau đó cái này quốc vương tự mình mang theo binh lính từng cái tự viết giết giết hại trong thu được tài phú giải phóng nhân khẩu có tiền về sau quốc vương tăng lớn quân bị tiêu diệt cường đạo cuối cùng d i ệ t pháp quốc trở về q u ý đạo quốc gia không có hòa thượng hoặc là bị giết hoặc là chạy hoặc là hoàn tục lạnh cái này dị dạng quốc gia trở về chính triệu đến thường rốt cục lại biến thành một cái thịnh thế bộ dáng Mới có mọi người thấy như vậy hương thịnh. Quan có đều là phật môn chiếm cứ quốc gia đại lượng tài phú thiên hạ tài phú tám thành tại phật tình huống như vậy trực tiếp lượng quốc gia lâm vào nhỏ khó vô pháp duy trì trị an vô pháp duy trì trị an như vậy đạo tặc cường đạo liền nhiều lắm sau cùng phật giáo cùng cường đạo liền thành hỗ trợ lẫn nhau quan hệ Cái quốc quốc rách chỗ được cường đạo, cho nát phát biết gia diện liền diện đại giết này vương nguyên nhân không nên nguyện bất Phật, Phật hạ ở đạo, một vạn thượng, hòa cướp bộ ó c hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trước chặt rốt trong tràn duyệt tấu trương thời điểm, vui mừng hứng vương hưng cơm. cục quốc cảm giác, Hôm phấn phê đầu điểm, mãn, nay viên lòng ngập ngày mai liền muốn viên mãn rốt cục đủ một vạn tên hòa thượng vương hậu lập tức giật mình nói thật quá tốt rồi chúc mừng bệ hạ hai năm này quốc gia chúng ta đã không có hòa thượng còn kém một cái vô pháp viên mãn giờ có khỏe không vừa vặn tới bốn cái quốc vương gật đầu nói ngày mai sốt ruột còn thần xử lý cái viên mãn đại hội sau đó chạm sát hòa thượng vương hậu thở dài nói bệ hạ chúng ta tiếp giáp thiên trúc quốc m u ố n cái này thiên trúc quốc chính là phật tổ xuất thế địa phương chỉ sợ bệ hạ sẽ gặp phật tổ báo h n g đo a quốc vương khoác khoác tay nói phật môn muốn báo ứng quả nhân quả nhân hà có thể không biết nhưng mà việc này nếu không làm quả nhân con vô số diện â n t n g ậ pháp quốc gia、so、khoảng n g ta cách linh sơn gần như thế dám được như vậy d i ệ t phật sự tình cái này quốc vương chính là có đại phách lược người dám nghĩ dám làm tuyệt đối là hùng chủ nếu như hắn không làm nhưng tưởng tượng diện pháp quốc lại biến thành trộm cắp tri quốc bách tính liền sẽ phá sản sau cùng quốc gia này liền tồn tại hai loại người cường đạo cùng hòa thượng mà phổ thông người dân tuyệt đối vô pháp sinh tồn tư bản tại cùng còn trong tay hòa thượng còn có vũ lực đến tức bóc đồng thời quốc gia còn có vô số chủ yếu đều là tình huống như vậy nếu như không giết hòa thượng mà nói quốc gia này bách tính không có sống sót không tiếp tục sinh tồn được đều là lấy t r ư ớ c quả hồng mến b ó c nếu như quốc gia này tất cả đều là cường đạo như vậy đầu tiên muốn cướp đoạt là bách tính một vòng lại một vòng sau cùng bách tính bị cướp nghèo rất mồm tơi ba bữa cơm không sau đó chỉ có thể chết đói sau cùng không chỗ có thể đoạt về sau cường đạo mới có thể nhắm chuẩn còn lại tự viện các loại quốc gia này giết hòa thượng không phải tàn nhẫn mà chính là bị buộc đến một bước này mà cái này quốc vương lại v ớ i lúc là một cái hùng chủ dám làm chuyện như vậy trực tiếp hạng ngạch giết hòa thượng phá trầu miếu đem kim thân đập đổ đem hòa thượng kho lúa chiếm lĩnh phát triển quân bị tiêu diệt cường đạo hai năm ở giữa nơi này liền biến thành ca múa mừng cảnh thái bình phồn hoa đại quốc mặc dù nhưng cái này chính sách rất lợi hại hung ác nhưng là hiệu quả rất tốt hôm nay vừa v ặ n viên mãn chuyên chỉ buổi trưa ba khác chạm thủ bốn tên h ò a t h ư ợ n g chấm tự mình giảm chạm b á c h quan n g h e xong nhao n h a u chúc mừng c h ú n g thần chúc mừng b ệ h ạ chúc mừng b ệ h ạ t r o n g đại lao b i n h lính đưa tới một số phong phú thức ăn chay b i n h lính đôi bốn người nói bốn tên h ò a t h ư ợ n g nhanh lên ăn nghỉ ăn được u ống được đó a đường tăng vừa v ặ n đói bụng lắm xem xét là t h ẳ n g phong phú ăn chay vội vàng gầm lấy gầm để chư bắt giới cũng đi theo bắt đầu ăn chư bắt giới vừa ăn vừa nói à ngày hôm qua đồ ăn rất khó ăn hôm nay làm sao thịnh soạn như vậy chu dịch t h ẳ n như nói ăn được, uống được tốt lên đường đó a chư bắt giới tỏ mò hỏi lên đường chỗ nào chu dịch nói đơn giản q u ả tây thiên đó a chứ bắt giới kinh ngạc hỏi ngươi nói là đây là chặt đầu cơm chu dịch gật đầu nói cũng không phải à đây chính là chặt đầu cơm đường tăng nghe đến đó dọa đến trong tay màn thầu rơi trên mặt đất đông nhiên trẻ mặt khóc giống tôn nộ không mà hỏi sư phụ ngươi khóc r ấ t đường tăng khóc dòng nói các ngươi những cái này đồ đệ đều không bảo vệ vi sư a dê phen cơ lấp vi sư thân thể có chức trách lớn muốn lấy về chân kinh cho đường hoàng chẳng ngờ hôm nay liền muốn ở chỗ này bị trả thủ nhớ tới khá khó xử qua tôn nộ không có chút phiền chán sợ rứt trạm thủ trực tiếp đi tây tiên dạng này tỉnh một đường vất vả đường tăng không đang dùng cơm còn tại khóc nhanh đến buổi trưa ba khắc thời điểm binh lính tiến đến đánh đi nên lên đường các ngươi xem như bệ hạ công đức viên mãn sau cùng bốn cái tăng nhân vinh hạnh có bệ hạ tự mình dám chẳng sau khi nói xong binh lính áp giải bốn người hướng đi pháp trường bọn họ mới vừa đi ra qua pháp trường bữa nay lúc tiếng hoan hô như sấm động vây xem bách tính nao n h a o vỗ tay ủng hộ d i ế t hòa thượng lạc giết hòa thượng rồi sau cùng bốn cái công việc quan trọng viên mãn quá tốt rồi quốc gia chúng ta chịu đủ hòa thượng tri hại cũng may về s a u đã không còn hòa thượng mọi người sinh hoạt đều qua liền tốt đúng vậy à năm đó ai có thể nghĩ tới hòa thượng thế mà gì cường đạo là cùng một bọn mà lại đều là giàu có như vậy bệ hạ thật sự là anh minh đó à. đúng thế may mắn có anh minh bệ hạ không phải vậy hiện tại quốc gia chúng ta còn không biết biến thành bộ giá gì mà đường tăng bi thế nói nộ không nộ thịnh nộ năng các ngươi đều có pháp lực nhất định phải cứu bần tăng đó à. chu dịch cười nói cứ như vậy sợ chết tôn nộ không phản cảm nói được rồi được rồi trảm thủ thời điểm trước chẳng ta rất nhanh bốn người được đưa tới phát trường vừa vạn quốc vương ngồi tại trên bảo tọa nhìn lấy đi tới bốn người quốc vương nói bốn người các ngươi thật là lớn gan đỏ à nếu biết bản quốc giết hòa thượng vẫn là muốn đến là cho quả nhân đưa viên mãn sao chu dịch nói bệ hạ chúng ta là đông thổ đại đường tới còn mời bệ hạ nhìn một chút chúng ta thông quan văn điệp giúp cho cho đi quốc vương xứng sở h ả đông thổ đại đường như thế xa xôi vì sao đi vào nước ta chu dịch thản nhiên nói t â y thiên lấy kinh quốc vương nhất thời cười ha h a nói k h á c đi lấy kinh k h á c trở về họa, họa đại đường mách tính không bằng quả nhân lần nữa chạm giết các ngươi cũng coi là cứu được đại đường mách tính lúc này có người từ trong hành lý tìm được thông quan văn điệp cho quốc vương quốc vương nhìn một chút nhất thời kinh hãi không nghĩ tới bốn người này thật sự là đi lấy kinh hòa thượng nhất thời quốc vương bắt đầu thấp thỏm không yên mặc dù lớn đường xa xôi nhưng là đại quốc uy danh quốc vương vẫn là kính trọng không có nghĩ đến cái này hòa thượng lại là đường hoàng ngự đệ nhất thời liền để quốc vương chăn trở không biết đến cùng muốn hay không giết không giết liền vô pháp viên mãn giết đây là đối đại đường không h i ế u hảo một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn mẫu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương một trăm chín mươi dẫn tới trấn hải lâm tự chu dịch biết quốc vương trần trờ lúc này nói vậy hạ tại hạ có tình hình bên dưới cáo chi quốc vương gật gật đầu nói t ố t ngươi nói chu dịch nói ra khỏi thành hướng đông hơn hai trăm dặm có cái ít ai lui tới rừng tùng đen rừng tùng đen bên trong có cái chấn hải lâm tự chấn hải lâm tự vô cùng giàu có đại điện phật tổ đều là vàng dòng chế tạo có hơn một trăm tên hòa thượng vẫn nuôi một đám cường đạo khắp nơi cướp bóc chúng ta tới thời điểm giết những cái kia cường đạo bất quá những hòa thượng kia hẳn là đều tại cao lớn vàng dòng phật tượng hẳn là làm không đi chu dịch vừa dứt lời Nhất thời thừa tướng cả kinh têu lên cái gì chấn hải lâm tự thật là chấn hải lâm chùa chu dịch gật đầu nói đúng là trấn hải lâm tự thừa tướng đại hỷ nói bệ hạ cái này trấn hải lâm tự đã từng chính là chúng ta quốc gia lớn nhất tự viện thế lực một trong cũng là duy nhất cá lập lưới mời bệ hạ lập tức hạ chỉ bắt quốc vương đại hỷ nói không nghĩ tới đó à không nghĩ tới đó à bọn này và còn sớm sớm nhận được tin tức chạy không nghĩ tới đã chạy tới nơi nào truyền chỉ phái người nhanh đi vây quét toàn bộ tập cầm b ề t r ả n thủ có tướng quân lập tức lĩnh chỉ qua đổi bắt trấn hải lâm tự hòa thượng đường tăng nhất thời cả giận nói nội tịnh ngươi như thế nào làm như vậy ngươi tại sao phải hại những cái kia tăng nhân chu d ị c thản nhiên nói n g ư ơ i muốn sống liền không cần nói dù n g mạng của bọn hắn đến đ ổ i chu dịch vừa nói nhất thời đường tăng sợ hãi không dám ở ngôn ngữ những hòa thượng kiên mệnh hoặc là mạng của mình đường tăng lựa chọn mạng của mình chu dịch mà hỏi xin hỏi bệ hạ cái này trấn hải lâm tự hòa thượng là không tội ác tài trời quốc vương nói cái này trấn hải lâm tự tại hai năm trước đã từng là nước ta lớn nhất tự viện một trong nuôi cường đạo hơn một ngàn người sát nhân hại mệnh không chuyện ác nào không làm quả nhân giết hòa thượng bắt đầu những cái này hòa thượng thế mà rất sớm nhận được tin tức tất cả đều chạy cũng không có người biết bọn họ đi nơi nào không nghĩ tới đó、à. quốc vương gật đầu nói tốt các ngươi trước ở chỗ này dịch chạm ở lại ngày mai quả nhân tại cho đi những hòa thượng kia truy nã quy án về sau ngươi mới có thể rời đi quốc vương muốn nhìn chính là không phải có thể bắt được những hòa thượng kia cho nên lưu lại bốn người tạm giam thông qua văn điệp chu dịch cũng minh bạch cũng không có yêu cầu cái gì binh lính cho bốn người mở trói về sau bốn người tới dịch chạm ở lại Trở lấy những binh lính kia đổi bắt c h ấ n hải lâm tự hòa thượng tin tức sau khi trở về đường tăng vô cùng tức giận n ộ t ị n h đó à ngươi sao có thể làm như thế dạng này bẩn tăng vì mạng sống liền hại chết những hòa thượng kia bẩn tăng nội tâm lại như thế nào tốt hơn chu dịch cười hh nói nếu là những binh lính kia bắt không được những hòa thượng kia chúng ta vẫn là sẽ bị áp lên pháp trường chính là ngươi chết vẫn là muốn nào hòa thượng chết phải biết những hòa thượng kia đều là trừng phạt đúng tội đường tăng nói nào có trừng phạt đúng tội rõ ràng là người quân chủ này ngu ngốc chu dịch nhất thời buồn cười lắc đầu chật chật ngu ngốc giết hòa thượng cũng là ngu ngốc như vậy dung túng hòa thượng cũng là thánh minh đúng không như vậy thánh minh có kết cục tốt sao ok quốc sự tình xa chỉ quốc sự tình ngươi giả bộ như nhìn không thấy đường tăng nội tâm kiên định cho rằng cái này đều không phải là hòa thượng sai chính là quinh vương sai giết nhầm hòa thượng hòa thượng đều là từ bi chu dịch thở dài nói ngươi đã từng nói tây n h u hạ châu tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu nhưng mà chúng ta tới đến tây n h u hạ châu lập tức tiếp cận tây thiên lại xuất hiện những cái này không thể tưởng tượng sự tình những sự tình này tại ham sống dễ giết nam chiêm bộ châu có thể từng có nam chiêm bộ châu đạo môn quốc gia nhưng có từng có chúng ta gặp được tình huống Ok Quốc, Quốc, diệt pháp Quốc tam Quốc huống đều Chí Sa sao Tam gia Pháp tình diệt tương tự, hắn lão à là là bản tôn phật quốc độ, lại bị hòa thượng bức bách tôn thượng không thể không đi giết hòa thượng. Đến cùng là quốc vương sai, vẫn là hòa thượng Phật thể giết hòa hòa hòa quốc quốc độ, đi lại l sai, sai. hòa thượng cái này d i ệ t pháp quốc chính là dưới chân linh sơn chính là đại thừa chân kinh địa phương có phật thời điểm nghèo khó cùng hôn loạn thai họa quốc gia này hiện tại diệt phật lại xuất hiện hương thịnh trạng thái ngươi không rõ ràng trong đó lo gì cư. Chu di cư h chất ờ n tăng nhắm g mắt d i ệ t pháp quốc quân đội rốt cục đi tới trấn hải lâm tự lúc này trấn hải lâm tự vừa mới cho những cường đạo này thi thể vùi lấp không cồn vơ ở sói không nghĩ tới d i ệ t pháp quốc đại quân liền g i ế t tới hơn một trăm tên hòa thượng nhìn thấy đại quân g i ế t tới nhất thời hoảng sợ cùng cực lập tức quyết định cá chết dết lưới lúc này tổ chức hòa thượng cùng quân đội khai chiến kết quả khẳng định là nghiêng về một bên d i ệ t pháp quốc hòa thượng bị n h a u n h a u chém chết tướng quân kia hét lớn một tiếng lưu lại bốn cái áp giải hội kinh may mắn tướng quân sợ hãi đều cho giết sạch lưu lại bốn cái tiếp lấy tướng quân mở ra hòa thượng nhà kho đầy kho kho kim ngân châu cáu lại m tràn đầy mễ thương đủ cái này một trăm hòa thượng ăn mấy năm tiếp lấy đẩy lên đại điện phật tổ bô t á t kim thân có người tiến lên xem xét trực tiếp mở nhìn xem bên trong là vàng thật vẫn là mạ vàng kiểm tra hoàn tất về sau binh lính đại hỉ nói tướng quân toàn bộ phật tượng tất cả đều là vàng thật vàng thật đ ó à. t i ê n thường nhìn thấy cả điện hoàng kim tượng nặng khiếp sợ không thôi đ ó à, cái này là bao nhiêu hoàng kim đ ó à, vì cái gì giàu có ộ như, như vậy giàu có những cái này kim thân phật tượng không biết là nhiều ít tội ác đúc thành tướng quân phân phỏ đến những cái này phật giống chúng ta vô pháp trở đi ngay tại chỗ dung luyện đi xử lý c h ấ n hải lâm tự về sau tướng quân lập tức điểm nhẹ tài sản mang theo còn sống bốn tên hòa thượng cực tốc hội diện pháp quốc sau khi trở về tướng quân lập tức bẩm báo chỗ truy tầm tình huống nhất thời đầy t r i ề u bách quan tất cả đều kinh h ả i quốc vương kinh h ả i nói cái này c h ấ n hải lâm tự không hổ là đã từng nước ta lớn nhất trổ miếu những cái này kim thân dung luyện tăng thêm nhà kho t à i phú liền so với chúng ta quốc khố đều nhiều về sau dùng những cái này mồ hôi nước mắt nhân dân tạo phúc mách tính chắc hẳn tam hoàng ngũ đế chắc chắn che chở nước ta quần thần cùng kêu lên nói vậy hạ thanh minh Cái này quốc này vương đ e một diệt viên lại từ thâm pháp quốc mở m về, kéo trở ra c á bộ hắc h thế, s cám cũng l văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chân một trăm chín mươi mốt quốc vương cảm kích phá hủy trấn hải lâm tự về sau mặt trời buổi trưa liền bắt đầu tràn g thủ bởi vì hôm nay là cho thông quan văn điệp cho đi thời gian bốn người đều đi vẫn là bộ k i a n áo nhiệt tràn diện trấn hải lâm tự bốn tên hòa thượng đều bị áp giải đi lên còn bao gồm phương trượng đường tăng nhìn thấy phương trượng về sau há h ố c mồm nói không ra lời đường tăng tràn đầy bi phẫn nhìn thấy bách tính chán ghét như vậy hòa thượng như thế nhảy cấm hoan hô đường tăng im mắng cầu nguyện a di đà phật quốc gia này bách tính như thế ngung ộ i thế mạ như thế căm hận ngã phận đều là cái này hôn quân tương lai cái này nước bách tính đều hạ a tị địa ngục đường tăng bi vẫn che mặt mà khóc đã đến giờ cái này phương trượng thấy được đường tăng nghiêm nghị hô đường trưởng lão b ầ n tăng cực kỳ thu lưu sáu m ộ t bảy người các ngươi thế mà hãm hại b ầ n tăng ngươi chết không yên lành chết không yên lành dám t r ẳ n g quan quát o canh giờ đã đến chém quốc vương xuất ra một cái lệ n h bài nhất thời ném ra nhất thời đao phủ thủ vung đại đao trong nháy mắt chém rớt bốn cái bóng loáng đầu lâu trong nháy mắt rơi xuống mõ phun ra thật xa tới chu dịch nhìn thấy cảnh tượng này hơi nhếch khỏe môi lên lên、Đinh. hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được công đức năm trăm vạn điểm có phải hay không để bạt cảnh giới chu dịch nói tiếp tục chứa đựng chừ ác cũng là làm việc thiện cái hệ thống này là phân thiện ác chỉ cần phát làm nhiệm vụ đến khẳng định biết ai là thiện ai là ác cái này chấn hại lâm tự như thế giàu có lại nuôi nhiều như vậy cường đạo từ hướng này có thể tưởng tượng đến những cái này hòa thượng lượng bao nhiêu người nhà cửa nát nhà tan chu dịch rất hài lòng kết cục này làm xong chu dịch đã viết xuống diện pháp quốc sự t ì n h đồng thời đem diện pháp quốc phật thai viết xuống đến đi vào quốc vương trước mặt nói bệ hạ mời bệ hạ tại ta thiên ghi lại đắp cải ấn đây là tây du kinh lịch tương lai muốn hiện ra tại đường hoàng quan sát quốc vương nghe xong ồ tây du kinh lịch quả nhân nhìn xem d i ệ t pháp quốc vương đương tức là xem nhìn thấy ok quốc kinh lịch xa chỉ quốc kinh lịch về sau d i ệ t pháp quốc nhất thời bừng tỉnh đại nộ nguyên lai mình quốc gia tao nộ cũng không phải là duy nhất khi biết sư đà quốc tao nộ về sau càng làm cho d i ệ t pháp quốc k hiếp sợ sắc mặt t r ắ n g bệnh sư đà quốc vì cái gì bị diệt trên danh nghĩa là bị đại bàng ăn nhưng là đại bàng vì lựa chọn gì sư đà quốc đằng sau sẽ có hay không có phật tổ dung túng cái này đã không được biết rồi có lẽ nếu nếu cái kia sư đà quốc cũng từng diệt quốc bị như lai biết được cô ý nhượng đại bàng ăn hết một nước bách tính đâu sư đà quốc đã hủy diệt năm trăm năm quốc gia kia hết thệ không có người biết d i ệ t pháp quốc hoàng sợ là sợ hãi diệt quốc sự kiện k i a không phải ngẫu nhiên d i ệ t pháp quốc hoàng sợ nói tiên sinh nhưng có kế sách giáo quả nhân tránh cho đi sư đả quốc bị tàn sát h o ạ quả nhân thay thế toàn bộ bách tính tỉnh h tiên sinh v ệ thủ t d i ệ t pháp quốc nói xong thế mà đi tới quỳ xuống có thể thấy được cái này quốc vương trong lòng vô cùng h o à n g sợ sợ hãi linh sơn điều động yêu quái đến diệt quốc cái này cũng không phải là không được nếu ngươi là phật tổ mắt của ngươi ra lòng đất có quốc gia hủy đi phật tượng đồng thời toàn dân đều không tin phật thậm chí gặp hòa thượng liền, liền giết ngươi sẽ như thế nào Phật đ ư ơ n n g h i ê n k h ô n g thể tự mình xuất thủ chính ó t là không phải ngẫu nhiên lao tử lúc trước giảng đi qua đến cùng có hay không lẩn tàng cái gì có lẽ có đi có lẽ toàn bộ đỡ ra sẽ để cho tam hoàng kiên định diện phật giấu giếm một bộ phận có lẽ tương đối tốt quanh co như vậy diện pháp quốc giết một vạn hòa thượng đồng thời đập vỡ tất cả phật tượng lại sẽ như thế nào thậm chí trực tiếp nước nọ hào diện pháp còn tại linh dưới chân núi phật môn có thể khoan nhượng chu dịch vội vàng đỡ dậy quốc vương rồi nói ra vậy hạ không cần như vậy tại hạ có một sách không quốc vương vội vàng nói thiên sinh thỉnh giảng chu dịch n quốc. Quốc tốt, tốt, gật h nhân cổ vị à gật t đầu nói vậy thì mời bệ hạ cho đắp lên ngọc tỷ đồng thời cho thông quan văn điệp cho đi quốc vương liên tục gật đầu đắp kín ngọc tỷ về sau quốc vương nói tiên sinh chở một lát quả nhân viết một lá thư mang cho đường hoàng chu dịch mỉm cười gật đầu nói như thế liền đã tạo bệ hạ rất nhanh quốc vương liền ngôn từ khẩn thiết viết một lá thư đưa cho chu dịch chu dịch thu lại cảm ơn qua quốc vương bốn người bắt đầu tay thứ quốc vương tự mình đưa ra khỏi cửa thành đối chu dịch vô cùng t ô n kính bốn người rời đi d i ệ t pháp quốc về sau đường tăng mà hỏi quốc vương kia vì sao đối ngươi c u n g kính như vậy chu dịch thản nhiên nói quốc vương kia sợ phật tổ nhóm phái yêu quái r a hại cho nên thỉnh cầu ta ra cái chủ ý không bốn đường tăng nghe xong nhất thời cả giận nói đừng muốn nói vậy phật tổ làm sao lại làm những sự tình này ngươi l ạ i như thế nào nói cái này hôn quân như vậy cảm kích ngươi chu dịch nói ta chính là để bọn hắn thành lập tam thánh hoàng miễu thờ hướng ba vị thánh hoàng khẩn cầu che chở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 lại là một đường tốt phong cảnh sương mù đầy dây núi phong linh trung tú hai tổ người đi tới một chỗ vân vụ phiếu m i ệ u đại sơ trước bên đường có một cái phòng trọ một cái lao thái chống b ả i trượng không ngừng xa nhìn phương xa đường tăng nhìn thấy ven đường một cái lao thái vội vàng đi lên nói chuyện chu dịch biết những cái này cũng không có can thiệp thế là liền vượt qua đường tăng mấy người chu dịch nghĩ thầm lại gặp được bạn cũ đến cái kê ba không nhân viên nhưng là khẩu khí lại lớn đến kinh người báo tử tinh quả thực thú vị bất quá cái này báo tử tinh đầu não cũng không tệ lắm chu d ị mới vừa tới đến tây du thế giới thời điểm gặp phải chính là cái này báo tử tinh tốt đang thức tỉnh hệ thống không phải vậy liền bị ăn sạch không có nghĩ đến cái này báo tử tinh vẫn là đến nơi này về phần bà lão này bà đang chờ đợi nhi tử trở về nguyên nhân cũng là nhi tử lên núi l ố n tuổi ba ngày chưa về ba ngày trước tại cái này một cái sân động báo tử tinh ngồi tại thạch c h â u ngồi yêu binh đứng tại hai bên thạch trụ cột một cái tiểu phu tiểu phu không ngừng chạy không ba nước mắt thút thít sau đó nói đại vương mời đại vương bỏ qua cho ta đi báo tử tinh có chút buồn cười nói ngươi tiểu phu tốt không biết lý nhân loại các ngươi còn săn bắn ăn thịt chúng ta yêu tinh ăn người cũng là nên ngươi vận khí không tốt bị bản đại vương bắt tự nhiên muốn ăn ngươi vì sao v ư ơ n g tha ngươi tiểu phu nước mắt vẫn là không ngừng chạy thế là nói đại vương ta thở nhỏ phụ thân mất sớm từ van tới từ mẫu thân nuôi dưỡng lớn lên bây giờ đã bốn mươi không có g i a thất mẫu thân đã tám mươi ba tuổi đại vương muốn ăn ta ta không có không tiếc thế nhưng là ta cái này tám mươi ba tuổi mẹ già lại không người phụng dưỡng c ầ u đại vương bông tha tiểu nhân đi nghe được tiểu phu mà nói về sau báo tử tinh trầm tư nói vẫn là một cái khó được con có hiếu quả thực lượng bản đại vương k ó xử chúng tiểu nhân chưa cấn xuống đi xe quản bản đại vương suy nghị thật kỹ có muốn ăn hay không hắn đúng đừng cho hắn chết đói thế là có tiểu yêu đem tiểu phu áp đi xuống nuốt ở s â n động đương nhiên ăn uống không thiếu bất quá con báo lại do dự xoắn suýt có muốn ăn hay không cái này một do dự ba ngày trôi qua một ngày này một cái tiểu yêu bẩm báo nói đại vương tiểu nhân tìm hiểu đường n g à i chờ cái kia đi lấy kinh hòa thượng tới lập tức tới đây báo tử tinh cười ha ha nói tốt tốt đó a chúng ta cái này đi bắt cái này đường tăng đi ngang qua cái này tiểu phu thời điểm tiểu phu vẫn đang khổ cực cầu khẩn báo tử tinh tâm tính tốt thế là nói bản đại vương đi bắt một tên hòa thượng nếu như bắt trở lại liền thả ngươi trở về thiếu mời người mẹ già lúc này một cái khác tiểu yêu liền khuyên báo tử tinh nói đường tăng đổ đệ bao nhiêu lợi hại thế là đưa ra phân cánh mai hoa mà tính báo tử tinh cảm thấy có thể liền đáp ứng báo tử tinh liền tuyển ra ba cái đắc lực yêu binh qua dẫn dụ tôn nộ g không ba người rất lợi hại sắp xuất hiện rồi một cái tiểu yêu tôn nộ g không nhìn thấy tiểu yêu vội vàng đuổi theo tiếp lấy lại xuất hiện một cái chứ bắt giới cũng đi truy chu dịch biết đây là phân cánh mai hoa mà tính chờ cái thứ ba tiểu yêu xuất hiện thời điểm chu dịch cũng bị dẫn đi biết được chúng kế tôn nộ không thẹn quá hóa giận một mình lên động phủ yêu tinh nhanh lên đem ta sư phụ đưa ra đến và không ta lão tôn một mồi lửa đốt đi động phủ của ngươi báo tử tinh cũng cảm thấy mình rất như bức cầm kim sử liền đi ra la lớn ngươi cái này hầu tử thiếu nói mạnh miệng sư phụ ngươi đã bị ta ăn tôn nộ g không cả giận nói ngươi là từ đâu tới yêu tinh có nghe nói qua ta láo tôn tết tuổi báo tử tinh cười lạnh nói bạn đại vương chính là nam sơn đại vương ở chỗ này chờ đợi ba trăm năm quản ngươi cái gì tết tuổi tôn nộ g không v ò đầu bức t a i tức giận đến không nhẹ sau đó giơ lên kim cô đ ồ n g hát lớn tốt yêu quái ă n ta láo tôn một vậy mặc dù những cái này báo tử tinh cả ngày như bức h ô n g hống nhưng là thực sự bản sự hữu h ạ thật không phải tôn nộ không đối thủ rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong chu dịch, dịch, ngươi, ngươi dịch lắc đầu nói ngươi cũng nghe ngóng tôn nộ không ở chỗ này lại không có hỏi thăm đến ta tin tức thật sự là đủ tắt báo tử tinh nhìn lấy chu dịch lại nhìn xem phía sau tôn nộ không nhất thời hoảng sợ đến thực hạn báo tử tinh kinh hãi mà hỏi ngươi muốn thế nào tôn nộ g không cười hát hát nói muốn thế nào đương nhiên là đem ngươi giết trừ yêu tôn nộ g không vừa định đánh giết chu dịch vội và nói g n đại sư m i n h trầm đã cái này báo tử tinh cùng ta rất có sâu xa ta đợi chút nữa trung nam sơn l i ề n tốt tôn nộ g không không thể không cấp chu dịch một bộ mặt gật đầu nói tốt ta chu dịch đi lên trước doa đến báo tử tinh vội vàng lui lại nhưng là hiện tại báo tử tinh cùng chu dịch trên lệnh cảnh r ơ i quá lớn nhất thời bị chu dịch chế trụ vẫn không hóa thành nguyên hình báo tử tinh nhất thời biến thành một cái ngại bị đại hoa c o n báo chu dịch vỗ vô, vô đầu nói may mắn gặp được ta không phải vậy ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ đánh đi ta đưa ngươi về trung nam sơn Chu dịch tiếp lúc ấ y đây chạy yêu đối đại đi đi, đem đưa đến đến đưa trở về. Tôn ngộ không gật đầu nói, được đệ đi nói, minh, ngươi kia tiên quái, nói, rồi, lại thôi. tôn trở thượng ta trước Trung ta Trung trở Tôn gật không không ngộ hắn Nam Sơn, Nam Sơn ngộ hòa sư sư cứu về về về. lao là l này chu dịch mang theo báo tử tinh cưới mây mà đi thẳng đến trung nam sơn chu dịch trực tiếp cơi ư tại báo tử tinh trên lưng nói ngươi vẫn là không nhiều lắm tiến bộ đó à, tám trăm n ă m trước chúng ta vừa lúc gặp mặt ngươi còn muốn nam ta hiện tại ta đã là đại la kim tiên ngươi vẫn là không nhiều lắm tiến bộ báo tử tinh vội và nói ngươi đi theo lão thần tiên học nghệ tự nhiên là tiến giai tốc độ nhanh ta đương nhiên ba trăm hai mươi bảy so giá kém chu dịch tò mò hỏi n g ư ơ i nghĩ như thế nào chạy đến nơi đây là yêu đúng không báo tử tinh thở dài nói ta bản sự không đủ tại trung nam sơn bị cái kia hoàng thử lang đánh bại không có cách nào đánh phải đi xa h ạ n phương vừa lúc cái chỗ kia không có nhân vật lợi hại là ở chỗ này chiếm núi làm vua nhất thời chu dịch liền minh bạch nguyên nhân cái này báo tử tinh khẩu khí lớn bản sự thấp trang bức bị đạp cảm thấy mình tại trung nam sơn không ở nổi nữa liền đi tới ẩn nam sơn đồng dạng cũng là nam sơn cho nên vẫn là xưng hô nam sơn đại vương đi tới trung nam sơn về sau chu dịch đi thẳng tới ngọc chủ động bãi kiến sư phụ vân trung tử mà hỏi đồ nhi cái này tây du sắp kết thúc rồi ngươi vì sao bây giờ trở về tới chu dịch nói lao sư cái này báo tử tinh là chúng ta t r u n g nam sơn yêu quái vừa lúc ở tây du trên đường gặp được cho nên mang về mời lao sư xử lý báo tử tinh vội vàng vì xuống đất cầu xin tha thứ cái này báo tử tinh cũng không lớn bao nhiêu v i ệ các trung nam sơn đi xuống yêu quái đều là rất lợi hại có chi thức h i ể u lễ nghĩa tỷ như xa chỉ quốc tăng yêu vân trung tử đột nhiên hỏi ngươi có bằng lòng hay không làm bần đạo toạ k � chương một trăm chín mươi ba đi tới phượng tiên quận chu dịch đưa về báo tử tinh về sau tôn nộ không cứu trở về đường tăng đồng thời cũng cứu ra tiểu phu nói cho tiểu phu hắn lao nương đang chờ hắn tiểu phu một đường chạy nhanh về nhà sợ hãi lao nương xuất hiện sai lầm một lát sau chu dịch trở về bốn người tiếp tục đi về phía tây bốn người lại đi mấy tháng sau càng chạy càng là khô hạn khắp nơi tất cả đều dạn n ứ c không có một ngọn cỏ rất nhiều đại thụ cũng đều làm khô cằn mà lại vỏ cây toàn đều không thấy hoang dã trong khắp nơi đều là hải cốt từng mảnh nhỏ hải cốt vẫn có rất nhiều bụng căng trướng chết đói người cái bụng là trong suốt tựa hồ có thể nhìn thấy đồ vật bên trong có cây cỏ có bùn đất có thi thể đã bị ăn người ăn người nhìn thấy loại này cảnh tượng thế thảm đường tăng l ò n g từ bi phát tác liên tục nghiệm lên a di đà phật nơi này sao sẽ như thế khô hạn đỏ a lại thế nào xuất hiện dạng này hạn hán chư bát giới tò mò hỏi chẳng lẽ cùng cái kêu ô k â quốc s a chỉ quốc một dạng sẽ không cầu mưa mới lại biến thành dạng này chu dịch lắc đầu nói chỉ sợ không phải chúng ta đi trước trước mặt thành trì đi giờ phút này bên ngoài là không có bất kỳ cái gì người sống phía trước có cái đại thành chỉ có qua trước mặt thành trì hỏi cho ra nhẽ tiến v à o thành trì sau vẫn là có người sống bất quá tất cả đều đói như cái chập trần ngọn đến phản phất tùy thời dập tắt người tại lúc đói bụng ban đầu tiêu hao là đường phân khi đường phân đã không thể đạt tới thân thể của ngươi cần thời điểm liền sẽ có mở chuyển hóa làm đường p â n đến cung cấp cho thân thể của ngươi cần sau cùng nếu như ngươi mỡ cũng không có cách nào thỏa mãn thân thể của ngươi cần như vậy thì hội tiêu hao ngươi protein nhưng là thời điểm như vậy trạng hướng thân thể của ngươi đã đến một cái thật không tốt t r ả thái n g ư ơ i ở đây xem ra đều là gầy như quét tủi hết thể tất cả thời cơ đều tiêu hao sạch lúc này có quan sai tại dán bản g cáo thị tôn nộ không nói a phía trước có người dán bản g cáo thị chúng ta đi xem một chút đi bốn người tới bảng cáo thị trước quan sát đại thiên trúc quốc phượng tiên quận quận hầu thượng quan vì bảng ngợi minh sư chiêu cầu đại pháp sự tỉnh tư bởi vì quận thổ bao quát hoàng quân dân giàu có mấy năm liên tục đại h ạ m ệ n mọi tuổi làm ăn dân điền đường mà q u â n địa mỏng đường sông cạn mà câu quay không trong giếng không có nước tuyến cơ sở không tân g i à u thất cho chuyện lấy toàn sinh nghèo dân khó có thể sống sót đấu túc bách kim giá cả vượt lương năm lượng chi tư một ư ơ i tuổi nữ dễ gạo ba lít năm tuổi nam theo người mang đến trong thành sợ pháp điện áo khi vật lấy nó thân nông thôn lân công ăn cướp ăn người mà cố mệnh vì thế ra cho bảng cáo thị ngưỡng vọng thập phương hiền c h ế t tấm đệm ư a cứu dân ân khi trọc báo nguyện lấy thiên kim phụ tạng quyết không nói n g a cần đến bảng người đường tăng vội và nói n ộ không ngươi sẽ không phải cầu mưa sao ngươi khả năng cho cái này phượng tiên quận cầu mưa tôn nộ không vỗ vỗ tay nói mưa xuống đ ố i ta lão tôn tới nói dễ như t r ở bàn tay đợi ta lão tôn thượng tiên nhượng ngọc đế trận tiếp theo mưa là có thể đường tăng đại hỷ a di đà phật ngộ không ngươi mau mau bóc bảng cáo thị đi cái k i a quan sai nghe nói tôn nộ không có thể cầu mưa nhất thời quỳ gối mời pháp sư ra già cho ta phượng tiên quận trời mưa đi tôn nộ không vỗ vỗ lồng được nói giao cho ta lao tôn nói xong tôn nộ không liền muốn tiến lên bóc bảng cáo thị quan sai nhất thời đại hỷ vội vàng một đường chạy chậm đến qua quận hầu phủ báo cáo q u â n hầu đang nhớ kỹ như kiến b ò trên chảo nóng đồng dạng lúc này quan sai chạy vào vội và nói g n khởi bẩm q u â n hầu có cao tăng bóc bảng c á o thị nói là có thể trời mưa q u â n hầu nghe xong vội vàng hỏi việc này thật chứ quan sai gà mổ thóc gật đầu quả thật quả thật q u â n hầu đại h ỉ nói nhanh nhanh lĩnh bản quan qua bài kiến lúc này quan sai mang theo q u â n hầu một đường chạy chậm đến đi tới cửa thành quan sai nói cũng là cái này bốn trưởng lão q u â n hầu bước nhanh tiến lên quỳ gối hạ quan tiên trúc quốc phượng tiên quận quận hầu bãi kiến cao tăng mời cao tăng thi pháp cho ta phượng tiên quận hạ xuống trời hạ gặp mưa đường tăng vội vàng đỡ dậy quận hầu nói quận hầu mau mau xin đứng lên chúng ta đã hết sức làm ta cái này đại đồ đệ chính là tề thiên đại thánh cầu mưa chính là rất dễ dàng quận hầu vui mừng quá đôi nói mấy vị cao tăng mời cùng bạn quan vào phủ một lần mọi người đi theo quận hầu đi tới quận hầu phủ cùng bên ngoài địa ngục đồng dạng cảnh tượng khác biệt quận hầu phủ vẫn là rất lợi hại rộng rãi tức giận người hầu cũng không í t đường tăng mà hỏi xin hỏi quận hầu nơi này như thế nào là cảnh tượng như vậy xin hỏi quận hầu người cái này phượng tiên quận hiện tại như thế nào tình huống khô hạn bao lâu quận hầu thật dài thở dài một tiếng tệ địa đại bang tiên t r u n quốc phong tiên bên ngoài quận ta ti mục liên tiếp ba năm gặp làm h à n g cỏ tử không sinh tuyệt ngũ cốc lớn nhỏ người ta mua bán khó thập môn chín hộ đều khóc nỉ non ba ngừng chết đói hai người người dừng lại vẫn giống như trong gió nến hạ quan n h ế t bảng lượt cầu hiền hay gặp thật tăng đến nước ta như thi t ấ p mưa tế dân chúng n g u y ệ n phụng tiên kim thủ hậu đức quận hầu nói thật sự là than thở khóc lóc đó a đường tăng cũng vội vàng tiến lên ăn ủi quận hầu nói chắc hẳn mấy vị cao tăng đều g ắ đi bản quan lập tức sai người nấu cơm lúc này quận hầu liền sai người thu xếp mở đường tăng ngồi ở trên ta uống nước trà chờ đợi cơm không mất bao lâu cơm liền làm xong mấy cái thị nữ bưng cơm canh đi ra cơm canh đều là ăn chay rất lợi hại phong phú màn thầu bưng tới một cái sọn đường tăng rất hài lòng cầm lên bắt đầu bắt đầu ăn chư bắt giới xem xét cơm nhất thời hất ra quai hàm bắt đầu bắt đầu ăn mở ra miệng rộng bắt đầu nhét đứng lên lập tức ăn một giỏ màn thầu đường tăng ngượng ngùng nói bần tăng cái này nội tình ăn ruột rộng thùng t ì n h quận hầu chê cười quận hầu vội và nói g n không sao không sao bản quan lập tức mệnh lệnh nấu cơm vương triệu bay rất nhanh thị n ư như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng bắt đầu cơm phong phú vô cùng đường tăng ăn rất hài lòng một miệm nước trả một thanh đồ ăn thản nhiên tự đ ắ c chư bắt giới tại miệng lớn ăn tôn nộ không cũng đang ăn lấy chỉ có chu dịch không có ăn chu dịch lập tức đứng lên đem chư bắt giới màn thầu cấp lại nói theo đại ca ngươi không ăn cũng không nói chết vẫn là cho cần đi lúc này chu dịch rời lên tất cả màn thầu đi ra ngoài trực tiếp nhuộm mọi người trợn mắt hốc mồm đứng lên quân hầu t o mò hỏi cao tăng vị trưởng lão này đây là đường tăng lắc đầu nói b ầ n tăng cũng không biết chu dịch không để ý những người này đi thẳng tới trên đường cái lúc này nhìn thấy một người đói ngã nằm trên đất xem bộ dáng là nữ tử niên cấp cũng không lớn đại khái m ư ơ i sáu m ư ơ i bảy số tuổi nếu là lớn tuổi đã sớm chết đói một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương một trăm chín mươi bốn không có đơn giản như vậy quận hầu chính miệng mà nói cái này phượng tiên quận tam đình đã chết đói hai đình người như vậy cái này trong thành cũng sẽ không tốt đi đâu cái này quận thành cũng là một phen rách nát c h i sắc chắc chắn sẽ không là cái gì đ ỉ n h thai lâu các hai phần ba nhân khẩu đều chết đói sẽ có điều kiện sát sao cảnh sát trước mắt giống như địa ngục đó a bốn phía vàng hồ hồ một mảnh trắng xóa không nhìn thấy lá cây không nhìn thấy vỏ cây, không nhìn thấy cây cỏ bởi vì toàn bị ăn sạch không có vỏ cây ánh sáng lồi lồi cây tối tại hoàng thổ địa trong r u n g dày một trận gió x o a n tới cũng là đập vào mặt bụi đất nội thành ngoài thành mặt đất cũng không nhìn thấy dòng sông bởi vì toàn bộ khô cạn rút đất dòng sông toàn bộ là làm người ta sợ h ã i vết n ư ớ c trên bầu trời một trận tiếp một trận mây đen mà qua đó là ủn ủn kéo đến châu chấu bay tới mới có hiệu quả chỗ qua thành trấn phần lớn không còn đói phu khắp nơi h ả i cốt ngăn dọc các dạng ngã lăn người chỗ nào cũng có những người còn lại cũng làm ở to một đôi quỵ dị hai mắt đó là đói váng đầu biểu hiện nhộm chu dịch không thể nhị được thành q u ầ n kết đội người qua cắt những cái t i ê u ngã lăn người thịt ăn bị vứt bỏ chết đi trẻ sơ sinh khắp nơi có thể thấy được tại nghèo đói hoàn cảnh bên dưới không cần nhớ bách tính biết rõ lễ cái gì không thắng không lúc đói bụng thịt người tướng ăn là bình thường cảnh tượng mà chu dịch liền thấy một nữ tử nằm lăn trên mặt đất tuổi tắc cũng không lớn mười mấy cái tuổi đầu bù ô mặt nếu là tiết kỷ cũng hoặc không xuống chu dịch đem cho chư bắt r i i mấy cái vì hấp màn thầu để dưới đất xuất ra màn thầu đến đưa cho người này nữ tử này chợt thấy màn t h u ánh mắt x a n lét đỏ a bánh bao không nhân là bánh bao không nhân nữ tử nói xong đoạt tới bắt đầu hướng trong n g h n chu dịch biến ra một cái thùng nước đến bên trong đựng đầy nước chu dịch dùng bầu nước múc nước tới nói đến uống nước đi khác nhẹ lấy nữ tử xem xét có nước càng là kinh h ỉ vội vàng đoạt tới cũng là uống ngừng ngực nữ tử này kêu sợ hãi nhất thời hấp dẫn xung quanh người bắt đầu đến đây chu dịch xuất ra màn tàu phân phát cho mọi người mọi người tất cả đều một mảnh tiếng kêu sợ hãi chu dịch đem thùng nước sách tới trung gian nhuộn mọi người uống nước trên qua người tới càng ngày càng nhiều bất quá cái này thùng nước lại vĩnh viễn uống không hết đinh phát động nhiệm vụ cứu sống az bờ phượng tiên quận bách tính khen thưởng công n ư c một vạn điểm khen thưởng cú mang thần một quyết chu dịch nhất thời s ư n g sở không nghĩ tới một ngàn vạn xem ra cái này độ khó khăn tuyệt không so sư đà l ĩ n h kem đ ó à. bất quá chu dịch vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ này chủ yếu vẫn là cái này cú mang thần một quyết cú mang là ai là thập nhị tổ vu m ộ t chi tổ vu đây chính là một hệ phát t á c rất nhanh màn thầu liền chia xong chu dịch đem những n à y vì hấp tất cả đều mang về sau khi trở về phát hiện quận hầu lại cho chư b á t giới lên rất cao vì hấp tất cả đều là màn thầu chư dịch sau khi đi vào chư bắt giới mà hỏi chu huynh đệ ngươi đi làm gì phu、chu、dịch nói qua bên ngoài ăn người vẫn có nhiều như vậy đều cho ta ăn đi lúc này chu dịch lại đem chư bát giới màn thầu dọn đi rồi chư bát giới lớn tiếng nói đường tăng nói n h u ậ n quận hầu c h ế cười bẩn tăng mấy cái này đệ tử đều là trên trời thần tiên có thể ăn quận hầu liền liền nói không sao không sao bản quan tiếp tục làm chu dịch chuyển ra màn thầu về sau đi tới một đám người tụ tập địa phương bắt đầu chế phát nhìn về phía chung quanh những đám người này càng để lâu càng nhiều đều là thiếu nước thiếu gạo và mì chu dịch đỗng nhiên có chú ý trực tiếp tại một chỗ nhàn rôi khu vực trực tiếp dùng pháp lực quanh thành một cái đất trũng tiếp lấy chu dịch đem bùn đất tất cả đều thổi tan một cái chỉ địa thành cương thuật đem cái này mặt đất tất cả đều biến thành mặt đất nhan thạch tiếp lấy xuất ra huyền nguyên không thủy kỳ trực tiếp từ bên trong làm ra một số nước bỏ vào đương nhiên đây đều là p h a m thủy là có thể bờ sông nhất thời một cái thanh tịnh ao nước nhỏ xuất hiện tại không có chút nào nước địa phương xuất hiện ao nước nhỏ nhất thời n h ư ợ n g những cái kêu bách tính tất cả đều chạy đến bên hồ nước nằm xuống uống ngừng ự c nước nước thần tiên đó a có nước phượng tiên quận cũng là một cái đại quận nhân khẩu không ít cho dù chết qua hai phần ba người còn có mấy vạn nhân khẩu vẫn phải có chu dịch dạng này không được đọa hiện tại phượng tiên quận nguyên nhân không phải là trời mưa không mưa nguyên nhân mà chính là những người này có thể không có thể sống sót nguyên nhân khô hạn lâu như vậy liền xem như trời mưa có thể như thế nào lại có mấy ngày hoặc là hơn mười ngày những người này đều sẽ chết đói liền xem như trời mưa cho dù là hiện đang đổ mưa cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì kỳ thực so sánh hoàn cảnh nơi này tôi nói nguyên bản nội dung cốt truyền trong tôn nộ không cầu mưa thành công nhưng là cái này có thế nào hai phần ba người đều chết đói còn lại một phần ba người có thể tốt hai cốt một thanh hình như c á n h ô một cái sưng vụ bụng lớn chính là chỗ này người dáng vẻ dạng này người trời mưa có thể thế nào có thể có lương thực ăn vẫn là trồng lên lương thực có thể mọc ra đến nếu như không thay đổi cái này hiện trạng t ô n nộ không vô luận có thể hay không cầu mưa đối với những người dân này tới nói đều là toàn diện kết cục hiện tại chu dịch phải giải quyết là những người dân này có thể hay không sinh tồn hạ vấn đề đông đảo bách tính nhìn thấy chu dịch thực chiến pháp thuật đưa tới nước vẫn có rất nhiều người đều đói ngực dán đến lưng tất cả đều quy xuống cùng một chỗ khẩn cầu cầu thần tiên cứu lấy chúng ta những người dân này không ngừng lễ mái không ngừng là khẩn cầu chu dịch nhìn một phía trên mặt hốt nhiên không sai xuất hiện có lẽ vẻ lo lắng chu dịch trực tiếp xuất ra để đặt hạo thiên kính trực tiếp nhìn về phía q u ầ n hầu nhà kho khi mở ra nhìn về phía nhà kho thời điểm chu dịch chấn kinh khiếp sợ không bình tĩnh cái này lương thực nhiều lắm đầy đủ những người dân này ăn vào lương thực thành t h ụ nhất thời chu dịch liền nghĩ tới một số chi tiết chư bắt giới đi vào q u ầ n hội phụ thế mà ăn no rồi chư bắt giới đều ăn no rồi vậy nhưng khó l ư ợ n g chư bắt giới một người có thể ăn bảy tám trăm n g ư ờ i cơm hiện tại chư bắt giới thế mà ăn no rồi quả thực là thật không thể tin thậm chí bốn người tại phượng tiên quận muốn đợi nửa tháng nửa tháng ở giữa quận hầu ba ngày một tiểu yến năm ngày nhất đại yến mở tiệc chiêu đại đường tăng đường tăng vui vẻ tiến về có thể thấy được quận hầu căn bản không thiếu lương thực chu dịch vừa mới cũng là từ quận hầu không ngừng nấu cơm nhìn ra quận hầu phủ không thiếu lương thực một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực c h ư ơ một trăm chín mươi lăm đường tăng ăn no rồi cái này quận hầu khác xem biểu hiện như thế thân dân như thế chuyên cần chính sự nhưng là chu dịch biết cái này quận hầu tuyệt đối không phải người tốt lành gì nhà mình giàu có như vậy có thể chư bắt giới đều ăn no vẫn chẳng hề để ý không biết đau lòng quận hầu lại không nỡ dùng một điểm lương thực đến cho những người dân này dạng này liền có thể biết được cái này quận hầu là bực nào người như vậy chu dịch tâm đạo quận hầu đó a quận hầu cũng đừng trách chu m ẫ không k h á c h khí chu dịch nghĩ tới đây trực tiếp một cái đại na di pháp thuật đem quận hầu phủ khố tất cả đều rời ra ngoài nhất thời đại lượng hai m bảy khắp một mảnh rất lớn khu vực chu dịch nói tất cả đều là gạo và mì mỗi người đều có phần không nên gấp gáp tất cả mọi người đều khiếp sợ đại hỷ nao nhao, nhao tiến lên dùng y phục của mình ôm lấy gạo và mì về nhà mà quận hầu binh sĩ cũng nhìn thấy những cái này cũng cho rằng là chu dịch thần tiên thủ đoạn cũng không đi bẩm báo quận hầu gia nhập đại quân về sau bắt đầu vận chuyển gạo và mì về nhà trong lúc nhất thời biển người như dệt mà quận hầu phủ ra người tới nhìn thấy cảnh tượng như vậy toàn cũng bắt đầu vận chuyển dạng n à y đại hạn hán chi niên ai cũng không biết có thể không có thể sống sót nhìn thấy có gạo và mì cùng nước về sau tất cả đều ai còn quản người hầu đ ó à, trước tranh thủ thời gian hướng nhà làm cứ như vậy quận hầu cùng đường tăng còn tại quận hầu phủ đàng thiếu giang căn không biết mình nhà kho bị người dọn đi rồi chu dịch dọn đi rồi không ít màn ầ u quận hầu lại cho làm chư b á t giới một hồi mánh liệt n h é t sờ s ờ cái bụng đánh ợ no nên nói ta l á o chư rốt cục ăn no rồi đường tăng nhìn thấy chư b á t giới ngây thơ chân thành dáng vẻ khẽ lắc đầu nói ngươi cái này n g ố c tử có thể ăn như vậy tôn nộ g không nói đã ăn no rồi ta l á o tôn nên thượng thiên cầu mưa tôn nộ g không nói xong bay thẳng rời quận h ầ u phủ trực tiếp nhượng quận h ầ u quỳ xuống dập đầu gọi thẳng thần tiên quận h ầ u nhìn thấy tôn nộ g không sau khi đi vội vàng hỏi lệnh đồ đều là thân phận gì đường tăng ngồi xuống nói mà nói vận tăng đại đồ đệ chính là trên trời tề thiên đại thánh tôn nộ không mưa xuống căn bản không phải việc khó quận hầu cứ yên tâm đi quân hầu lại chỉ chư bắt rời nói vị trưởng lão này đâu đường tăng nói đây là trên trời thiên đồng nguyên x o á i quân hầu nhất thời đại h ỉ không nghĩ tới hai cái này đều là thần tiên quân hầu vội vàng nhìn quanh à vị trưởng lão kia đâu đường tăng đối với chu dịch có thể nói là phản cảm cùng cực vừa vặn mắt không thấy tâm không phiền lúc này nói chớ để ý hắn quân hầu thì không hỏi nữa chu dịch sự tình mà hỏi đường trưởng lão có thể từng ăn no đường tăng k h ẽ cười nói ăn no rồi ăn no rồi đa tạ quân hầu còn đãi quân hầu vừa cười vừa nói không khắc khí không khắc khí chỉ cần có thể mưa xuống có thể cứu bạn quận lê dân b á c h tính đây đều là hẳn là quận hầu liền cùng đường tăng trong phòng uống trà chờ đợi qua rất lâu tôn nộ g không còn chưa có trở lại nhưng là đường tăng nước trà đã trở thành ngạn quận hầu lập tức nói người tới cho thánh tăng thay đổi nước trà nhưng là quận hầu hô nửa ngày lại không người trả lời quận hầu hét lớn một tiếng người tới người đâu vẫn như cũng là không người trả lời quận hầu đi tới nhìn thấy trong phụ thế mà không a i tất cả quân sĩ nô bột nha hoàn toàn đều không thấy quận hầu nhất thời liền ngây ngẩn cả người khắp nơi quan sát lại không nhìn thấy một người đường tăng đứng lên mà hỏi quận hầu thế nào quận hầu hiếu kỳ nói ta trong phủ hạ nhân không biết đều đi hạ phương bản quan đi tìm một chút đường tăng đứng lên nói b ầ n tăng cùng quận hầu cùng một chỗ tìm kiếm đi lúc này hai người cùng đi ra khỏi cửa phủ vừa hay nhìn thấy bách tính đều tại con lấy bao tải hướng trong nhà đọc lương thực đều rất lợi hại nghèo đói nhưng là bây giờ lại đều đem bú sữa mẹ khí lực đều kiểm tra xong tới l i ề u mạng đọc vừa ăn một bên đọc bổ sung thể lực mấy vạn bách tính nghe tin mà hành động toàn đều tới trực tiếp cho hạng trật như nêm tối quận hầu cùng đường tăng đi vào bên ngoài nhưng nhìn không đến bên trong tình huống vừa vặn quận hầu đổi kịp một người quân sĩ vội vàng hỏi chuyện gì xảy、ra? nơi này là chuyện gì xảy ra quân sĩ đại hỷ nói khởi bẩm quân hầu có vị thần tiên cho biến ra một cái hồ nước đồng thời mang đến vô số lương thực phân phát đều tại lĩnh lương thực quân hầu x ư n g sở vội vàng giống bên trong nhìn quanh nhưng là người đông tấp nập cái gì đều không nhìn thấy chu dịch vẫn là tại trong thành tìm một cái rộng lớn vị trí đã từng là phượng tiên quận đại giáo trưởng rộng như vậy địa phương tất cả đều là người quân hầu cùng đường tăng muốn chen vào không có cửa đâu không cồn vỡ ở sói hai người liền nơi này nhìn quanh quân hầu trên mặt rất khó coi tao mày không nhịn được đi tới đi lui đường tăng không có nghĩ nhiều như vậy trong miệng liên tục đọc lấy á di đà phật nhìn thấy quận hầu không vui đường tăng tỏ mò hỏi quận hầu ngươi nên vui vẻ mới đúng vì sao không cao hứng quận hầu lúc này nói đúng đúng nên vui vẻ vui vẻ Chu dịch tại khu vực cho thực, con được thực thực chóng cũng chậm thực cũng khu những phân phát tránh nhanh phân phát, Thời trung tâm, duy qua dân tại tâm, trì trật tự, một trở bớt. từ từ qua giữa trưa, lương thực cũng tại đại lượng biến ít. Trên cơ bản tất cả mọi người sai người người rãi giảm gian giữa về. ra này lương đường, lương Lương đang đang lương đám nhìn thấy chu dịch phân phát vô số lương thực đường tăng ngạc nhiên nói nội tịnh chính là ngươi là tại phân phát lương thực chu dịch nhàn nhạt nói là mà nói là ta các ngươi đều ăn n o chưa đường tăng gật gật đầu nói ăn n o rồi đối với đường tăng chu dịch có thể nói là vô cùng khinh bỉ vốn có nội dung cốt t r u y ệ n cũng tốt hiện tại phát triển cũng tốt đường tăng chính mình ăn n o rồi nhìn lấy chư bát giới ăn n o rồi chưa bao giờ nhớ tới bên ngoài những cái này nạn dân không biết những cái này nạn dân tất cả đều sống ở biên giới tử vong bên trên dạng này thì cũng thôi đi lúc đầu nội dung cốt chuyện bên trên phượng tiên quận mỗi một khắc đều tại người chết đường tăng lại cũng không có qua quan tâm tới vẫn như cũng là theo chân quận hầu ba ngày một t i ể u yến năm ngày nhất đại yến ăn uống chu dịch rất khó tin tưởng ở cái này phượng tiên quận dạng này nạn đói tình hùng dưới đường tăng không biết bên ngoài gặp nạn dân thong dong như vậy ăn uống vẫn là đường tăng thật không hiểu chuyện nghĩ không ra yên tâm thoải mái ăn chỉ cần một cái có một chút lương tâm người đều sẽ ăn không trôi bên ngoài có vô số sắp chết đói người cũng tỉ như lời của các ngươi các ngươi có thể nuốt trôi qua sao tâm lý không cảm giác được lương tâm bất ăn sao nhưng là đường tăng thật ăn thản nhiên vô cùng nơi này tác giả không có hát đường tăng ý tứ mọi người có thể nhìn xem nguyên t á c liền là viết như vậy chứ bắt giới ăn tám trăm người cơm đường tăng bị quận hầu thiên thiên mở tiệc chiêu đ á i không có chút nào nhớ tới phía ngoài nạn dân tới tại một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương một trăm chín mươi sáu văn trọng b ả o tinh khí cái này quận hầu mà hỏi trưởng lão c h â u ngươi làm lương thực còn có cái này n à o nước chu dịch thản nhiên nói cái này đối với ta mà nói dễ như chở bàn tay một chút pháp thuật mà thôi quận hầu liền liền nói đúng đúng đa tạ trưởng lao cứu ta phượng tiên quận bách tính chu dịch lệnh n h ặ t nói đây là hẳn là không thể so với đa tạ đường tăng hài lòng gật gật đầu nói quân hầu người xuất gia lòng dạ từ bi hiện tại những người dân này đều có lương thực còn có một cái ao nước nếu như vậy bách tính liền có thể sống sót quân hầu liên tục gật đầu nói đúng vậy a đúng vậy a dạng này bản quan an tâm giờ phút này tôn n g ộ không đã đi mời mưa nhìn vốn cho rằng là hẳn là nhẹ nhõm mưa xuống sự tỉnh lại muốn phát sinh đại biến hóa lúc này tôn lộ không mời mưa theo trước liền phát sinh đánh biến hóa đi thẳng tới thiên đình mưa bộ mà không có qua sáu năm số không mời long vương Đi vào mưa bộ về mưa sau, bộ nộ tôn k hai ô n g thấy đ cái phong b vũ v sư, ộ vàng hai tiểu ta tôn, láo có việc thần g bá đùng đùng người, người vội sư v và nói g n đại thành đọa chúng ta đều là tiểu thần không có cấp trên mệnh lệnh chúng ta sao dám mưa xuống tôn nộ không vội vàng hỏi cấp trên của các ngươi là ai phong ba vũ sư vội vàng nói để cho đại thánh biết được cấp trên của chúng ta một bên là cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn tôn nộ không lập tức nói ở đâu nhanh nói cho ta lão tôn phong ba vũ sư vội vàng chỉ rõ đường đi tôn nộ không vội vàng chạy tới đi vào về sau vừa hay nhìn thấy xuất hành trở về văn trọng cưới mặc ký lân tay cầm thư hùng d a o long kim tiên một mặt uy nghiêm tôn nộ không đi vào văn trọng phụ cận nói uy lão quan ngươi là cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn văn trọng hiếp mắt nhìn một chút cái này hầu tử nói vô lệ tri đổi là người phương nào tôn nộ không nói ta chính là tề thiên đại thánh tôn nộ không ta hôm nay tìm n g ư ơ i chính là chất vấn n g ư ơ i vì sao không cho phượng tiên quận bách tính mưa xuống hiện tại phượng tiên quận đã chết đi hơn phân nửa người n g ư ơ i cái này mưa bộ chính thần là làm kiểu gì tôn nộ không nói xong liền đợi đến văn trọng rất có n g ư ơ i không mưa xuống ta liền đánh ngươi văn trọng là bực nào tinh khí nhìn lấy cái h ầ u tử k hiếp hát nói ta không không cần biết ngươi là cái gì tề thiên đại thánh nếu muốn mưa xuống qua ngọc đế chỗ nào cầu đến thánh chỉ ta tự sẽ mưa xuống tôn nộ không, không nghĩ tới một cái mưa bộ chính thần lại dám n g ẫ nghịch hắn nhất thời tôn nộ không cũng cảm giác xuống đài không được cả giận nói khá lắm lạc quan lây đánh ngươi xuống không được nếu như là không xuống ta lão tôn liền đánh người dưới tôn nộ g không dơ kim cô đ ồ n g bày ra một cái muốn đánh giá vẻ văn trọng nói n g ư ơ i cái này b ắ t hầu cùng vọng như vậy ta hôm nay g i á o hấn n g ư ơ i một chút văn trọng tự nhiên là biết tôn nộ g không thân phận bất quá thiên đình tiệt giáo bộ phận người căn bản xem thường cái này chuẩn đề đệ tử tăng thêm tiệt giáo người hận chuẩn đề làm thế nào có thể cho tôn nộ g không sắc m ặ tốt tôn nộ không nhất thời giận dữ lão quan an ta lão tôn một vậy đối với văn trọng tôn nộ không, không nhất thời giận dữ lão quan an ta lão tôn một vậy đối với văn trọng tôn nộ không đã tưởng tượng thiên mưa xuống qua khi đó tôn nộ không liền để một câu ngọc đế nói qua muốn cứ gọi thiên tiên h ứng gọi đất địa linh bây giờ lại mất linh mà lại gặp trời mưa chủ quan tôn nộ g không giơ kim cô b n g vừa mới n ệ n xuống nhất thời nhìn thấy văn trọng trong tay xong tiên trực tiếp ném đúng ra hóa thành kim ngân một đôi cự long nhất thời cũng là t ừ n g đợt gào thét vây quanh tôn nộ g không xoay tròn tôn nộ g không mang theo kim cô b n g liền cùng kim ngân xong long chiến đứng lên lúc này kim ngân giao long cùng một chỗ vây đuôi một cái vây đuôi liền đem tôn nộ g không quét xuống ngã ầm ầm trên mặt đất văn trọng nói nếu muốn mưa xuống quang ọ c đến nơi đó cầm ý chỉ đến như tại hung hăng t ả n quái lao phu tất không đông t h a ngươi Tôn không không mới mới n、so、ra, ra vội vàng không n g có tiểu lại ôm ra thật dậy một sấp ghi chép đến văn trọng từng cái nhìn cái này tứ đại bộ châu quá khổng lồ mà văn trọng phụ trách sự tỉnh quá nhiều phượng tiên quận bất quá là hạt vườn lớn địa phương v ă n trọng căn bản quan tâm không đến không theo văn trọng xem xét nhất thời kinh hai nói làm sao lại như vậy cái này phượng tiên quận mưa xuống tại ba năm trước đây năm ba tích vũ chưa xuống lúc này phong ba vũ sư ấp đ úng văn trọng cái chán dựng thẳng mục đích lập tức mở ra trực tiếp quét về phía phong ba vũ sư lập tức biết hai người l á biết nội tình tâm lý bất an văn trọng cả giận nói cho bản tôn từ thực đưa tới phong ba vũ sư n ơ m nớp lo sợ nói đại thiên, tôn mệnh lệnh, không có đại thiên tôn mệnh lệnh không được cho phượng tiên quận mưa xuống văn trọng giận tím mà nói đã không có thể mưa xuống lúc có thánh chỉ thánh chỉ ở đâu phong ba vũ sư vội vàng lắc đầu nói không có thánh chỉ chỉ là tứ đại thiên sư thay thông truyền quản hạ t phượng tiên quận lòng vương tăng thêm chúng ta đều không được mưa xuống v ă n trọng cả giận nói vì sao lão phu không biết phong ba vũ sư vội vàng lắc đầu nói không cho cáo chi thiên tôn ngọc đế cũng không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó mỗi một đạo ý chỉ đều là ghi chép nguyên nhân là cái gì kết quả là cái gì tình huống như vậy giấu giếm được các lộ thiên thần một mình hành vi cũng là c h o n g chỉ ở trên trời quy lão nói đúng không hợp pháp tiểu thân à không dám không nghe lệnh mà văn trọng lại là phụ trách thiên hạ mưa xuống trực hệ chính thần sự vụ bận rộn là sẽ không chú ý dạng này tiểu địa phương mà văn trọng lại là tính tình nóng nảy thẳng t i n h khí ngọc đế muốn hoàn thành sự tình vẫn n h ư ợ n g văn trọng không náo chỉ có thể không cho văn trọng biết ba không bằng không lòng mang thiên hạ văn trọng nếu là biết tình huống như vậy có thể không để hỏi hút sớp có thể không truy cứu một chút không kết quả chỉ có tứ đại thiên sư biết còn lại tiên thần tựa hồ cũng không hiểu biết đây chính là ngọc đế cũng biết mình làm chuyện này có điểm tâm hư cho nên len lén làm văn trọng biết được tình huống này về sau giận g ữ nói người tới cho lão phu mưa xuống phóng báo vũ, vũ sư xem như tiểu lại không dám cự tuyệt vội vàng sốt ruột lôi công điện mẫu bốn người thấp thỏm bắt đầu chuẩn bị mưa xuống nhất thời phượng tiên quận trên không lôi minh quận quận ô vân cái đình tựa hồ lập tức mưa to liền muốn hạ xuống một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương một trăm chín mươi bảy xây chùa miếu cầu mưa phượng tiên quận bất tính chợt thấy bắt đầu xét đánh trời muốn mưa nhất thời tất cả đều cao hứng ghê gớm đều đang ngó trường bầu trời q u â n hầu hưng phấn đứng tại trên đường cái nói trời mưa rồi thật trời muốn mưa cao tăng khiến cho đồ thật sự là cao nhân đó a đường tăng hơi hơi mỉm cười trong lòng nhất thời phát lên giải cứu một phương chúng sinh thành tích cảm giác chu dịch ngầm đầu nhìn một chút thiên nhất thời tò mò lập tức tiến nhập trầm tư không nên đ ó a không nên dễ dàng như vậy trời mưa đó a t ô n nộ g không cũng không có thủ đoạn này đó a chẳng lẽ cái này cùng tốt nộ không so lục nhĩ mi hầu có thủ đoạn không nên đỏ a lục nhĩ mi hầu khéo đưa đẩy đều chạy mới lội cái này tôn nộ g không một cái làm càn làm bậy chẳng lẽ một chuyến liền thành chu dịch nhất thời tràn đầy hoài nghi làm sao cũng nghĩ không thông tao mày nhìn lên bầu trời nhìn xem cái này mưa có thể hay không hạ hạ tới mà thiên đ ỉ n h ngọc đế đang trong cung nghỉ ngơi tiếp lấy tứ đại thiên sư vội vàng đến đây bài kiến nhìn thấy ngọc đế sau tứ đại thiên sư cùng kêu lên nói khởi bẩm đại thiên tôn văn trọng tự tiện cho phượng tiên quận không ba mưa xuống hạo thiên nghe xong nhất thời giận dữ nói cái gì hắn có việc này nhanh chóng mệnh lệnh văn trọng dừng tay tứ đại thiên sư vội vàng đi tới văn trọng nơi này lúc này trời mưa khúc nhạc dạo đã làm xong lập tức liền trời muốn mưa tứ đ ạ i thiên sư một làm ra về sau rời đi mệnh lệnh phong bá vũ sư đình chỉ trời mưa lập tức mà hỏi văn trọng ngươi dám n g ư ơ chỉ văn trọng song mi dựng ngược cả giận nói cái này phượng tiên quận năm ba tích vũ không xuống có thể nghĩ phượng tiên quận nên có bao nhiêu thảm trương tiên sư nói văn trọng người đều sẽ chạy không mưa có thể đi chỗ hắn hướng tây không xa chính là ngày đó trúc nước ngọc hoa châu có thể có bao nhiêu thảm bệ hạ không cho phượng tiên quận mưa xuống tự nhiên có mưa xuống nguyên nhân ngươi chớ có không vâng lời đại thiên tôn ý chỉ lần này chúng ta bốn người là đến cảnh cáo quả không phải vậy bệ hạ đả thần tiền cũng sẽ không lưu tình v ă n trọng cả giận nói lao phu thân thể vì thiên hạ mưa xuống c h i thần há có thể mắt thấy phạm nhân rơi vào khâu hạ cái này vũ lao phu nhất định phải hàng tứ đại thiên sư vội vàng ngăn lại nói v ă n trọng cái này phượng tiên quận đã năm ba không mưa liền xem như ngươi bây giờ trời mưa lại có thể thế nào đừng cho đại thiên tôn trừng phạt của ngươi nếu là kính hà long vương mà nói liền trực tiếp chém dụng là có thể nhưng là cái này v ă n trọng thân phận có chút mất cảm v ă n trọng chính là kim linh thánh mẫu đệ tử toàn bộ phong thần cơ hồ tất cả đều là t i giáo lên bảng cho nên toàn bộ thiên đình thế lực hơn phân nửa nắm giữ tại kim linh thánh mẫu trong tay kim linh thánh m â u phong hào là chấp trưởng kim quyết tòa trấn đấu phủ cư chu thiên liệt túc đứng đầu vì bắc cực tử khí tri tôn tám vạn bốn nghìn chòm sao á c sát mặn nghe thúc đẩy vĩnh ngồi khảm cùng đấu mâu chính thần chức vụ nói cách khác nàng là thiên đình quyền lợi nhân vật số hai trưởng kim quyết tòa trấn đấu phủ phạm là trên trời quần tinh liệt túc cùng hai mươi bốn ngày quân nhị thập bát tinh tú tam thập lục thiên cương thất thập nhị địa sát đấu bộ ôn bộ hỏa bộ thái t u ế bộ đậu bộ các loại ba trăm sáu mươi b ố vị thần cũng muốn nhận kim linh thánh mộ quản chế ngọc đế muốn động kính hà long vương dạng này tiểu thần không có vấn đề gì phạm thiên quy cho nên chỉ là cảnh cáo văn trọng nghĩ nghĩ cảm thấy tứ đại thiên sư cũng có đạo lý đại hạn hán thời điểm người khẳng định là muốn chạy nạn chỉ bất quá chỉ có phượng tiên quận không mưa hướng đông diện pháp quốc hướng bắc bần bán ư ớ c hướng tây ngọc hoa châu đều là mưa thuận gió hòa địa phương văn trọng lúc này mà hỏi như vậy các ngươi nói cho l a o phu cái này là bởi vì cái gì không cho phượng tiên quận mưa xuống trương tiên h sư thở dài nói cái này phượng tiên quận quận hầu không đại thiên tôn bất kính đem cho đại thiên tôn cống phẩm cho cho ăn cho nên đại thiên tôn mới có thể trừng phạt không cho cái này phượng tiên quận mưa xuống đồng thời thiết hạ gạo núi cần một con gà đến m ộ thóc một cái mặt núi một cái chó đến liếm một cái kim tỏa cần một cái ngọn nến đến đốt chỉ có gà ăn xong gạo chó liếm xong trước mặt ngọn nến đốt lên kim tỏa mới có thể trời mưa văn trọng cả giận nói cái này làm sao có thể cái này cùng làm không được trương thiên sư a a cười nói chỉ muốn cái kia quận hầu biết sai nhận lầm là có thể sao văn trọng nhữ mày nói quận hầu có lôi trừng phạt quận hầu liền tốt làm gì làm khó nhất quận bách tính trương thiên sư lúc này nói vừa mới không phải đã nói rồi sao không mưa bách tính cũng là hội chạy nạn ngươi làm gì ưu phiền bốn phía địa phương đều là bình thường mưa xuống văn trọng nghĩ, nghĩ thở dài một cái nói t ố t a lao phu liền không nhiều làm can thiệp kỳ thực bọn họ cũng không biết nơi đó bách tính cũng không chạy nạn phản mà chết rồi hai phần ba người mà tôn nộ g không giờ phút này lại nhào đến ngọc đế nơi đó ngọc đế không thấy hắn điều động thái thượng lao quân mang theo tôn nộ g không đi tới phi hương điện tôn nộ g không khâm phục muốn dùng pháp lực đem gạo núi mặt núi làm rơi nhưng mà tôn nộ g không pháp lực như thế nào lại phá đi ngọc đế cầm chế cho nên tốn công vô ích thái bạch kim tinh cười ha hà nói đại thánh đỏ à cái kia quận hầu bởi vi phạm sai lầm cho nên mới bị bệ hạ trừng phạt chỉ muốn cái kia quận hầu biết sai rồi cái này mưa đó a cũng li Tôn thai thể không ngộ nói, vò đầu bức lúc này tôn nộ không phượng tiên quận qua tìm quận hầu giờ phút này bầu trời sắp mưa xuống tiếp lấy mây đen lại tiêu tán một g i ọ t mưa cũng không có d ư ớ i nhất thời làm cho tất cả mọi người tất cả đều khẩn trương chu dịch nhìn xem không chung thở dài nói quả nhiên không có giới không phải dễ dàng như vậy tôn nộ không sau khi trở về nhìn thấy quận hầu cũng là một hồi tìm căn hỏi cơ sở nhưng là quận hầu sợ hãi căn bản không biết nơi nào nhượng ngọc đế không cao hứng cuối cùng tôn nộ không lần nữa thiên đình nói hết lời mới hỏi ra một điểm manh mối sau khi trở về tôn nộ không cả giận nói ngươi cái này quận hầu bất kính thần linh này mới khiến ngọc đế chán ghét ngươi không cho ngươi phượng tiên quận mưa xuống đường tăng đứng ra nói quận hầu các ngươi phượng tiên quận quả thật bất kính thần linh có thể từng có trổ miếu quận hầu lắc đầu nói ta phượng tiên quận không có một tòa trổ miếu đường tăng nói cái này tại sao có thể đây là thiên trúc quốc dưới chân linh sơn sao có thể không có trổ miếu Quận Hầu nói, tốt, ta lúc ậ tập Phật. Phật, thiện hai, thiện hai. Tôn Ngộ không gật gật p xếp nghiệp tức thu thủ, tạo tại triệu toàn thành tính Tăng thiện thiện Tôn thế cũng được, trước làm đi, làm xong ta láo tôn tại qua thiên thăm. chỗ bách cũng được, nhân Hỷ hai, hai. không như đỉnh hỏi miếu, đầu qua xong kiến Đường nói, Ngộ nói, Đại A-di đi, đạp láo làm làm l này quận hầu liền bắt đầu sốt ruột nhân thủ để xây dựng trồ miếu một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trước đột. người chính là đần là đường tăng bổ sung có thể tu kiến chùa miếu người người niệm phật tự nhiên có thể hàng mưa to lúc này quận hầu liền triệu tập bách tính bắt đầu tu kiến chùa miếu một đám gậy như que tuổi bách tính nơi nào có nhiều ít khí lực đ ó a quận hầu đành phải tự mình giám sát để hoàn thành chuyện này đối với bọn hắn dạy vò tu kiến chùa miếu chu dịch thờ ơ lành lạc nghĩ không ra sự t ì n h phát sinh biến hóa lại trở lại tu kiến chùa miếu cái này gốc dạng sau đó một đoạn thời gian cũng bắt đầu khẩn cấp tu kiến chùa miếu q u n hầu tự mình xuất ra hoàng kim đến cho phật tượng mạ vàng đồng thời ba ngày nhất đại yến năm ngày một tiểu yến bắt đầu mở tiệc chiêu đại đường tăng sau nửa tháng quân hầu vội vàng tới gặp tôn nộ g không nói trưởng lão hạ quan đã tu thành lập xong được trổ miếu đường tăng tò mò hỏi quân hầu vì sao như vậy cấp tốc quân hầu vội vàng nói hạ quan thúc toàn nhân công ngày đêm không thôi vội vã mệnh xong tôn nộ g không gật gật đầu nói quả là hiền mới có khả năng tốt hiền hầu vậy lập tức đạo toàn t h à n h bách tính hướng thiện ta láo tôn ở trên thiên nhất lội quân hầu linh c h ú n g thắp hương chiếm bái đáp thiên tạ địa dẫn tội tự trách tam tạng cũng cùng hán n i ệ m kinh một bên lại ra cấp báo giáo trong thành ngoài thành mọi người nhà nghèo bất luận nam nữ đám người đều muốn thắp hương n i ệ m vật từ đó lúc một mảnh t i ệ n âm thanh doanh mà thôi chu dịch nhìn thấy cái này trạng thái quỷ dị trong lòng trận trận cười lạnh tôn nộ không thượng thiên về sau cáo chi ngọc đế đã đạo người hướng thiện đều tại niệm kinh hướng phật ngọc đế cũng giảng thuật quận hầu nguyên nhân ngọc đế lúc này sai người trời mưa trong nháy mắt sấm sét vang ộ i mưa to trong nháy mắt xuống nhất thời toàn thành tiếng hoan hô như sấm đ ộ n g qua cực kỳ lâu mưa to lúc này mới đình chỉ hà cừ trong đều đã rót đầy nước đường tăng cùng quận hầu chuyện trò vui vẻ quận hầu lập tức sai người bài yến mở tiệc chiêu lãi đường tăng mọi người đúng lúc này sau quận hầu phu nhân chạy vào thần xác sợ hay nói không xong không xong không xong chúng ta l quân hầu nghe xong nhất thời kinh hai nói cái gì lại có việc này mau mau mang ta quan sát quân hầu cúng quyết hướng kho lương đi đến mà mọi người cũng đều theo tới chu dịch thì tiếp tục tại nhà n n h ạ t u ố n g t r à mọi người đi tới nhà kho về sau to lớn nhà kho đã dấu tuyết một điểm lương thực cũng không có quân hầu gãi đầu cũng là một trận mê mội quân hầu phu nhân chửi ầm lên đoạn thời gian trước các ngươi tại phát lương thực cũng là trộm nhà ta lương thực các ngươi những cái này thật nhân quân hầu lập tức đứng lên nhất thời nhớ tới chu dịch phát ra lương thực lúc ấy hắn vẫn cảm thấy kỳ quái không hiểu chu dịch từ đâu tới lương thực nghĩ không ra lại là trộm h ắ n nhất thời quận hầu hỏa khí đi lên tức g i ậ n đến đỉnh phá phổi quận hầu chỉ đường tăng nói đường trưởng lão từ khi trưởng lao tới bản quan nhưng có b ậ c đái các ngươi vì sao trộm cắp một quan viên lương thực hiện tại thông quan văn điệp tại bản quan viên trong tay nếu để cho ta tìm không trở về lương thực như vậy cái này nhốt ngươi nhóm qua không được đường tăng nhất thời quá sợ hãi hoảng sợ nói v n tăng cùng không biết việc này đó à có lẽ là ta người đệ tử kia một mình hành sự giờ phút này quận hầu lợi ích bị hao tổn mà lại tổn hao nhiều cũng không tiếp tục đối đường tăng khắc khí tức hồn hề nói đệ tử phạm sai lầm đều là sư phụ giáo đường tăng ngươi như là không thể tìm cho ta về lương thực đừng muốn quá quan đường tăng cũng là khí run dậy mọi người cùng đi đến trong phòng giờ phút này chu dịch đang thành thơi thành thơi uống nhất nhìn thấy chu dịch về sau nhất thời tất cả mọi người đem chu dịch vây quanh đường tăng cả giận nói n ộ t ị ngươi h n sao có thể làm trộm cắp sự t ì n h trộm quận hầu lương thực hiện tại không tìm về lương thực quận hầu không cho quá quan ngươi thật sự là quá cả gan làm loạn tôn nộ không cũng có chút khó chịu nói tam sư đệ đó à ta lão tôn cầu ra ra cáo m ạ i mãi mới đem trời mưa đến hiện tại một điểm ân tình cũng không có ngược lại người ta còn hận chúng ta quận hậu phu nhân như cái cọp cái một dạng kêu rên khóc giống chỉ chu dịch mắng to chu dịch nghe được nữ nhân này mắng to nhất thời một chân đ ặ t tới đương nhiên không có đá chết hắn chỉ là đem cái này quận hậu phu nhân đá trong góc khóc giống quận hậu nhất thời rất là hoảng sợ ngươi ngươi n g ư ơ i tới bắt lại cho ta bất quá những binh lính kia tất cả đều không động đậy quận hậu cả giận nói các ngươi vì cái gì không bắt lấy hắn có tên lính nói đại nhân may mắn vị tiên sinh này phát ra lương thực chúng ta một nhà lao tiểu mới sống sót hiện tại trời mặc dù mưa xuống nhưng là toàn thành không có lương thực chúng ta một nhà lao tiểu còn muốn dùng còn lại lương thực đến vượt qua nguy cơ tha thứ chúng ta không thể l i n h mệnh binh lính sau khi nói xong đem vũ khí q u o n g ra về nhà lúc trước chu dịch tán lương thời điểm tất cả binh lính thị nữ tất cả đều đi đều cảm nghiệm chu dịch tân huệ một cái đi tất cả đều đi tất cả binh lính đều chạy về nhà chu dịch cười lạnh nói bắt ta tới đi quận hầu đối đường tăng nói đường t r ư ở n g lão ngươi đ ồ đệ trộm ta trọn vẹn mấy vạn thạch lương thực ngươi nói nên làm cái gì chu dịch gật đầu nói ừng không sai số này không sai bị làm hiện tại phượng tiên quận còn có mấy vạn nhân khẩu bình quân một người một thạch không sai biệt lắm một thạch tám trăm cân không sai biệt lắm đủ những người này ăn vào mới lương đi ra đường tăng tức giận nói ngươi có ý tốt nói ngươi thế mà trộm cắp nhiều như thế lương thực cũng được bần tăng giữ lại không được ngươi chu dịch cười hát hát nói t ố t còn nhớ rõ sư đ ã lĩnh sự tình sao ngươi đuổi ta đi mà nói ta nhưng lại tại mời tăng hoàng phật tổ bồ tát đoán chừng còn muốn bị ngươi hô chết một cái đường tăng nghe được chu dịch thuyết pháp về sau nhất thời toàn thân lông tơ đều nổ đi lên sợ hãi bởi vì vì chính mình nguyên nhân hô chết bồ tát hoặc là phật tổ nói vớ nói vẩn đường tăng nhất thời cũng là giận g ữ mắng ngỏ chu dịch t h ẳ n g nhiên nói muốn tin hay không không tin thì thôi có thể thử một chút đường tăng nhất thời khí ngũ lôi oanh đi nhờ ngươi ngươi cứu quận triệu sao sau nói nếu như các ngươi không cho ta trả về lương thực các ngươi mơ tưởng qua cái này đóng quận hầu vừa dứt lời chu dịch trực tiếp một bàn tay liền đánh tới ba trực tiếp cũng là một cái miệng d ọ n tử đánh quận hầu mắt nổi đóm đóm ngã ầm ầm trên mặt đất đường tăng nhất thời vừa sợ vừa giận nộ tịnh, ngươi ộ tịnh, n tại sao lại đánh người như vậy chuyên cần chính sự yêu dân quận hầu ngươi còn không có chọn người tính chu d ị c ngồi xuống cười h ắ h ắ nói quận hầu đỏ à cái này lao hòa thượng nói ngươi chuyên cần chính sự yêu dân đâu ngươi tin không đường tăng cả giận nói quận hầu chuyên cần chính sự yêu dân có gì sai đâu những năm này tấp nập cầu mưa làm sao không chuyên cần chính sự yêu dân chu dịch hư lệnh đối đường tăng nói một câu ngươi hắn sao thật là một cái đần độn một cái thế kỷ hai mươi mốt mà nói trực tiếp bị chu dịch mang ra ngoài đối với đường tăng chu dịch thật không biết nói cái gì cho phải cho nên chỉ có thể dùng câu nói này đưa cho hắn một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương một trăm chín mươi chín đường tăng nhất thời bị chửi choáng váng hiện tại nào có dạng như vậy đó à nhưng là câu nói này làm sao nghe cũng không tốt nghe đường tăng chỉ chu dịch ngón tay run rẩy nói n g ư ơ i n g ư ơ i đơn giản không xứng là người không xứng là người chu dịch h ừ lạnh nói thế nào nói ngươi ngốc ư ơ i n g nguyện vào ngươi cái này quận hầu là vị quan tốt các ngươi mắt mù vẫn là tâm mù tôn nộ không những mày nói tam sư đệ đem lời nói rõ ràng ra có được hay không chu dịch h ừ lạnh nói t ố t vậy liền nói rõ ràng cái này phượng tiên quận tam đình chết n ó i hai đình người ngươi tân tân khổ khổ cầu mưa có tác dụng cái gì tôn nộ không xoa xoa tay nói ta láo tôn cầu mưa làm sao không thể cứu người chu dịch cười lạnh nói các ngươi làm sao không mở mắt ra nhìn xem cái này phượng tiên quận bách tính đều là tình huống gì tất cả đều gầy như quét t u i lại có một cái bụng lớn dạng này trạng thái có thể sống bao lâu liền xem như trời mưa có thể sống bao lâu chu dịch nói tiếp đại sư minh ngươi trời mưa rồi bọn họ cảm kích ngươi ngươi thật có thể cứu sống bọn họ sao trong tay bọn họ còn có lương thực sao vẫn có hạt giống sao liền xem như có còn có thể nhịn đến lương thực mọc ra sao các ngươi quả thực là ngu không ai bằng chu d ị một hồi hỏi lại, nhất thời nhượng đường tăng cùng tôn nộ không xanh bảy trăm bốn mươi xem lũ l ư ớ i giữ đất mất người người đều là mất giữ người mất đất người đều là lưu giữ đây là ai đều hiểu rất nông cạn đạo lý người đều chết sạch sẽ trời mưa có cái lông tác dụng chu dịch nói lần nữa đối với phượng tiên quận hiện tại trạng thái các ngươi căn bản không biết những người dân này cần gì cần không còn là nước mưa mà có thể ăn cơm cứu sống cái này mấy vài người cho bọn hắn uống nước nhưng chính là bọn ngươi đâu nếu như là nửa tháng này ta không cần cái này quận hầu lương thực cứu tế nạn dân đoán chừng không có người cho các ngươi tu kiến trổ miếu đều chết sạch、Tính. vô cùng yên tĩnh tất cả đều há hốc mồm nhưng lại không có lý do gì đến cãi lại đường tăng nói lắp bắp vậy ngươi vì sao muốn trộm cắp quận hầu lương thực có thể mời quận hầu cứu tế nạn dân đó à? là là Chu dịch chán cũng thực có thuốc c ghét thật không h quả đường Tăng nói, nói ngươi đần độn, ngươi thật cũng là đần độn, đối ữ a Đường đệ, đối sư như sư hư phượng Tăng khí lồng ngực hồng, hồng Tôn nộ không nói, kính, chuyện nói thẳng. Chu lệnh nói, tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng, tam thế bất tốt, ta ký chớ có có Chu dịch cứ việc hộp. phụ vậy Tiếp lấy chu dịch lấy lấy tay nắm q gật n lên hầu áo i nói, đại hạn đại hán gật ư ơ i sao qua cho không bách tính qua chạy nạn. q u đầu, đầu nói cái này thỏa phượng tiên quận hai phần ba nhân khẩu đều là chết tại trên tay ngươi vị con tốt cầu thí đường tăng giờ phút này không phản đối túi đầu đọc lấy a di đà phật chu dịch h ừ lạnh nói quân hầu đó à nơi này hạn hán nghiêm trọng như vậy trong nhà người có mấy vạn thạch lương thực vì sao không bắt lấy cứu trợ thiên thai quân hầu lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời chu dịch nói ngươi không phải nói đúng không hả ta tới nói tiếp lấy chu dịch nói những cái này lương thực đều là phủ khố lương thực chính ngươi đem đến trong nhà mình thật sao ta phân phát thời điểm còn có phủ khố đ ạ i ấn ngươi vì sao không mở kho phát t h c lại chính mình giấu đi quân hầu nhất thời trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc tích tích đắp đáp hướng phía dưới trôi chu dịch lư lệnh nói bởi vì ngươi là biết những cái này lương thực không cứu sống được toàn quận bách tính lại sợ bách tính chạy nạn cho nên đi phụ azef kho lương thực chuyển về nhà mình n h ợ n g những người dân này tự s a n h tự diện bởi vì liền xem như dạng này những cái này lương thực đầy đủ ngươi quận hầu một nhà ăn vào chết đúng hay không quận hầu trên mặt thoáng hiện vẻ hoảng sợ chu dịch nói tiếp ngươi trong lòng mình vô cùng rõ ràng đến trình độ này liền xem như trời mưa những người này cũng không khả năng sống bởi vì nơi này không có hạt giống liền xem như có hạt giống cũng phải mấy tháng về sau mới có thể thu hoa màu vô luận mưa xuống không mưa xuống nơi này tất cả mọi người chết chắc cho nên ngươi khẳng định không tại phân phát lương thực đúng hay không quận hầu giờ phút này hoảng sợ bắt đầu run dày đi lên chu dịch cười hắc nói toàn bộ phượng tiên quận người đều chết về sau toàn bộ quận thổ địa đều là ngươi nhà không mưa chính là ngươi bởi vì ngươi bất kính ngọc đế đây là thiên hai mà ngươi nếu là cái có lương tâm quận hầu thế mà lại không nhượng bách tính tất cả đều chết đói có là biện pháp nhưng là ngươi lại chặn lại toàn quận người sinh lộ đây là thảm liệt nhân họa thiên hai còn tốt tương đối nhân họa sự khốc liệt hơn xa thiên hai đường tăng giờ phút này cũng là khẩn trương trên mặt hiện đầy mồ hôi c ũ nếu g là như dậy đứng l chu dịch không có trộm lấy lương thực mà nói tôn nộ không cầu mưa về sau cảm thấy vì phượng tiên quận bách tính gần như không thể khả năng có sống sót trừ đi quận hầu nhà chu dịch tiếp lây chuyển hướng đường tăng mà hỏi ngươi vẫn cảm thấy ngươi từ bi sao người đi hỏi thăm một chút các ngươi xây chùa miếu thời điểm mệt mỏi chết bao nhiêu người nửa tháng xây dựng cái này hào hoa trồ miếu trả lại phật tổ bồ tát trang phục kim thân n h u ộ n bọn này bụng ăn không no người đến làm việc hội mệt m ỏ i chết bao nhiêu người cái này trồ miếu là tu kiến tại từng đống thi q u ố t các ngươi biết không chu dịch lư lệnh nói có lẽ các ngươi sẽ hỏi ta vì cái gì không ngăn cản bởi vì ta không có cách nào ngăn cản thật chỉ có dạng này mới trời mưa vì cái gì dạng này trong đó nội tình các ngươi không cần biết được dạng này nội tình đến lúc đó ta sẽ cáo chi tam thánh hoàng ngươi cảm thấy ba vị thánh hoàng hội tha các ngươi phật tổ bồ tát đường tăng sau khi nghe xong không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhất thời toàn thân đều là mồ hôi lạnh vội văn nói nội tịnh chớ có gia hại phật tổ chớ có gia hại phật tổ bẩn tăng văn n g ươi chu dịch thở dài nói được rồi hiện tại đại cục làm trọng ta không muốn nhiều lời khác về phần cái này q u ầ n hầu ta liền tiện hắn đến thiên trúc quốc nhìn một chút thiên trúc hoàng đế nhìn thấy thế nào thầm phản hắn một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm đường tăng tráng phượng tiên quận chủ yếu là thiên h a i thêm nhân họa tập hợp bạo phát thiên hai nguyên nhân cần truy cứu là ngọc đế như lai sự tỉnh nhân họa nguyên nhân chính là cái này quận hầu bản thân chi tư hành vi rất lợi hại hiển nhiên nhân họa so thiên thai mãnh liệt hơn bình thường thiên thai mà nói là không thể nào tạo thành rất khốc liệt chết đi nếu như vừa lúc đụng tới nhân họa mà nói liền là nhân gian thảm kịch nhân họa nguyên nhân đã sáng tỏ trực tiếp mang theo quận hầu tìm thiên trúc quốc hoàng đế là được rồi về phần thiên thai hiện tại chu dịch đã không có cách nào truy cứu một khi tại truy cứu tiếp tam thánh hoàng khẳng định giận giữ sư đà quốc sự tỉnh vừa kết thúc tại tới một cái phượng tiên quận như vậy tam thánh hoàng nhất định muốn đà kích phật môn nếu như vậy đối với chu dịch đi lấy kinh không nên hiện tại đã đến thiên trúc quốc đi lấy kinh lập tức kết thúc chu dịch cũng không muốn tại chỉnh ra yêu tiêu h thần tới về phần thiên thai là hình thành chu dịch thông qua n h u ộ p h ư ợ n g tiên quận kiến thiết chùa miếu cầu mưa liền hiểu ở trong đó khẳng định không đơn thuần là bởi vì quận hầu bất kính ngọc đế sự t ì n h đây chỉ là một kiếp nổ ngọc đế là cùng như lai có giao dịch ngọc đế cần phải mượn ngoại lực đến để cho mình cầm quyền cho nên hiệp trợ tây du đồng thời làm ra hứa hẹn gọi thiên thiên ứng gọi đất địa linh hơn nữa còn cần cho đường tăng thêm khó về phần thêm chỗ nào ngọc đế nhất thời không nghĩ tốt với lúc vượng tiên quận quận hầu cùng lao bà cãi nhau đem ngọc hoàng đại đế bản thờ cho lần n ư ợ c trực tiếp cho ngọc đế cung cấp thời cơ liền đem nơi này xem như thêm khó khăn địa phương cho nên ngọc đế liền coi đây là lý do không cho phượng tiên quận mưa xuống thiết hạ gạo núi mặt núi kim tỏa đến chế tạo kiếp nạn mà phượng tiên quận tại thiên t r ú c quốc nhưng không có hào hoa chùa miếu dạng này không được cho nên ngọc đế mua xong nếu như vậy đường tăng bọn người xây dựng chùa miếu về sau gạo núi mặt núi mất giáo kim tỏa cũng đốt đứt. nếu như vậy mưa cũng liền hạ xuống đã từng tây du ký phim truyền hình điểm tô cho đẹp nghiêm trọng trả lại làm cái làm nền một cái lao đầu mang theo tô tử còn có một thanh lương thực cũng là cáo chi người xem phượng tiên quận không có nghiêm trọng như vậy một cái lao đầu còn có thể sống trên thực tế sự thật cũng là chết đói hai phần ba nhân khẩu dạng này tỷ lệ đã vô cùng kinh khủng nói theo một ý nghĩa nào đó nếu như đường tăng không tây du mà nói liền không có phượng tiên quận cái này thai nạn ngọc đế trừng phạt chỉ cần hàng thai cho quận hầu liền có thể không cần thiết hàng thai cho toàn quận bách tính nhưng là hàng thai cho quận hầu không có thêm khó khăn tác dụng vậy liền thả lớn một chút hàng thai cho toàn bộ phượng tiên quận bởi vì phượng tiên quận vừa lúc là tây du trên đường nếu như phượng tiên quận lệnh một điểm cũng liền không có, có chuyện như vậy vì vậy phượng tiên quận chết bách tính sư đ à quốc chết bách tính đều là bởi vì đường tăng tây du mà chết đây là trực tiếp liên hệ cho nên chu dịch mới nói đường tăng tây du là dẫm lên từng đ ố n g thi cốt tiến lên đường tăng thành phật con đường là xây dựng ở vô số phạm nhân tính mạng bên trên hết thảy sáng tỏ cái này thiên thai nguyên nhân trước không cho truy cứu nhân họa nguyên nhân đưa đến thiên trúc quốc hoàng cung liền tốt lúc này chu dịch cầm lên quận hậu cùng cái kia heo mập phu nhân liền lên trời hướng thiên trúc quốc bay đi nhìn thấy chu dịch sau khi đi đường tăng trà trà mồ hôi không có nghĩ đến lúc này tất cả đều đều ướt đẫm tâm tình k ẩ n t r ư n g còn không có buông lỏng nhất là chu d ị nói lời cái kia chùa miếu là kiến thiết tại vô số hải cốt bên trên trực tiếp nhượng đường tăng cảm thấy hoảng sợ đường tăng đối tôn nộ g không nói nộ g không chúng ta có phải thật vậy hay không làm sai tôn nộ g không thở dài nói có lẽ vậy chúng ta thật sai đường tăng nói nộ g không chúng ta qua chùa miếu nhìn xem lúc này tôn nộ g không cùng đường tăng đi tới nơi này cái mới xây thành trong chùa miếu cao lớn phật tổ lóe ra kỳ i quang nhìn thấy phật tổ về sau đường tăng nhất thời trong lòng một hồi hát ổn quỵ d ạ m xuống phật tổ trước mặt không ngừng nhập kinh mà tôn nộ không nhìn thấy một cái nửa đại tiểu từ đan đảo không ngừng đào lấy thổ tôn nộ không tiến lên mà hỏi tiểu hai tử ngươi đang đảo cái gì tiểu hai tử khóc nói ta tìm cha ta tìm lương tôn nộ không tò mò hỏi làm sao ngươi tới nơi này tìm cha mẹ tiểu hai tử này đại khái mười ba mười bốn tuổi bởi vì chu dịch phân phát lương thực bọn họ ba nhân khẩu đầy đủ ăn cơm đi tiểu hai tử l a u nước mắt nói tu kiến cái này chuộng miếu thời điểm ba ba mụ mụ của ta bị trưng dụng kết quả tại cũng không có trở về có người nói đều t r ô n ở chỗ này cho nên ta muốn tìm tới cha mẹ không còn vợ ở sói tôn nộ không nghe được tiểu hai tử mà nói về sau nhất thời sinh ra một cố cường đại cảm giác tội lỗi vội v ắ n ó i ta láo tôn cho ngươi tìm nhất thời tôn nộ không lập tức làm sử dụng pháp t h u ậ t đem tất cả thổ tất cả đều thổi tan nhất thời một người chết hố xuất hiện ở trước mắt bên trong có chừng vài trăm người nổn ngang lộn xộn nằm ở bên trong thời gian đáng sợ tiểu hà tử đ ỗ n g nhiên khóc lớn tiếng đứng lên cha mẹ cái hố to này khoảng cách c h ù a miếu không xa một hồi đường tăng chạy ra nhìn thấy tiểu hà tử đang gào khóc vội vàng đi tới đường tăng mà hỏi đứa bé này khóc cái gì không không khi đường tăng nhìn thấy trong hố lớn cảnh tượng về sau nhất thời kinh hãi ngồi trên đất tôn nộ không lôi kéo đứa bé này không cho hắn xuống dưới tiếp theo từ bên trong tìm ra cha mẹ của hắn thi thể thả trên mặt đưa ấ t t i ra yêu cầu này là đường tăng kết quả yêu cầu này liền chết vài trăm người trực tiếp nhượng đường tăng hoảng sợ toàn thân run rẩy tiếp theo đường tăng thế mà choáng trực tiếp nhượng mất đi tôn nộ g không vội vàng hô to sư phụ sư phụ nhưng là căn bản gọi không dậy tôn nộ g không vô cùng nóng nảy chư b á t giới đi tới về sau hỏi rõ tình huống chư b á t giới nhất thời lo lắng tây du không thể thất bại đó à. lúc này chư b á t giới nói đại sư h u y n h ngươi lập tức c o n sư phụ qua bồ tát nơi đó n h ư ợ n g bồ tát nghĩ biện pháp tôn nộ g không vội và nói g n tuất ta láo tôn cái này qua lúc này tôn nộ g không có đường tăng qua tìm quan thế âm bồ tát mà chư b á t giới thì tại hồng đứa bé này đồng thời trợ giúp hải tử đem cha mẹ của hắn cho an tàng tịch một bộ h á cám văn học tàn nhẫn mó canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm linh một quan âm truyền thụ kim cô chú tây du đi đến bây giờ tôn nộ g không nhất thời cảm thấy khó bề phân biệt hết thể tràn đầy mấy vụ căn bản nhìn không rõ ràng tôn nộ g không một mực đem di l ạ c phật cáo chi ghi ở trong lòng là một cái đông lai phật tổ vị lai phật lại để cho cáo chi chính mình quan âm bồ t ắ t muốn giết mình cái này đều làm tôn nộ g không đa nghi n g lần này tôn nộ g không có n đường tăng đi tới lạc già sơn tiến vào lạc già sơn về sau bị hát hùng tinh mang theo đi tới chiều âm động quan âm mà hỏi nộ không ngươi vì sao con tam t ạ n tới đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì tôn nộ g không vội và nói bồ tát chúng ta tại phượng tiên quận gặp một ít chuyện là như vậy tôn nộ g không liền đem phượng tiên quận chân tướng nói một lần quan âm trong lòng tức giận tâm đạo cái này chu dịch lại cho bẩn tăng quấy dối tức giận cũng vô dụng quan âm dùng dương liếu chi dính một chút tam quan g thần thủy dốc hết ra tại đường tăng trên thân nhất thời đường tăng liền mở mắt đường tăng liền tốt nhưng là đường tăng trong lòng vẫn là khó chịu chính mình luôn luôn lòng dạ từ bi nhưng lại hại chết mấy trăm sinh mệnh đường tăng tâm lý tự nhiên là vô cùng khó chịu nhưng là đâu quan âm biết xây trộm yếu toàn dân hướng phật là ngọc đế cùng phật tổ thương lượng song chính tự một bước này là nhất định phải đi nhưng lại có không thể không thể nói cho đường tăng nhìn thấy đường tăng dạng này sẽ ảnh hưởng đạo tâm lúc này quan âm vươn nhất chỉ, một điểm ánh sáng điểm ra nhất thời biến mất tại đường tăng náo hải quan âm lấy đại phát lực xóa đi đường tăng qua chùa miếu đoạn này trí nhớ đường tăng mở mắt ra về sau cái này đoạn ký ức liền không có hiếu kỳ tại sao mình bỗng nhiên xuất hiện tại lạc già sơn nhất thời đường tăng quỳ xuống không ngừng dập đầu quan âm nói t ă n tạng chu dịch luôn luôn đối ngươi bất kính vần tăng đã biết được hiện tại vần tăng tặng ngươi pháp bảo đối phó hán đường tăng trong lòng kinh h ỉ quan âm chút hiếu kỳ nói Tát, không trục muốn muốn cho tang tạng tiếp chu dịch trên đầu chính là kim cô nơi này cũng có khẩn cô chú một thiên tương lai hắn như tại ngẫu n g ư ờ c ngươi ngươi có thể nhập chú đường tăng đại hỷ nhận lấy tôn nộ không tò mò hỏi chu sư đệ trên đầu kìm câu nguyên lai cùng ta lao tôn một dạng quan âm gật gật đầu nói chính là năm đó bần tăng có ba cái quấn kim cô cấm quấn kim cô ngươi thì là kim cô h á c hùng là cầm q u ấ n chu dịch trên đầu thì là kim cô tôn nộ g không gật gật đầu nói thì ra là thế quan â m gật đầu nói liền tốt các ngươi trở về đi ngay sau đó tôn nộ g không mang theo đường tăng liền phượng tiên quận giờ phút này chu dịch còn chưa trở về lúc này chu dịch đã mang theo quận hầu phu phụ đi tới thiên trúc quốc thiên trúc quốc chính là tây n g u hạ châu lớn nhất đại quốc gia địa vị liền cùng nam chiêm bộ châu lớn nhất quốc gia đại đường một dạng thuộc về vạn thừa c h i quốc chỉ hạ lãnh thổ rộng lớn bách tính vô số giờ phút này thiên trúc quốc vương đang vào chiều điện hạ văn võ bá quan mấy c h ẳ n tên uy vũ vô cùng đúng lúc này sau Chu Dịch trực tiếp m a n g theo quyền ầ n Thiên Điện. hầu phu phụ Quốc tiếp đi Đại tới Trúc Trực l nói tại hạ đông thổ đại đường trung nam sơn luyện khí sĩ chu dịch đi ngang qua quý hướng phượng tiên quận cái này quận hầu phu phụ làm cho cả phượng tiên quận sinh linh đ ổ thắn cho nên đặc biệt đến đây cáo chi bệ hạ đây là quận hầu phu phụ đây là quận hầu bà cùng mời bệ hạ điều tra cái này tam giới thường xuyên có thần tiên hiền linh cái này nhìn mãi quen mắt thiên trúc quốc vương sau khi hết khiếp sợ nói nhanh chóng cho chấm trình lên có nội thị cấp tốc tiếp nhận chu dịch bản cung đưa cho thiên trúc quốc vương thiên trúc quốc vương vội vàng quan sát càng xem càng là hoảng sợ càng xem càng là giận dữ rất nhanh cái này quốc vương liền giận nhãn trở lên lúc này quát o phượng tiên quận sau việc này có thể là thật giờ phút này quận hầu sớm đã bị sợ vỡ mật trong đầu một mảnh hữu nội muốn nói láo nhưng l ạ nhưng lại không biết nói cái gì lắp ba lắp bắp hỏi nửa ngày cũng không nói đến một chữ tới chu dịch nói tiếp thị phi thật giả nếu là có người nguyện ý theo ta đi qua tại hạ có thể dẫn đi không lúc này thừa tướng đứng ra nói vậy hạ phượng tiên còn chưa bao giờ hướng triều đình bầm báo đại thai tin tức cũng chưa từng yêu cầu triều đình cứu trợ thiên thai lại ngọc hoa châu cũng không có nghe nói có đến từ phượng tiên quận nạn dân việc này còn nghi vấn thừa tướng trưởng quản chính sự năm ba k h ô n g m ư a dạng này đại thai quan địa phương khẳng định hội bầm báo triều đình cũng khẳng định hội thỉnh cầu triều đình cứu trợ thiên thai nhưng là xem như thừa tướng nhưng lại chưa bao giờ tiếp vào qua những tấu trường này toàn bộ triều đình hoàn toàn không biết tình huống hiện tại chỉ cần chu dịch nói là sự thật như vậy cái này quận hầu khẳng định cũng là dụng ý khó g i hoặc là phượng tiên quận một chút việc đều không có phát sinh chu dịch ga a cười nói b ậ y hạ mới xem lúc này chu dịch xuất r a phòng chế hạo thiên kính đến cho mọi người quan sát nhất thời phượng tiên quận cảnh tượng thê thảm liền hiện ra ở bách quan cùng hoàng đế trước mặt cao lớn phượng tiên quận dưới tường thành phượng tiên quận ba chữ nhìn rất rõ ràng nhưng là khắp nơi đều là d ã n nước vàng nóng khắp nơi không có còn lại nhan sắc cây cối đều là lẻ loi trơ trọi sinh trường người nhưng là vỏ cây đều không thấy ven đường ngã lăn rất lợi hại nhiều người có kèn kèn đang bay múa từng bước xâm chiếm những thi thể này người đều là cốt nhục như tuổi lại có một cái bụng lớn cái bụng đều trong suốt có thể thấy rõ ràng bên trong ăn cái gì trong dạ dày đều là thổ cây cỏ vỏ cây các loại màn ảnh chuyển đổi đến quận h ầ u phủ quận hầu cho mọi người bữa ăn chu dịch cầm màn thầu cho nạn dân sau cùng cũng là trộm lấy lương thực phân tán ra ngoài về sau quận hầu phát giác chất vấn chu dịch bị chu dịch cầm xuống sự t ì n h toàn đều nhất nhất b ả y biện ra tới cái này cảnh tượng thê thảm nhất thời đưa tới đầy chiều chấn kinh c h i sắc nhao nhao trâu đầu ghẹ h a i thiên trúc quốc vương khí toàn thân run dậy giận g ữ nói phượng tiên quận sau ngươi vẫn không theo thực đưa tới chương tiên hai xét ế trăm không dối gạt được, nằm gạt dối t được, n đất q linh hai mới quận hầu bên trên nguyên nhân gây ra chính là ba năm trước đây bắt đầu đại hạn hán thời điểm tất cả mọi người còn chưa ý thức được về sau phượng tiên quận bắt đầu cầu mưa nhưng mà nhiều lần cầu mưa một mực tích vũ chưa xuống quân hầu tâm lý khẳng định là sợ hai suy nghĩ nhiều thế là không ngừng cầu mưa đều là đại đ ộ n g tính một năm sau vẫn là không có mưa giá lương thực tăng vọt đã có người bắt đầu chết đói quân hầu sợ tình huống nơi này truyền đi ra bên ngoài lượng hắn quan vị khó giữ được kết quả là ổn định bách tính nói cho bách tính chẳng mấy chốc sẽ trời mưa lại hơn một năm vẫn là không có trời mưa toàn bộ phượng tiên quận lương thực đều ăn sạch chết đói người đã không ít mà phủ khố còn có mấy vạn thạch lương thực quân hầu biết cái này mấy vạn thạch vung xuống đi đây không quan trọng gì thế là liền sai người mang lên trong nhà mình đồng thời giết chết những cái kia vận chuyển lương thực binh sĩ một năm này, phượng tiên quận bắt đầu đại diện tích chết đói người đám người đã đã mất đi chạy nạn năng lực nông thôn đã sớm chết đói ngoại vi cơ hồ đều chết sạch cùng phượng tiên quận giáp giới địa phương bách tính ảnh hưởng không lớn trực tiếp qua quốc gia khác là được địa phương còn lại trăm không sáu họ đặc biệt là quận thành phụ cận bách tính cũng bắt đầu hướng quận thành tụ tập dù sao chỉ có quận thành an toàn nhất địa phương còn lại cũng bắt đầu ăn người rồi chỉ có thể hướng quận thành chạy toàn bộ phượng tiên quận còn lại nhân khẩu đều tụ tập tại phượng tiên quận sau cùng hai phần ba người chết đói còn lại cũng đều là có chút sản nghiệp còn sống nói là hai phần ba nhưng là rất nhiều xa xôi địa phương căn bản chưa từng làm số thực tế tử vong nhân khẩu tuyệt đối là ba phần tư thậm chí bốn phần năm nhiều không có nước không có lương t hương thổ tình trọng có rất ít người thoát đi ra ngoài cho nên ngọc hoa châu chưa từng thu đến đại hạn hán tin tức phải biết lúc này phạm nhân tin tức bế tắc căn bản không biết địa phương khác xảy ra chuyện gì may mắn chạy đi người chỉ là cho rằng là nhà bọn hắn phát sinh hạn hán căn bản không biết toàn bộ phượng tiên quận toàn đều là giống nhau cảnh tượng mà quận hầu đã không có đường quay về đến năm thứ ba cho dù là mưa xuống cơ bản cũng có rất ít người có thể còn sống sót bất quá phượng tiên quận thành còn có thể duy trì người một điểm trật tự quận hầu biểu hiện vô cùng chuyên cần chính sự đi theo bách tính đánh giếng cầu mưa chờ đến tôn n g ộ không nói có thể cầu mưa thời điểm quận hầu là rất cao hứng lúc này ý nghĩ a chính là tuy nhiên trời mưa rồi bách tính đều không có lương thực khẳng định không sống nổi mình còn có đầy đủ lương thực đều chết sạch lại trời mưa rồi như vậy toàn bộ phượng tiên quận thổ địa đều là của hắn rồi v ề phần có thể hay không bị thượng quan đ ế n tra khi đó quận hầu tại làm tính toán liền tốt phải biết quận hầu tại p ư ợ n g tiên quận thế nhưng là thanh liêm thân dân biểu hiện rất dễ dàng tránh thoát qua đây chính là quận hầu biết đường tăng bọn người có thể mưa xuống về sau vội vàng bái tạ nguyên nhân nhưng mà biết được chính mình lương thực toàn đều không thấy quận hầu mới như ngũ lôi oanh phương hiện ra thật sự là diện mục liền cùng phát cuồng đến quận hầu run r à y giảng thuật xong nguyên nhân về sau thiên trúc quốc vương quát to người tới đem vợ chồng này giải vào thiên lao rất nhanh kim qua vũ sĩ lên đem quận hầu phu phụ đưa vào thiên lao phượng tiên quận c h i hạn không phải một nước c h i hạn chính là một chỗ c h i hạn thiên trúc quốc lại là đại quốc chỉ cần cứu hai thỏa đáng căn bản sẽ không người chết điểm ấy thưởng thức người bình thường đều sẽ có năm thứ ba tuy nhiên ta đem quận hầu lương thực phân phát nhưng lại không nhất định có thể chống đến lương thực thành thục hiện tại phượng tiên quận thiếu hụt đồ vật nhiều lắm muối thịt đường các thứ đều cần vẫn là nắm chặt cứu thai đi quốc vương gật đầu nói tiên sinh nói chính là này lý lý ngự sử ngươi tạm thay quận hầu phụ trách chỉnh đốn phượng tiên quận thừa tướng nhanh chóng sắp xếp người từ ngọc hoa châu phái cứu thai chi vận lý ngự sử càng thừa tướng trực tiếp đi tới lĩnh mệnh chu dịch đ a c ư ờ i nói lý ngự sử qua mà nói hiện tại liền đi ta mang ngươi đ o ạ n đường quốc vương đại hỷ nói như thế rất tốt lúc này quốc vương sốt ruột một chút nhân viên còn có hết thẻ binh lính chu dịch trực tiếp mang theo đám người này cưới mây chạy tới phượng tiên quận dựa vào chân đi còn không biết đi đến ngày tháng năm nào đây phượng tiên quận xem như thiên trúc quốc bên ngoài quận rời xa kinh sư cho nên núi cao hoàng đề xa lúc này mới cổ vũ quận hầu gia t â m kỳ thực thật đúng là dạng này khoảng cách quốc đô như thế xa xôi cái này quận hầu cùng hoàng đế kỳ thực không khác nhau nhiều lắm rất nhanh chu dịch liền mang theo những cái này người đi tới quận hầu phủ hạ xuống đám mây về sau cái này tạm thay quận hầu lý ngự sử lập tức xem xét cái này phượng tiên quận tình huống chỗ như vậy quốc vương phái người tự nhiên là điều động có thể chủ trì đại cục nhân vật cái này tin nhâm ngự sử lập tức phái binh chiêu cáo toàn thành đồng thời vội vàng thống kê nhân khẩu xem xét phủ khố xem xét kim ngân kho tận lực bồi tiếp xem xét quận hầu phủ nhà kho chu dịch cho là chỉ là trộm lấy lương thực cũng không động kim ngân khi mở ra quận hầu bảo khố lúc nhất thời từng đợt lóa mắt ánh sáng t o à ngay bộ hầm n ầ m tất nói, ai, nhân họa manh như hổ ngay sau vàng đó chu loại dịch u đem phượng tiên quận tình huống viết một lần đối lý ngự sử nói làm phiền cho đắp lên phượng tiên quận đại ấn tương lai muốn cho đường hoàng nhìn đồng thời đem thông quan văn điệp đắp lên đại ấn cho cho đi lý ngự sử lúc này nói đa tạ tiên sinh đại ấ n đây là hẳn là bản quan cái này xử lý lúc này lý ngự sử liền tất cả đều cho đắp lên phượng tiên quận đại ấn bởi vì phượng tiên quận cần làm tình huống quá nhiều bốn người ở chỗ này làm phiền nửa tháng không thể ngăn lợi cáo tử rời đi lý ngự sử một mực đưa ra thanh trì phượng tiên quận tình huống liền đã qua một đoạn thời gian chu dịch nhớ tới nguyên bản nội dung cốt truyện cũng là một hồi thở dài dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện đường tăng sư đổ mấy người rời đi phượng tiên quận sau nói như thế đường tăng nói hiền ô trận này thế quả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 hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng công đức một ngàn vạn điểm có phải hay không cần thăng cấp chu dịch thì nói không thăng cấp tổ chức công đức bốn người chờ mặc rời đi phượng tiên quận một đường đi về phía tây lúc đầu màu vàng nâu thổ địa không có một mặt cỏ đi qua một trận mưa lớn về sau thực vật đều là tranh nhau toát ra mầm đến cũng là một mảnh xanh biếc bốn người đi hơn tháng về sau cảnh sát càng cả ngày càng tốt chu dịch biết hiện khi tiến vào ngọc hoa châu cái này ngọc hoa châu chu dịch còn có bảy cái đồ đệ đâu đã ba trăm năm không thấy lại đi nửa tháng lại gặp tường thành hình bóng đường tăng chỉ phía trước kêu lên n ộ không ngươi nhìn nơi đó lại có một tòa thành trì lại không biết ra sao chỗ tôn nộ g không nói mà nói người ta đều chưa từng t ừ n g tới dùng cái gì biết đó là hà khứ chỗ không bằng hỏi một chút người đi đường đi qua không được bao lâu trong bụi cây đi ra một cái lao giả cầm trong tay trúc trượng thân mang nhẹ áo chân đ ạ t một đôi tông dày thay t e o một đầu dày mang thấy có người tới đường tăng vội vàng xuống ngựa đi lên trước trá hỏi a di đạp phật bần tăng bái kiến trưởng giả lao giả kia đỡ trượng hoàn lê nói trưởng lao cái này phương tới đường tăng vô tay mà nói bần tăng đông thổ đường chiều kém hướng lôi âm bái phật cầu trải qua người nay trí bảo phương nóng nhìn từng thành không biết là rất chỗ đặc biệt hỏi lao thí chủ chỉ giáo lao giả kia nghe vậy hít sâu m ộ t hơi kinh ngạc nói nguyên lai là có đạo thiền sư tệ chỗ chính là thiên trúc quốc hạ quận địa danh ngọc hoa huyện trong huyện t h à n h chủ cũng là thiên trúc hoàng đế c h i tôn thất phong làm ngọc hoa vương này vương rất hiển chuyên kính tăng đạo trọng yêu dân chúng lao thiền sư như qua gặp nhau tất có trọng kính đường tăng vội vàng cặm t ạ lao giả kia mà cười cười gật đầu xuyên qua rừng cây mà đi mọi người lần nữa đi về phía tây cuối cùng đã tới đại thành nơi này qua cầu treo về sau đi vào cửa thành bên trong lại gặp cái này trên đường cái tự lâu các quán náo nhiệt phun hoa đường tăng thở dài nói đây là thiên trúc quốc chính là ngã phật thành phật tri địa nhìn kỹ cảnh này cùng ta đại đường có gì khác gây nên thế giới cực lạc thành này chi vị lại nghe người ta mà nói gạo trắng bốn tiền một thạch dầu vừng tám ly một cân thật sự là ngũ cốc được một chỗ càng là làm cho người ngạc nhiên đường tăng ý tứ liền là cố ý nói cho chu dịch nghe ngươi không phải một đường nói ngã phật giáo thống trị địa phương đều là bẩn cùng lạc hậu sao nhìn xem nơi này bao nhiêu phồn hoa cái này đã chứng minh ngươi liền lời lẽ sai trái mọi người thấy cổ quái sự tình trực tiếp nhuộn đường tăng trận mắt hốc mộn hai cái sói tinh đang trên chợ lắc lư những cái kêu bách tính thế mà còn không sợ hai cái này sói tinh sói tinh cổ riêng phần mình treo một tấm bảng một cái trên đó viết x ả o trá thai quái một cái trên đó viết cổ quái xào trá hai người vừa đi vừa nói đại vương kết bái đại ca hôm nay đến trong phủ nghe nói vị này đại vương rất là kỳ quái không ăn dây bò lại muốn ăn tốt nhất s ắ c é p thật sự là kỳ quái đó a đúng ở ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ đại vương cho chúng ta hai trăm lạng mặt dòng để cho chúng ta mua một số tốt nhất v hai trăm lạng bạc dòng đó a đây chính là chúng ta loại rất nhiều mới có thể tích lũy đi ra đó a khí trời lập tức chuyển lạnh không bằng chúng ta huỳnh lưu lại hai l n g bạc đặt mua một số y phục có được hay không thì tốt hơn thì tốt hơn thiên s á c thực rất lạnh chúng ta còn muốn cho những cái kia nông hộ làm việc kiếm chút ngân tệ chắc hẳn đại vương biết cũng sẽ không trách tội chúng ta đúng đấy là được rất nhanh hai cái sói tinh đi tới một cái bán vị thương nhân nơi này uy lý lao bản đó a chúng ta đại vương muốn một trăm cái vịt cái này đây là tiền ngươi cho đưa qua đó、à. bán vị thương nhân xem xét là khách quen một chút cũng e ngại là yêu nhận lấy bọn họ ngân t ệ nói các ngươi lại tới đặt mua đồ vật đó à yên tâm đi lao lý ta nhất định làm thỏa đáng đem vịt đưa đến đại vương trong phủ c a m đoan sẽ không lầm đại vương đại sự cơ linh cổ quái chắp tay một cái nói có ngay chúng ta mặc kệ đi trước đặt mua vật gì khác bán vị thương nhân vui cười nói yên tâm đi lao lý ta hiện tại không có việc gì hiện tại liền xuất phát đem vịt chạy về nam sơn tinh linh cổ quái cổ linh tinh quái huynh đệ vui vẻ đi về sau đi tới rèn sắt nơi này triệu thiết tượng tốt nhất sắt é p đến một trăm lạng mặt dòng triệu thiết tượng vội và nói là đại vương muốn rèn đúc vũ khí đó à, ngài yên tâm chúng ta cái này đưa qua cam đoan sẽ không lầm đại vương sự tình xem ra nam sơn cái vị kia đại vương thường xuyên chế tạo vũ khí đến mua của hắn sắt thép triệu thiết tượng cũng là xe nhẹ đ ư ờ n g quen tiếp nhận ngân tệ sau liền bắt đầu chuẩn bị đẩy tới xe nhỏ đem luyện chế tốt sắt thép cải trang trên xe nhỏ sau đó tìm tới con lửa lôi kéo qua nam sơn tiểu yêu hai h u y n h đệ cái đi tới bán quần áo chỗ nào cao hứng n ư ợ n g may và cho bọn hắn làm một bộ quần áo hai người có bộ đồ mới cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt rất khó tin tưởng bọn họ đều là yêu quái rất khó tin tưởng những cái này yêu quái cùng người thế m à n h ư thế sống chung hòa bình thông qua nói chuyện với nhau hòa hợp loại này ở chung không phải nhất thời bán hội tựa hồ là rất nhiều năm đều đã thành thói quen dáng vẻ đường tăng chắp tay trước ngực nói nghe được đường tăng chu dịch mọi loại xem thường không triệu vương qua không thèm để ý hắn đối với đường tăng chu dịch đánh giá cũng là xuẩn sợ chết còn có lòng từ bi nhưng là sẽ không phát từ bi càng là ngu muội ngu không a i bằng nhưng là hắn không biết mình ngu muội vẫn lòng từ bi tâm cho là mình làm là đúng cảm thấy mình điểm xuất phát là tốt cảm thấy mình phật môn là tốt kiên định không thay đổi nhận vì chuyện này có một đầu kết luận chính là ngu mọi người xuẩn người không có tư cách làm việc thiện cũng sẽ không làm việc thiện rất nhiều chuyện ngu mọi người không nhìn thấy bản chất không nhìn thấy bên trong thiên ti vạn lũ quan hệ ngu mọi người càng làm việc loạn tỷ như đường tăng đưa ra tại phượng tiên quận xây chùa miếu sự t ì n h đường tăng dự tính ban đầu liền là phật môn là tốt xây cái chùa miếu phổ độ chúng sinh nhưng mà đường tăng lại chưa từng nhìn thấy cái này phượng tiên quận là bực nào dáng vẻ làm sao trải qua được dạng này là cường lực lao động đôi một bộ h ắ cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương hai trăm linh bốn vẫn là trộm vũ khí mọi người đ à m luận đi tới ngọc hoa châu lão vương ra vương phủ lão vương ra tự nhiên là đi ra ngoài n ê n đón khách khí vô cùng mà lão vương ra nhìn thấy tôn n g ộ không cùng chư bắt giới xấu xí dọa không nhẹ đường tăng v ộ i và nói g n bần tăng hai cái này đệ tử tuy nhiên xấu xí nhưng lại cũng thiệt tâm mỗi người đều là vô cùng lợi hại cho nên mới có thể bảo vệ bần tăng đến nơi đây lão vương ra phía sau ba cái vương tử đứng ra tới đại vương tử nói có gì võ nghệ có dám theo hay không chúng ta đọ sức đọ sức đại vương tử nói xong cầm ra bản thân côn đến có thể thấy được cũng là một cái người luyện võ tôn nộ không một nhìn đối phương dùng côn lúc này cười hát hát nói không nghĩ tới ngươi cũng dùng côn đ ồ n g đỏ à, bất quá tại ta lão tôn kim cô đ ồ n g trước mặt cũng là tôn tử đại vương tử cả giận nói thiếu h ầ ngôn l o ạ n ngữ tỉ tí h một chút tôn nộ không lấy ra kim cô đ ồ n g đến màn trướng màn trướng giống như bắt đồng dạng phẩm chất có trượng nhị ba dài ngắn tiếp lấy đối với lòng đất một đ ả o đ ả o có tam xích sâu cạn dự thẳng ở nơi đó tôn nộ không cười nói ta đem cái này cây gậy đưa ngươi a đại vương tử nghe nói lúc này mất đi chính mình côn đi lấy kim cô bồng hai tay chỉ khí lực nổ một cái căn bản chớ có nghĩ đến động m ả y may lại lại bưng một mặt dung một cái giống như mọc dễ đồng dạng không n ú c ních tí nào đại vương tử chín trăm năm mươi lúc này hoảng hốt không thôi mà nhị vương tử tay cầm đinh ba sắp đại chiến c h ư bắt giới nhị vương tử xiết mở bước hai tay múa ba liền muốn đánh c h ư bắt giới c h ư bắt giới hì hì cười nói ngươi cái này ba cùng ta ba làm tôn tử cũng không xứng lúc này từ bên hông lấy ra ba đến màn trướng một màn trướng kim quan g vạn đạo điềnh rực rơ nhị vương tử hù đắc thủ mềm gân nhà không dám ở múa may tam vương tử đối chu dịch nói liền ngươi là người bình thường chúng ta tỉ thí một chú ta là một cái tề mi côn ngươi là vũ khí gì chu dịch thản nhiên nói không có ý tứ ta không cần côn chính là làm ộ t thanh thương nói xong chu dịch để đặt thí thần thương trực tiếp lấy ra đen nhánh lại dẫn cường đại sắc ý chu dịch đem thương ném ra cả cây thương nổi đồng bể giữa không t r ú n g cái này thần kỳ cảnh tượng nhất thời nhượng tam vương tử sợ hãi cũng không dám lại tỷ thí đều là tiểu thủ đoạn nhất thời nhượng ba cái vương tử kinh hãi không thôi cái này vương ra nói thánh tăng không nếu như để cho bản vương ba con trai bái ngươi ba cái đồ đệ vi sư như thế nào đường tăng gật đầu nói như thế cảm tình là tốt n ộ không ba người các ngươi liền dạy bọn họ đi chu dịch thản nhiên nói thu đồ đệ liền miễn đi vẫn là để đại sư h i n h một người nhận lấy ba cái đi c h ư b á t giới cũng nói đúng vậy a nhượng đại sư h i n h chính mình thu hết đi chu dịch cũng không muốn thu như thế một cái đồ đệ mà chư b á t giới càng là không n g u y ệ n ý người dạy thu đồ đệ cũng không phải như thế tùy ý nhìn thấy hai người cự tuyệt tôn nộ g không lúc này gật đầu nói cũng tốt ta lão tôn thu hết đi ba cái vương tử toàn đều bái tại tôn nộ g không muôn h ạ tôn nộ g không nói không bằng liền chiếu vào ba người chúng ta vũ khí cho ba người các ngươi mặt khác chế tạo vũ khí như thế nào quốc vương gật đầu nói rất tốt rất tốt chu dịch m thẩm cũng không biết hoàng sư sẽ tới hay không ă n cắp cũng được nhìn xem phát triển đi nơi này cần kiếp nạn lúc này chu dịch cũng đáp ứng ba người vũ khí cứ như vậy bậy đặt tại thiết tượng nơi này đông đảo thiết tượng trong đêm bắt đầu đánh chế bóng đêm buông xuống ngọc hoa châu bỗng nhiên bắt đầu quan g hoa lấp lóe cái này quan g hoa tại lúc nửa đêm vô cùng rõ ràng hoàng sư tinh trong động cảm nhận được quan g hoa đi tới động khẩu ngưỡng vọng ngọc hoa châu ồ cái k i a quan g hoa là có bà bối không bằng ta đi xem một chút trộm tới đem để dâng cho sư tôn hoàng sư tinh động trộm tâm tư nghĩ đến là làm thế là cưới mây đi tới ngọc hoa châu đám thợ rèn đang so với ba kiện vũ khí chế tạo đâu vẫn cũng không có ngừng hoàng sư tinh sau khi xem rất là trần kinh bảo bối tốt nếu là sư tôn nhìn thấy nhất định ưa thích hoàng sư tinh nhất thời trong lòng c u n nghỉ cuốn lên một trận cuộc phòng đem ba kiện vũ khí cuốn đi những cái này thiết tượng nhìn thấy vũ khí mất đi nhất thời rất là sốt ruột lập tức cáo chi tôn nộ không tôn nộ không nhìn thấy bảo bối mất đi trong lòng cái kia lo lắng đừng nói nữa hoàng sư tinh vòng quanh ba kiện vũ khí rất nhanh c ư i mây thoát đi nhìn lấy ba kiện vũ khí hoàng sư tinh đầu tiên coi trọng thí thần thường cùng trừ bắt giới linh ba quả nhiên là bảo vật vô giá đó a đặc biệt là cái này thường quả thực là bảo vật đó a nếu như cho sư tôn sư tôn nhất định ưa thích mặc dù bây giờ bảy cái sư tử đều có vũ khí nhưng nhìn đến bảo bối vẫn rất cao hứng hoàng sư tinh là người biết nhìn hàng tự nhiên nhìn ra thương là ba kiện vũ khí trong quý giá nhất tiếp theo là đinh ba tuy nhiên đinh ba cùng kim cô bổng đều là thái thượng lão quân lợi chế nhưng là kim cô bổng bản thân là một cái đo đạc công cụ mà đinh ba càng là làm vì một kiện vũ khí chế tạo chế tạo cái này đinh ba thái thượng lão quân phí không ít công phu chứ bắt giới lại là nhân giáo đệ tử tự nhiên đem đồ tốt ban cho đệ tử kim cô đ ồ n g c h ỗ tốt cũng là đại vũ đo đ ạ t thời điểm thu được công đức cho nên là công đức linh bảo phương diện khác toàn cũng không bằng đinh ba hoàng sư tinh có tật giật mình không dám ở ngọc hoa châu mọi mòn chờ đợi nhanh chóng nam sơn trở lại sơn động về sau hoàng sư tinh đem ba kiện vũ khí bày trong đ ộ n phủ kích động vớt ve từng cái từng cái vớt ve phản phất lao bà của mình hoàng sư tinh cả một đời lần đầu trộm cắp trong lòng vẫn là rất lợi hại sợ hãi bất quá hoàng sư tinh có chút nhỏ khó không bỏ ra nổi ra dáng lễ vật hoàng sư tinh lầm bầm lầu đầu nói ba trăm năm trước sư tôn thời điểm ra đi nói ba trăm năm sau sẽ đến cũng sắp đến tuy nhiên sư tôn không thiếu vũ khí bất quá cái này ba kiện có thể coi như tâm ý của chúng ta đưa cho sư tôn cũng không cần quái hoàng sư tinh t r n g cắp hoàng sư tinh một mực là n h ư ợ n g tiểu yêu trồng t r ọ n làm việc kiếm tiền nơi nào có tiền gì đó à nuôi cái này mấy tiểu yêu khổ cấp cáp đúng lúc là ba trăm năm điểm hoàng sư t r ò nên n mới t r n g được tương lai làm cái lễ vật đưa cho chu dịch hoàng sư tinh gọi tới cổ linh tinh quái nói hai người các ngươi qua thông c h i sáu vị đại vương mời bọn họ tới nơi này quan sát bảo vật hai cái tiểu yêu vội vàng đáp ứng lập tức đi mời cái này sáu cái sư từ tinh tinh linh cổ quái cổ quái tinh linh sau khi đi hoàng sư tinh sở lên cầm nói muốn hay không cho tổ ông nhìn xem tổ ông đãi chúng ta không tệ cái này nên xử lý như thế nào cũng được chờ sáu vị huynh đệ tới làm tiếp thảo l u ậ n đi một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương hai trăm linh năm ta lão tôn một nhất định phải trở thành thành nhân hương đông thời gian sáu cái sư tử đều tới đi tới hoàng sư tinh động p h ủ quan sát mọi người tới về sau tất cả đều kinh hài nói thanh thương này so với vũ khí của chúng ta đều tốt thật sự là bảo vật đó a đúng vậy a cái này đinh ba cũng không tệ không kém vũ khí của chúng ta chúng ta cầm trước qua tổ ông chỗ nào nhìn thấy thế nào cũng được đánh đi bảy cái sư tử tinh mang theo ba đem vũ khí đi trúc tiết núi kiểu khúc nấn ná động mà lúc này tôn nộ g không mang theo ba cái đồ đệ đi ra ngoài tìm tham xa xa liền thấy bảy cái sư tử tinh đi trúc tiết núi tôn nộ g không theo sau từ xa tới đi vào trúc tiết phía sau núi tôn nộ g không biến thành một con rồi bay vào qua vừa hay nhìn thấy bên trong một cái đại yêu vương chín cái đầu nhắm mắt chính đang nghỉ ngơi bảy cái sư tử lập tức quỷ xuống nói bãi kiến tổ ông cựu đầu sư tử mở mắt nói đứng lên đi bảy người sau khi đứng lên hoàng sư nói cựu đầu sư tử t cũng ọ c h là cựu linh nguyên thánh đông cực thanh hoa đại đế toa kỵ nửa bước chuẩn thánh đại năng cựu linh nguyên thánh có thể một thanh giống mở địa phủ cựu thiên thập địa thập bắt tầm địa ngục theo hắn thành tàu Đông cựu c thanh hoa linh đế c là nguyên thành nói i mạnh nhất linh bảo dĩ nhiên chính là cực phẩm tiên tiên trí bảo vì thái cực đồ bản cổ phiên thái cực đồ còn có công đức trí bảo linh đông tháp lại có là cực phẩm tiên tiên chính là tiên tiên sở sinh không phải chế tạo mà ra chế tạo gọi là hậu thiên các ngươi bảy người vũ khí đều là n g ư ơ i lao sư chế tạo thuộc về hậu thiên thượng phẩm linh bảo bảy n g ư ờ i tất cả đều gật đầu biểu thị thụ giáo hoàng sư tinh mà hỏi tổ ông cái này ba kiện vũ khí đều là cấp bậc gì cựu linh nguyên thánh cầm lấy xu nói cái này tốt nhất vì thượng phẩm tiên thiên linh bảo tam giới đồng dạng chuẩn thánh cũng không có đầy đủ có thể dùng đến ký thác tràng thi tiếp theo là cái này linh ba cùng vũ khí của các ngươi là một cấp bậc tôn nộ không nhất thời bị tổn thương tự tôn không nghĩ tới vũ khí của mình như vậy rất dưỡi hoàng sư tinh mà hỏi tổ ông cái này bổng tử như thế nào cựu linh nguyên thánh nói cái này đồng tử không quan trọng gì bất quá là hậu thiên trung phẩm linh bảo bất quá là lây dính điểm công đ ứ c thôi không quan trọng gì so với vũ khí của các n g ư ờ i còn không bằng hoàng sư tinh mà nói kém chút n h ư ợ n g tôn nộ không thổ huyết không nghĩ tới vũ khí của mình rác r ờ i đến loại trình độ này bị người nhìn như vậy không tầm thường lúc này bạch trạch sư tò mò hỏi tổ ông ngươi vừa mới nói tới chạm thi là có ý gì cựu linh nguyên thành nói phàm là tu sĩ tiến vào đại la kim tiên đình phong liền cần chém dụng thiện ác chấp niệm tam thi tam thi thời gian mà cố cần dựa vào tiên thiên linh bảo ký thác mới có thể chém ứng dụng thiện ác nhị thi tương đối dễ dàng bình thường thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo là có thể nhưng là chấp niệm vô cùng khó không phải cực phẩm linh bảo không thể chạm đệ tam thi tôn nộ không nghe được cựu linh nguyên thánh mà nói về sau nhất thời phảng phất cho mở ra một đại môn đồng dạng trong lòng mười phân nữa thời gian muốn biết chuẩn thánh là cảnh giới gì cùng cảnh giới của mình so lớn bao nhiêu t r í n h lệnh những cái này từ không có người đề cập với hắn lên qua nhất thời tôn nộ không càng thêm cẩn thận nghe bạch trạch sư nói tổ ông như vậy chém dụng tam thi sau hướng lên là cảnh giới gì cựu linh nguyên thánh thở dài nói chém dụng đệ tam thi xem như tam giới tu vi cực hạn đã không thể tăng lên chỉ có thể là đến gần vô hạn hôn nguyên thánh nhân không cồn vơ ở sói bảy cái sư tử đều chính là mình tu luyện làm sao biết những vật này toàn đều hiếu kỳ nói tổ ông mời nói cho chúng ta một chút hôn nguyên sự tình đi cựu linh nguyên thánh nói c h u ẩ n thánh cũng là chém dụng nhất thi hoặc là tam thi đều là c h u ẩ n thánh nhưng mà chúng ta thế giới này cao nhất người thống trị lại là hôn nguyên thánh nhân hôn nguyên thánh nhân bất tử bất d i ệ t vạn kiếp bất ma không thành thánh người tất cả đều là con kiến hôi tôn nộ g không nghe xong nhất thời hãi nhiên không thôi không nghĩ tới còn có hôn nguyên thánh nhân đó là cái gì tu vi không thành thánh người cũng là con kiến hôi khủng bố như vậy chẳng phải là ta lão tôn cũng là con kiến hôi b ạ cựu h Trạch hỏi, tổ Sư mà hỏi, ông, đ linh nguyên t h á n h nói cáo chi các ngươi cũng không sao giữa thiên địa cùng sở hữu sáu vị thánh nhân theo thứ tự là thái thanh thánh nhân đạo đức thiên tôn ở lại hỗn độn thái thanh đại s í c h tiên ngọc thanh thánh nhân nguyên thủy thiên tôn ở lại hỗn độn ngọc thanh thanh vi tiên thượng thanh thánh nhân linh bảo thiên tôn ở lại thượng thanh vũ dư thiên đây là tam thanh thánh nhân lại có là tạo nhân thành thánh nữ hoa thánh nhân ở lại hỗn độn hoàng thiên lại có là phật n ô n nhị thánh tiếp dẫn thánh nhân a di đà phật chuẩn đề thánh nhân chuẩn đề phật mẫu ở lại hôn độn vạn phật thiên đây là giữa thiên địa sáu vị t h á n h nhân bảy cái sư tử toàn đều một bộ thụ giáo biểu lộ mà tôn nộ g không trong lòng kinh hãi c ù n g cực nhớ tới lao t ừ lúc đi ra tất cả mọi người quỳ bái tự liền như lai phật tổ đều phải quỳ lạy viết nguyên nhân này lúc trước tại sư đà quốc thời điểm ngọc đế không cần quỳ bái tam thánh hoàng không cần quỳ bái tất cả mọi người quỳ bái t h á n h nhân giờ phút này tôn nộ g không mới biết được mới lai không thành thánh người chính là con kiến hôi tôn nộ không tâm trong đặc biệt hiếu kỳ cứu lại chính mình thái ất kim tiên tính là cái gì cảnh giới so với thánh nhân t r a n lệch bao nhiêu nhất thời tôn nộ không trong lòng tràn đầy hảo khí Hử, thánh nhân, ta láo tôn về sau một nhất định phải trở thành thánh nhân, nhất định hát ta tôn một trở Một láo người. sau về bộ chương á m văn ọ c tàn tanh, nhẫn, máu t ư hai trăm linh sáu nộ không một chiều bị bắt nộ không căn bản không biết thánh nhân cảnh giới này đại biểu cái gì cũng không biết khoảng cách cảnh giới của thánh nhân có bao xa cho nên nộ không trong lòng lập xuống hào hùng một nhất định phải trở thành thánh nhân cựu linh nguyên thánh là nguyên thủy t i ê n tôn an bài một khó một năm trước vừa vừa đến nơi đây chuẩn bị cho đường tăng thêm khó về phần muốn làm sao thêm cựu linh nguyên thánh vẫn là không có chú ý đến chỗ này về sau cựu linh nguyên thánh liền phát hiện bảy cái sư tử phát hiện bọn họ cũng không tệ cho nên liền thu làm tôn tử bảy cái sư tử tinh xem xét tới cái cường đại như vậy cựu linh nguyên thánh khẳng định là nửa chữ không đều không có trực tiếp bái vì tổ ông thành gia gia của bọn hắn cựu linh nguyên thánh không nghĩ tới bọn họ thế mà đem người lấy kinh binh khí trộm đến đây nhất thời có chú ý tiếp lấy cựu linh nguyên thánh nói các ngươi trộm vũ khí là tây du thủ kinh người kim cô đ ồ n g chủ nhân cũng là tôn nộ không mấy cái sư tử cùng kêu lên mà hỏi tôn nộ không là ai cựu linh nguyên thánh a a cởi nói một cái tiểu hậu tử năm trăm năm trước đã từng đại náo thiên cung bất quá các ngươi không phải là đối thủ của h ắ n chỉ sợ hiện tại đã tìm tới các ngươi các ngươi không cần đi ở lại nơi này đi hoàng sư khẩn trương nói tổ ông không bằng tôn nhi đem vũ khí cho đưa trở về a trộm cắp đồ của người khác cuối cùng không tốt cựu linh nguyên thánh k h o á t k h o á t tay nói không cần ở chỗ này đi bảy cái sư t ử không dám ngẫu nghịch rất lợi hại nghe lời đi nghỉ ngơi tiếp lấy cựu linh nguyên thánh nằm nghiêng tại trên giường đá k h í p mắt một bức ngủ dáng vẻ tôn nộ không nhìn thấy cựu linh nguyên thánh ngủ thiết đi liền biến trở về nguyên hình rón rén đi tới cựu linh、nguyên、thánh bên giường trong nháy mắt cựu linh nguyên thánh mở mắt ra nói ngươi cái này tiểu hầu tử gàn to như vậy nhất thời tôn nộ g không dọa đến nhảy dựng lên thấy được cựu linh nguyên thánh vẫn là nằm nghiêng nhưng là trận tròn mắt cùng tôn nộ g không nói chuyện tôn nộ g không cả giận nói tốt yêu quái trộm ta lão tôn vũ khí nhìn đánh tôn nộ g không nói d ơ lên quyền đầu liền đánh mà cựu linh nguyên thánh không chút hoang mang đột nhiên một cái đầu bìa lớn trong nháy mắt cắn tôn nộ g không tôn nộ g không giờ phút này cảm giác được toàn thân đều không thể động pháp lực trong nháy mắt liền điệu không dùng được lúc này tôn nộ g không mới biết mình cùng cái này sư tử lợi hại chính mình đơn giản kém nhiều lắm mà cựu linh nguyên thánh một cái đầu nhất thời hướng ra phía ngoài hất lên tôn nộ không nhất thời bị ném ra cựu khúc nấn ná đậu tôn nộ không khôi phục pháp lực về sau kinh hãi không ngừng v ò đầu b ứ t hai vội vàng cưới mây ngọc hoa châu lần này ra đi tìm chu dịch không để cho chư bắt giới đi tìm chỉ làm cho tôn nộ không đi tìm tìm tới sau có thể trở về nói cho bọn hắn chu dịch biết là hoàng sư t r ộ n xuất ra phòng chế hạo thiên kính không nghĩ tới vũ khí thế mà chạy đến cựu linh nguyên thánh nơi đó đi chu dịch nhất thời cứ yên tâm cựu linh nguyên thánh hạ phạm thêm khó cùng thanh như là một dạng dựa theo đối phận cựu linh nguyên thánh xem như chu d ị sư thúc bối tôn nộ không sau khi trở về mọi người vội vàng vây quanh mà hỏi đ sư phụ nộ không như thế nào tôn nộ không v ò đầu bức thai nói không dễ làm bị phía nam một cái yêu vương t r n g đi cái k i a yêu quái chín cái đầu đại vương tử kinh hai nói chín cái đầu lợi hại như vậy sư phụ người t h ắ n g sao tôn nộ không hổ thẻ nói cái k i a yêu quái hết sức lợi hại ta lão tôn vũ khí bị t r n g đi không phải là đối thủ mọi người tất cả đều n h ư mày lão vương gia cao mày nói chúng ta ngọc hoa châu một mực không từng có dạng này yêu quái đó a nam sơn có yêu quái nhưng cũng là cùng chúng ta ngọc hoa châu cũng coi là ở trung hòa thuận không biết làm cái gì trộn đoạt sự tình đó a tôn nộ không gãi gãi mu bàn tay nói b á t giới tam sư đệ chúng ta cùng đi đòi hỏi vũ khí đi chu dịch nghĩ nghĩ nói không bằng ngươi cùng nhị sư huynh qua cái này yêu quái lợi hại như vậy nếu là muốn đến thai họa ngọc hoa châu sẽ không hay ta lưu lại như thế nào tôn nộ g không gãi gãi đầu nói cái này yêu quái hết sức lợi hại chỉ sợ ta cùng b á t giới cũng không là đối thủ đó a chu dịch nói cái này dễ nói đó a không bằng đại sư huynh tại đi mời người l i ề n tốt tôn nộ g không vô đùi nói tốt cứ làm như thế lúc này tôn nộ g không mang theo b á t giới đi tới cựu khúc nân ná động tôn nộ không hét lớn yêu quái đi ra yêu quái đi ra không cựu linh nguyên thánh từ trên giường đá ngồi xuống Cái này khỉ con, không biết cái biết này không khỉ gì đạm lúc ư sư ợ n ông, g tới. tử tới Thổ cái hỏi, Bảy cần c qua n g ta qua sao? ự u l i này h Thánh khoát khoát không Nguyên nói, Các ngươi xuống giới, không muốn sen tay Các dưới, v o việc của người của khác. Lúc n à cựu linh nguyên thánh chạy ra cựu khúc luân ná động đi tới đi vào tôn nộ không trước mặt nói khỉ con ngươi tại ồn ào tôn nộ không cả giận nói yêu quái đầu ta láo tôn vũ khí cựu linh nguyên thánh cười nói có thể đó a đánh qua ta liền cho ngươi tôn nộ không đối chư bắt giới nói bắt giới chúng ta bên trên nói xong tôn nộ không liền lên đi chư bắt giới nhìn một chút cũng chỉ đành đi lên chỉ gặp cựu linh nguyên thánh hai cái đầu đột nhiên biến lớn trực tiếp cắn một cái vào tôn nộ không tôn nộ không xử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng không có trốn qua mà chứ bắt giới một chiêu còn không có làm đâu cũng bị cắn trực tiếp bị cựu linh nguyên thánh đ i e u trở về đậu phủ sau đó mệnh lệnh tiểu yêu đem bọn hắn trói lại trói lại hai người cựu linh nguyên thánh cũng không hề phản ứng tiếp tục nhắm mắt thần du tôn nộ không giờ phút này xem như kinh hãi cái này yêu quái cường đại liền cùng như lai phật tổ đồng dạng bắt chính mình căn bản không hai chấm hai phí chút sức lực tôn nộ không nhìn thấy cựu linh nguyên thánh tại thần suất khiếu t r ố tới sau khi ra ngoài, tôn nộ g không gãi gãi mu bàn tay khổ não nói dạng này không được đo a liền xem như tam sư đệ tới cũng không phải là đối thủ đo a cái này yêu quái quá cường đại ta lão tôn nên đi mời người nào lại đi mời như lai、like, tôn nộ g không cảm giác đến không có ý tứ tôn nộ g không nghĩ nghĩ nghe qua chân vũ đại đế có thể hàng yêu phụ ma ta lão tôn liền đi mời chân vũ đại đế liền tốt lúc này tôn nộ g không cới mây thẳng đến chân vũ đại đế đạo tràng đi vào võ đăng sơn về sau chân vũ đại đế gặp tôn nộ g không đến cho nên mệnh năm trăm linh quan nên đón sau khi tới chân vũ đại đế tức đi xuống điện tự mình n h n h đến thái hòa cung tôn lộ không nhìn thấy chân vũ đại đế tôn kính như vậy hắn nhất thời trong lòng sảng khoái vô cùng một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu t a n h tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm lẻ bảy lại một b ư ớ c chân vũ đại đế lại xưng huyền thiên thượng đế huyền vũ đại đế hữu thánh chân quân huyền thiên thượng đế đặng ma thiên tôn tên đầy đủ chân vũ đặng ma đại đế chính là trời hướng trong truyền thuyết thần thoại bắc phương tri thần chính là thiên đình ngũ vương ngũ lao bắc phương tri lão cùng như lai là cùng một đẳng cấp tướng mạo chính là vô cùng mỹ vũ thân dài trăm xích tóc dối bủ kim tỏa hả đứng tựa vào kiếm nhắn như địa băng bên người đứng hầu lấy quy xà nhị tướng kịp ghi chép tam giới công tội thiện ác kim đồng ngọc nữ tiến vào thái hòa cung về sau t r â n vũ đại đế t ỏ mò hỏi tôn đại thánh không đi bảo hộ đường tăng đi lấy kinh vì sao đến bản tôn võ đăng sơn tôn nộ không chắp tay nói đại đế ta láo tôn tại thiên t r ú c quốc ngọc hoa châu gặp được một cái yêu quái h ắ n tiểu yêu trộm đi ta láo tôn vũ khí ta láo tôn không địch lại chuyên tới để mời đại đế xuất thủ t r â n vũ đại đế hiếu kỳ nói là bậc nào yêu quái người hay nói tôn nộ không những mày nói là cái sư tử tinh cực kỳ lợi hại bất quái một chút liền đem ta láo tôn cắn trần vũ đại đế nhất thời ngưng trọng lên chín cái đầu dẫn đường đi không sáu bản tôn đi xem một chút lúc này trần vũ đại đế mang theo quy xà nhị tướng đi theo tôn nộ g không đi tới trúc tiết núi đi vào trúc tiết phía sau núi trần vũ đại đế nói nộ g không đi gọi c h ậ n đi tôn nộ g không lập tức la lớn yêu quái đi ra cựu linh nguyên thánh lắc đầu cái này hầu tử lần này mời người nào tới lúc này cựu linh nguyên thánh chạy ra nhìn thấy cựu linh nguyên thánh về sau trần vũ đại đế nhất thời hù dọa kinh hai nói ngươi vì sao ở đây cựu linh nguyên thánh thản như nói ta là sao không có thể lần nữa nhanh chóng tối lui đi kết quả giá cũng không có đánh t r â n vũ đại đế cuốn quýt rút lui tôn nộ không ở phía sau h ồ lớn đại đế các loại đại đế các loại rất nhanh tôn nộ không đổi kịp t r â n vũ đại đế vội vàng hỏi đại đế n g ư ơ i đi như thế nào cái này yêu quái đến cùng là người phương nào t r â n vũ đại đế lắc đầu nói không thể nói được không thể nói được không nên hỏi bản tôn nộ không ngươi vẫn là đi nơi khác tìm hiểu đi t r â n vũ đại đế lúc này rời đi nơi đây tôn nộ không nhất thời không rõ lúc trước hàng phục thanh n ư u thời điểm cũng là như thế này không ai dám nói thanh n ư u lai lịch gặp xích cướp đại tiên hỏi thăm kết quả xích cước đại tiên n g h e xong bị hù nhanh như chấp liền chạy tình huống này bực nào tương tự nhất thời nhượng tôn nộ không biết cái này yêu quái khẳng định không tầm thường v ề phần đến cùng là ai tôn nộ không thật không nắm chắc nghĩ nghĩ tôn nộ không tâm đạo vẫn là đi đâu xuất cung hỏi một chút thái thượng lao quân đi lúc này tôn nộ không t ạ i lên thiên đ ỉ n h thẳng đến đâu xuất cung vừa lúc thái thượng lao quân ở nhà tôn nộ không vội vàng gõ cửa hiện tại tôn nộ không có thể nói là khách khí nhiều đem chính mình phổ bảy không bình thường thấp thái thượng lao quân mở mắt ra mà hỏi ngươi cái này k h con không phải há một ngập miệng lao con sao vì sao khách khí như vậy đúng không tôn nộ không kiến thức hai lần thái thượng lao quân ra sân làm sao còn dám xưng hô lao q u â n hiện tại tôn nộ không biết cái này quá thất lao quân nhất định không đơn giản lúc này cung kính nói lúc trước là ta lão tôn có mắt như m ù mời lao quân chủ tội thái thượng lao quân k h o á t k h o á t tay nói khỉ con ngươi đến có chuyện gì tôn nộ không vội và nói ta lão tôn tại ngọc hoa châu gặp được một cái yêu quái chín cái đầu sư tử xin hỏi lao quân cái này yêu quái xuất xứ là nơi nào thái thượng lao quân nói ngươi lại qua đông cực diệu nôn cung một hàng là đủ tôn nộ không chưa từng đi đông cực diệu nôn cung nghe được thái thượng lao quân chỉ đường đi vội và nói đa tạ ra cho t dù tiên tướng đến sư tử phòng gọi già sư nô đến hỏi cái này sư nâu ngủ say bị c h u n g tướng đẩy trong chốc lát mới tỉnh nắm chặt đến phòng giữa tới gặp thanh hoa đại đế mà hỏi sư thú ở đâu cái này tiểu đồng rơi lệ dập đầu tha mạng tha mạng thanh hoa đại đế mà hỏi tôn đại thánh ở đây lại không đánh ngươi ngươi mau nói vì sao đi cựu đầu sư tử sư nô nói lao ra ta ngày hôm trước tại đại thiên cam lộ điện trong gặp một bình rượu t r ộ n qua ăn chưa phát giác say mê ngủ cái này mới đi cựu linh nguyên thánh thanh hoa đại đế gật gật đầu nói liền tốt nộ không cùng chấm hạ giới đi tôn nộ không liền vội vàng gật đầu đi theo thanh hoa đại đế đi tới trúc tiết núi theo thanh hoa đại đế kêu gọi rất nhanh cựu linh nguyên thánh đi tới sau khi ra ngoài cựu linh nguyên thanh cấp tốc biến thành bản thể cựu đầu sư tử thanh hoa đại đế nói nộ không đi lấy về vũ khí của các người đi tôn nộ không vội vàng thở dài đà tạ thiên tôn cái này một khó đối với tôn nộ không giáo hấn là khắc sâu thanh hoa đại đế sau khi đi tôn nộ không tiến vào trong động thu vũ khí của mình v ô n g ra b ắ t giới vừa hay nhìn thấy bảy cái sư tử tình cưới mây muốn rời khỏi trúc tiết núi tôn nộ không giận dữ nói yêu quái trộm ta láo tôn vũ khí trốn chỗ nào an ta ba trăm bốn mươi ba láo tôn một vậy bảy cái sư tử sau khi dừng lại nhìn thấy tôn nộ không đánh tới hoàng sư nói hiện tại tổ ông bị mang đi cái này hầu tử không tầm thường chúng ta bảy người cùng một chỗ đi lúc này bảy người xuất ra chu dịch cái bảy tám vũ khí từ hoàng sư tinh phòng ngự còn lại sáu cái sư tử tiến công cùng tôn ngộ không đánh nhau bảy cái sư tử đều là kim tiên còn không có tiến vào thái ất nhưng là vũ khí của bọn hắn đều là hậu thiên thực phẩm tăng thêm nhiều người trực tiếp vượt trên tôn ngộ không hoàng sư phụ trách phòng ngự tôn ngộ không kim cô bổng căn bản đánh không tiến vào còn lại lưu nhân luân phiên xuất thủ nhuộm tôn ngộ không mệt mỏi ứng phó hoàng sư tinh nói vũ khí của các ngươi là ta trộm hiện tại các ngươi đều cầm lại vũ khí chúng ta như vậy thanh toán xong như thế nào tôn nộ không cả giận nói mơ tưởng hôm nay nhất định phải đem các ngươi cầm xuống lột ra ăn thịt tôn nộ không trần trùi sắc ý nhất thời nhuộm bảy người giận dữ cùng tôn nộ không đại chiến tôn nộ không rất nhanh đã rơi vào hạ phòng bảy người vũ khí quá mức lợi hại tôn nộ không căn bản không phải là đối thủ dần dần chống đỡ hết nổi đúng lúc này sau chu dịch tới đằng sau ngọc hoa châu ba cái vương tử cũng cưới lập tức chạy tới nguyên lai、like、là thanh hoa đại đế đến huyền quang dẫn tới chu dịch hô lớn dừng tay một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực giải thích rõ ràng nghe được chu dịch hát lớn tất cả mọi người tất cả dừng tay kinh ngạc nhìn về phía chu dịch khi thấy chu dịch về sau bảy cái sư tử toàn đều chạy tới sau đó cùng nhau quỳ xuống b à i kiến lao sư nhất thời tôn nộ không liền trợn tròn mắt không có nghĩ tới những thứ này yêu quái đều là chu dịch đệ tử tôn nộ không kinh hại nói tam sư đệ đây đều là đệ tử của ngươi chu dịch gật gật đầu nói không sai đây đều là ta tại ba trăm n ă m trước thu nhận đệ tử các ngươi vì cái gì đánh nhau tôn nộ không tức giận nói liền chính là bọn hắn trộm vũ khí ta lão tôn mới cùng bọn hắn đánh nhau chu d ị c tò mò hỏi ba trăm năm vi sư thời điểm ra đi không phải cho các ngươi chế tạo vũ khí à vì sao còn muốn trộm người khác vũ khí hoàng sư tinh hổ thẹn nói lao sư có chỗ không biết chúng ta biết lao sư mau tới nhưng là chúng ta đều rất lợi hại nhỏ khó thân vô trường vật vừa mới bắt gặp ngọc hoa châu quan g hoa đại tác phẩm cho nên liền trộm được nhậu tổ ông nhìn xem cái này vũ khí như thế nào chúng ta vốn muốn đem vũ khí trả lại nhưng là tổ ông không cho phép chúng ta cũng bất lực chu dịch gật gật đầu nói liền tốt lòng hiếu thảo của các ngươi ta đã biết không muốn tại làm ăn cắp sự tỉnh những năm này pháp lực của các ngươi đều có tiến bộ không tệ không tệ rất nhanh vi sư muốn về trung nam sơn các người muốn đi thời điểm cũng có thể qua trung nam sơn cũng có thể ở chỗ này bảy cái sư tử nghĩ nghĩ nói lao sư chúng ta vẫn là tại nơi này đi ở chỗ này hơn nghìn năm đã có cảm tình cái này mấy tiểu yêu chúng ta không mất được không phải vậy đều sẽ chết đói hoàng sư tinh b ả y người bản tính lương thiện thế mà nhân tộc lăn lộn thành mối tình cá nước sâu lại là không tầm thường chu dịch gật gật đầu nói cũng tốt có vấn đề có thể đi trung nam sơn tìm ta tiếp lấy chu dịch từ tôn nộ g không trong tay nhận lấy thương của mình bảy n g ư ờ i nhất thời giật mình nói c h ắ c không được tổ ông như thế thưởng thức cây thương này nguyên lai là lao sư vũ khí chu dịch ga a cười nói cái này là sư tổ của các ngươi tam giới thứ nhất luyện khí đại sư vân trung tử luyện chế cho ta vũ khí đúng là không đơn giản tôn nộ g không nhất thời nhớ kỹ cái tên này tôn nộ g không tâm đạo trung nam sơn vân trung tử đây là chu sư đệ sư m ô n đ i c h ắ c không được có thể đánh tạo các loại linh bảo khe giờ phút này tôn nộ g không đối trong tay mình kim cô đ ồ n g tâm tình cực kỳ phức tạp nguyên bản chính mình bảo bối kim cô bồng nguyên lai là cái rát rưởi cái này khiến tôn nộ không vô cùng chịu không được càng không thu được là cựu linh nguyên t h á n h nói chuyện càng là lật đổ thế giới quan của bản thân bảy cái sư tử mãnh liệt yêu cầu chu dịch qua bọn họ sân động chu dịch cự tuyệt để bọn hắn đi về trước mọi người trở lại ngọc hoa châu về sau lão vương ra mà hỏi như thế nào yêu q u á i hàng phục sao tôn nộ không gật gật đầu nói hàng phục t r ư n g hợp trộm vũ khí là chu sư đệ đệ tử mà bọn họ tổ ông lợi hại lại là thái ất cứu khổ thiên tôn b ạ a kỵ ta lão tôn phí hết tâm tư mới tìm được chính chủ lão vương ra kinh hại nói thiên tôn toa kỵ vì sao tới chỗ này trận kia thanh sắc huyền quang thế nhưng là thiên tôn buông xuống tôn nộ không gật đầu nói chính là chu á i t cựu cựu coi đầu Nguyên sư tử gọi Linh nguyên Thánh, trông tử gọi đồng Linh bởi uống nhiều quá, cho nên cho chạy quá, vì xuống dịch gật gật đầu nói không tệ ba trăm năm trước ta đi ngang qua nơi đây nhìn thấy bảy người cùng ngọc hoa châu bách tính mối tình cá nước sâu không quấy rối bách tính không ăn thịt người n h ư ợ n g tiểu yêu trồng t r ọ n làm thuê mà sống phẩm tính không tệ cho nên ta thu làm đệ tử lão vương ra gật đầu nói thì ra là thế chúng ta người nơi này cùng cái này mấy tiểu yêu đều tiếp xúc đã quen đúng là chúng ta ngọc hoa châu đặc sắc nguyên lai bảy cái yêu vương là trưởng lao đệ tử chư u đầu dịch gật đầu nói, v ơ n yên tâm liền g gia tâm tốt, bắt ọ họ bọn n cũng sẽ không ngày lòng người, đều một ngàn năm, hẳn phải biết những việc này,、sự、hiện phải hưu h ác, việc của bọn hắn cũng sẽ sự làm lâu mới một đều biết rõ n cũng nhượng còn lại yêu quái không sẽ lại quái yêu dám ớ i nơi quái này, bản. n ơ yêu dù sao địa Lao đều có v ư giới g a an A-di hai, hai. nói, tốt, tốt, tốt, bản này vương an tâm. Đường tăng cũng niệm niệm thiệt thiệt tốt tốt tốt, tâm. Phật Phật, bắt g đạp hảo, a đạp Phật, thiền thai, thiền thai. a, -a c ư ờ i nói hầu ca đ ó a chu sư đệ đệ tử bảy cái cùng một chỗ ngươi cũng không là đối thủ n ắ m chặt đem đệ tử của ngươi bồi dưỡng đứng dậy a ba cái vương tử nghe xong cái này chu trường lão đệ tử thế mà có thể ép lấy sư phụ của bọn h ắ n đánh nhất thời ngạc nhiên đi lên ba người bỗng nhiên cảm giác bái sai sư phụ nhưng lại như là đá bái cũng không có biện pháp cho nên cũng không có cách nào tôn nộ không chỗ nào có thể chịu được chu dịch đệ tử so với chính mình lợi hại lúc này nói bọn họ đơn đả độc đấu đương nhiên không được bất quá là chu sư đệ cho vũ khí của bọn h ắ n quá tốt rồi tăng thêm bảy người luyện thủ mới như vậy tam vương tử nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là bảy người liên thủ tôn nộ không lúc này nói liền tốt hiện tại vi sư bắt đầu chuyển thụ cho các ngươi chân thực công phu ta lão tôn đắc ý chỗ cũng là bát cửu huyền công luyện thành sau có bảy mươi hai loại biến hóa hiện đang chuyển thụ cho các ngươi ba cái vương tử toàn đều ô m quyền nói cái này thất thập nhị biến cũng không phải là biến thành bảy mươi hai thứ gì mà chính là thần thông thiên cương địa sát đều là hồng quân truyền thừa ba quyển kim giản đan thư vân đồng l ô i triện thượng q u y ể n thiên cương ba mươi sáu pháp hòa giải tạo hóa điên đảo âm dương di tinh hoán đầu hồi thiên trở lại nguyệt hoán vũ hô phong chấn sơn hám địa giá vụ cưới mây hoa giang thành lục túng địa kim quang p i ê n giang quấy biển chỉ địa thành đồng ngũ hành đại đội lục giáp kỳ môn lịch biết rõ tương lai r o i núi rời thạch khởi t ự hồi sinh phi thân nắm dấu vết chín hơi chịu phục dẫn xuất nguyên dương hàng long phục hồ lớp bể vá trời thành tích vĩ đại thôi sơn điền hải chỉ thạch thành vàng đứng thẳng mà không có bóng thai hóa dịch hình đại tiểu như ý hoa nợ khoảng cách du h í thần ngự khí cách viên động kiến hồi phong trở lại hỏa trường nắm ngũ lôi tiềm n g u y ê n xúc điệp cắt bay đá chạy mang núi siêu biển t á t đ ộ u thành binh đinh đầu thất tiến trung hạ hai quyển địa sát bảy mươi hai thuật tĩnh mịch khu thần vác núi cấm thủy mưa phong thưa g i triệu bố vụ cầu tinh đào mưa ngôi hỏa vào nước kiểm nh thân hành giày nước trượng hiểu biết phân thân ẩn hình tục đầu định thân chẳng yêu mời tiên truy hồn nhiếp hồn chiêu vân lấy nguyệt vận chuyển gàm vọng rời ra gửi trượng đoạn lưu nhương thai giải ách vàng bạc kiếm thuật bắn tre thủ hành tinh số bố trận giả hình phun hóa chỉ hóa thi giải rời cảnh đưa tới trục qua tụ thú điều chim khí cấm đại lực tấu thạch sinh ánh sáng trứng nhãn đạo dẫn ăn mở vách tường vọt nhang manh đầu trèo lên chép uống nước n ằ m tuyết bạo mặt trời làm hoàn phù thủy dược biết rõ lúc biết đ i ệ ích cốc nói mớ đạo vô luận là đạo gia vẫn là phật, môn, đều là những cái này, dù sao phật bản thị đạo hết thể pháp đều là đến từ h ư n g quân phật môn cũng học hồng quân thần thông cho nên mỗi một cái giáo phái đều có bát cựu h u y ề n công sau đó tôn nộ g không liền bắt đầu truyền thụ thất thập nhị biến thần thông cho ba người đ ệ tử mấy ngày về sau cơ bản truyền thụ hoàn tất vũ khí cũng chế tạo hoàn tất bốn người đổi nhau đóng văn khai bắt đầu đi về phía tây cơ sở một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương hai trăm linh chín tôn nộ không tỉnh h giáo chu dịch bốn người rời ngọc hoa thành một đường v ữ n vàng tại cái gọi là cực nhạc t i hương đường tăng đi rất lợi hại thư thái lại đi năm sáu mặt trời lữ trình lại gặp một tòa thành trì đường tăng hỏi tôn nộ g không mà nói này lại là cái gì xứ sở tôn nộ g không nói là một tòa thành trì nhưng trên thành có cán không cờ không biết địa phương chờ phụ cận hỏi lại đi vào thành trì về sau gặp cái này hai bên trà phường t i u quán đ ồn ào gạo thành phố dầu phòng náo nhiệt đường tăng nắm vớt một thanh mồ hôi chỉ e bọn họ tại họa lại đi qua mấy đầu cửa ngõ vẫn chưa tới thành chợ thấy có một ngọn sân môn trên cửa có t ử vân tự ba chữ đường tăng nói nơi đây tiến đi nghỉ đi mã ăn chai như thế nào tôn nộ g không liền nói t u t t u t tiến vào chùa miếu về sau chủ trí đi giang l ê n tiếp mấy vị sư phụ sao là đường tăng c h ắ p tay nói v ầ n tăng chính là từ đông thổ đại đường mà đến đến tây thiên b ã i phật cầu trải qua hòa thượng hòa thượng kia nghe xong là đông thổ đại đường tới nhất thời kinh ngạc lập tức ngược lại dưới thần bái hoàng đến đường tăng lập tức dịu dắt đứng lên mà hỏi chủ trì vì sao được này đại lễ chủ trì vô tay nói ta chỗ này hướng thiện người nhìn trải qua nghệ phật đều trông cậy vào tu đến ngươi tùng của thác sinh mới gặp lao sư phong thái áo m ũ quả nhiên là kiếp trước tu đến phương đến này hưởng thụ cho nên lập t ứ bái đường tăng cười nói sợ hãi sợ hãi đệ tử ta chính là vân du bốn phương tăng bảy trăm linh bảy có gì hưởng thụ như viện chủ ở đây nhà nuôi tự tại mới là hưởng phúc đây chu dịch nhất thời không nín được cười chư bắt giới mà hỏi tam sư đệ vì sao bật cười chu dịch nói phật tổ tại lễ vu lan đã nói qua ta xem tứ đại bộ châu chúng sinh thiệt ác các phương không đồng nhất đông thắng thần châu người kính thiết lễ tâm sản g khoái bình bắc câu lô châu người tuy tốt giết chóc chỉ vì sống tạm tính kém cõi tình sơ không nhiều lãng phí ta tây mưu hạ châu người không tham không giết dưỡng khí l ạ linh tuy không thật người, người cố thọ nhưng này nam thiệm bộ châu người tham dâm nhạc họa g i t nhiều nhiều tranh bởi vì cái gọi là miệ lưới hung trận thị phi áp biển vì sao không tham không giết tây như h ạ châu phật quốc chi dân lại muốn t h á c sinh đến cái này tham dâm nhạc họa giết nhiều nhiều tranh nam trên bộ châu chẳng phải là cùng phật tổ nói không hợp sao chu dịch nghi vấn nói ra về sau nhất thời nhượng đường tăng xuống đ à i không được đường tăng cả giận nói phật tổ nói đương nhiên sẽ không có lỗi ngộ tịnh ngươi lại dám nghi vấn phật tổ chu dịch v u ô n g v u ô n g tay nói chúng ta một đường tây lai đến cái này phật tổ địa b à n xác thực không nhìn thấy không tham không giết dưỡng khí l ạ n linh địa phương không phải là phật tổ nói láo đường tăng chỉ chu dịch nói ngươi ngươi, ngươi làm càn chu dịch lắc đầu nói đã trải q sau n h i ề đó mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh đường tăng n g i ệ m chú nửa ngày chu dịch đánh rắm đều không có vẫn là thoải mái nhàn nhã đường đấy đường tăng xem xét chu dịch không có việc gì nghiệm c h ú gấp hơn nhưng mà chu dịch vẫn như cũng là đánh g i n g không có đường tăng trong nháy mắt kinh hãi phản phất gặp quỷ một dạng nhìn lấy chu dịch tôn nộ không cũng là khiếp sợ tốt đỉnh không hiểu vì cái gì kim cô chú đối chu dịch không dùng được chu dịch n é t miệng lên nói liền tốt đừng để chủ trì liền chờ chúng ta tiến trở đi nói xong chu dịch dẫn đầu đi vào chứ bắt giới nhảy hành lý nói hh sư phụ đó a ngơi kim cô chú không dùng được đó a đường tăng nhất thời sắc mặt biến thành màu đen nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì tôn nộ không nói sư phụ bồ tát không nên gạt chúng ta vì cái gì ngươi khẩn cô chú đối với hắn không dùng được đâu kỳ quái đường tăng lắc đầu nói cái này bần tăng cũng không biết tôn nộ không nói liền tốt đi vào trước đi tiến vào chùa miếu về sau chủ trì vội vàng sai người công việc cơm chay ạt giờ g lên một lượt trà chu dịch lười n h á t trong phòng nhìn cái này lão hòa thượng đi đến trong sân đến tại trong đình ngồi xuống lúc này tôn nộ không chạy tới vội vàng hỏi tam sư đệ vì cái gì kìm cô chú đối ngươi vô hiệu mà ta lão tôn còn muốn thụ cái này kìm cô dùng thế lực bắt ép chu dịch thản nhiên nói bởi vì ta không có mắt lửa tôn nộ không tò mò hỏi không có mắt lửa có ý tứ gì chu dịch nói năm đó quan âm bồ tát g ạ t ta mang kim cô chú ta khám phá v ậ t này cho nên liền mặt khác chế tạo một cái l ừ a qua quan âm bồ tát tôn nộ không kinh hài nói nói như vậy người kim cô là giả Chu dịch gật đầu, đương nhiên, cái này mới là thật. Lúc này, chu dịch cái cô. cùng phục chu Chu dịch cười cước. tức cũng nhiên, thật. thật không hình hại khen, hắn muốn gạt ta, quá biết tôn ngộ không đầu, quá muốn quá gật đương trong vòng ngộ người gạt ngộ giận từ tay Tôn ta, biết Tôn ta tôn đệ, đó này này nói, nói, nói, mới kia kim bội lợi láo là là à. à lấy ra ra vô sự chu dịch đa a cười nói đại sư minh đi lấy kinh là sứ mệnh của ngươi tây du con đường lập tức sẽ kết thúc tương lai chúng ta đều muốn đường ai nấy đi có lẽ tương lai là thủ địch cũng khó nói tôn nộ g không lập tức mà hỏi có ý tứ gì ta lão tôn biết ngươi biết rất nhiều thứ có thể hay không nói cho ta lao tôn ta lão tôn hiện tại phát hiện rất nhiều manh mối nhưng lại đều liền không nổi chu dịch t h ẳ n g như nói ta là xiền giáo người tây du sau khi kết thúc tựu sắp trở về xiền giáo theo đại ca là người dạy đệ tam đại đệ tử tây du sau khi kết thúc đòi người giáo tôn nộ không vội v à n hỏi người dạy là cái gì xiền giáo lại là cái gì chu dịch giải thích nói người dạy là thái thanh thánh nhân giáo phái cũng là người dạy mà xiển giáo cũng là ngọc thanh thánh nhân giáo phái tôn nộ g không cái hiểu cái không nói như vậy ta lão tôn là cái gì giáo phái chu dịch nói người là tây phương giáo tôn nộ g không tò mò hỏi tây phương giáo ta lão tôn làm sao chưa từng nghe nói qua chu dịch nói tây phương giáo không tồn tại đã diệt vong tôn nộ g không vội vàng hỏi bị người nào diệt chu dịch đã a nói phật tổ đỏ a hiện tại phật môn có một bộ phận cũng là tây phương giáo người tôn nộ không lập tức nắm lấy chu dịch tay nói ai ai là tây phương giáo người nhanh lên nói cho ta lão tôn chu dịch nói cũng là đông lai phật tổ di là phật giữa sư phật b ọ người n tôn nộ không nhất thời khiếp sợ cái gì chính là bọn hắn trách không được ta lão tôn đã hiểu một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương hai trăm mười không nên xem thường phật giáo giờ phút này tôn nộ không nhất thời minh bạch vì cái gì di l c phật hội c ứ u hắn vì sao lại nhắc nhở hắn tôn nộ không vội vàng hỏi ngươi có phải hay không biết ta lão tôn tu bổ để là ai chu dịch gật gật đầu nói biết đó a Nhưng là hiện tại không thể nói ngươi, hẳn thể cho người, tây dù sau khi kết thúc, chắc hẳn gì Phật hội là lạc tại Tây kết tất cả Du sau đây ề quyền. u nói ngươi. Tôn Ngộ không nhữ nói, thốt, ta láo tôn、biết. Hiện tại phật giáo là thống nhất trình Như trong hiện văn hiến nhượng Như、Lai、nắm biết. tại giáo tại Lai tại tiếp Lai giữ、phật、giáo đại cho chết, trực thốt, Phật hợp thủ phổ Phật láo ta tay, mày là đ là một cái cường đại vũ trang tập đoàn tuy nhiên trải qua đã kích nhưng là cũng không làm bị thương phật giáo cành lá mà chu dịch nhượng tôn nộ g không sống sót cũng là nhượng trong phật giáo bộ đấu đá hình thành tạo thế chân vạc tình huống cái mông quyết định phương hướng tại tam giới lao đại t r ò n g lợi ích mới là nặng nhất như lai cũng không đơn giản bằng không thì cũng sẽ không ở đồng phương phía tây trong quyết đấu c ó t h ờ i trở thành nhất phương thế lực lao đại từ đó triệt để phá tan đạo môn không muốn nói gì đối đạo môn cảm tình loại hình đa bảo sinh ra ở thượng cổ s ở c â u người đơn giản là chứng đạo mà thôi cái gì khác đạo môn phật môn đều là hư hảo chỉ cần có thể làm cho mình chứng đạo cái gì đều có thể hy sinh mà đa bảo phát minh một người tu luyện đường tắt chính là không dựa vào linh lực dùng nhân tộc tín ngưỡng tu luyện hiện tại tất cả tu tiên giả đều dựa vào linh lực tu luyện nhưng mà khắp nơi đi qua mấy lần biến đổi lớn về sau Linh lực đã sớm không đủ thượng c ổ thời kỳ đại la kim tiên nhìn mãi quen mắt trở thành c h u ẩ n thánh cũng không phải nhiều khó khăn nhưng là hiện tại trở thành c h u ẩ n thánh khó nhiều lắm phật môn hương khởi là đối đạo môn dựa vào linh lực tu luyện là một loại cực lớn phá vỡ mà như lai cũng từ đó phát hiện chứng đạo thời cơ lấy phật môn tranh đoạt tam giới khí vận có lẽ là hướng đường đi tổ đường không nói những cái khác trọng yếu nhất cũng là tu vi tuy nhiên có một sợi tử khí biến mất nhưng là cuối cùng sẽ xuất hiện ai sẽ thành thánh không hề nghi ngờ hắn như lai chiếm lấy tam giới khí vận độc nhất vô nhị có chiếm lấy khí lấy v ậ như năng n lực, ữ n n g g ờ i Tại nói Nokia hiện tại như thế nào, không có đi. Nokia、Tổng、Giám Đốc đã từng nói, khác không không không như chứ? như thế chúng có. cầu có Đốc cũng có từng xưng toàn nào, Tổng từng ta sao ba vậy Đã đã lai à m gì s nhưng chúng là tây a Lai thất t Như bại. du sau khi thành công đây là một cái mới tu luyện hình thức dựa vào phạm nhân tín ngưỡng tới tu luyện mà linh lực tu luyện cũng từ từ không thể làm bởi vì linh lực nhất định càng ngày càng ít rốt cuộc khôi phục không được thượng cổ thời kỳ rầm rộ đa bảo vì tranh đoạt tam giới khí vận không ngại phá tan đạo môn phá tan người dạy x i n giáo thiện giáo cho dù là đã từng sư môn cũng sẽ không tiếc mà t ô n nộ g không vị này chuẩn đề đệ tử là không thể chết nộ g không còn sống đồng thời tiến vào phật giáo cao tầng như vậy thì sẽ để cho phật môn tiến vào đấu đ á ở trong tam thánh hoàng đối với phật môn đúng là kim cô chú tồn tại nhưng mà thiên đạo nhưng cũng không cho phép cho nên tuy nhiên như lai bị đánh tan vạn niên công lực nhưng là không thể xem thường tương lai phật môn sẽ tiếp tục hứng khởi như lai có thể là kẻ ngu quan âm có thể là kẻ ngu nhân đăng có thể là kẻ ngu những người này đều là từ thượng c ổ người còn sống s ấ t tinh chu dịch biết mình ưu thế là cảm giác tiên tri y tứ lạng bạt thiên cân mới tạm thời thu được thượng phong một khi tây du sau khi kết thúc cảm giác tiên tri năng lực liền không tồn tại mà bây giờ đạo môn vẫn như c ũ là bảo trì lão đại ca trạng thái nội bộ còn tại tranh đấu căn bản không có đem phật môn để vào mắt dạng này xảy ra đại sự không nên xem thường một cái tân hương thế lực chu dịch biết ba người này tinh ác quy khẳng định cao hơn chính mình tuy nhiên tại tây du thời điểm lộ ra bị động bất quá là bị chính mình bởi vì cảm giác tiên tri sinh ra nhiều lần trùng hợp đánh vào thế yếu thôi tương lai khẳng định sẽ có động tác chu dịch tuyệt đối sẽ không hoài nghi sự thông minh của bọn họ cho nên chu d ị lần này từ từ bắt đầu hướng tôn nộ không nói rõ tình huống lục nhĩ mi hầu sự tình sẽ trở thành tôn nộ g không đối như lai quan âm một cây gai tăng thêm tôn nộ g không l ô mãng lại tính t ì n h thẳng rất khó cùng bọn hắn thông đồng làm vậy mọi người ăn nghỉ c ơ m chay đường tăng nói đã ăn nghỉ c ơ m chay chúng ta cũng nên đi về phía tây chủ trì nói trưởng lão đi từ từ lập tức tết nguyên tiêu chúng ta kim bình phủ mua đến nguyên tiêu vô cùng náo nhiệt còn có phật da b ô n g xuống không bằng tết nguyên tiêu về sau rồi đi không muộn không c ò n vợ ở sói đường tăng vừa nghe nói mà nói phật da bưng xuống a di đà phật xác thực không thể tại đi khi bãi qua phật ra lại đi ngay sau bốn người liền ở lại nơi này ba ngày sau cuối mã não hoa thành lưu ly tiên động thủy tinh đá mà cạ chữ cùng giống như trùng điệp cầm tú địa điện linh lung tinh cầu ảnh mản trướng càn không động nhìn vài góc hỏa thụ dao động đỏ sáu đường phố tiêu chống thiên môn chủ n g trì nói hộ làn g i ánh ánh là là có chừng ngàn năm nhiều truyền thống cũng là bởi vì kim bình phủ đại hạn hán dân chúng lầm than phật ra đến đây hạ xuống trời hạn gặp mưa đồng thời cam đoan hàng năm đều là mưa thuận gió h ò a nhưng lại cần mỗi nhà hàng năm tết nguyên tiêu c u n g phụng một số dầu vừng đường tăng gật gật đầu nói xem ra kim bình phủ vô cùng giàu có đó à. chủ trì nói đúng vậy à, bởi vì hàng năm mưa xuống kịp thời ngàn năm không từng có đại hạn hán bách tính đều góp nhặt tiếp tục cho nên mới có hiện tại giàu có cảnh tượng đường tăng gật đầu nói xác thực chúng ta một đường tây lai chỉ có cái này kim bình phủ giàu có nhất phồn h o a nhất chu dịch biết đây là ba cái tê giác tinh địa bản kinh doanh ngàn năm hàng năm thu một số dầu vừng xem như thủ lao không làm không công đối với kim bình phủ tới nói là cùng có lợi núi một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trưng 211, Tam Tê Tinh cầm đường tăng. Đang ngoạn thời trì tăng Phật thu ta tối Tính bắt thổi. bắt thổi thời Tính, tới thu tốc tránh ru ra ra. Ngưu đường đường Đang ngoạn đông nhiên gió nổi lên, chủ lôi kéo đường tăng nói, không muốn buông xuống thu dầu vừng. Chúng ta nhanh lên lui. Đây đều là ngàn năm kéo dài. Ví dụ, Bách tính cống hiến xong vừng liền cũng nói muốn vừng gió gió Gió qua, sau, cầm điểm, điểm dầu lui. đều dầu đầu đầu dầu lôi đi dài chủ Bách cho Bách Đây độ kéo kéo là là dụ, ví về sẽ gặp phật tất b á i đường tăng đường tăng lúc này thoát ly chủ trì tay nói đã phật tổ bông xuống há có thể không bãi kiến chủ trì hô to thánh tăng không muốn đi qua không muốn đập vào phật tổ nhưng là đường tăng nghe lời nhất định phải qua đi thẳng tới trên tế đài quý xuống ha ha ha ha ha ha, lại đến thu dầu vừng thời điểm vừa dứt lời ba bóng người rơi vào trên tế đài chính là ba cái tê giác tinh tị hàn nhi kinh ngạc nói a nơi này còn có tên hòa thượng đại ca làm sao bây giờ đường tăng nhìn thấy ba cái phật tổ lại là yêu quái nhất thời dọa đến khuôn mặt đại biến các người các ngươi là yêu quái không phải phật tổ tị t r ầ n nhi những mày nói không thể để cho hắn tiết lộ thân phận của chúng ta trước mang đi đi lúc này ba người trước thu dầu v ừ n g tiếp lấy đem đường tăng mang đi chu dịch biết đường tăng bị bắt bất quá không có ngăn cản nơi này nhất định phải có bọn họ phân diễn rất nhanh tôn nộ g không lại tới tôn nộ g không nhìn thấy trận này phong bất thiện tìm tới chủ trì về sau chủ trì cáo chi đường tăng nhất định phải qua t h ă m viếng phật tổ tôn nộ g không tiếng buồn bã thở dài nói nguy rồi sư phụ lại bị nắm đi nếu như là hai vị sư đệ hỏi ngươi liền thông báo cho bọn hắn ta lão tôn đi tìm sư phụ chủ trì liền vội vàng gật đầu đáp ứng t ô n n g ộ không cũng không có tìm chu dịch cùng chư bắt giới trực tiếp tự mình đi tìm mà lúc này thanh long sơn huyền anh trong động ba cái sừng tê giác bắt đường tăng sau cũng không có c h ó i lại đường tăng chỉ là đem đường tăng ném trong sân động ba cái tê giác tinh đi tới đường tăng trước mặt nói hòa thượng ngươi chuyện gì xảy ra không biết quy củ sao ai bảo ngươi đi vào tế đàn đập vào chúng ta đám mây đường tăng vội và nói g n đại vương tha mạng bần tăng là đông thổ đại đường mà đến tiến về tây thiên bái phật cầu trải qua hòa thượng không biết đại vương muốn tới tưởng rằng phật tổ muốn tới cho nên chuyên tới để bái tiến phật tổ ba người gật đầu nhất thời biết hòa thượng này không phải cố ý lúc này t ị t r ầ n nhi kinh ngạc nói đường tăng người là đường tăng yêu giới truyền ngôn ăn ngươi một miếng thịt có thể trường sinh bất lão đường tăng vội và nói g n đều là truyền thuyết không đủ tin tưởng mời ba vị đại vương bông tha bẩn tăng đi t ị hàn nhi mà hỏi đại ca hòa thượng này xử lý như thế nào phải biết ăn có thể tránh né thiên nhân ngũ suy t ị t r ầ n nhi khoát tay nói hai vị huynh đệ chúng ta ngàn năm qua chưa từng ăn qua thì người không cần thiết tại ăn người rồi lại nói chúng ta khoảng cách đại là cách xa một bước không tất yếu qua ăn hòa thượng này chủ yếu là nếu là hòa thượng này tiết lộ phong thanh cái này làm sao bây giờ t ị trần nhi mà nói nhất thời nhượng mặt khác hai cái sừng tê giác rơi vào trầm tư nghị mát nhi nói chúng ta tại kim bình phụ kinh doanh ngàn năm nếu như là kim bình phụ bách tính biết do nói chúng ta đều là yêu quái sợ rằng sẽ sợ hãi chúng ta không thể tiết lộ thân phận t ị hàn nhi cũng nói đến nhị ca nói rất đúng chúng ta một mực giả mạo phật tổ nếu như là hòa thượng này nhiều chuyện làm sao bây giờ đường tăng v ộ i và nói g n mời ba vị đại vương thả bần tăng rời đi đi bần tăng khẳng định không tiết lộ ba vị đại vương thân phận t ị trần nhi nói thánh tăng đói bục không người tới cho thánh tăng cơm canh thánh tăng lại an toàn chúng ta thương lượng một chút được chứ đường tăng gật đầu nói t ố t t ố t ba cái tê giác tinh đối đường tăng cũng là lễ ngộ có thửa cũng không có ý tứ gì khác liền sợ là đường tăng sau khi đi ra tiết lộ thân phận của bọn hắn lúc này đường tăng nói ba vị đại vương b ầ n tăng đại đồ đệ chính là tôn ngộ không năm trăm năm đã từng đại náo thiên cung chính là thể thiên đại thánh tị trần nhi kinh ngạc nói tôn ngộ không cũng là cái kia bật mã ôn đường tăng gấp chiếu cố gật đầu nói không tệ chính là tôn ngộ không đó chính là b ầ n tăng đại đồ đệ tị hàn nhi nói không nghĩ tới cũng là cái kia yêu giới đại danh đỉnh đỉnh thấy lợi quên nghĩa tôn ngộ không không nghĩ tới, tới nơi này tị hàn nhi mà nói Nhất thời nhượng đường tăng có chút ngượng、hiệu. Đường tăng vốn cho rằng thổi ra tôn ngộ không tên thời chút hiệu. cho thổi tuổi, có ra ba người sẽ biết sợ, không nghĩ tới tôn ngộ không tên vốn, biết tới tuổi lại sẽ sợ, là âm cái h những không khinh không. ẳ n tên tuổi, ngược g có c tuổi, lại bị khinh bị、không. Ba cái tê giác sắc đáng không sai biết yêu giới n g h e đồn nhất thời liền biết tôn nộ g không là ai thấy lợi q u ó nghĩa có thể nói là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h ba người chính đang thương nghị thời điểm bên ngoài truyền đến một trận tiếng gọi ở mỹ yêu quái đi ra yêu quái đi ra đem ta sư phụ đưa ra tới đường tăng đại hỷ nói đại vương cái kia chính là bần tăng đại đồ đệ tôn nộ không t ị trấn nhi nói hòa thượng người ở chỗ này cực kỳ đợi bên ngoài đi xem một chút đại đồ đệ của ngươi tam minh đệ lúc này đi ra vừa hay nhìn thấy tôn nộ không đang gọi tị hàn nhi nói ngươi chính là tôn nộ không tôn nộ không nói ta cũng là tôn nộ không thức thời một chút nhanh lên đem ta sư phụ phóng xuất nói không phải vậy hắc hắc ta lão tôn kim cô đ ồ n g có thể không khách khí á c h h k lúc đầu ba cái tê g i á c tinh liền định thả đi đường tăng đâu thế nhưng là cái này tôn nộ không khẩu khí quá lớn quá không khách khí á c h h k tị hàn nhi hử lạnh nói t ố t ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này thấy lợi quên nghĩa hầu tử có bản lánh gì nói xong tị hàn nhi cầm đại phủ liền lên đi tôn nộ không nhìn thấy tị hàn nhi đi lên nhất thời cùng tị hàn nhi đại chiến hai người võ nghệ không sai biệt lắm pháp lực không sai biệt lắm tôn nộ g không khẽ vươn tay nhất thời biết cái này tị hàn nhi không đơn giản trải qua giao thủ về sau tị hàn nhi hử lạnh nói hầu tử hôm nay lượng ngươi biết lợi hại cho ngươi chút giao hấn bốn bảy không nên đến chỗ dương nhanh múa vớt nói xong tị hàn nhi đại phủ trong đống nhiên sáng lên một luồng hơi lạnh bạo phát tôn nộ g không liền phản ứng cũng không kịp trong nháy mắt bị băng phong tị hàn nhi thu hồi đại phủ nói đại ca nhị ca chúng ta trước hội đạo p h chờ đến cái này hầu tử ghi nhớ thật lâu chúng ta đang cho hàn đảm Tị Trần tốt, Nhi nói, chương hai trăm một mươi động p hai về nộ không cúng đến phát khóc qua một hồi lâu tôn nộ g không lúc này mới tránh thoát tôn nộ không nhất thời hãy nhiên không nghĩ tới cái này ba cái yêu quái lợi hại như vậy vẹn vẹn lao tiểu xuất thủ mấy chiêu liền đem chính mình đ ó n g băng tôn nộ không suy nghĩ mà nói không được đ ó a dạng này không được đ ó a coi như tìm tới bắt giới cùng chu sư đệ cũng không phải là đối thủ của hắn chu sư đệ pháp bảo là lợi hại nhưng là chỉ có thể phòng ngự đ ó a xem ra ta lão tôn nên mời người hàng phục hắn tôn nộ không hầu nghi thầm nghĩ chẳng lẽ cái này ba cái yêu quái cũng là thiên đi lên cũng tốt ta lão tôn liền đi hỏi một chút ngọc đế nghĩ tới đây nơi này tôn nộ không trực tiếp cơi mây lên trời đình đi vào lăng tiêu bảo điện về sau tôn nộ không thở dài nói bái kiến đại t h i tôn hiện tại tôn ngộ không biết ngọc đế lợi hại cũng không tiếp tục hâu ngọc đế lao nhi bắt đầu hô đ ạ i thiên tôn ngọc đế lăng tiêu điện dĩ nhiên không phải chu dịch từ nhỏ nhìn phim truyền hình như vậy thiên đ ỉ n h mà chính là vô cùng c a o lớn bạch ngọc trụ tử đô là đỉnh thiên lập địa đồng dạng ngọc đế ngồi tại chính giữa phía trên vô cùng c a o lớn hơn trăm trường cao sau lưng kim quang lấp lóe chính là công đ ứ c kim quang vô cùng minh nghiêm Không sáu còn lại tiên thần phân loại hai bên lộ ra đặc biệt tiểu kỳ thực tại linh sơn cũng là như vậy giám vẻ trung ương như lai vô cùng to lớn mà còn lại phật tổ bồ tắt liền lộ ra vô cùng nhỏ bé ngọc đế mà hỏi đầu khỉ ngươi vì sao trở nên khách khí như vậy đúng không tôn nộ không vô cùng xấu hổ nói trước kia đều là ta lão tôn có mắt không trọng mời đại thiên tôn trụ tội ngọc đế a a cười nói ngươi cái này con khỉ ngược lại cũng đã trưởng thành tìm đến chấm có chuyện gì tôn nộ không vội và nói g n ta lão tôn tại hạ giới kim bình phủ đông bắc thanh long sơn gặp được ba cái yêu quái yêu quái đều là tê rất tinh vũ khí rất lợi hại một chút liền đem ta lão tôn cho đồng băng ta lão tôn sợ là trên trời yêu quái chuyên tới để cầu kiến ngọc đế ngọc đế quay đầu mà hỏi trương thiên sư cái này là loại nào yêu quái trương thiên sư trong tay bấm đốt ngón tay một lát nói, ba cái kia yêu quái tại kim bình p h ụ có ngàn năm tại kim bình p h ụ cấn vì cấn là núi v ì thổ tê giác lại là thổ tính yêu quái không phải thiên đình chi yêu có thể phái phái đông phương bốn vị tinh quân tiến về ngọc đế mà hỏi thế nhưng là giác mục d a o đấu mục giải khuê mục l a n g tỉnh mục ngạn bốn người trương tiên sư gật đầu nói chính là bốn người này ngọc đế gật đầu nói tuyên chỉ, điều động đông phương bốn túc tiến đến hàng yêu bốn mục tinh quân bên trong giác mục d a o đấu mục giải khuê mục làng tỉnh mục ngạn tên bên trong đều mang theo mục tự lại xếp tại nhị thập bắt túc hàng đầu trong đó tỉnh mục ngạn lợi hại nhất ngạn chữ từ k h u ể n từ làm Miệng miệng lại u lại cạnh c tranh h ổ sinh tồn đạo pháp tự nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn bốn mộc tinh quân trên thân có thể tản mát ra một loại không bình thường đặc thù từ trường khiến cho tam tê như tinh gặp trì biến sắc điểm này chính là không phải cùng báo nhật tinh quan vừa gọi hạt tử tinh liền sủi lơ trên mặt đất cực kỳ tưởng tượng Tôn Ngộ chúng đến ta ra ngoài ba người vội vàng đi ra huyện anh động khi thấy trên bầu trời bốn vị tinh quân thời điểm ba cái tê giác tinh nhất thời kinh hai nói không tốt khắc tinh đến, đến rồi tị hàn nhi nói đừng sợ phát bảo của chúng ta so trước đó mạnh vô số lần trước đánh xong rồi nói ba cái, cái tê giác tinh. sắc đáng tức riêng phần mình cầm ra vũ khí của mình t ị trần nhi trường thương nhất chỉ, nhất thời đ ầ y trời cắt bay đá chạy quấn về phía bao quát tôn nộ không ở bên trong năm người trong đó bao cắt quần quận không kém tang m ộ i thần phong bao nhiêu nhất thời năm người huyền quang bị thổi tan vội vã l u i lại ổn định thân hình về sau tôn nộ không kinh hai nói cái này yêu quái vũ khí cực kỳ lợi hại khuê mục lan nói vũ khí này khẳng định là hậu tiên thượng phẩm linh bảo k ó đối phó đó a ba cái tê giác tinh cảnh giới cũng không so bốn cái tinh quân như duy nhất cũng là bốn cái tinh quân đối ba cái tê giác tinh có khắc chế quan hệ bất quá bây giờ ba cái tê giác tinh từ pháp bảo tìm về thế yếu năm người chờ bao cắt t á n đi lần nữa tiến lên bốn cái tinh quân lần này lại là điểm ra khắc chế huyền quang đều là một hệ lao nhi nghỉ mát đại vương nói hhh ắ một sinh hỏa xem ta lúc này xuất ra đại đao đại đao vung lên nhất thời liệt hỏa hừng hực quấn về phía năm người mà bốn có một hệ huyền quang cùng liệt hỏa đụng tới về sau một sinh hỏa nhất thời n h ư ợ n sống uy thế càng thêm m á n liệt đã đạt đến lục mọi chân hỏa cường độ trực tiếp đốt năm người hồi nhảy, nhảy loạn. năm người y phục tất cả đều đốt do đến cuốn quýt thoát đi tại cũng không dám đánh cái này đều không cần tị hàn nhi xuất thủ kỳ thực tị hàn nhi ngược lại có thể cổ vũ bốn người thực lực không xuất thủ vừa vặn tị trần nhi b á o cắt thuộc về phong thổ hỗn hợp pháp thuật uy lực cực lớn phong trúc mục thổ sinh mục trực tiếp đ è ép tứ tinh quân thuần mục pháp thuật một bậc một sinh hỏa nghỉ mát nhi đại hòa xem như siêu cấp gia cường phiên bản bốn cái tinh quân nhất thời ba trăm bảy mươi ba không được lại năm người thoát đi về sau bốn cái tinh quân thở dài nói chúng ta không phải là đối thủ ba người đều có lợi hại pháp bảo đại thánh mời cao min khắc đi sau khi nói xong bốn cái tinh quân lắc đầu rời đi nơi đây tôn nộ g không nhìn thấy bốn người sau khi đi nhất thời cô đơn không biết như thế nào cho phải đúng lúc này sau chu dịch hô đại sư huynh người ở chỗ này đó à thế nào tìm tới sư phụ sao tôn nộ g không thở dài nói ai sư phụ từng bước gây thai họa hiện tại lại bị yêu q u á i nắm chu dịch mà hỏi thế nhưng là ba cái tê giác tinh tôn nộ g không gật đầu nói chính là ba cái tê giác tinh vũ khí hết sức lợi hại ta lão tôn mời tới bốn vị tinh quân cũng không là đối thủ nếu không phải chạy nhanh đều lưu lại nói xong tôn nộ không ngồi xổm ở trên tảng đá vụt mặt thở dài toàn thân đen như mực mười phần chật vật chu dịch a a cởi nói đánh đi chúng ta đi cứu về lao hòa thượng kia tôn nộ không nói sư đệ ta biết pháp bảo của ngươi cũng lợi hại nhưng là ba người bọn họ đều rất lợi hại chúng ta không nhất định là đối thủ đó a vẫn là muốn n g h ị đối sách cho thỏa đáng chu dịch a a cởi nói yên tâm đi đi với ta cam đoan đem lão hòa thượng kia muốn trở về nói xong chu dịch liền hướng huyền anh động bay đi tôn nộ không nhìn thấy chu dịch đi cũng đi theo bay qua một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương hai trăm mười ba tôn nộ không cùng đường tăng mậm nhìn thấy chu dịch muốn đi tôn nộ không cũng chỉ đánh đi theo tuy nhiên không biết chu dịch có thể thành hay không trước đi xem một chút đi hai người rất nhanh tới huyền anh động tôn nộ không tay cầm kim cô đ ồ n g khẩn trương nhìn chằm chằm mà chu dịch đi tới cửa động nói ba vị đạo hữu tại hay không chu dịch tới chơi theo chu dịch mà nói âm chuyền ra nhất thời huyền anh trong động dối l u ậ n lên đường tăng nói cái này chu dịch cũng là bần tăng tam đệ tử ba cái sừng tê giắc kinh hai nói cái gì chu đạo h ư u là đệ tử của ngươi làm sao không nói sớm đường tăng tâm lý không bình thường không chào đón chu d ị c có thể không nói thì không nói cho nên chưa bao giờ nói lên kết quả làm đường tăng khiếp sợ sự tình phát sinh không nghĩ tới tê giác tinh ba người đối với tôn nộ g không tên tuổi khịt mũi coi thường đối với chu dịch lại chấn động lớn như vậy đường tăng trận tròn mắt làm sao cũng không nghĩ ra cái này ưa thích gây chuyện chu dịch gặp được yêu quái tôn nộ g không không dùng được vẫn là chu dịch có tác dụng t ị trấn nhi vội và nói g n đi chúng ta mau mau nên đón ba người vội vàng đi tới nhìn thấy chu dịch chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt đứng tại đầu cầu phía sau tôn nộ g không bắc lên kim c ô đ ổ n g trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía cẩn thận nhìn chằm chằm ba người nhìn thấy chu dịch về sau ba người xa xa không người thế lực gặp qua chu đạo hữu ba trăm n ă m không thấy luôn luôn được chứ chu dịch khẽ gật đầu nói rất tốt ba vị đạo hữu ba trăm n ă m không thấy không nghĩ tới vẫn là trước sau như một làm việc thiện sự t ì n h đ ó a t ị trấn nhi nói đạo hữu k h á c h khí mau mau cùng chúng ta trong động một hàng chu dịch gật đầu nói t ố t đại sư h i n h đánh đi không có việc gì tôn nộ không có chút cảm giác mê man không nghĩ tới chu dịch thật cùng bọn hắn b ạ n cũ bọn họ nhiệt tình như vậy tiến vào huyền anh động về sau ba người vội vàng phân phó người tới nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn thức ăn chay thức ăn chay dù năm g n nay vừa mới thu hồi tô hợp hương d ầ u tới làm nhanh lên ba người phân p h ó x o n g thành về sau đem chu dịch mời lên tội h tọa ba người oán trách nói đường trưởng lao đỏ à chúng ta lầm bắt ngươi ngươi nói sớm đệ tử của ngươi là chu đạo hưu dạng này chúng ta không còn sớm đem ngươi đưa trở về sau hiện tại liền tốt chúng ta cũng không tiếp tục sợ tiết lộ có chu đạo hưu tại hết thể dễ nói đường tăng ngạc nhiên nói đây là có chuyện gì các ngươi bạn cũ thị t r ầ n nhi thở dài nói đúng vậy à ba trăm năm trước chúng ta làm quen chu đạo hưu thấy một lần phía dưới đều là bản thân chu đạo hưu tinh thông lệch nếu không phải chu đạo hưu cho chúng ta luyện chế ba kiện vũ khí hôm nay chúng ta liền bị tôn nộ g không mời tới đông phương bốn túc giết chết nói xong ba người riêng phần mình bày ra vũ khí của mình tôn nộ g không kinh hãi nói cái gì d à y vò ta lão tôn thảm như vậy cái này ba kiện vũ khí đều là tam sư đệ ngươi luyện chế chu dịch thở dài nói đại sư huynh đ ó à làm sao cũng không nói cho ta một tiếng các ngươi xem đèn ta đối xem đèn không có hứng thú nhưng là rất lợi hại vãn cũng không thấy các ngươi trở về lúc này mới tìm kiếm tôn nộ không gại gãi đầu nói nhìn lao tôn sơ xuất hiện tại tôn n g ộ không có thể nói là có nỗi khổ không nói được không nghĩ tới bị chu dịch luyện chế pháp bảo ngược một phen liền tứ đại tinh quân đều cho ngược chạy Tị Trần ta trường Tăng biết bắt, thở Tăng Phật tiết thành, Tăng. gật gật đầu nói, cái này ta biết, thiện, tại Phật tổ danh tiếng. vị vị、e、Dịch vị ra lầm lầm Bần Bần đầu Nhi nói, chúng nắm đường Đường cũng nói, liền vương vương lắng phong nên nắm nói, này người chính không muốn danh Chu Hiu, chớ cho Chu Hiu, mời dài bái, đại đại cái việc các cơ Đạo để đập đám Đạo lão, vào lo gặp ba ba ba là lộ làm là lấy mây, ý. đến lúc đó hướng kim bình phủ bách tính nói rõ liền có thể trong lòng bách tính đều có một cây cái cân các ngươi ở chỗ này cũng chờ đợi ngàn năm cái danh này cũng tất cả đứng lên ngàn năm chưa từng làm ác một mực giữ gìn kim bình phủ mưa thuận gió hòa lúc này mới có kim bình phủ như vậy giàu có dáng vẻ các ngươi là kim bình phủ giàu có căn bản tại lấy cơ phật tổ tên tuổi chỉ sợ vị lai phật tổ đối với các ngươi bất lợi đường tăng sắc mặt nhất thời sẽ không tốt nói vậy phật tổ như thế nào lại gây bất lợi cho bọn họ chu dịch lạnh hư một tiếng không thèm để ý đường tăng theo lý thuyết ba cái yêu q á i không có làm cái gì bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình kết quả như thế nào Bị thay thế lục nhĩ mi hầu tất nhĩ hầu lục cả mi đầu ề đều u giết, sừng giác Ngọc giữ Dạng cũng cái cái cái Lai, cái lại. mi Đế, tê tất cắt cả cho cho chính chỉ có lục Như mình này nhĩ đưa đưa bỏ, h là làm ra được, b i ế tiên tặng không có Phật Không môn quà. mưu đặc đế, lục nhĩ có đặc lục bày kế, hầu sẽ như sẽ vậy làm gì?、Ba、cái t giác cơ hồ h k ô g có bất kỳ cái gì không phải. Đầu tiên, ba ấ t k cái tê giác chăm chú tu luyện n g à n năm xưa nay không từng giết chóc cũng không nên bị đánh giết tiếp theo bọn họ giả mạo ba cái bồ tát tuy có bước lên dùng người khác chân dung khuyết điểm nhưng là từ một cái góc độ khác đến xem bọn họ ngược lại giữ gìn bồ tát tôn nghiêm bọn họ giả mạo bồ tát cho bách tính gió thổi trợ mưa đến mức kim bình phụ có thể mưa thuận gió hòa bách tính có thể an cư lạc nghiệp đại tê giác tinh đủ kiểu hướng lục n h ị mi hầu biến hóa tôn nộ g không cầu hòa nhưng là tôn nộ g không lại đối tê giác tinh khẩn thiết ngôn từ căn bản nhất chữ nghe không vào một mực đem tê giác tinh đưa vào quyết đấu tình trạng sau cùng tôn nộ không lấy chữ yêu biện hộ làm nhiệm vụ của mình nhất định phải đem ba cái tê giác tinh kéo đến kim bình ph tháng mà không võ tôn nộ không cũng đánh không lại ba cái tê giác tinh t h ư ợ n g thiên m ờ i đến bốn cái một tinh quân đồ ăn đem bọn hắn thu phục ba cái tê giác tinh chưa bao giờ hại qua người từ chưa bao giờ làm làm sẳng làm bậy sự t ì n h làm việc thiện sự t ì n h trên tu hành ngàn năm sau cùng lại rơi đến như thế b i tráng chết thảm bọn họ ca ba cái không sát sinh không sợ mệnh việc thiện không làm thiếu trên tu hành ngàn năm cũng là cầm một chút lao động thủ lao cũng đương nhiên ba cái tê giác tinh làm sự t ì n h có thể nói là một cái mười phần trông chọc những cái này bồ t á t phật tổ nhóm nhìn lấy phía dưới vô số tín đồ cho mình độ kim thân nghe bọn hắn cầu nguyện ăn bọn họ cúng phụng thưởng thụ bọn họ hư hỏa nhưng là trên cơ bản đều là chỉ cầm không làm việc mà ba cái tê giác tinh đâu hàng năm thu lấy một nhà một thùng dầu vừng nhưng là bách tính cần nước mưa thời điểm bọn họ hội mưa xuống có chỗ nhu cầu thời điểm đều cho thỏa mãn lấy tiền làm việc các lấy đến tiền triệu cần thiết không gì đáng trách nhưng lại là đối phật môn sự tình là một cái cự đại châm trọc cho nên cái này ba cái tê giác tinh phật môn không giết không được từ ngọc hoa châu bảy cái sư tử cặn kẽ kim bình phủ đều là bị phật môn bảy mưu đặc kế đánh giết hiện tại tôn nộ g không là thật tôn nộ g không bởi vì tôn nộ g không kiệt ngao bất tuần cho nên quan âm không có dặn dò tôn nộ g không đánh giết ba người tôn nộ g không tò mò hỏi thị t r ầ n nhi thở dài một tiếng nói ngàn năm trước kim bình phủ đại h à n hán chúng ta liền lại tới đây bởi vì chúng ta ba người có mưa xuống thần thông có thể không thông qua thiên đ ỉ n h cho nên cho cái này kim bình phủ mưa xuống nhưng là chúng ta không phải phật tổ không phải thiên thần không thể không duyên cớ làm việc tốt cho nên liền yêu cầu hàng năm một nhà cho chúng ta một thùng dầu vừng chúng ta phù hộ cái này kim bình phủ mưa thuận gió hòa cũng là như vậy tạo thành q u ả lý hàng năm tết nguyên tiêu tất nhiên kính hiến dầu vừng đã kính hiến dầu vừng chúng ta nhất định phải giữ uy tín cho trời mưa đi cũng đi không được một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trước chi nói h Phật h tổ là yêu nói đến ba người cùng ngọc hoa châu tam yêu kỳ thực cũng không hề khác gì nhau ngọc hoa châu thất yêu bất quá điều động tiểu yêu làm thuê đến nuôi sống đông đảo tiểu yêu mà kim bình phủ tam yêu liền làm lớn một chút trực tiếp nhận t à u kim bình phủ mưa xuống dạng này đến thu lấy thù lao so lên ngọc hoa châu sư tử tinh là làm thuê kim bình phủ tam yêu thì là đại lóc bản chủ t h u đi một mạch về phía tây gặp phải yêu quái đều là ăn người mà ở nơi này gặp phải yêu quái đều là như vậy thiệt lương kỳ hoa đi cũng là như thế kỳ hoa càng kỳ hoa là dạng này yêu quái tại toàn bộ tây du ký trong là thắng nhất nếu như không phải chu dịch tây du bảy cái sư tử tinh bị lột vỏ ăn thịt thậm chí làm cho cả ngọc hoa châu cùng một chỗ ăn ba cái sừng tê giác bị cơ sừng ép đến kim bình phụ bị toàn bộ hành trình v ớ i xem đối với ngọc hoa châu cùng kim bình phụ đến cùng là a i thiện người nào ác vừa xem hiểu ngay cũng tỉ như kim bình phụ tới nói nếu đem ba cái tê giác tinh diệt trừ đi lấy kinh mang theo hàng yêu mỹ danh qua tây du như vậy tiếp x u ố n g khẳng định cũng là mưa xuống chế, bách tính t h ó i quen ăn giật cuối cùng lại là đại hạn hán chi niên dần dần nhượng kim bình phụ hướng đi suy vong vì cái gì tê giác tinh ngàn năm qua không đi không phải là không muốn đi mà chính là đi không năm trăm hai mươi bị kim bình phụ bắt g ó c nếu như là tâm địa h ỏ n g một điểm yêu tinh không có đi không được nói chuyện thường nói từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó bách tính quen thuộc nhàn hạ n quen thuộc ngàn năm qua mưa thuận gió hòa còn có ứng phó đại hạn hán năng lực sao ngàn năm đối với phạm nhân mà nói là nhiều chậm thời gian dài rằng giặc dựa theo hai mươi năm một thế hệ ngàn năm cũng là năm mươi thế hệ năm mươi đời người quen thuộc mưa thuận gió hòa quen thuộc mưa kịp thời làm sao qua thích t h ư ớ n g mưa gió trễ tình huống làm sao tới ứng phó đại hạn hán chi niên mất mùa có người đang nói tô hợp hương dầu đ ắ t cỡ nào một thùng năm lựa bạc năm lựa bạc mua một năm mưa thuận gió hòa chẳng lẽ không đáng giá sao năm lựa bạc là một năm đó a một năm trang ra hai lần m ộ i thu tuyệt đối là đáng giá không nói những cái khác ba cái tê giác tinh ở chỗ này chờ đợi ngàn năm ngàn năm không để cho kim bình phủ biến nghèo ngược lại biến thành đi một mạch về phía tây dầu có nhất địa phương mỗi đến tết nguyên tiêu bách tính tranh nhau đưa dầu vừng người dùng điện cần giao tiền đ i ệ không n g không không chu dịch ù n n g ư cần giao t y nói g Ba c như thế dấu diếm không phải lâu dài sự tỉnh không bằng các ngươi gặp một lần cái tia kim bình phụ chi phủ thậm chí nhìn một chút toàn kim bình phụ mách tính đến lúc đó tại làm tính toán như thế nào hoặc là ta tại dẫn kiến cho thiên hội trúc quốc quốc、vương. có lẽ cái này quốc vương hội cần là lẽ này ta tại kiến dẫn vương, vương mọi u đầu hưu. Sau đều chiếu ố tốt, cố n ngươi. người nghĩ nghĩ gật gật đầu nói, tốt, chúng ta liền nghe chu đạo Hiu. Sau đó đồ ăn, ba người nghĩ ăn như đường tăng. các chú chú cả thức chay, đáo, gật gật Ba ba ta rất tất đạo đó đồ là xem m người cùng một chỗ ăn uống ăn no về sau mọi người cùng đi đến kim bình phủ đầu tiên là gặp gặp chi phủ chi phủ xem xét ba cái tê giác tinh nhất thời hoàng sợ nói đó a yêu quái yêu quái chu dịch đứng ra nói chi phủ đại nhân chớ phải sợ ba vị này chính là tại kim bình phủ nà năm phù hộ kim bình phủ mưa thuận gió hòa phật tổ tri phủ nghe xong nhất thời quá sợ hay nói cái gì lại là bọn họ chuyện này là tờ hờ ớt tờ lúc này chu dịch đem việc trải qua nói một lần tri phủ nhất thời bắt đầu trầm mặc tri phủ đương nhiên không ngốc huống hồ tam yêu đều tại kim bình phủ nà g năm n khẳng định là đáng giá tin tưởng tri phủ suy nghĩ trong chốc lát nói t ố t dạng này bản quan trương gián bản cáo thị hiểu dụ toàn thành biết được nhưng là bản quan hy vọng ba vị đại vương không muốn xa cách kim bình phủ đến vu cung phụng hàng năm không có biến hóa nếu như thiếu khuyết bản quan cho bổ sung như thế nào t ị trấn nhi nghĩ, nghĩ nói thôi được chúng ta ở chỗ này nà năm đã sớm đối với nơi này có tình cảm cũng đi không được cũng tốt chúng ta vẫn ở nơi này cần nước mưa thời điểm chúng ta khẳng định sẽ đến mưa xuống chi phủ nghe xong nhất thời đại hỷ vội vàng cảm tạng sau đó đường tăng đổi quan văn chi phủ bắt đầu viết bố cáo hiểu dụ toàn thành bách tính biết được từ ngàn năm bắt đầu trải qua năm đến nay mưa thuận gió hòa bách tính cung phụng dầu v ừ n g cũng không phải là phật tổ hiền linh chính là có ba vị đại vương che chở cho ta kim bình phủ mưa xuống thu lấy dầu v ừ n g vì thù lao bởi vì e ngại bách tính biết được ba vị đại vương thân phận cho nên giảm ạ o phật tổ bây giờ ba vị đại vương giống bản quan thừa nhận việc này hy vọng toàn thành bách tính lý giải bách tính không cần e ngại tương lai ba vị đại vương vẫn như cũ hội phù hộ ta kim bình phủ mưa thuận gió h ò a hàng năm một gia đình một thùng dầu vừng quy tắc bất biến kim bình phủ chi phủ lý bố cáo phía dưới che kín kim bình phủ đại ấn làm xong về sau cấp tốc dán ra tới bố cáo thiếp sau khi rời khỏi đây trực tiếp đưa tới toàn t h à n h bách tính thảo luận tất cả đều là dẫn luận nhau nhau không nghĩ tới phật tổ lại là yêu quái s ắ c thực k hiếp sợ bách tính không nhẹ yêu quái liền yêu quái đi ta nhìn đ ó à cái này yêu quái thu lấy dầu vừng vẫn là cho chúng ta làm việc so với cái kia phật tổ mạnh thật là nhiều phật tổ tu kim thân cái gì thật ố n、like、thật là n thật i sự là khiếp sợ không nghĩ tới chúng ta cung phụng ngàn năm phật tổ lại là yêu quái giả mạo kỳ thực dạng này rất tốt đó à muốn không phải là không có ba vị đại vương chúng ta cung phụng không phải cái gì cũng không có mỏ lấy sao dân chúng nghị luận ở mỹ bất quá nhân tâm đều là nhục trường tăng thêm ba cái yêu vương ở chỗ này đều ngàn năm sớm đã đạt được dân chúng tán đồng vẫn thật không có bao nhiêu phản đối đồng thời mọi người biết nếu là không có ba vị đại vương giả mạo như vậy bọn họ đối phật tổ c u n g phụng cũng sẽ không ít nhưng lại không có cái gì đó a chu dịch đối ba cái tê g i á c tinh nói như thế nào không sao a nói sớm nhân tâm đều là nhục t r ư ờ n g sẽ minh bạch nỗi khổ tâm riêng của các ngươi ba người đều là cười khổ không thôi bất quá dạng này cũng là thản nhiên chu dịch nói liền tốt e sợ cho phật môn với ngươi nhóm ra tay ta mang các ngươi nhìn một chút tiên trúc quốc vương hướng quốc vương kia giảng minh bạch việc này như thế nào ba người chắp tay nói đà tại chu đạo hữu chu dịch ga a, -A c ư ờ i nói chớ có k h á c h khí đánh đi một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm mười lăm lại gặp thiên trúc quốc vương tiếp lấy chu dịch mang theo ba cái tê giác tinh lần nữa cưới mây thẳng đến thiên trúc quốc hoàng cung giờ phút này trong hoàng cung quốc vương đang c ả n g công chúa tại ngự hoa viên chơi đùa công chúa n g á n lấy quốc vương quốc vương cũng là yêu thương vô cùng chu dịch trong nháy mắt đáp xuống này trực tiếp dọa đến quốc vương nhảy một cái tiếp lấy quốc vương thấy là chu dịch rất là ngạc như nói chu tiên sinh ngài đã tới chu dịch mà cười cười gật gật đầu nói bệ hạ chúng ta lại gặp mặt không biết luôn luôn được chứ quốc vương vội và nói g n t ố t t ố t ba vị này là quốc vương liếc mắt liền thấy được chu dịch sau lưng ba cái tê giác tinh t ố t khi nhìn đến chu dịch ở phía trước biết không hạ ý ngăn chặn sợ hãi của mình hỏi thăm chu dịch ga a cười nói ta cho bệ hạ giới thiệu một chút vị này là t ị trần đại vương nghỉ mát đại vương tránh rét đại vương ba vị đại vương đều tại kim bình phủ bên ngoài thanh long sơn ở lại ba cái tê giác tinh cùng nhau khóc người gặp qua bệ hạ thiên c h ú quốc vương chấn định hạ tâm tư mà hỏi tiên sinh mang theo ba vị đại vương tới đây không biết có gì phải làm sao chu dịch cười một cái nói chuyện nguyên nhân gây ra là như vậy ta cho bệ hạ giảng thuật một chút lúc này chu dịch liền đem tiền căn hậu quả nói một lần nhất thời nhượng thiên trúc quốc vương kinh ngạc lại có việc này gói cái này kim bình phủ là ta thiên trúc quốc đại phủ ngàn năm qua chưa từng tao nộ bất luận cái gì tai hại công lương quốc thuế chiếm cứ cả nước thứ nhất vì ta thiên trúc quốc cống hiến một thành quốc thuế nguyên lai là ba vị đại vương công lao chấm đa tạ ba cái tê giác tinh vội và nói bệ hạ quá khen chúng ta thu dầu rừng đây là chúng ta phải làm thiên c h ú c quốc vương đại vui đứng lên nói chấm hy vọng ba vị đại vương làm ta thiên c h ú c quốc quốc sư ba vị quốc sư đã có mưa xuống bản sự lại tại kim bình phủ ở lại chấm hy vọng nước ta đại hạn hán thời điểm hy vọng ba vị đại vương có thể cấp cho mưa xuống mà không còn là kim bình phủ một chỗ chu dịch t o mò hỏi thiên c h ú c quốc là phật tổ khởi nguyên t r i địa đã từng phật tổ cũng là một cái vương tử vì sao bệ hạ không thể đi xuống kính phật tổ ngược lại muốn để ba cái yêu vương cho mưa xuống đâu thiên c h ú c quốc vương thở dài một cái nói chu tiên sinh người đối với nước ta có đại ân cũng không là người tuy nhiên phật tổ là ta thiên t r ú quốc xuất thân b vậy lúc đầu đều đang đồn nói là bái phật bố trí còn lại các phủ tất cả đều bắt trước lại không nghĩ rằng hoàn toàn ngược lại chẳng những tăng thêm các phủ nhỏ g khó ngược lại một chút tác dụng cũng không có chấm vẫn cho rằng là vị nào phật tổ thiên vị kim bình phủ lại không nghĩ rằng lại là ba vị đại vương phủ hộ kim bình phủ quốc vương ý tứ rất đơn giản phật tổ lấy tiền không kiếm sống ba cái tê giác tinh lấy tiền làm việc rơi vào được cùng quốc vương bởi vì làm cho quốc gia phát triển đạt tới tự lực cánh sinh cho nên muốn cho ba cái tê giác sắc đáng làm nơi này quốc sư thiên trúc quốc đạo sĩ vốn l ạ i ít hội cầu mưa cơ hồ không bởi vì thiên trúc quốc địa vị mất cảm cho nên tiên đ ỉ n h cũng không thể quên nhưng là mưa xuống lại cũng không có như vậy tích cực cho nên tây phương tri địa không bằng đông phương nam chiêm bộ châu như vậy xanh ngắt càn cội rất nhiều đông thổ tri địa chính là thượng tiên trọng điểm chăm sóc tri địa tăng thêm là đạo môn địa bàn cần nước mưa thời kỳ có mưa n h u ộ đông phương tri địa sinh thái cực kỳ tốt việt đến phía tây việt là hiểu do phật giáo Cũng tây mưu hạ i nói là đ ế châu i ê n trúc c đều h là phật giáo giữ lại cho mình nhưng là nơi này quốc vương một cái so một cái gan răng lớn xem như nhất quốc tri quân không có bị hại nặng nề làm không đến một bước này tây mưu hạ châu phật giáo hậu phương Chỉ có nguyên ơ i chứ Phật giáo m chúng ể t i biết à n quốc vương mà nói ngươi chính là đông thổ thanh tăng chính là ngàn dặm nhân duyên làm đường rát quả nhân công chúa nay trèo lên hai mươi tuổi chưa lập gia đình bởi vì chọn hôm nay năm tháng mặt trời lúc đều lợi cho nên kết hoa lâu ném tu cầu để cầu danh mẫu khả khả ngươi đến bước chấm mặc dù không thích lại không biết công chúa chi ý như thế nào cái này công chúa dập đầu mà nói phụ vương thường nói gả gà gà trục gà gà chó trục chó nữ có thể n g u y ệ n trước đây kết trận banh này cao tấu thiên địa thần minh đụng thiên hôn n è m đánh hôm nay đánh lấy thánh tăng tức là kiếp trước diễn vận liền đến kiếp này chi gặp sao dám cẳng rời n g u y ệ n chiêu hắn vì p h ó mã quốc vương phương hỷ tức tuyên khâm thiên giám đài chính quan viên lựa chọn này một bên thu thập gương lại ra chỉ hiệu dụ thiên hạ chúng ta rất khó tưởng tượng một cái hết lòng tin theo phật giáo quốc vương hội đáp lựa chọn đem nữ nhi gà cho thánh tăng cũng rất khó tưởng tượng một cái hết lòng tin theo phật giáo quốc vương hội bức thánh tăng hoạt tụ không không rất khó tưởng tượng mang ý nghĩa chúng ta nghĩ không ra nghĩ không ra mang ý nghĩa quốc vương căn bản không phải thành tín phật tử h ắ n chỉ là đem phật giáo xem như thống trị bách tính công cụ thôi dạng này quốc vương phật tổ là không hài lòng rất đơn giản phật tổ cần chính là cầm phật giáo làm là tín ngưỡng quốc vương mà không phải cầm phật giáo khi công cụ quốc vương không tin phật lại cầm phật giáo khi công cụ so với cái kia không tin phật quốc vương càng thêm đáng hận đương nhiên phật giáo cũng không dám đối với mấy cái này quốc vương thế nào hai ngàn năm đến phật giáo có thể cổ hoặc nhân tâm lại không thể mang đến thực tế hiệu ứng cho nên trước tiên ở phía tây mục xuân dưới mà tây du liền là phật môn và o ở đông thổ thời cơ chuyển đến đông thổ bách tính càng nhiều tín ngưỡng càng mạnh phải biết tứ đại bộ châu trong bắc câu lô châu là vu yêu nhị tổ căn cứ không nói cũng được tây mưu hạ châu nhân khẩu ít nhất nam chiêm bộ châu nhân khẩu nhiều nhất địa vực lớn nhất ánh sáng nam chiêm bộ châu nhân khẩu ít nhất là tây mưu hạ châu gấp trăm lần trở lên dạng này rộng lớn lãnh thổng thổ, lộ như vậy địa vực dạng này rộng lớn thị trường tây du ý nghĩa có thể thấy được lộn đốn Đông Thắng Thần chương â u k hai trăm một Châu mươi nào đ ạ sáu vải kim thiền chùa nữ nhân chu dịch đối ba cái tê giác tinh nói vậy hạ thành ý các người đáp ứng cũng được ta thị trấn nhi nói đáp ứng cũng là có thể bất quá chúng ta sẽ không tới nơi này vào chiều nếu như cần muốn mưa mà nói có thể phái không sai đến thanh long sơn tìm tìm chúng ta mang theo dầu vừng đến cái này chỗ ngồi thủ lao như thế nào chu dịch tò mò hỏi các ngươi muốn nhiều như vậy dầu vừng làm gì t ị trấn nhi vừa cười vừa nói chu đạo hữu có chỗ không biết cái này dầu vừng bên trong mang theo phạm nhân nhập lực chúng ta phát hiện nổi tiếng dầu có thể tăng tiến pháp lực của chúng ta hiện tại chúng ta đều đến tiến giai đại la thời kỳ mấu chốt cho nên chúng ta cần dầu vừng lượng cũng càng lớn tại linh sơn yêu quái đều yêu an vụng dầu vừng phật môn cũng ái hưng dầu đây chính là dầu vừng có thể tu luyện Tam y quốc, sống sống có có、so、quốc, quốc, vương. quốc vương cũng là người biết chuyện một quốc gia luôn có lợi ích của hắn quan hệ từ xưa đến nay quan hệ thế nào dài lâu nhất không phải hôn nhân quan hệ cũng không phải bất kỳ quan hệ gì mà chính là lợi ích dây dưa cái qua tác thủ quan hệ như vậy lớn nhất ổn định quốc vương biết bọn họ cần gì bọn họ cũng biết quốc vương cần gì mưa xuống nhiều dầu vừng giá cả liền sẽ hạ đồng thời bởi vì dầu vừng tiêu hao số lượng nhiều cũng sẽ sinh ra nhất định vào nghề lượng n h ư ợ n g tiên trúc quốc càng thêm giàu có liên cùng dùng tiền mua mưa là một cái đạo lý chu dịch nói các ngươi nhất định phải tiếp nhận quốc vương sắc phong không phải vậy phật môn sẽ còn trả thù các ngươi ba người liên tục gật đầu nói tốt ba người chúng ta đáp ứng lúc này quốc vương hạ chỉ đã sắc phong ba cái tê gia tình bọn họ thương nghị sau này thế nào mưa xuống các loại các loại trình tự thương lượng đến song phương đều hài lòng mới thôi cái này chu dịch liền không tham dự đây là hai phe sự t ì n h cùng chính mình không có quan hệ giải quyết sau chuyện này quốc vương không ngờ ư i cảm tạ chu dịch đa tạ chu tiên sinh chấm không biết nên như thế nào cảm giác tạ tiên sinh không bằng tiên sinh ngay ở chỗ này thường ở một thời gian ngăn a cái này là tiểu nữ nếu như là tiên sinh ưa thích quả nhân nguyện ý chiêu tiên sinh v ì phó mã tiên sinh nghĩ như thế nào chu dịch nhìn một chút công chúa tâm đạo xem ra đây là người t ỏ hẳn là vừa mới đổi tới không lâu chu dịch lắc đầu nói vậy hạ thịt t n h tại hạ vô cùng cảm kích bất quá bây giờ không phải ở lại thời điểm đoán chừng lại có mấy tháng tại hạ hội lại đến đến lúc đó đang t r e o c h ọ c lưu đi thiên trúc quốc vương gật đầu nói tốt như thế rất tốt quả nhân liền đợi đến tiến sinh chu dịch thì là rời đi thiên trúc quốc tiếp tục bảo hộ đường tăng đi về phía tây giờ phút này đường tăng đã ra khỏi kim bình phủ chu dịch đuổi kịp mọi người tiếp tục bắt đầu đi về phía tây lại đi một đoạn thời gian đi qua một tòa núi lớn về sau một tòa chùa miếu xuất hiện tại trước mắt mọi người trên đó viết vải kim t h i ề n chùa đường tăng cả kinh kêu lên cái này đã đến vải kim t h i ề n chùa kỳ thực không phải tây thiên sắp đến chứ bắt g i i tò mò hỏi sư phụ ngươi không phải không biết đường à làm sao hiện tại biết đường đúng không đường tăng nói vải kim thiền chùa là phật tổ giảng đạo tri địa từ nơi này đến linh sơn cũng liền còn có hai ngàn dặm bần tăng đọc phật kinh tự nhiên là biết được chu dịch thở dài nói tây du con đường lập tức liền muốn chấm dứt lại có gần hai tháng tôn nộ không cũng là tràn đầy hy vọng bởi vì dưới đường đi đến tôn nộ không góp nhặt quá nhiều bí mật rõ ràng cái này chu sư đệ đều biết nhưng lại không nói cho hắn cái này khiến tôn nộ không vô cùng lo lắng mọi người cùng đi tiến vào vải kim thiền chùa sau khi tiến vào có hòa thượng mà hỏi bốn vị trưởng lão từ đâu mà đến đường tăng chắp tay trước ngực nói a di đà phật b ầ n tăng đường tăng t ạ n g chính là đông thổ đại đường mà đến tiến về linh sơn b á i phật cầu trải qua hòa thượng hòa thượng này nghe xong là đường tăng là đại đường tới nhất thời kinh hai nói cái gì trưởng l ã o đến từ đông thổ mời trưởng l ã o chờ một lát tiểu tăng lập tức bẩm báo phương trượng nói xong hòa thượng này lập tức liền chạy đi tìm phương trượng trong chùa nghe nói đến đông thổ đại đường đi lấy kinh tăng nhân trong chùa như đại như nhỏ không hỏi ở lâu treo giường trưởng lão được đồng mỗi cái đều đến tham kiến không đồng thời đem đường tăng dẫn vào đại điện dân trả cơm canh ân cần gây vỡ ấm mọi người sau khi cơm nước xong đường tăng cùng tôn nộ g không ở bên ngoài tàn bộ mà chu dịch đi nơi khác tàn bộ trực đặt đến hậu viên đến sau khi nghe được vườn có nữ tử tiếng khóc chu dịch thì đẩy cửa ra đi vào mà đường tăng cùng tôn nộ g không cũng đang tàn bộ gặp một cái rất lợi hại g i à n mua hòa thượng một tên hòa thượng b ị lão hòa thượng nói chúng ta lão sư ra muốn gặp tùng của nhân vật đường tăng vội vàng xoay người gặp một cái lao hòa thượng cầm trong tay trúc trượng hướng về phía trước làm lễ mà nói lúc này cũng là tùng của tới sư phụ đường tăng vội vàng đáp lê nói không dám lao tăng tán thưởng không thôi liền hỏi lão sư thọ đường tăng nói số mường bốn mươi năm năm vậy xin hỏi lão viện chủ bản tôn thọ lao tăng cười nói so lão sư ngốc giả này nhất hoa giáp tôn nộ g không nói năm nay là một trăm l i n ă m tuổi ngươi nhìn ta có bao nhiêu n i ê n kỷ lão hòa thượng lắc đầu nói nhìn không ra nhìn không ra tôn nộ g không cười hh t t nói ta lão tôn năm nay tám trăm năm mươi tuổi n g h e xong tôn nộ g không báo số tuổi nhất thời khiếp sợ lão hòa thượng khó lường bốn người cũng cùng một chỗ hành tẩu nói chuyện phiếm cũng đi tới hậu viên lão hòa thượng kinh ngạc nói a hậu viên làm sao mở nói xong lão hòa thượng vội vàng đi vào mọi người đi vào về sau phát hiện hậu viên chu dịch đang cho một nữ tử nói chuyện nữ tử anh anh thốt thít không thôi đường tăng hiếu kỳ nói a quý tự tại sao có thể có nữ tử mà chu dịch sớm một chút tiền đến thế nhưng là một hồi công việc chu dịch biết nữ tử này cũng là thiên trúc quốc công chúa bị n g u y ệ t thọ ném tới nơi này một nữ tử đ ố n g nhiên xuất hiện tại một cái vùng hoang vu trồ miếu nhất thời đưa tới vải kim thiền chùa rất nhiều hòa thượng sát t â m cho nên cái này công chúa giả ngây giả dại ở tại một cái trong phòng nhỏ cất đáy khắp nơi trên đất t ố i không ngừ được chu dịch từ trong phòng nhỏ bung ra công chúa dùng giữ sự trong sạch thuật cho công chúa thanh tẩy về sau cho nàng đổi lại một bộ quần áo cái này mới lấy được đối phương tín nhiệm một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm mười bảy bắt đầu trả lời nộ không nghi vấn có thể đem một cái thích sạch sẽ công chúa bước đến lần này t h i ê n địa, có thể thấy được cái này công chúa ở chỗ này tao nộ bao lớn hoảng sợ chu dịch vượt qua trước khi tới thấy qua tẩy trắng bản phim truyền hình giảng cái này trộm miếu nhìn thấy một nữ t ử gặp rủi ro hòa thượng cứu trợ xuống tới cực kỳ hầu hạ ăn uống thật là tình huống đâu có thể đem một cái công chúa làm cho trốn ở một cái phòng bên trong cùng như heo còn sống có thể tưởng tượng hắn cần phải bị bao lớn hoảng sợ mới có thể d ạ n g này bất quá hòa thượng này coi như có chút lương tâm không có chết đói nó cho nàng lưu lại một cái miệng nhỏ định kỳ đưa cơm coi như thế công chúa cũng là tinh thần huệ vải trong mắt nếu không vân thành đến chỉ sợ thật hội đến mất chu dịch cho cái này công chúa c h ư a khỏi thân thể sau đó nói liền tốt ngày mai cùng theo chúng ta lên đường đi nay vãn ngay ở chỗ này nằm ngủ đi người tại trên giường của ta ngủ lấy một đêm ta tính t ọ a liền tốt thiên chúc công chúa ánh, ánh hạ bái đà tạ công tử đường tăng lập tức nói nội t ị n h người tại sao có thể mang cái này nữ quyến lên đường chu dịch miệ mai nói mang nữ quyến lên đường. theo ạ i cái kia ngươi k rừng tùng đen ô n nhất định phải mang g phải phải h t sáu chủ á i kia i nữ n yêu t dịch, dịch một hồi măng to đường tăng lúc này bị chửi choáng váng run dậy thân thể chỉ chủ dịch nói không ra lời chu dịch một tay nắm lấy đường tăng ngón tay nói được rồi khắc run run đừng đem ngươi tất chết ừ sau khi nói xong chu dịch mang theo thiên trúc công chúa đi tới cho chu dịch an bài khách phòng n h ư ợ n g công chúa nằm xuống ngủ chu dịch thì ngồi vào trước cửa nhìn lấy không trung minh nguyệt tựa hồ quảng hàn cùng tại lờ mờ lúc này tôn nộ không đi tới cũng làm hạ chu dịch mà hỏi đại sư huynh ngươi làm sao không ngủ được tôn nộ không mà hỏi cái này cùng nhau đi tới ta lão tôn biết đây hết thể đều là trong lòng bàn tay của ngươi à? chu dịch tò mò hỏi vì sao nói như vậy tôn nộ không thở dài nói ta lão tôn biết mình vô chi náo động lên nhiều như vậy trò cười lao tôn biết ngươi cùng chư bắt giới trong bóng tối cười ta lao tôn à. chu dịch nhất thời kinh ngạc nói đại sư huynh vì sao lại nghĩ như vậy tôn nộ không thở dài nói ta lão tôn tuy nhiên vô tri nhưng là không phải người ngu cái này cùng nhau đi tới ta lão tôn một mực đang nghĩ ngũ trang quan thời điểm ngươi biết c h ấ n nguyên tử là năng lực gì cái kia ngốc tử cũng là biết nhưng là các ngươi hai cái đều không có nói cho ta lao tôn nhìn lấy ta lão tôn tại động thổ trên đầu thái t u ế mỗi lần hòa thượng kia tao nộ k ế t nạn ngươi cùng bắt giới đều không nóng nảy chỉ là trơ mắt nhìn bình tĩnh vô cùng ta lão tôn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp đó a chu dịch thở dài nói tốt ta đại sư huynh thế mà bị ngươi phát hiện chấn nguyên tử xác thực cùng ta có gia o tình ta đã từng có ân cùng hắn về phần đường tăng hắn mặc kệ gặp đến bất kỳ tai nạn đều không có việc gì tôn nộ không quay đầu mà hỏi chúng ta cũng cùng đi tiếp cận hai mươi năm tây du cũng sắp kết thúc rồi có thể nói cho ta đoạn đường này đi tới sự t ì n h sao chu dịch nhàn nhạt gật đầu ngươi hỏi đi tôn nộ không mà hỏi ngươi trước cáo chi ta chấn nguyên tử đến tột cùng là ai tại tam giới đẳng cấp gì chu d ị c thở dài nói nói rất dài dòng chấn nguyên tử đại thần lai lịch rất xa xưa nghe nói là xuất sinh từ hồng hoang thái cổ năm tháng nhóm đầu tiên sinh linh trong tử tiêu cung khách trước mấy vị pháp lực sâu dày vô cùng tư cách so ngọc đế so như lai phật tổ đều muốn lão tam giới rất ít có thể có so ra mà vượt hắn t ô n nộ g không hít sâu một hơi không nghĩ tới lúc trước chính mình thổi n g ư bức người yêu thế mà lợi hại như vậy vội văn hỏi như vậy tại hòa diệm sơn gặp phải côn bằng cùng minh hà đâu tử tiêu cung lại là địa phương nào chu dịch nói tử tiêu cung là thiên địa vị thánh nhân thứ nhất đạo tổ hồng quân đạo tràng tại tam thập tam tiên ngoại trong h ỗ u nội hồng quân đạo tổ thành thánh sau vì thiên địa sinh linh giảng đạo ba lần có ba nghìn khách ở trong đó ngai đạo mà côn bằng minh hà ấ nguyên n tử đều là tử tiêu cung khách trước mấy vị tôn nộ không nhất thời vô cùng khao khát muốn biết những kiến thức này vội vàng hỏi như lai phật tổ quan âm bồ tát ngọc đế đều đang ở đâu chu dịch cười nói khi đó như lai phật tổ là một tên đạo nhân tại ba nghìn khách sau mấy vị cũng không thấy được ngọc đế vương mẫu thì là đạo tổ hai cái đồng tử một cái gọi hạ tiên một cái gọi giao chỉ về phần quan âm bồ tát khi đó chưa từng xuất thế tôn nộ không nhất thời gật gật đầu nói thì ra là thế không có nghĩ đến cái này tam giới lợi hại như vậy tàng long họa hổ vô số đó a buồn c ư ờ i ta lão tôn lúc trước như vậy cuồng vọng tự đại còn muốn đại náo thiên cung thật sự là buồn c ư ờ i c u n g cực sau khi nói xong tôn nộ không cười nước mắt đều đi ra đây là tự rêu tiếng cười tiếp lấy tôn nộ không tò mò hỏi lúc trước ta lão tôn nghe được cái kia cựu linh nguyên thánh nói lên giữa thiên địa có sáu cái hôn nguyên thánh nhân bọn họ cùng đạo tổ người nào đại chu dịch ra a cười nói sáu cái hôn nguyên thánh một trăm chín mươi ba người chính là đạo tổ sáu người đệ tử đó a bốn cái đệ tử thân truyền hai cái ký danh đệ tử tôn nộ không nhất thời hoảng sợ hoảng sợ nói cái gì như vậy đạo tổ là thân phận gì chu dịch nhẹ nhàng p h u n ra hai chữ đến Thiên đạo. tôn h i ê n đạo. t nộ g không nhất thời hãi nhiên đứng lên hiện tại tôn nộ g không xem như đ ạ i khá i hiểu rõ giữa thiên địa chỗ kinh khủng giờ phút này ngược lại có càng nhiều mế t hoặc nhựa tôn nộ g không nghĩ không thông nghĩ không hiểu lại há lại chỉ có từng đó chỉ có tôn nộ g không cái này t â m giới chỉ cần không phải thượng cổ xuất thế thật sự hiểu lại có mấy người tôn nộ g không mà hỏi ta láo tôn nghe nói không là t h á n h nhân tất cả đều là c o n kiến hôi có phải thật vậy hay không chu dịch gật gật đầu nói không sai không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi vô luận là phật tổ vẫn là ngọc đế vẫn là trấn nguyên tử đại thần hoặc là minh hà đại thần côn bằng đại thần chỉ cần không thành thánh cùng chúng ta đồng dạng đều là con kiến hôi giờ phút này tôn nộ g không trong nội tâm càng thêm k i ê n định một nhất định phải trở thành thánh nhân quyết tâm ta lão tôn về sau nhất định phải nỗ lực tu luyện nhất định phải thành thánh người nhưng là tôn nộ g không nhưng lại không biết hắn hùng tâm trang trí khẳng định là thành n g ộ thánh nhân không phải dựa vào tu luyện tới một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương hai trăm mười tám biết do nói ra chân tướng nộ không hiện tại tôn nộ không đối biết đến nhiều hơn chút nhưng lại càng ngày càng muốn biết càng nhiều tôn nộ không hỏi tiếp dọc theo con đường này chu sư đệ ngươi cùng rất nhiều yêu quái đều là quen biết cũ chẳng lẽ đều biết những cái này kiếp trả nở dê lẽ lại chu dịch gật gật đầu nói đại sư huynh không nói gật ngươi cái này tây du tất cả kiếp nạn đều là thiết kế tốt ta là biết đến heo đại ca cũng là biết đến bất quá heo đại ca là nhân giáo đệ tử có hay không vì cái gì tâm tính cho nên liền lộ ra không muốn xen vào việc của người khác không giống như ta đ ộ n g một chút lại tức giận tốt nộ không hít sâu một hơi gật gật đầu nói tốt à, ta lão tôn cảm ơn chu h u n h đệ ngươi cáo chi ta nhiều như vậy như vậy ngươi nói ta lão tôn tu vi có phải thật vậy hay không rất kém cỏi chu dịch không nghĩ tới tôn nộ g không sẽ như vậy hỏi kinh ngạc nhìn lấy tôn nộ g không tôn nộ g không nói chu sư đệ người cáo chi ta lão tôn là được ta lão tôn dần dần minh bạch rất nhiều chuyện rất lợi hại muốn biết những thứ này t i ê n tâm ta lão tôn trải qua chịu được đặc kích chu dịch gật gật đầu nói cái này tây du đến nay gặp phải yêu quái có rất ít so n g ư ơ i cảnh giới thấp luận tu vi mà nói cái này tam giới cao hơn ngươi tu sĩ vô số k ể n g ư ơ i bây giờ là thái ất kim tiên đính phong mà đi lên còn có đại la kim tiên chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong đại la điên phong cần phải có một kiện tiên thiên linh bảo đại n g h lực đại trí tuệ đại pháp lực đại cơ duyên mới có thể chém dụng thiện ác thi một trong số đó trở thành c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh tới nói thiện ác thi tương đối tốt c h ẳ n g nhưng là sau cùng nhất thi chấp nghiệm vô cùng khó khăn đến nay không có nghe nói chém dụng chấp nghiệm c h u ẩ n thánh thiện ác nhị thi p h à m là chẳng thi không nhất định phải chạm cái nào p h à m là đối ác lý giải sâu trước chạm ác thi thường xuyên làm việc thiện đối thiện lý giải thông tấu trước chạm thiện thi thiện ác nhị thi cũng phải cần nhìn mỗi người tu hành tình huống không nhất định trước chạm cái nào nhưng là chấp n i ệ m rất khủng bố mỗi cái tu sĩ đều có t r á c n i ệ m nhưng là không nhất định tìm tới t r á c n i ệ m tìm được t r á c n i ệ m không nhất định có định cấp tiền thiên linh bảo cho nên cái này nhất thi làm khó sở hữu lại thần mà thánh nhân trong có thể chém dụng chấp nghiệm chỉ có lão tử hồng quân đương nhiên là trạm tam thi t h à n h thánh nhìn xem lão tử trạng thái liền hiệu vô h ỉ vô nộ không có bất kỳ cái gì tâm tình hóa hồng quân cũng là cả ngày một bộ m ặ t chết không có bất kỳ cái gì cảm tình phản phất cũng là một cái người máy chấp n h ệ m vật này chính là chính là mình một mực thâm nhập cốt tủy liền theo đồ vật một khi chém ứng dụng trong nháy mắt tựa như biến thành người khác không vui không buồn cũng sẽ không có tâm tình biến hóa không biết phẫn nộ thậm chí không có hết thẻ dục vọng duy nhất cũng là một mực đang nội đạo tiếp cận thiên đạo tôn nộ không nghe được chu dịch sau khi giải thích tuy nhiên tâm lý có chuẩn bị nhưng là vẫn có chút khó chịu tự d ê u nói ta lão tôn xuất thế đến nay vốn cho rằng học nghệ trở về thiên hạ vô địch ngọc đế lui bước phong ta lão tôn vì tề thiên đại thánh về sau ta lão tôn đã cảm thấy dưới gầm trời này không có ta lão tôn đánh không lại người cho nên thậm chí muốn đem ngọc đế đổi xuống ngồi một chút cái này đại thiên tôn vị trí thẳng đến như lai c h ấ n áp ta lão tôn mới biết được tiên h ngoại hữu nhân năm đó ta lão tôn đại náo thiên cung, có thể hưởng phúc ta lão tôn mới biết được tiên khuê m ộ t lang bất quá là nhị thập bắt tinh tú một t r o n g đều có thể cho ngươi đánh không phân thắng thua h u ố n hồ đây là ngươi từ bắt quái lô đi ra về sau nói bắt quái lô tôn nộ g không nhất thời nhớ tới chút gì tới ta lão tôn từ bắt quái lô sau khi ra ngoài vì sao lại cảnh giới phóng đại cảm giác tăng thật nhiều lần phảng phất là một thế giới khác chu dịch cười nói ngươi ăn nhiều như vậy kim đan bàn đảo luyện hóa chỉ là một một số nhỏ mà ngươi tiến vào bắt quái lô về sau liền đem tất cả dược lực đều cho ngươi luyện hóa đoán chừng ngươi tiến vào nhập bắt quái lô trước là kim tiên cấp bậc bắc quái lô đi ra ngoài là sau thái ớt đánh phong nhảy tự nhiên là một thế giới khác tôn nộ g không hoảng sợ nói thái thượng lao quân thật sự là lợi hại chu dịch nói đương nhiên lợi hại đây là thái thanh thánh nhân tại tam giới phân thân cái này vẫn không là lợi hại nhất đan dược tôn nộ g không tò mò hỏi lợi hại nhất đan dược như thế nào chu dịch sâu sắc hâm mộ thở dài một tiếng nói đó là tam giới thứ nhất đan dược cựu chuyển kim đan làm cho một phạm nhân trong nháy mắt trở thành đại la kim tiên tại tam giới tới nói chân quý cùng cực tôn nộ g không kinh hãi nói cái gì lợi hại như vậy chu d ị gật gật đầu nói đúng vậy à năm đó một chiêu bắt ngươi đại bằng chính là đại la kim tiên một hạt cựu c h u y ể n kim đan liền có thể đạt tới trình độ kia tôn nộ không lẩm bẩm nói chẳng lẽ ta lão tôn ăn vụng nhiều như vậy kim đan liền không có cựu c h u y ể n kim đan sao chu dịch vừa cười vừa nói tại sao có thể có có thể để ngươi ăn vụng kim đan cũng là thái thượng cho phép kết quả nếu như thái thượng không cho phép ngươi có thể ăn vụng đến sao h u ố n hồ cựu c h u y ể n kim đan chính là tam giới đỉnh cấp tiên đan thái thượng nơi đó cũng không có khẳng định ở trong hỗn độn thái thanh thánh nhân nơi đó tôn nộ không nhất thời lúc này mới chờ hiểu lập tức mà hỏi chu dịch gật gật đầu nói chính là ngươi nhập long cung cầm kim q u đồng nhập địa phủ lên thiên đình đến bị chấn áp đều bị an b à i tốt cái này tam giới tiên nhân đều là biết đến heo đại ca cũng là biết đến tôn nộ không nhất thời thảm cười rộ lên ha ha ha ha không nghĩ tới đó à, không nghĩ tới đó à, ta l á o tôn tư lại chính là một cái buồn cười lá cờ thật sự là buồn cười tôn nộ không vừa khóc lại cười trở nên điên đứng lên nói đến tôn nộ không cũng là một kẻ đáng thương chưa bao giờ xuất thế liền bị người thiết kế liền tốt vận mệnh từng bước từng bước bị thiết kế lấy đi thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ đều là bị thiết kế trong giống như tiền tuyến tượng gỗ càng buồn cười hơn là chính hắn căn bản không biết mình là con cờ mà toàn tam giới nổi danh tiên nhân đều biết rõ ràng có thế lực nghiền ép tôn nộ g không nhưng mà tam giới tiên nhân lại đối tôn nộ g không cúng sao tốt kính có thừa nhất thời cổ vũ tôn nộ g không lòng t i ê u ngạo tôn nộ g không chợt nhớ tới mình trở thành t ề thiên đại thánh về sau b á i p h ỏ n g các lộ thần tiên nhất thời từ những cái kia thần tiên cung kính trong ánh mắt phẩm vị chế rêu ánh mắt đúng vậy à tôn nộ g không giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ các lộ thần tiên mỗi lần qua b á i p h ỏ n g thời điểm đều là cung kính có thừa nhưng là nhãn quang rất lợi hại kỳ lạ tôn nộ không đến nay không hiểu giờ phút này mới hiểu được chính là những cái kia thần tiên trong mắt sâu sắc trào phúng mà hắn tôn nộ g không căn bản là hoàn toàn không biết gì cả tôn nộ g không lập tức đứng dậy rời đi một cái bổ nhào không biết lật ra bao xa ha ha ha ha nguyên lai ta lão tôn là quân cờ đỏ à, thật sự là buồn cười buồn cười rất lợi hại nói xong tôn nộ g không x á c h ra kim cô đ ồ n g đối với một tòa núi lớn đập tới một tiếng ẩm vang đại sơn bị chặn ngang đánh nát nhất thời bụi mù bay lên khắp nơi tiếp lấy từng đợt tiếng ẩm ẩm nhóm hh không tệ ngươi chính là quân cờ một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm mười chín lục nhi cái chết ai tôn nộ không nghe được có người tại hô to đột nhiên quay đầu phát hiện một cái cùng chính mình giống nhau như lúc hầu tử cầm trong tay một cây gậy bất quá lại có sáu cái lỗ thai tôn nộ không cả giận nói lục nhĩ mi hầu chính là ngươi ngươi là tới giết ta lão tôn lục nhĩ mi hầu cười hắt hắt nói không sai không nghĩ tới chính ngươi thế mà chạy ra ngoài đến lượt ngươi số mệnh không tốt hôm nay ngươi muốn chết ta trong tay tôn nộ không giận dữ an ta lão tôn một gậy lục nhĩ mi hầu động tử cũng cầm lên đến cùng tôn nộ không đánh nhau đến một chỗ tôn nộ không trong mắt mang theo sắc ý mà lục nhĩ mi hầu cũng là mang theo sâu sắc sắc ý tứ đại linh hầu tiên tiên đều có đại n h â n quả gặp mặt cũng là không chết không thôi hai người binh binh bang bang đánh nhau vô cùng kịch liệt vùng núi lớn này có thể tạo hướng bị không ngừng đánh nát tôn nộ không cả giận nói ngươi vì cái gì hết lần này đến lần khác giết ta lao tôn lục nhĩ mi hầu cười h ắ t h ắ t nói không giết người ta liền phi pháp quang minh chính đại sinh tồn chỉ có đánh giết người cùng ta hòa làm một thể như thế ta mới có thể đi tới pháp bất truyền lục nhĩ nhộn lục nhĩ mi hầu sống ở tam giới hạ tầng một mực lén lút còn sống hiện tại có một cái cơ hội cái kia chính là thôn phệ hết tôn nộ không chính mình trở thành tôn nộ không như vậy từ bảy trăm ba mươi ba chính mình liền có thể quang minh chính đại sống ở tâm giới hiện tại đi lấy kinh liền muốn chấm dứt tu thành chính quả thành phật thành tổ đang ở trước mắt lục nhị mi hầu không thể đang đợi vừa lúc này vãn tôn nộ không tâm lý chịu không được chính mình đụng tới tới cơ hội tốt như vậy lục nhị mi hầu sao sẽ b u ô n g t h á cho lập tức theo tới lần nữa tập sát tôn nộ không hai người đánh nhau một lát lục nhị mi hầu cười hát hát nói để nguyên liếm thử kim cô chú tư vị lục nhị mi hầu sau khi nói xong bắt đầu nhắc tới đứng lên và n g không tiếp nhất t h i Tôn Ngộ không Ngộ đầu l i ề n đứng lên, đau ở c h ỗ này lạc ă lăn n lộn lộn, đầy đất. đầu t Ôm ô già n sơn quan âm bồ tát một mực đang chú ý chuyện này nghe được tôn nộ không nói là quan âm bồ tát muốn giết hắn nhất thời nhượng quan âm rất là kinh hãi vốn cho rằng làm thần không biết quỷ không hay nhưng là cái này hầu tử thế mà có thể từ trong đó điểm đáng ngờ trong đ o á n được kỳ thực đây đều là chu dịch cáo chi di lạc phật di lạc phật nói cho ngộ không ở đâu là ngộ không đ o á n được bất quá người có quyết tâm đều có thể đ o á n được chỉ cần quan sát lập tức phát hiện điểm đáng ngờ trùng đ i ể m kim cô là ai là như lai、like、cho con âm lục nhĩ mi hầu vì cái gì có kim cô đồng thời khẩn cô chú là giống nhau không hề nghi ngờ đây là xuất từ như lai、like、cùng quan âm chi thủ như vậy lục nhĩ mi hầu là ai chỉ điểm không cần nói cũng biết quan âm kinh hái truyền âm lục nhĩ、mi、hầu nhất định phải đánh giết ngộ không nhất định phải lục nhĩ mi hầu trong mắt sát ý mạnh hơn chẳng những co sát ý còn có trần trụi khát vọng bởi vì đánh g i ế t n ộ không liền có thể thôn p h ệ n ộ không như thế thực lực của mình liền sẽ tăng nhiều tiên thiên tứ đại linh hầu vốn là hỗn độn ma viên thân thể phân hóa r i ê n g phần mình mang theo một bộ phận hỗn độn ma viên thiên phú hỗn độn ma viên là hỗn độn thần ma tuy nhiên bài danh dựa vào sau nhưng lại có thánh nhân thế lực bất quá nhưng không có thánh nhân như vậy bất tử bất d i ệ t cũng chính là hôn nguyên đại la kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân là khác biệt hôn nguyên đại la kim tiên là cảnh giới thánh nhân là quả vị hôn nguyên đại la kim tiên nguyên thần không phải ký thác thi cho nên không thể bất tử bất d i ệ t cho nên khai thiên đại kiếp đều bị bản cổ chém giết mà thánh nhân thì là có hôn nguyên đại la kim tiên thực lực cũng có thể bất tử bất d i ệ t bởi vì nguyên thần ký thác thiên đạo thiên đạo không chết thánh nhân bất tử thiên đạo thế lực là đại đạo chi hạ mạnh nhất nhưng mà mở ngay sau đại đạo quy ẩn giữa thiên địa thiên đạo lớn nhất muốn giết thiên đạo chí ít cần đại đạo thực lực cấp b ở cho nên thiên đạo sẽ không chết thánh nhân sẽ không chết mặc dù là một cái h ầ tử h ô n vệ còn lại ba cái không nhất định sẽ trở thành hôn nguyên đại la kim tiên nhưng là thực lực hội gia tăng mạnh liệt có thể thấy được lục nhĩ mi hầu muốn thôn vệ tôn nộ không dục vọng mạnh cỡ nào. đương nhiên tôn nộ không cũng có nuốt m ắ t lục nhĩ dục vọng bất quá bây giờ tôn nộ không tự thân khó bảo toàn đau tôn nộ không k h ô ngừng n g trở mình khó chịu cùng cực lục nhĩ mi hầu niệm chú không có đình chỉ càng phát dồn dập lên đ ó u a đau chết ta l á o tôn đ ó u a đúng lúc này sau chu dịch tới thì thần thương giống như một đạo hàn mang đâm về phía lục nhĩ lục nhĩ q u á t to một tiếng không tốt nhất thời lục nhĩ vội vàng tránh ra tiếp lấy cùng chu dịch đánh nhau chu dịch đại la sơ kỳ lục nhĩ thái ớt đinh phong tuy nhiên kém một đường ngày đêm khác biệt mấy chiêu bên trong lục nhĩ hầu liền không có sức hoạt thù một chút cho đâm cái lỗ thủng bắt đầu lấy máu tôn nộ không nhất thời nhìn trận tròn mắt không có nghĩ đến cái này chu sư đệ thực lực lợi hại như vậy nhuộm lục nhĩ mi hầu không có có bất kỳ sức đánh trả nào lúc này lục nhĩ mi hầu trong miệng lại nhắc tới đứng lên không sai kế tiếp nhuộm lục nhĩ mi hầu kinh hãi cái gì không dùng được chu dịch hư lệnh nói muốn dùng kim cô chú thật xin lỗi vô dụng chu dịch nói xong một chút liền đem đầu của mình q u ấ n t h á o xuống tóc đen nên phong tung bay lục nhĩ mi hầu kinh hãi cùng cực ngươi ngươi chu dịch thản nhiên nói đại sư huy nếu là đánh giết hắn Thực lúc ự trực c của đoán chừng có thể trực tiếp tiếp cận chuẩn còn chưa thủ. ngươi đoán thánh, Tôn Ngộ không tiếp tiếp đọc thể l này hiểu h được, é tôn lớn Lúc tiếng nói, út. Lúc này một út. nộ không vung kim cô bồng bắt đầu đập thủ doa đến lục nhĩ mi hầu liền muốn chạy trốn nhưng mà lục nhĩ mi hầu lại thế nào đánh thắng được chu dịch nhất thời lại là nhất thương bị chu dịch phế đi đan điền rơi xuống lại địa chu dịch là cảnh giới trang bị hoàn toàn vượt trên lục nhĩ nhựa lục nhĩ căn bản không có sức hoàn thủ chu dịch phế bỏ lục nhĩ rồi nói ra đại sư huynh còn chưa đập thủ tôn nộ không lúc này ra sức vọt lên một gậy nện vào lục nhĩ trên đầu nhất thời cũng là óc vỡ toang Tiếp lấy tôn lấy ngộ chu n m dịch nhìn xem rất hài lòng hiện tại tôn nộ g không khoảng cách trở thành truyền thánh còn kém cách xa một bước truyền thánh cấp bậc tôn nộ không đem chỉ huy tây phương giáo đệ tử tiến vào phật giáo quyết sách tầng nếu như vậy như lai nhất gia độc đại liền không làm được c h u ẩ n thánh nhất thi tôn nộ g không có lẽ rất yếu nhưng lại là một cái nhuộm phật giáo không thể đem khí lực dùng đến một c h ỗ qua chu dịch biết tây du sau khi kết thúc phật giáo nhất định phải sẽ có động tác có lẽ như lai quan â m lại đối phó hắn như vậy tôn nộ g không chính là chu dịch tại phật giáo một con cờ bởi vì tôn nộ g không thiếu chu dịch nhân quả cực lớn rất dễ dàng lợi dụng hiện tại phật giáo cần gấp trộn lẫn hà cát hiện tại phật trong giáo bộ cũng là như lai cùng nhiên đ a n g cộng đồng phật giáo kỳ thực đã ra không tiếp dẫn chuẩn đề chu dịch đoán không sai như lai hiện tại đang bước về phía chứng đạo một bước này như vậy cái này nhiều lần ám sát tôn nộ g không lại là vốn có tây phương giáo người cầm đầu tôn nộ g không cũng là tốt nhất hà cát tôn nộ g không thiếu chu dịch nhân quả nhiều hơn đã không dễ d à n g kết tiến một bước biến thành chu dịch đường tuy nhiên lục nhĩ mi hầu cũng là vô tội nhưng là không có biện pháp một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn mó á canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm hai mươi như đến tự tin như vậy nhìn thấy tôn nộ g không thăng cấp về sau chu dịch mà hỏi như thế nào thăng cấp cảm giác thế nào tôn nộ không nắm chặt quần đầu mặt mũi tràn đầy h n g hồng đây là kích động chu sư đ ệ cảm ơn ngươi cái này như trước kia ta lão tôn cảnh giới quả thực là ngày đêm khác biệt ta lão tôn phát hiện lúc trước ta lão tôn lực lượng so với hiện tại đến cũng là một cái c ạ n bã chu dịch mà cười cười gật đầu nói không tệ đại la kim tiên đ ỉ n h phong đoán chừng rất nhiều người kinh ngạc hơn tôn nộ không kích động nói ta lão tôn đây chính là đại la kim tiên đ ỉ n h phong sao chu dịch nói không sai ngươi đây chính là đại la kim tiên đ ỉ n h phong bước kế tiếp ngươi đem cần trạm thi thành c h u ẩ n thánh đoán chừng ngươi trước muốn tìm đến ác thi đến lúc đó ta cho ngươi một cái tiên thiên linh bảo ký thác đi vào gặp được cơ duyên lập tức trạm thiên tốt tôn nộ không kích động lên đối với chu dịch không người nói chu sư đ ệ ta lão tôn cảm ơn ngươi chu dịch mỉm cười lắc đầu nói có lẽ tây du sau khi kết thúc chúng ta thuộc về thế lực đối địch tôn nộ không kinh ngạc hỏi sao sẽ như thế chu dịch thở dài một tiếng nói cái này không phải chúng ta có thể khống chế chính là là thánh nhân đánh cược chúng ta những cái này con kiến hôi không có lựa chọn nào khác tôn nộ không nắm tay nói vô luận như thế nào ta lão tôn đều là thiếu ngươi chu dịch vỗ vỗ tôn nộ không bả vai nói liền tốt chúng ta đi thôi hiện tại chu dịch dần dần đem tôn nộ g không bồi dưỡng thành một cái gián điệp một cái thành công gián điệp là có thể mang đến ích lợi thật lớn huống hồ cái này gián điệp vẫn thiếu cực lớn nhất quả tương lai tôn nộ g không tiến vào phật giáo quyết sách tầng khẳng định cũng là nhân ngôn rất nhỏ tất nhiên lọt vào chen ép đây là khẳng định lọt vào chen ép liền việt cần ngoại ứng trợ rút họa từ trong nhà dễ dàng nhất phá tan địch nhân cường đại tôn nộ g không lúc này mà hỏi vì cái gì ngươi sẽ để cho ta đánh giết lục nhĩ mi hầu vì cái gì ta đánh giết sau sẽ có cảnh giới phi thăng đây là tôn nộ không nghĩ không hiểu vấn đề vội vàng hỏi tới chu dịch nói ngươi thử một lần lục nh tôn nộ không nghe xong trong lòng hơi động nhất thời xuất hiện sáu cái l ô thai trong nháy mắt cựu thiên thập địa thanh âm đều ở trong mắt lần này đánh giết lục nhĩ chu dịch cũng là nhất định phải làm lục nhĩ đầu nhập vào như lai、like、cùng c o n âm tăng thêm cái thiên phú này luôn luôn không ngừng nghe lén chính mình nói chuyện cái này không thể được cho nên nhất định phải đánh giết tôn nộ không kinh hài nói hảo lợi hại cái thiên phú này thế mà lợi hại như vậy chu dịch gật đầu nói đúng vậy à đây chính là lục nhĩ mi hầu thiên phú vạn vật giai minh có thể lắng nghe cựu thiên thập địa tôn nộ không vội vàng hỏi vì sao ta lão tôn nhìn thấy hắn tựa như đánh giết còn có thể thôn phệ hắn đâu chu dịch nói các ngươi phân thuộc hôn thê tứ hầu bản vi nhất thể cho nên các ngươi trời sinh cũng là đại nhân quả gặp mặt cũng là không chết không thôi tôn nộ không gật gật đầu nói thì ra là thế còn lại hai cái là ai chu dịch cười nói một cái xích k h ả o mã hầu vu c h i kỳ một cái là thông tý viên hầu viên hồng đã từng c h i kỳ tại thời kỳ thượng cổ n h ấ t lên toàn hồng h o a n g đại thủy bị đại vũ vương đánh bại chấn áp tại quy sơn một cái tại phong thần thời kỳ xuất thế cũng là một c â y gậy cũng là tinh thông bảy mươi hai loại biến hóa dương tiến cùng na cha cũng không là đối thủ về sau tiến nhập sơn hà xã tắc đồ trong bị giết tôn nộ không nhất thời bó tay rồi nói đến so với trước hai vị chính mình thật đúng là đệ tử chu dịch tiếp lấy thăm thảm thở dài nói đến cái này lục nhị cũng là người đáng thương đó à đáng tiếc tôn nộ g không tò mò hỏi vì cái gì nói như vậy chu dịch thở dài một tiếng hắn không ngừng giết người chỉ là muốn thay cái thân phận trọng mới xuất thế bởi vì hắn đã từng nghe lén đạo tổ g i ả n g đạo bị một câu pháp bất truyền lục nhị chỗ cầm đoán không người còn dám thu đồ đệ một đời phí thời gian cũng không trách lục nhị đầu nhập vào như lai、like, chỉ cần có hy vọng lục nhị không có lựa chọn khác nhìn xem nguyên bản nội dung cốt chuyển tây du hậu kỳ lục nhị có thể nói là đối đường tăng lấy lỏng đối ngọc đế lấy lỏng đối tất cả mọi người lấy lòng đây là một cái cực đoan khéo đưa đầy biểu hiện vì sinh tồn lục nhĩ hiểu được khéo đưa đầy hiểu được lấy hay bỏ nhưng là cũng hiểu được nhẫn tâm khi đó lục nhĩ làm sao không biết thiện ác là cái gì nhưng là hắn lại nhẫn tâm giết sạch bảy cái sư t ử cả nhà vẫn nhượng ngọc hoa châu người ăn hết nhẫn tâm giết chết ba cái tê g i á c tinh đem sừng tê g i á c một cái đưa cho ngọc đế một cái đưa cho như lai hiểu được cái gì là lợi cho phật giáo hiểu được cái gì là chảm thảo trừ căn bùi gai linh yêu quái nhiều vô tội nhưng là lục nhị không chút do dự giết sạch cũng là bởi vì bùi gai lĩnh đối phật giáo bất lợi ngọc hoa ch kim bình phủ cũng là vì phật giáo ra sức hoàn toàn không phải tiền kỳ tôn nộ g không nhưng so sánh không cồn u vơ ở sói giờ phút này tôn nộ g không lại tại hưng ơ phấn bên trong giải quyết lục nhĩ một chút không có nỗi lo về sau đương nhiên cũng không có chu dịch nỗi lo về sau thương cảm thì thương cảm hiện tại thù địch chỉ có thể đánh giết mà lúc này quan âm lại kinh hãi đột nhiên đứng lên nhẫn không ngừng run r ậ y lục nhĩ thế mà bị nộ g không giết cái này chu dịch lại hỏng bẩn tăng sự tình không được bẩn tăng cần muốn gặp phật tổ nghĩ tới đây quan âm tới mây thẳng đến linh sơn đi vào linh sơn về sau như lai nhìn thấy vội vã con âm vội vàng hỏi quan âm tốt giả chuyện gì như vậy kinh hoàng quan âm nói phật tổ lục nhĩ chết rồi bị nộ không g i ế t không như lai nhất thời giật mình vội vàng bấm ngón tay coi như chu dịch l à tiểu t ử này chuyện xấu hắn cứu nộ không giết lục nhĩ hiện tại nộ không đã tiến vào đại la kim tiên đình phong quan âm thang mày nói chính là phật tổ hiện tại nộ không là duy nhất vô pháp thay thế lại nộ không đã biết bẩn tăng nhượng lục nhĩ giết hắn hiện tại nên làm thế nào cho phải như lai khoát khoát tay nói không cần kinh hoàng nộ không liền xem như tiến vào trần thánh cũng là tại phật giáo không quan trọng gì hiện tại toàn bộ đại giáo còn tại ngươi trong tay của ta quan â m gật gật đầu nói hiện tại để phòng tây phương giáo đệ tử phản công di l ạ c phật một mực đang dở trò như lai con mắt trong nháy mắt tinh quang lấp lóe di l ạ c phật bần tăng nhượng hắn vĩnh viễn vào không được trần thánh tương lai phật giáo rất có triển vọng tương lai tăng giới linh khí càng ngày càng ít đạo tiêu phật trưởng chính là chiều hướng phát triển thánh nhân mãi mãi cũng sẽ không ở hạ giới đây là chúng ta thu hoạch thiên hạ khí vận cơ hội tốt quan â m gật đầu nói phật tổ đối với thứ bảy thánh phật tổ nắm chắc được bao nhiêu phần như lai hít sâu một hơi nói chỉ cần thứ bảy thánh xuất thế ta có chín mươi chắc chắn duy nhất một thành chính là một đường sinh cơ n ắ m chắc không được quan â m nghe xong nhất thời h ã i nhiên cùng cực dạng này n ắ m chắc vô cùng khủng bố như lai nhữ mày nói cái này chu dịch nhiều lần hỏng bần tăng đại sự không thể ở lâu cần mưu đ ổ sự trí h á n quan â m gật đầu nói phật tổ nói đúng lắm nhưng tại tây du về sau tại làm xử trí như lai gật đầu đồng ý phạm một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu c a n h tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm hai mươi mốt đã t h n g tiện giáo đại pha nở đồ đa bảo chu dịch cùng tôn nộ g không thì là vải kim thiên chùa vì cái gì chu dịch nhất định phải trợ giúp tôn nộ g không bởi vì như lai người này quá lợi hại không nên xem thường như lai người này hấp thu cả một cái lượng kiếp khí vận người có thể đơn giản sao như lai người này tâm cơ vô cùng sâu từ khó bề phân biệt đại thế trong mấy lần bắt lấy đại thế hắn vốn là sinh ra ở thượng cổ b á i thông thiên vi sư chính là biết tương lai tầm giới thánh nhân vi tôn thánh nhân môn hạ vi tôn không nói hai lời b á i sư thông thiên đồng thời trở thành tiết giáo đại sư mình tiết giáo phó giáo chủ nhưng là hắn lại không phải chung với thông thiên đa bảo thật sớm liền làm xong tính toán của mình bán tiện giáo thu hoạch thích lợi của mình tại đa bảo trong lòng lợi ích vĩnh viễn là vị thứ nhất vĩnh viễn là trọng yếu nhất thế là tại phong thần bên trong không chút do dự bán rẻ sư tôn của mình thông thiên giáo chủ phong thần hai đại nằm vùng thân công báo cùng đa bảo thân công báo còn tính là có cảm tình làm việc trong đối với tiện giáo là thương hại đối với phong thần bản g mà nói vô luận là khương tử nha rời núi trợ giúp người nào kỳ thực đều không có cái gì đặc thù ý nghĩa bọn họ muốn chính là muốn đem bình tĩnh tam giới hoàn toàn cho quái l ụ nhuộ tiên nhân bắt đầu tiến hành đại quy mô chấm riết khương tử nha sở dĩ qua bảo đảm tây kỳ tháo phạt thương trụ chỉ bất quá đứng tại đại nghĩa góc độ hoàn toàn phù hợp x i ễ n giáo tác phong trước sau như một vì tốt hơn tiến hành phong thần kế hoạch thân công báo thẩm thu đến mệnh lệnh dối núi cùng là trợ giúp sư môn tốt hơn triển khai phong thần kế hoạch khương tử nha cùng thần công báo đều không phải là một cái đãi ngộ cho nên thân công báo mặt ngoài không dám cùng sư phụ nói ra lời trong lòng mình vụ trộm đối sư phụ phân công khẳng định có rất lớn bất mãn cho nên thân công báo tại phong thần kế hoạch khai triển về sau k h ư n g tử chủ đối đai tiệt giáo các huynh đệ kỳ thực vẫn mang theo một chút tình cảm tựa như triệu công minh chi Cũng tuy nhiên là muốn mời i ba vị t một một、so、ngay từ đầu hai vị thái tử bởi vì huyết mạch thân tình nguyên do cũng không muốn cùng phụ thân đối nghịch nhưng là thân công báo cái này nằm vùng làm thật sự là quá tốt cuối cùng hai vị thái tử mặc dù là xiển giáo đệ tử xuất thân nhưng là vẫn bị thân công báo cho hốt du mà bị đánh giết mà đa bảo người này cũng là cao cấp hơn nằm vùng đa bảo đạo nhân là thế nào hố thông thiên giáo chủ lúc đó h ỏ a linh thánh mẫu bị quảng thành tử sát hại thời điểm cũng là đa bảo đạo nhân xuất linh châm ngoài thông thiên giáo chủ tham dự vào phong thần đại chiến tạo thành tiệt giáo đệ tử từng cái chết thảm nhất là tại chu tiên kiếm trận trong đa bảo đạo nhân thế nhưng là hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là anh đế triệu công minh tạ tiêu nương, nương bị người giết chết lúc thông thiên giáo chủ cũng không tức giận một mực đợi đến quảng thành tử ba y t bích du cung về sau t h ô n g thiên giáo chủ mới quyết định xuống núi bày xuống chu tiên trận đều cảm thấy quảng thành tử cũng là cái kia thuyết phục thông tin ê trộn tức ôn trên thực tế thật đúng là thực quan của người ta chính thức thai họa thông thiên giáo chủ là ăn cây táo rào cây sung đa bảo đạo nhân đem cùng quảng thành tử t h ù riêng tăng lên đến tiệt giáo cùng x u y n giáo giáo phái chi tranh chính là đa bảo đạo nhân mong muốn chỉ có như vậy thông thiên giáo chủ mới sẽ giải trừ cấm lệnh thả đa bảo xuống núi đa bảo đạo nhân cũng mới có thể mời được lao sư thông thiên giáo chủ xuất thủ quét ngang tây kỳ từ chỗ nào có biết u y linh thánh mẫu cùng tiệt giáo t r i tiên kỳ thực đều là nhận đa bảo đạo nhân ảnh hưởng thao túng đâu thông thiên giáo chủ tại khai trừ quy linh thánh mẫu về sau gặp chúng đệ tử tuy nhiên cúi đầu thế nhưng là người người tức giận thế là mở miệng giải thích nói khương thượng chính là phụng ta tam giáo pháp chỉ đỡ ta hướng vận đế vương cái này tam giáo trong đều có tại phong thần bảng đây là ngươi đi tìm hắn luôn luôn thiên ý các ngươi tội gì cùng hắn trả lời đúng ngay cả ta huấn dụ không thuận theo thành hà thể diện thông thiên giáo chủ cường điệu khương tử nha chính là phụng tam giáo pháp chỉ làm việc hỏa linh thánh mẫu trở ngại phong thần hành động bị đánh chết cũng là thiên ý gặp lao sư tận tình quyết bảo ân cần dạy bảo mọi người nghe đều lộ ra vẻ xấu hổ tiêu liền quy linh thánh không dám tiếp tục phản bác lúc này nếu không có người đứng ra tiết giáo trên giới liền đem khôi phục lại trước kia vô cùng có khả năng lại không người đi tây kỳ cũng lại không người dám đối kháng x i n hiển giáo nếu như vậy phong thần c ũ n g cứ như vậy kết thúc đa bảo đạo nhân không hề ẩn nhẫn hắn chủ động tiến lên quỳ xuống nói sư thánh dụ sao dám không thuận theo chỉ là quảng thành t ử quá lấn nô giáo tự cao tự đại hắn ngọc hư giáo pháp nhục mạ ta đợi không chịu nổi lão sư làm sao biết làm cho hắn một mặt hư từ xem như nói thật bị hắn lấn lửa gạt qua tại tiết giáo chư tiên đều không dám ngôn ngữ thời điểm đa bảo đạo nhân đứng vậy hắn nói ra lý do cùng quy linh thánh mẫu không có khác biệt quá lớn đồng dạng nói là quảng thành t ử ước hiếp t i ệ t giáo có thể nhẫn mại không thể nhẫn được không thế nhưng là bởi vì thân phận khác biệt cái này phân lượng cũng liền khác biệt đa bảo đạo nhân ngôn từ ở giữa đối thông thiên giáo chủ cũng hơi có hoàng khí nói lao sư làm sao biết nói bị hắn lấn lửa gạt qua nguyên lai、like, không đơn giản quảng thành t ử diệt sát hỏa linh thánh mẫu là ước hiếp miệt thị t i ệ t giáo quan điểm nguồn gốc từ đa bảo đạo nhân tự liền mắng thông thiên giáo chủ là lao hồ đồ quan điểm cũng là nguồn gốc từ đa bảo đạo nhân đa bảo đạo nhân không hổ là tiết giáo tứ đại đệ tử đứng đầu làm ấ y vạn năm trưởng giáo đại đệ tử. hắn、so、nói một phen thành công cải biến thông tin ê giáo chủ thái độ thông tin ê giáo chủ xuất ra bốn thanh thiên kiếm nhuộm đa bảo đạo nhân xuống núi bố trí xuống chu tiên kiếm trận tiết giáo chính thức cùng xiển giáo t u y ê n chiến thân là tiết giáo đại đệ tử thực lực không thâm hậu có thể làm thủ tịch sao nhưng là người ta tại đi ra hử hử hai câu liền bị phiên tiên ấn đánh thổ hết u y sau đó thông tin ê đau lòng đệ tử đi ra cùng ban đầu đánh nhau đang lúc thông tin đối kháng ban đầu cùng lao từ thời điểm đa bảo đạo nhân lúc này trung thực chính mình ở tại chu tiên kiếm trận hoàn toàn không ra sau cùng thông thiên đối mặt hai vị thánh nhân sư huynh mệnh mọi ứng đối thời điểm đoạt bảo không bình thường trung tâm đi ra đánh lén lao tử sau cùng bị lao tử trực tiếp cầm xuống sau đó mệnh lệnh hoàng cân lực sĩ đem đa bảo đạo nhân mang đi mà lại là hoàn g t r ì n h không hao tổn mang đi một cái chuẩn thánh qua đánh lén thánh nhân đây không phải rất buồn cười đúng không đa bảo chẳng lẽ là nao t à n khẳng định không phải năm bốn nao t à n đây đều là đa bảo kế hoạch tốt lắm đây hết thệ phản phất đều là an bài tốt đa bảo tiếp xuống bị lao tử đưa đến phía tây sáng lập phật giáo thu hoạch đại công đức hóa giải tây phương giáo trở thành phong thần về sau thu hoạch được thiên địa khí vận đệ nhất nhân. đây hết thệ phảng phất đều là một cái thiên đại cục đa bảo hố tiệt giáo trên giới thành tựu chính mình phật tổ chi vị dạng này một cái đa mưu túc trí người có thể đơn giản ạ như lai chính là phong thần lớn nhất bên thắng có người nói tiếp dẫn chuẩn đề là lớn nhất người thắng lớn nhưng thật ra là sai lớn nhất người thắng lớn cũng là đa bảo chuẩn đề mang đi ba nghìn hồng trần khách tất cả đều thuộc về đa bảo tây phương giáo thảm hại hơn trực tiếp diệt giáo cùng phật giáo hòa là một thể đa bảo thu hoạch một cái lượng kiếp khí vật thành tựu dạng này cảnh giới khổng tuyên đều có thể đánh bại nói rõ như lai thực lực đã là sâu không lường được toàn bộ phong thần trong tăng thanh Tiếp dẫn chương hai ư trăm hai mươi hai như lai thu hoạch một cái lượng kiếp khí v ậ n phong thần hóa hồ tây du ba cái tiểu lượng kiếp hợp thành cái này đạo tiêu phật t r ư ở n g đại lượng kiếp chúng ta có thể nhìn xem toàn bộ lượng kiếp chỗ tốt đều bị một người thu được cái kia chính là như lai phong thần tiêu hao hết đạo môn khí số tiêu diệt nhất giáo tam thanh tam giáo biến thành hai giáo huyền môn số mệnh không được đầy đủ đồng thời x u n giáo số người đệ tử phản giáo cũng không phải người thắng lợi Từ p hồ, sáng tạo phật giáo thu hoạch đại công đức nhuộm như lai nhất cử đánh bại khổng tuyên đã thu phục được toàn bộ tây phương giáo tự liền nhiên đăng quan tâm đều muốn xưng thần như vậy nhìn như vậy đến phong thần lượng tiếp khí vận trải qua tây phương giáo tây rơi xuống như lai trong tay sau đó cũng là tây du đem phật giáo giáo nghĩa không sáu truyền đến đông phương phật môn đại hưng chiếm cứ vô số khí vận từ phong thần h ó a hổ tây du chỉnh thể đến xem chỉ có đa bảo mới là một cái lượng kiếp khí vận người đoạn giải phản phất có một cái đại thủ tại thao túng đây hết thảy mà sáu cái thánh nhân trải qua mưu đồ tất cả đều vì đa bảo như lai làm già ý hề hồng quân thu được một cái lượng kiếp số mệnh chứng đạo mà bây giờ đa bảo lại đạt được một cái lượng kiếp khí vận nếu thứ bảy thánh xuất thế như lai không thành thánh ai có thể thành thánh toàn bộ phong thần hoá hổ tây du phản phất đều là vì đa bảo lượng thân mà làm đồng dạng mà hóa h ổ như lai、like、xuất thế thì là phong thần cùng tây du nhận trước khải sau quan hệ đa bảo hấp thu trước mặt chỗ tốt lại mở ra đằng sau cái này tam giới có lẽ ngoại trừ hồng quân bất kỳ người nào đều không có thấy rõ ràng ở trong đó biến hóa hồng quân rõ ràng à đương nhiên biết rõ nhưng mà hồng quân xem như thiên đạo không có đi can thiệp lý do chỉ có thể nhìn cái này sáu cái thánh nhân tất cả đều ở vào một cái bị loay hoay địa vị thậm chí đến bây giờ còn là không rõ ràng hàm nghĩa trong đó đương nhiên cái này tam giới còn có một cái người biết chuyện chỉ có chủ dịch c h u dịch từ dọc quan sát lịch sử tự nhiên minh bạch ba lần lượng nhỏ k i ế p hợp thành đại lượng kiếp khí v ậ n tất cả đều chỉ hướng một người tất cả đều chỉ hướng như lai đây là trùng hợp sao c h u dịch căn bản không tin tưởng đây là trùng hợp cho nên c h u dịch có thể lấy bảng xem người thân phận thấy rõ ràng cái này nội dung cốt chuyện phát triển đương nhiên c h u dịch càng hoảng sợ c h u dịch hoảng sợ là cái này như lai tựa hồ đã sớm biết thiên đạo đại thế phát triển tựa hồ tại phong thần thời kỳ liền có thể mưu đồ đến tây du sự tỉnh muốn nói như lai tại phong thần thời kỳ vì hỏa linh thánh mô báo thù mà dẫn dụ thông thiên xuất chạng dạng này khả năng sao một cái sinh hoạt vô số hội nguyên lão hồ ly là sẽ không làm chuyện như vậy về phần c u n g đồ đệ cảm tình hoặc là xuất khí vậy cũng là cầu thí một cái lâu như vậy xa có thể có khí có thể có cảm tình chúng ta nhìn xem đa bảo lý lịch đa bảo lúc sinh ra đời ở giữa rất sớm cũng là ba tử tiêu khách một trong đã từng tham dự phân nham phân bảo phân bảo nham để đó đại khái hơn ba kiện linh bảo trong đó cực phẩm linh bảo đến hạ phẩm linh bảo đều có đương nhiên đều là tiên thiên mà lúc đó đa bảo pháp lực không xuất chúng nhưng lại là đa bảo tháp hóa thân đối với linh bảo có cực mạnh thu lấy năng lực tất cả mọi người không đốc khẳng định phải đoạt c ự c phẩm linh bảo c ự c phẩm linh bảo không có tại sông về phía trước phẩm mà đa bảo không phải vậy trực tiếp dùng tiên phú của mình mặc kệ cái gì linh bảo đều đoạt người khác tại đoạt c ự c phẩm linh bảo thời điểm đa bảo nhắm chuẩn thì là trung phẩm thực phẩm người khác xông về phía trước phẩm thời điểm đa bảo liền điên cuồng cầm trung phẩm hạ phẩm cứ như vậy tổng cộng ba bốn kiện linh bảo bị đa bảo đoạt hơn hai kiện một người đoạt hơn hai kiện ba tử tiêu khách người nào không ghen g é t lập tức tử tiêu cung sau cũng là một phen đối đa bảo đại truy sát nhưng mà đa bảo đánh g á m không không biết tránh ở nơi đó một mực lăn lộn qua vu yêu đại tiếp chờ đến thông thiên thu đồ đệ đa bảo biết lao tử không thu đồ đệ nguyên thủy thiên tôn tính cách rất lợi hại cẩn thận không tiện hạ thủ mà thông thiên tính cách tùy tiện tương đối tốt h ơ n du cho nên đa bảo trực tiếp bái sư thông thiên trở thành đại đệ tử làm đại đệ tử về sau đa bảo không theo kiện đối với sư môn các sư đệ thay thầy truyền đạo đồng thời ban cho linh bảo toàn bộ tiệt giáo đệ tử toàn đều tôn kính đại sư mình trực tiếp n h ư ợ n g đa bảo nắm trong tay tiệt giáo nhân tâm dạng này thông thiên liền để đa bảo vì phó giáo chủ quản lý tiệt giáo hết thể sự vật quản lý mấy vạn đa bảo xem như chỉ được lòng người mà thông tin ê cũng không thể coi thường đa bảo cách nhìn về sau hỏa linh thánh mẫu chết rồi đa bảo liền mượn cơ hội hốt dù thông tin ê xuất chiến tống táng t i ệ t giáo chu tiên kiếm trận mặc dù là trí bảo nhưng là có khuyết điểm chấn áp khí vận liền không thể xuất chiến xuất chiến liền không thể chấn áp khí vận lúc đầu t i ệ t giáo đều không xuất chiến kết quả đa bảo mở ra trôn vùi t i ệ t giáo ma hạc nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì hỏa linh thánh mẫu chết rồi đa bảo một người như vậy hội có thể quan tâm một người đệ tử chết tháng tám năm chín không còn phải thật là chết mà chính là được phong thần như vậy giải thích duy nhất cũng là hỏa linh thánh mâu chết cũng là tại như lai mưu đồ bên trong một con cờ đây là phi thường đáng sợ thánh nhân cũng không có dạng này mưu đồ tự liền lao tử đều trở thành như lai con cờ tuy nhiên chu dịch mượn lực đả lực mượn dùng tam thánh hoàng đạo như lai một hồi nhưng mà đó căn bản không thương tổn như lai căn bản chu dịch suy nghĩ một chút ở trong đó trình tự bất chi bất giác cảm giác đáng sợ có lẽ chu dịch suy nghĩ có chút thần hóa như lai nhưng mà lại vô pháp giải thích ở trong đó t r ù n g hợp bất quá chu dịch đối với không biết tôn nộ không cái này con cờ vẫn là hài lòng trở lại vải kim t i ề n chùa về sau chu dịch đối tôn nộ không nói đại sư Hinh, một khi tây du sau khi kết thúc chúng ta đều sẽ mỗi người đi một ngả ngươi nhớ lấy cẩn thận như lai tôn nộ không vội vàng hỏi không phải là như lai yếu hại ta chu dịch hỏi ngược lại khẩn cô chú chính là như lai đồ vật ngươi cảm thấy thế nào kỳ thực khẩn cô chú là như lai tại phân bảo nham có được đồ vật như lai trong tay linh bảo không ít bất quá đều là một số hạ cấp đối với như lai tới nói vô dụng tôn nộ không nghe được chu dịch thuyết pháp về sau nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi t r ù n g điệp gật đầu một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm hai mươi ba đưa về thiên t r u n quốc v ạ i kim thiền chùa sự tình có một kết thúc chu dịch nhìn một chút công chúa phát hiện công chúa ngủ đang lớn cũng không người đến q u ấ y dày ngày kế tiếp mọi người liền bắt đầu lên đường bởi vì chiếu cô công chúa tất cả mọi người đi tương đối chậm đường tăng vốn đang luôn luôn lầm bẩm nhưng là nghe nói cái cô nương này là thiên trúc quốc công chúa về sau tuyệt không lầm bẩm thế mà xuống nhựa n h ư ợ n g công chúa c ư ớ i ngựa công chúa ngược lại không có ý tứ không muốn c ư ớ i ngựa chu dịch nói công chúa ngươi thể chẳng kém vẫn là lên đi không sao khoảng cách thiên trúc đều cũng không xa công chúa chỉ đành chịu đáp ứng buổi sáng xuất phát giờ tin đến bảo hộ quốc đều gà gây đ ó n rốt cục tại buổi t r ư a đến thiên trúc kinh thành cái này kinh thành chính là tây n h u hạ châu lớn nhất thành thị vô cùng to lớn hổ cứ long bàn ngày đó một hàng năm người tiến nhập đông thị đường phố chính đi tới nhìn thấy có một cái cùng giải quyết dịch quán năm người đi tới dịch quán cái này dịch bên trong q u ả n sự lập tức bẩm báo dịch thừa nói bên ngoài có bốn cái dị người như vậy dắt một con ngựa trắng t i ì n đến bạch mã còn có một nữ tử dịch thừa nghe nói có mã liền biết rõ có thể là con sai vội vàng ra sảnh nên đón đường tăng thi lê nói vật tăng là đông thổ đường chiều khâm sai linh sơn đại lôi gặp phật cầu trải qua tùy thân có quan hệ đồng cái này dịch thừa trông thấy chư bát giới cùng tôn nộ không sắc mặt xấu xí âm thầm hoảng sợ không biết là người hay quỷ chiến nông nớp đành phải lo pha trả cơm chay đường tăng gặp hắn kinh sợ mà nói đại nhân chớ sợ ta hai người đồ đệ này tướng mạo mặc dù xấu tâm địa đều lương tục vị núi ác nhân thiện không cần sợ hãi dịch thừa nghe vậy vừa rồi định tính cách mà hỏi quốc sư Đường, chiều ở chỗ Hà phương. đường tăng nói tại nam tiệm bộ châu tùng của t r i điện lại hỏi bao lâu rời nhà đường tăng nói chính quan m ộ ư ơ i ba năm nay đã trải qua m ộ ư ơ i bốn năm k h ổ trải qua chút m u ô n sông nghìn núi phương ở đây dịch t h ừ a kinh hai nói thần tăng thần tăng đường tăng mà hỏi thượng quốc t u ổ i thọ bao nhiêu dịch t h ừ a mà nói ta tệ chỗ chính là đại thiên t r ú c quốc từ thái tổ thái tông chuyển đến nay đã hơn 500 năm trăm n ă m hiện tại vị gia gia yêu sơn thủy hoa cỏ hào làm di tông hoàng đế cải nguyên tình yến nay đã hai mươi tám năm đường tăng nói hôm nay vần tăng muốn đi kiến giá đổi nhau đóng đồng không biết nhưng phải gặp hướng dịch thưa mà nói t ố t t ố t vừa vạ nguyên nhân gần quốc vương công chúa nương nương n a m trèo lên hai mươi thanh xuân đang thập tự nhai đầu cao kết hoa lâu ném đánh tu cầu đụng tiên hôn kén phò mã hôm nay đang lúc náo nhiệt thời khắc muốn ta quốc vương còn chưa b á i t r i ề u n h ư muốn ngã đổi đóng đồng thừa này lúc xong đi lúc này thức ăn chay tất cả lên tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian ăn sau khi ăn xong mọi người lên điện chuẩn bị đổi nhau đóng đồng đi tới đi tới người trước mặt trù dày đặc vô pháp tiến lên mà một tòa lầu cao bên trên một cái mang theo khăn lửa nữ tử đang ném tu cầu thật vừa đúng lúc vừa vặn ném đến tận đường tăng trên đầu lập tức có binh lính thấy được đường tăng đi vào đường tăng trước mặt nói chúc mừng phó mã đã bị công chúa chọn chúng xin theo chúng ta lên điện đi lúc này một đám binh lính ngủng gấp rút lấy đường tăng liền đi đường tăng vội vàng quay đầu hô n ộ không n ộ không tôn nộ không tính phản xạ nhìn về phía chu dịch hỏi chu dịch làm sao bây giờ chu dịch nói đánh đi chúng ta cũng tới điện đi vừa vặn đem cái này công chúa đưa trở về tôn nộ không liền không để ý tới đường tăng từ từ đi về phía trước mà đường tăng thì bị mang đi mọi người đi tới đại điện về sau yêu cầu đ ổ i nhau đóng、động. đường tăng vội vàng lắc đầu biểu thị không nguyện ý nói vậy hạ vẫn tăng phụng đường hoàng chi mệnh lên linh sơn bái phật cầu trải qua mời bệ hạ cho đi vẫn tăng tuyệt đối không thể lưu lại đang rằng coi thời điểm bỗng nhiên binh lính tiến đến nói bệ hạ có đại đường tới hòa thượng yêu cầu bệ hạ cho đổi nhau đóng đồng quốc vương nói trước để bọn hắn qua dịch quán ở lại hôm nay trước luận phò mã sự tỉnh binh lính trần trờ nói bệ hạ một người trong đó nói là bệ hạ lão bằng hưu gọi chu dịch hắn nói báo cái tên này bệ hạ nhất định sẽ gặp hắn nghe được chu dịch về sau quốc vương nhất thời đứng lên nói chu tiên sinh tới chấm tự nhiên nên đón đường tăng không nghĩ tới chu dịch tên tuổi thế mà tốt như vậy làm toàn bộ tây du trên đường ở đâu đều là tình huống như vậy trực tiếp nhượng đường tăng liên lạc quốc vương đi vào cửa hoàng cung vừa hay nhìn thấy chu dịch gấp đi hai bước nói chu tiên sinh n g ư ờ i đã đến tiên sinh cái từ này cũng không phải là phía tây từ ngữ tại thiên triều từ trước cũng có chính là tôn xưng xưng hô cao nhân đại đức người tôn xưng như tam quốc trong đều gọi hô ra cắt lượng n họa long tiên sinh cái từ này từ xuân thu chiến quốc liền xuất hiện quốc vương xưng hô chu dịch vì tiên sinh chính là một cái cao thượng xưng hô chu dịch k h ẽ gật đầu cười nói bệ hạ chúng ta lại gặp mặt lần này xem như đi vào bệ hạ quốc thổ quốc vương tò mò hỏi tiên sinh đây là cũng là đi lấy k i người h n chu dịch gật đầu nói chính là tại hạ cũng phải đi lấy trải qua bên trong người đã s ớ m nói chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy bệ hạ quốc vương đại hỷ nói thật tốt mà nói quá tốt rồi mau mau cùng quả nhân tiến điện nói xong lôi kéo chu dịch tay liền muốn đi vào đại điện chu dịch k h o á t k h o á t tay nói không đội cho bệ hạ nhìn cá nhân quốc vương tò mò hỏi người nào chu dịch quay đầu nói công chúa ngươi xem một chút đây là ai công chúa từ phía sau chạy vào nhìn thấy quốc vương sau hô lớn phụ hoàng quốc vương kinh hai nói ngươi ngươi ngươi cái này đây là có chuyện gì chợ thấy t hai cái nữ nhi quốc vương nhất thời liền sợ ngây người quay đầu nhìn xem bên cạnh nữ nhi nhưng là giống như lúc t r ả o chu dịch nói một năm trước công chúa bị một trận gió đưa đến vải kim thiền chùa tại hạ đi ngang qua thời điểm cứu mang tới mà g i công chúa nhất thời liền sợ hãi lớn tiếng nói phụ hoàng không nên tin bọn họ nàng là giả ta mới là thật một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương hai trăm hai mươi bốn nguyên nhân gây ra không nghĩ tới hai cái công chúa giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung tới nhìn lấy hai cái công chúa không hiểu đây là có chuyện gì đối với đối chu dịch tin tưởng quốc vương mà hỏi chu tiên sinh có thể hay không cáo chi quả nhân đây là cái gì tình huống chu dịch cười tủm tỉm đi vào giả công chúa trước m ặ t nói ngươi là người thọ hàng nga tiên tử người thọ còn cần ta xuất thủ sao giờ phút này giả công chúa hơi có vẻ bối rối vội vàng nói ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu chu dịch cười ha h ả nói ngươi lần này ném t u cầu hết lần này tới lần khác cho đường tam t ạ n chính là cùng hắn có kiếp t r ư ớ c túc duyên cho nên mà hạ phàm muốn kết thành hôn nhân đồng thời dự định hấp thu hắn mười đời nguyên dương tiến vào thái ớt kim tiên đúng hay không ta là đại la kim tiên ngươi một cái nho nhỏ kim tiên ngươi cũng muốn giấu giếm ta chu dịch vừa nói t h a n h âm càng là nghiêm khắc giả công chúa tại chúa hết lớn phía dưới lập tức hóa thành nguyên hình biến thành một cái ngọc t h một màn này lập tức chấn kinh tất cả mọi người tất cả đều trận mắt hốc mồn nh quốc vương lập tức mà hỏi chu tiên sinh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chu dịch nói chuyện này nói rất dài dòng đó a chu dịch từ từ giảng thuật nguyên nhân trong đó thiên trúc quốc công chúa kỳ thực vốn là nguyệt cung làm nga tiên nữ nhưng lại cùng ngọc thỏ náo loạn mâu thuẫn đánh ngọc thỏ một bàn tay bởi vậy ngọc thỏ dưới cơn nóng giận hạ phạm thành ngọc thỏ tinh đem làm nga cho dăm giữ chính mình làm giả công chúa thật tốt bốn trăm năm mươi bảy tiên nữ vì sao muốn cùng ngọc thỏ không qua được ngọc thỏ đang làm gì ngọc thỏ mỗi ngày làm công tác cũng là đảo dược bởi vậy chính là bên trong này xảy ra vấn đề đảo dược là thuốc gì đây cũng là huyền xương tiên dược cái này huyền xương tiên dược tên như ý nghĩa tức là cực hàn chi dược cái này cũng cùng quảng hàn cung tên không bàn mà hợp mà nữ tính xứ sở vì sao phân phối có cực hàn chi dược thực sự để cho người ta khó hiểu tại dân gian huyền xương lại xương trì xương bởi vậy thuốc này là danh phó kỳ thực trượt thai thuốc thiên đình làm sao lại xuất hiện trượt thai thuốc người nào mang thai kỳ thực thiên đình thiên phi ngọc nữ các loại chúng kỳ thực tương đương với nhân gian tam cung lục viện bên trong t ầ n phi kịp cung nữ những ngày kia cung nữ chẳng những muốn giỏi ca múa còn có một hạng nhiệm vụ cũng là cung cấp ngọc đế vui đùa nhưng là những người này là không thể nào có hai từ nhưng làm nga ngây thơ rực rỡ tràn đầy hắn hết lần này tới lần khác không hắn tin tưởng ái tình hắn tin tưởng ra thịt chi hoan sau lưng nhất định có tình cảm gặp nhau h ắ n giả y ăn vào huyền x sơn thuốc nhưng hết thể lại trốn không thoát ngọc thọ t h a i mắt hắn hướng c u n g chủ thái âm tin h quân báo cáo liêu tình hướng thái âm nghe hỏi giật n ạ cả mình dẫn một đám tiết tử dắt lấy làm nga tóc á được rót vào hắn miệng nhưng là phạm vào thiên điều trừng phạt không ngừng những cái này còn có bị giáng trước hạ phàm đầu thai làm nga mất hết can đảm cận thân đến mật báo ngọc thọ chỗ h o n hận nói ngươi xúc sinh này sinh hủy hạnh phục của ta thế là nhất trường hung h sau đó đứng ở cung trang diện ngoài hít sâu một hơi dưng dưng quyết tuyệt xoay người nhảy vào nhân dân gian ngọc thỏ cùng làm nga ân đoán cũng cứ như vậy tới làm nga hạ p h à m đầu thai thành công chúa ngọc thỏ đương nhiên nhìn bất quá mười tám năm thoáng một cái đã qua thiên trúc quốc công chúa d á n g dấp càng phát ra quyến rũ mê người nhưng k i ế p trước hết thệ đã quên mất không còn một mảnh nàng là cái tự do tự tại p h à m nhân p h à m nhân là không có năng lực cùng ngọc thỏ nhi vật lộn tin tức này chuyển đến ngọc thỏ nhi trong lỗ thai hắn hưng phấn đến trắng đêm khó ngủ một cái tác kia giấu ở trong lòng thực đang khó chịu rốt cục hắn làm hạ giới làm yêu báo thủ quyết định thế là hắn trở thành ngọc Thu đi l à một Nga c h u y ể h ế cái ô n nữ nhân g chúa, tâm lý từ nhỏ tại hoàng cung sống an nhàn sung sướng công chúa không giải thích được bị một trận gió quét đến một cái chim không thèm bị chỗ ngồi sự sợ hãi ấy cô tịch nội khổ tương tự tư. không phải thở thiếu thời rời nhà ra đi ngươi liền cũng có thể hoàn toàn lý giải mà ngọc t h ỏ đâu chính mình biến thành công chúa bộ g á n g muốn chiêu đường tăng vì phò mã mà vì cái gì tìm đường tăng chính là là bởi vì ngọc t h ỏ kiếp t r ư ớ c cũng tại linh sơn cùng đường tăng kiếp t r ư ớ c kim thiền tử cũng có một phen g ớ p mắc mà công chúa coi như không có xui xẻo như vậy ngoài ý muốn bị vải kim thiền chùa phương trượng thu lưu không có chết cũng là vạn hạnh trong bất hạnh chu dịch một phen giải thích mọi người giờ mới hiểu được nguyên lai cái này công chúa kiếp chức cùng ngọc thọ lại có như vậy gớm mắc nhất thời quốc vương ôm lấy thật công chúa nói chấm nữ nhi đó a ngươi đ ư chứ thật công chúa lập lên tức nhào tới quốc vương trong tiếng quốc ngực, nhào vương sau đó không ó c Quốc c lớn lên. vớt vương run vẹ dậy chúa, công chúa nước cũng cái Công chúa thay thật nhân nhi, không sau lao mau quả đó đi nói, nói, mắt nữ ngươi gặp gì. là bối bảo dám mà nói vân thanh liền nói b ậ y hạ công chúa tao nộ quá mức kinh người cho nên không dám nói quốc vương kinh hãi mà nói cái gì Hoàng nhi mau nói đi, mau phụ vương làm cho người người công chúa khóc một hồi lâu mới dừng tiếng khóc quyết định chắc chắn không thèm đếm x ử a thụ lớn như vậy bị khuất cũng nên trả thù nếu như không phải chu dịch phát hiện hắn biết mình khẳng định sống không được sau đó nói phụ vương nữ nhi một năm trước vô duyên vô cớ bị một trận gió thổi tới vải kim thiền chùa những hòa thượng kia nhìn thấy nữ nhi sắc đẹp sau liền m u ố n liền muốn cường bạo nữ nhi một đám hòa thượng mưu đồ làm loạn nữ nhi đành phải giả ngây giả dại đem chính mình ấ y vật bôi ở ngoài miệng giả bộ như điên bộ dáng đám kia hòa thượng liền không hề tiếp cận sau đó đem nữ nhi nhốt ở một gian phòng nhỏ nữ nhi ăn uống thuận tiện đều tại trong phòng nhỏ thằng đến chu đại ca cứu được nữ nhi đi qua công chúa một phen hình dung trong đại điện quần thần đều có loại nôn mửa cảm giác bất quá đều nhị được đường tăng trong nháy mắt sắc mặt tái nhật một khi chuy vải kim thiền chùa là địa phương nào là phật tổ giảng phật pháp địa phương nhưng là bên trong hòa thượng thế mà làm ra chuyện như vậy vẫn là quốc vương thích nhất công chúa sự tình cái này lớn hơn rồi n g h e xong công chúa giảng thuật về sau quốc vương g i ậ n tí m ặ t hôn đ à n hôn đ à n n i ê m p h o n g lập tức cho quả nhân đem vải kim thiền chùa niêm phong bắt c h ó i những hòa thượng kia tất cả đều cho quả nhân khóa cầm lên không phải do quốc vương không phẫn nộ nữ nhi của mình bảo bối đến ghê gớm nữ nhi thế mà gặp như vậy sinh hoạt dù ai ai chịu nổi một người tại cất đái khắp nơi trên đất trong phòng sinh sống một năm chết ở bên trong sau đó cũng là bị hòa thượng thoát ra đến đào hồ chôn này người làm cha có thể chịu được đ ó à mặc dù n h ư n g cái này vải kim thiền chùa địa vị mất cảm nhưng là gặp được loại sự tình này ai cũng không bảo vệ được bọn hắn lập tức có tướng quân tiếp làm sao mang bình qua đổi u bắt hòa thượng đường tăng bờ ngôi run rẩy muốn cầu tình nhưng là cầu tình mà nói nói không nên lời chu dịch mở miệng nói ra b ậ y hạ vải kim thiền chùa cũng không phải người người đều là người xấu tổng có mấy cái người xấu chớ có đổ nhào một t ề n g ư ờ i trước điều tra đi người vô tội cũng không cần dính hữu q u ố chương hai n không nghe, n g thể gật đầu trăm hai mươi lăm trừng phạt đ ệ u tạp vương xử lý sau chuyện này quốc vương mà hỏi cái này n g ọ c tỏ tiên sinh xử lý như thế nào chu dịch nghĩ nghĩ nói chúng ta xử trí thực sự không tốt vẫn là đưa đến nguyện cung đi đây là thái âm nguyên quân n g mọc tỏ chúng ta không thể xử trí quốc vương cũng biết điều ấy thợ g i i nói cũng tốt liền xin nhờ tiên sinh tuyệt đối không nên để cho nàng lại đến thai họa chấm l ư ỡ nhi chu dịch gật đầu nói yên tâm đi nhất định chu dịch ôm lấy nguyệt t h ỏ trực tiếp bay lên không thẳng đến nguyệt cung đi vào nguyệt cung về sau lập tức có thiên tướng đ ể ra nghi vấn người đến người nào quảng hàn cung không dung ngoại nhân t i ế n bảo chu dịch nói tại hạ có việc cầu kiến thái âm nguyên quân đây là thái âm nguyên quân nguyệt t h ỏ tại hạ đặc biệt đưa về đối phương chỗ chức trách chu dịch cũng vô ý cùng đối phương nổi tranh chấp lập tức giải thích một lần cái này thiên sẽ thấy chu dịch trong tay nguyệt t h ỏ cũng biết không phải là nói láo chính tại thời điểm do dự một cái làm còn dài trắng hàng nga chậm rãi đi tới vị đạo hữu này mời đến đi thiên tướng vội vàng nói cái này b ậ y hạ không cho phép ngoại nhân tiến vào đó a hàng nga nói không sao trò chuyện liền rời đi thiên tướng đành phải cho đi chu dịch đem nguyện thỏ đưa cho hàng nga nói gặp qua thai âm nguyên quân hàng nga thản nhiên nói đạo hữu không cần k h á c h khí mời đến đi xin hỏi đạo hữu s ư n g hô như thế nào chu dịch nói nhân tộc tu sĩ trung nam sơn ngọc chủ động chu dịch hàng nga trên mặt hiện lên ý cười nói không nghĩ tới đạo hữu cũng là nhân tộc người hạnh mộ hạnh mộ mời ngồi chu dịch nói nghe qua thai âm nguyên quân cũng là nhân tộc người tháng này thỏ hạ phàm là yêu vừa lúc không tại hạ h à p h ụ đặc biệt đưa về đồng thời hy vọng không cần nhượng tháng này thỏ hạ phảm hằng nga ôm lấy nguyệt thỏ đập mấy lần nói cho đạo hữu làm loạt h ê m đạo hữu yên tâm sẽ không lại nhượng hắn hạ phảm chu dịch gật gật đầu nói dạng này liền tốt nơi này liền tiên tử chính mình ở lại sao hằng nga cười nói dĩ nhiên không phải cái này quảng hàn cung vẫn có thật nhiều hằng nga tiên tử tòa cung điện này chỉ có một mình ta chu dịch thở dài nói từ thượng cổ đến nay tiên tử cũng coi là cô tịch hằng nga thăm thẳm thở dài nói quen thuộc chu dịch nhìn ra phía ngoài cái này bàn cổ đại thần mắt phải biến thành thái âm tinh đã từng nơi này dựng dục hai vị đại thần bất quá đều tại vu yêu đại chiến vất Chu dịch cái nhìn thấy cái này lúc ạ nhạt hàng nga, cũng không có cái gì tốt nói, tại lưu lại đạo tại hạ đạo n hàng Nga, cũng không nói, cũng không nói, tình hoàn thành, Hàng Nga thanh nói, thong bản quân liền không h hồ thế hưu thả, tựa tốt tử. là gì sự có cái cáo đi lưu l đu đâu. dễ, đã ở lâu. Lúc này chu dịch cáo t ử hàng nga rời đi thái âm tinh lần này tới chu dịch chính là tiếp xúc một chút cái này nghe tiếng đã lâu mỹ nhân lần này tính toán là gặp qua thanh u lãnh đạo phiêu g i ậ t cũng chính là những cái này từ ngữ có thể đại biểu rời đi n g u y ệ t cung về sau trở lại thiên trúc quốc quốc vương lập tức phân phó bảy yến càm t ạ đương nhiên chu dịch là quốc vương nghiêm túc đối phó người yêu chu dịch đối thiên trúc quốc trợ giúp thật sự là nhiều lắm thiên trúc quốc vương không ngừng mời rượu chu dịch đương nhiên không thể đem chính sự quên chưa tới yêu cầu thiên trúc quốc vương đem cho cuộc sống của mình con dấu thiên trúc quốc vương đương không sai muốn lần xem nhật ký khi thấy chu dịch ghi chép từng màn sự t ì n h nhất thời hãi nhiên cùng cực sau khi xem xong thiên trúc quốc vương nói tiên sinh quả nhân cũng viết một lá thư giao vụ tiên sinh thỉnh tiên sinh giao cho đại đường đường hoàng minh chu dịch vội và nói g n nhất định không hổ thẹn tiếp lấy thiên trúc quốc vương cũng viết một phong thư đáp lên chính mình ngôi hoàng đế si phong tốt miệm giao cho chu dịch tuy nhiên chu dịch không biết viết cái gì nhưng là chắc chắn sẽ không là cái gì tốt tây du sau cùng một khó cũng là cái kia giặc người lương thiện đại yến sau khi kết thúc mọi người đi về phía tây thiên trúc quốc vương nhiều phiên giữ lại đều bị chu dịch cự tuyệt trôi giặt từ từ một đường vô sự lại tới một chỗ thành trì trên đó viết đồng đại phủ thiên trúc là cái đại quốc phủ huyện dày đặc bán nguyệt mười ngày liền có thể gặp được một t ò a thành thị mọi người lại tiến vào cái này đồng đại phủ vào thành về sau chu dịch nhìn thấy phía trước có cái mặc y phục quản gia người tại mua thức ăn lúc đầu chu d ị c ũ n g không thèm để ý vất quá người bán hàng rong mà nói đưa tới chu d ị chú ý giặc quản gia những cái này đồ ăn cân xong vừa vặn năm cân tuyệt đối đủ cái cân ngài yên tâm đi người bán hàng rong trong lời nói mang theo có chút khinh thường không còn v ỡ ở sói cái k i a gọi giặc quản gia từ trên thân xuất ra một cây cái cân đến cẩn thận xương đứng lên sau đó hô n g ư ơ i cái này người bán hàng rong chuyện gì xảy ra chỗ nào đủ cái cân không thấy được cái cân còn có chút thấp sao người bán hàng rong đều không còn gì để nói đành phải nói được ngài là b ạ n phủ nhà giàu giặc hồng viên ngoại quản gia điểm ấy tính toán thất b được rồi đang cấp ngươi một khoản có thể đi cái này quản gia lúc này mới hài lòng trả tiền sau đó cầm mua đồ ăn lại tại trên thị trường mua vật gì khác không hề nghi ngờ tất cả người bán hàng rong đều khinh bị m ộ t chết giặc quản gia đi về sau tất cả người bán hàng rong tất cả đều phi một tiếng tinh tế tình trạng như thế đúng là để cho người ta chấn kinh nhưng là chu dịch lại nghe được người bán hàng rong nói hắn là giặc hồng quản gia không lúc này có người xem bọn hắn là cùng còn thế là nói đ ó à các ngươi là cùng còn đ ó à bản địa giặc hồng giặc viên ngoại muốn phát t r í nguyện trai tăng một vạn còn kém bốn cái trưởng lao nêu muốn ă n chay không cần phải mộ hóa qua này để thờ nam bắc đường phố ngồi tây hướng đông người có một cái hổ tọa m u lâu chính là g ặ c viên ngoại nhà bọn bày. họ trước có cái vạn tăng không ngăn trước trở có cái chi đường tăng người h e đ ợ c thế mà này có dạng n tuy nhiên không là người xấu nhưng là hắn hiệu ứng một trăm linh vạn cái người xấu cũng so ra kém ngu xuẩn người tốt không bằng hát nhân mà cái này đồng đài phụ giặc viên ngoại cái hệ thống i này phát động khen thưởng rất lợi hại ngẫu nhiên có đôi khi có vật phẩm có đôi khi không bất quá h u dịch cũng đã quen đao một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn mó canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu đây là người lương thiện mọi người đi tới khấu phủ thời điểm khấu viên ngoại cơ hồ muốn nhảy dựng lên vội vàng đem mọi người dẫn tiến vào trong phủ bốn vị trưởng lao đến ta khấu phủ thật sự là đồng tất sinh huy đ ó à, tệ nhân đã từng ngồi xuống c h a i tăng một vạn lời thề còn kém bốn người liền viên mãn không nghĩ tới bốn vị trưởng lao đến tệ nhân đại nguyện xem như viên mãn đường tăng xem xét cái này khấu viên ngoại như thế đối xử tử tế tăng nhân nhất thời trong rất là cảm kích a di đà phật thiện h a i thiện h a i khấu viên ngoại nói đã bốn vị trưởng lao tới cái này liền không nên gấp gắt đi t r ư ớ ở chỗ này ở nửa tháng đi đường tăng vô pháp cự tuyệt cái này thiện ý lúc này đáp ứng ở lại nơi này an bài bọn họ tiến vào khách phòng về sau đường tăng thở dài nói tiếp giáp linh sơn quả nhiên là đại thiện t r i địa lại có như vậy người lương thiện a di đạp phật chu dịch cười lạnh một tiếng nói người lương thiện chưa c h ắ c đi đường tăng lập tức cả giận nói ngươi chớ có luôn luôn gây chuyện đây không phải người lương thiện người nào là người lương thiện chu dịch hỏi ngược lại trai tăng cũng là người lương thiện đúng không làm sao ngươi biết hắn trai tăng không có mục đích đường tăng lạnh hừ một tiếng tòa hạ nhậm kinh lập tức tới ngay linh sơn đường tăng không muốn đang cùng chu dịch nổi tranh trước sau khi kết thúc tranh thủ thời gian mỗi người đi một ngã dọc theo con đường này đường tăng đã đối chu dịch phản cảm nhận được cực hạn người này đem lúc đầu thuộc về phật môn chính nghĩa tất cả đều mang tới đường nghiêng hiện tại rõ ràng một cái người lương thiện trai tăng một vạn đây là bao nhiêu lương thiện người đó à? dạng này người nhất định là sau khi chết thế giới cực lạc chu dịch thế mà hắn không phải người lương thiện đường tăng làm sao nhịn được đường tăng ở trong tối từ phục hiệu rất nhanh tới cơm chưa thời gian khấu viên ngoại cho đưa tới cơm chay nhưng nhìn cũng không nhiều cơm chay rất đơn giản chỉ có bánh nướng không có bất kỳ cái gì chai đồ ăn hơn nữa còn không đủ ăn chu dịch chắc chắn sẽ không ăn t ô n nộ không ăn một chút chứ bắt giới lẩm bẩm nói đ ó căn bản không đủ ăn đ ó à. đường tăng nổi giận nói n g ố c tử không đủ ăn liền ăn ít một chút chỉ chốc lát sau khấu viên ngoại có đến đây cười ha hả mà hỏi xin hỏi trưởng lão c ơ m chay có thể từng hài lòng đường tăng đương nhiên không thể nói không hài lòng vội và nói hài lòng hài lòng nhựa viên ngoại phá phí khấu viên ngoại cười ha hả nói không tiêu pha không tiêu pha nơi này có trai tăng một vạn danh sách mời các vị trưởng lão ký l ê n tục danh của mình tệ nhân tốt làm viên mãn nói như ấ vậy cũng tốt cười ngươi gặp qua cái nào xe buýt nhường chỗ ngồi cầm một cái vợ ghi chép sau đó nhường chỗ ngồi sau để cho người ta ký tên cái này khấu viên ngoại giả vợ giả vịt năng lực không có chút nào so phượng tiên quận sau kém toàn ra yêu tài như mạng tính toán tỉ mỉ người một nhà qua trai tăng một vạn nói đùa cái gì khấu viên ngoại người một nhà mua cái đồ ăn đều có thể chính mình mang theo xứng như vậy tính toán tỉ mỉ làm thế nào có thể qua t r a i tăng đương nhiên là ô mục m đích ở mấy ngày về sau khấu viên ngoại luôn luôn một số nhạt n h é o vô vị cơm canh hơn nữa còn ăn không đủ no chứ bắt giới nói chúng ta đi thôi không muốn ở nơi này đường tăng thở dài nói a di đà phật cũng tốt b ầ n tăng cái này đưa ra cáo tử chu dịch cười nhạo nói như thế nào vẫn nói cái gì người lương thiện dạng này thiện người làm sao muốn đi đường tăng cả giận nói một người nhà trai tăng một vạn đã khó lường chuyện khẳng định trong nhà không dư dả chúng ta làm gì ở chỗ này tốn kém người ta chu dịch cười lạnh nói c lúc này viên ngoại cùng lão bà hắn trương đường nghi tới đường tăng nói vẫn tăng ở chỗ này làm phiền mấy ngày hôm nay như vậy đi tây khu nhiều tạ viên ngoại khoản đãi tri ân khấu viên ngoại nghe xong muốn đi lập tức sốt ruột vội vàng hỏi thế nhưng là chúng ta chiêu đãi không chú đáo mời bốn vị trưởng lão tại ở vài ngày đụng nửa tháng tại đi như thế nào trương đường nhi cả giận nói t ố t lão nương ăn ngon uống sướng tốt chiêu đ á i các người thế m à n h ư vậy không biết điều làm sao ghét bỏ chúng ta chiêu đ á i không chú đáo một cái mặt đen một cái m c h kiếm đường tăng nhất thời sợ hãi lên tới nói b ầ n tăng không có ý tư kia b ầ n tăng xác thực lòng chỉ muốn về không khấu viên ngoại tiếp tục nói làm ơn tất tại đợi mấy ngày thời gian nửa tháng nhanh đến đường tăng mà hỏi vì sao nhất định phải đợi nửa tháng khấu viên ngoại giải thích nói lại có nửa tháng là đ i ệ tàn vương bồ tát sinh nhật chúng ta cũng đúng lúc làm viên mãn cho nên mời bốn vị trưởng lão tại đợi nửa tháng. đường tăng nghe xong là điệu tàng vương bồ tát sinh nhật nhất thời ngưng trọng lên gật đầu nói cũng tốt bồ tát sinh nhật không thể không tham gia chu dịch đứng lên đi t ớ i gần nói nhìn ngươi m ặ t hướng cả một đời việc trái với lương tâm làm không ít đi tựa hồ không còn sống lâu nữa đó à, tựa hồ liền nên sống đến sáu mươi bốn tuổi đó à. chu dịch một câu nhất thời sợ ngây người mọi người đường tăng cả giận nói nội tịnh không e rằng lý mà khấu viên ngoại thì là hoảng sợ cùng cực ngươi ngươi làm thế nào biết ta thọ mệnh sáu mươi bốn tuổi chu dịch cười hát nói pháp lực của ta xem dấu tuổi thọ của ngươi có gì hiếm l ặ khấu viên ngoại lập tức kinh h ã i nói mời trưởng lão chỉ giáo chu dịch thản nhiên nói thụ mệnh d ừ n g ở sáu mươi bốn tuổi nửa tháng sau hoặc chết cùng rừng bệnh hoặc chết bởi cường đạo giác hồng nghe xong thế mà không nghi ngờ chu dịch nói lời đ ỗ n g nhiên sắc mặt tái nhuận ngồi trên mặt đất sau đó lên tiếng khóc lớn vừa khóc vừa nói vì cái gì đó à tiểu lão nhi ta trai tăng hơn vạn vì cái gì vẫn là không qua được cái này khảm đ ó à qua một hồi lâu khấu viên ngoại d ừ n g hai chín ở tiếng khóc sau đó chu dịch mà hỏi viên ngoại vì sao như thế thốt hít giác hồng thân sắc trắng bệnh sắc mặt đau khổ nói thôi được phí công n đọc sức cáo chi người thật cũng tốt tiểu lão nhi hai mươi bốn năm trước toán m ệ n h thời bói cáo chi tiểu lão nhi sống tối đa đến sáu mươi bốn tuổi năm nay vừa lúc là sáu mươi bốn kỳ hạn vừa lúc trai tăng cũng đúng lúc viên mãn tiểu lão nhi coi là có thể giải trừ chết vì tai h nạn không nghĩ tới không nghĩ tới vẫn chưa được đọa vân thanh tò mò hỏi viên ngoại như thế gia nghiệp không biết ra sao nghề nghiệp giang hồng hổ Hồ thẹn nói tiểu lão nhi là làm thu vay cho vay tiền sinh ý chu dịch ga a cười nói chắc không được như thế keo kiệt tính toán tỉ mỉ thu vay cho vay tiền cũng không thể coi là người tốt lành gì giặc móc cùng ô m thật sự là không có cô phụ hẳn cái họ này một bộ hát cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực Trường tạng vương. Hồng vội vàng hỏi, xin hỏi trưởng tệ một tạng nhật trưởng to thầy tướng trai t vương. vương ngươi hông vàng xin nhân phọ mệnh đến có một ngày. Chu dịch nói, lại có mấy ngày đã đến, cũng chính là địa tạng vương sinh nhật về sau ngày hông vàng nói, mời trưởng lão cứu mạng Giặc Giặc áp phọ chế có Chu dịch có cứu Chu dịch cho chỉ hỏi, hỏi hỏi, địa đã địa đó sau kia lại vội về vội mời điểm là lão, lão mấy mò ấy. số chu dịch s ờ lên c ầ m nói t h ầ y tướng số kia hay là thật rất chuẩn kỳ thực t h ầ y tướng số kia tính toán không sai trai tăng một vạn đường tăng bốn người cũng là thứ nhất vạn tuy nhiên giặc hồng bị cường đạo đạp chết rồi nhưng là thật vừa đúng lúc lại bị trương đường nhi hoài nghi tăng thêm bốn người bắt lấy cường đạo muốn trả lại cho nhân tăng đều lấy được liên lụy vào về sau tôn ngộ không cũng chính là lục nhĩ mi hầu đi thẳng tới địa phủ cho muốn m ư ờ i năm dương thọ trong này là có nói pháp vì cái gì trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác đến phiên đường tăng liền một vạn vì cái gì cần trai tăng một vạn sau đó cũng là khởi tử hồi sinh Không sáu trong này sinh động lấy một thân ảnh cái tiêu chính là đ ị a tạng vương bồ tát tuy nhiên đ ị a tạng vương không có trực tiếp xuất hiện nhưng là thông qua một cái đảo ngược trực tiếp làm thành chuyện này cáo chi mọi người trai tăng có công đức có thể khởi tử hồi sinh giặc hồng là người tốt sao khẳng định không phải khẳng định không dính dáng một cái thu vay cho vay tiền cùng người tốt khẳng định là không dính dáng không biết b ư ớ c được bao nhiêu người cửa nát nhà tan nhưng là nên thời điểm chết lại duyên t ọ một mươi năm lại biến thành đồng đài phụ người lương thiện ở trong đó khẳng định có nội tỉnh chu dịch đã biết ở trong đó nội tỉnh bởi vì cái này đồng đại phủ là khoảng cách linh sơn người gần nhất nhân gian đại phủ nhưng là nơi này sinh động lấy rất nhiều đạo nhân đối với phật giáo cũng không có rất sâu tín ngưỡng cho nên cần thông qua chuyện này nói cho bách tính chỉ cần tin phật chỉ cần trai tăng ngươi là ác nhân cũng có thể biến thành người lương thiện cũng có thể khởi tử hồi sinh u ố n cưới đi nhưng lại chính là cái này l o t d í giác hồng nghe xong đại hỷ nói chẳng lẽ chẳng lẽ trưởng lão cũng là cứu tiểu lão nhi mệnh người chu dịch nghĩ nghĩ nói cứu ngươi có thể bất quá ngươi muốn dựa theo ta thuyết pháp đi làm giác hồng liên minh nói trưởng lão mời nói chu d ị nói nửa tháng sau ngươi cầm cái này trai tăng vợ nhượng cái này lao hòa thượng cùng các ngươi cùng đi địa tạng v ư ơ n g miếu sau đó đem trai tăng vợ tiêu hủy sau đó liền nói ngươi liên tục trai tăng hai mươi bốn năm đã một vạn tăng nhân từ kỳ đã đến thỉnh cầu địa tạng v ư ơ n g cho thêm dương thọ khẳng định như vậy sẽ có thọ mệnh tăng thêm năm nay tử tiếp có thể để tránh cho thậm chí có thể tăng thêm mười năm dương thọ khấu viên ngoại nghe được chu dịch mà nói về sau tiếp lấy lại đại hỷ lập tức dập đầu rời đi chuẩn bị cho đường tăng bổ sung cấm canh chu dịch lắc đầu trong lòng cười lạnh mặc kệ bọn hắn cái này kỳ thực cũng là nhượng giặc hồng hướng địa tạng bức cung ý tứ chính là ta đều như thế thành tâm h ư ớ n g phật ngươi vẫn để cho ta chết sớm về sau người nào gửi thư phật đoán chừng địa tạng vương nắm lỗ mũi cũng phải vận hành cho giặc hồng tăng thêm dương thọ khấu phủ náo nhiệt như vậy tự nhiên kinh động đến toàn bộ trong phủ máy tính đều tại xem náo nhiệt chật như nêm tối nghe nói cái nào hẹp h ỏ i khấu viên ngoại trai tăng hơn vạn đúng vậy à đúng vậy à đã từng bị hắn trai tăng người không có một cái nào nói hắn tốt thật sự là hư ngụy đó à. nghe nói đây là qua địa tạng vương chỗ nào lễ tạ thần đó a đi đi xem một chút giặc hồng e sợ cho người khác không biết trên đường đi gõ gõ đập đập dơ trai tăng một vạn công đức viên mãn thẻ bài vẫn r ơ i lên dầu vừng các loại thế tự đổ vật sau đó liền đến địa tạ vương miếu chu dịch tâm lý rất đặc ý địa tạ vương nhìn ngươi làm sao bây giờ cái này ác nhân ngươi cho thêm thụ mệnh liền rơi xuống ngược điểm không thêm p h ọ như vậy nhiều như vậy bách tính nhìn thấy cái này giặc hồng hôm nay trai tăng trọn vẹn ngày mai liền chết ai còn tin ngươi đối với phật môn đả kích ba o lớn hướng mà lại còn là linh sơn người gần nhất đại phủ nếu như không thêm p h ọ mệnh mà nói ảnh hưởng c ũ n g ác liệt địa tạ vương làm cái này kiếp nạn nhưng thật ra là quanh co tính chất không có trải qua địa tạ vương hiện tại chu dịch lại tỏ do ý đồ tạo thành một cái dương、yêu. hết thể tế phẩm bậy đặt sau khi hoàn thành gia k h ồ n g bắt đầu lớn tiếng l ê tạ thần cũng là n h ư ợ n g tất cả mọi người biết hắn vì cái gì trai tăng đây chính là lôi cuốn lôi cuốn tín đồ áp chế người nhưng là giặc hồng lý giải không đến trong đó lo gì, mà đi giặc hồng cũng so sánh tức giận chính mình trai tăng nhiều năm như vậy bỏ ra nhiều tiền như vậy thế mà vô dụng thế là giặc hồng lớn tiếng nói địa tàng vương bồ tát ở trên đệ tử gia k h ồ n g bất tài mệnh số dừng tại sáu mươi bốn tuổi hôm nay là sáu mươi bốn chi niên hai mươi bốn năm trước đệ tử cầu nguyện trai tăng một vạn hôm nay viên mãn chuyên tới để bẩm báo bồ tát khẩn cầu bồ tát xem ở đệ tử tâm thành trai tăng phân thượng cho đệ tử thêm chút dương thọ vừa nói vừa lầm b ầ m sau đó ngay trước địa tạng vương trước t ư ợ n g thần đem trong tay vạn tăng danh sách còn có hoa tiêu đốt rủi đường tăng bọn người không phải người địa phương căn bản không biết giặc hồng là ai thế là cũng giúp đỡ cầu nguyện khẩn cầu cho cái này giặc hồng thêm dương thọ đương nhiên không nhưng là có thể yêu cầu thập điện diêm la đến thêm trong địa phủ địa tạng vương nhận được giặc hồng sổ sách bản danh sách về sau trong nháy mắt rồi dám cũng bắt đầu tức giận lên đế thính nhìn thấy chủ tử dám vẻ liền hỏi bồ tát vì cái gì như thế khó xử địa tạng vương thở giải nói đế thình đ ó a cái k i a giặc hồng thế mà cho ta bước cùng thật sự là cực kỳ khó xử đ ó a đế thình nói bồ tát chúng ta nếu là thêm dương thọ cũng là rơi xuống được điểm địa tạng vương thở giải nói ai kế hoạch xuất hiện sai lầm vì sao lại hình thành tình huống như vậy hiện tại giặc hồng m ệ n h số d ừ n g ở ngày mai nếu như là không thêm mà nói ảnh hưởng quá lớn địa tạng vương một mực đang ảnh hưởng địa phủ tại địa phủ làm đặc quyền nhưng lại không thể rõ ràng làm địa phủ là địa phương nào là lục đạo luân hồi chỗ là nhân quả liêu kết trí địa là có công nghĩa người rõ ràng làm đặc quyền khẳng định sẽ bị làm nhưng là không đoạt quyền lục đạo luân hồi cũng không được đây là phật giáo giao dịch nhất định bởi vì phật giáo giáo nghĩa cũng là chuyển thế luân hồi nhưng là có dạng này giáo nghĩa nhưng là lục đạo luân hồi lại không nắm giữ tại trong tay của mình cho nên mới có địa tạ n g vương nhập địa phủ không ngừng đoạt quyền hiện tại b ư ớ c thoái vị bước đến đây địa tạ n g vương cũng không nghĩ ra đây là chu dịch gia chủ ý nghĩ đến hậu quả về sau địa tạ n g vương bất đắc dĩ tìm được tần nghĩa vương cái này giặc hồng mời tần nghĩa vương cho thêm m ộ ư ơ i năm dân thọ tần nghĩa vương kinh hài nói bù tát không thể đo à cái này giặc hồng vốn cũng không phải là người tốt muốn biếm như xúc sinh giới làm như vậy chương ũ n g là p ạ tạng m vào v thiên quy. Địa tạng vương nói, k hai ô n g s o đến đó lúc b ẩ trăm hai mươi tám đã ra địa phủ giặc hồng đã tại lễ tạ thần địa tạ vương nhất định phải hiển linh nhiều như vậy bách tính đều đang đợi lấy thấy kết quả đâu ngươi cho tăng thêm người khác không biết một chuyến mười mười chuyến trăm coi như tăng thêm cũng tương đương không có thêm Thế là đúng đấy chính là trai tăng vạn nhân liền có thể chống đỡ rơi hắn làm chuyện ác đó a thật sự là thần kỳ chu dịch trong lòng đắc ý thầm nghĩ địa t ạ n g vương ngươi vẫn địa n g ụ c bất không không thành phật ngày khác ngươi nhìn bẩn đường t i n h kế thế nào để ngươi xéo đi thiên cung địa p h ủ là huyền môn bộ mặt môn phái ngươi muốn m ạ c quyền n ằ mơ m g i á c hồng lễ tạ thần về sau tự nhiên là cao hứng không thể che hết nụ cười trở lại trong phủ sau đối chu dịch đại lễ c ả m tạ mà bốn người cũng rời đi đồng đài phủ chuẩn bị đi về phía tây đã thêm v ỏ tự nhiên là cải biến quy tích khi vãn cường đạo vẫn là xuất hiện bất quá xuất hiện sai lầm giặc hồng không chết nhưng là suýt nữa chết mất giờ phút này giặc hồng nhất thời hoảng sợ không thôi không nghĩ tới thật sự là chu dịch như vậy nói hôm nay có tử kiếp về phần chu dịch nhìn thấy địa tạng v ư ơ n g can thiệp địa phủ tự nhiên cần làm ý chuyện lúc này c ư i mây mà đi chu dịch đi tới đông cực diệu ngôi cùng cũng chính là thái ớt cứu khổ thiên tôn đạo tràng nơi này là nguyên thủy thiên tôn hóa thân đông cực thanh hoa đại đế vì cái gì tìm thanh hoa đại đế đâu bởi vì đông cực thanh hoa đại đế là quản địa phủ năm đó nguyên thủy thiên tôn phân thân trở thành thái ớt cứu khổ thiên tôn mà thái ớt cứu khổ thiên tôn cảm t h ắ n địa phủ vô tộc vô pháp quản lý địa phủ lại phân ra mười cái hóa thân, vì thập phương cứu khổ thiên tôn. thập phương cứu khổ thiên tôn riêng phần mình thần quyền chức năng chư phương thiên tôn thần tính cương vị công tác đã thể hiện ra địa phủ minh vương chức vụ có thể vì quản lý cựu h u tuyển khúc minh p h ủ thần quỷ sự tỉnh liền hóa sinh thập phương minh vương trần quân đông phương thiên tôn hóa thứ nhất điện tấn nghĩa vương thần cư h u y ề n minh cung nam phương thiên tôn hóa thứ hai điện sở giang vương thần cư phổ minh cung phía tây thiên tôn hóa thứ ba điện tống đế vương thần cư chủ tuyệt cung bắc phương thiên tôn hóa đệ tứ điện ngũ q u a n vương thần cư thái hòa cung phía đông bắc thiên tôn hóa đệ tứ điện ngũ q u a vương thần cư sửa chữa luân、cung. phía đông nam thiên tôn hóa thứ sáu điện biện thành vương thần cư minh sáng sâm cung phía tây nam thiên tôn hóa thứ bảy điện thái sơn vương thần cư thần hóa cung hướng tây bắc thiên tôn hóa thứ tám điện bình đẳng vương thần cư bích t h ậ t cung phía trên thiên tôn hóa thứ chín điện đô thị vương thần cư bảy không phải cung phía dưới thiên tôn hóa đệ thập điện chuyển luân vương thần cư túc anh cung cái này mười cái hóa thân đều là cơ thể số mới lại pháp lực cũng không cao chủ yếu phụ trách địa phủ chính vụ mà xem thỏa thích đại cục cũng là thanh hoa đại đế đây là một phen công đức sự tỉnh cho nên thanh hoa đại đế cùng thập điện diêm là chỉ có thượng hạ cấp quan hệ không còn gì khác quan hệ. bởi vì địa phủ luân hồi chỗ dung không được nguyên thủy thiên tôn lại có đối thập điện diêm la trực tiếp trường khống không sau đó thổ sẽ không đáp ứng còn lại thánh nhân cũng sẽ không đáp ứng cho nên thập điện diêm la mặc dù là thái ớt cứu khổ thiên tôn hóa thân nhưng lại đã vĩnh c ử u chia lịa thành đơn độc sinh m ệ n h thể chỉ có dạng này mới xem như một phương công đức sự tình vâng không địa tạng vương dựa vào cái gì này tấm thập điện diêm la giờ phút này chu dịch đi tới rượu ngôi cung đương nhiên lễ nghĩa không thể thiếu khuyết bàn về mà tính là sư tổ chu dịch đại lễ tham viếng thái ớt nhộn chu dịch đứng dậy mà hỏi ngươi không bảo vệ đường tăng đi lấy kinh đến bản tôn đạo tr chu dịch liền đem đ ị a tạ n g vương một mình can thiệp địa p h ủ sự tình đầu đôi cáo chi thái ớt cứu khổ thiên tôn thái ớt cứu khổ thiên tôn nhữ mày nói nguyên thánh đem tần nghĩa vương bắt giữ nhất thời một tiếng sư hống cựu linh nguyên thánh trực tiếp một chân bước vào địa phủ há to miệng rộng liền đem tần nghĩa vương cắn điêu đến đông cực diệu ngân cung kỳ thực đối với đ ị a tạ n g vương đoạt quyền thái ớt cứu khổ thiên tôn cũng chính là vô cùng phản cảm nhưng là đ ị a tạ n g vương một mực đang cường điệu, điệu bộ đức sự tình căn bản không đề cập tới chính mình đoạt quyền tăng thêm không có cái gì nhược điểm lại thêm cùng phật giáo có thời cho nên một mực dễ dàng tha quan g minh chính đại cho một cái ác nhân thêm thọ m ư ờ i năm hành động này là trần c h ụ i can thiệp địa phủ công bình cựu linh nguyên thánh một thanh liền từ địa phủ đem tần n g h i ễ m vương điêu đến đây doa đến tần n g h i ễ m vương dập đầu như giã tỏi khi thái ớt cứu khổ thiên tôn hỏi giặc hồng sau đó tần n g h i ễ m vương lập tức quá sợ hãi hoảng sợ dập đầu hiện tại chuyện này t r ọ c ra tới tần n g h i ễ m vương biết giấy không thể gói được lửa tất cả đều chiêu nho nhỏ tần n g h i ễ m vương đối mặt thánh nhân phân thân sao có thể không làm cho thái ớt cứu khổ thiên tôn cả giận nói chu dịch đương nhiên sẽ không đi cùng trực tiếp đuổi theo đường tăng mà thái ớt cứu khổ thiên tôn thì là cơi ư cựu linh nguyên thánh đi tới địa tạng vương cung điện nhất thời dọa đến địa tạng vương lập tức đi ra ngoài nên đón địa tạng vương b á i kiến thiên tôn cung trúc thiên tôn thánh thọ vô cương thái ớt cứu khổ thiên tôn cũng không dài dòng lập tức mà hỏi địa tạng vương giặc hồng sự t ì n h giải thích như thế nào địa tạng vương nhất thời quá sợ hãi không nghĩ tới chuyện này thế mà bị thái ớt cứu khổ thiên tôn biết không biết nơi nào lộ ra chân ngựa địa tạng vương kinh hãi phía dưới tiến thối mất theo lẩm bẩm nói cái này g i ặ hồng hai mươi bốn năm trai tăng hơn vạn không nên chết sớm cho nên tiểu thần yêu c ngươi có gì quyền lợi can thiệp địa phủ luân hồi ngươi có gì quyền lợi tự tiện cho người ta thêm dương thọ cái này giặc hồng làm nhiều việc các trai tăng vạn nhân liền có thể không chết thái ớt cứu khổ thiên tôn một chuỗi hỏi lại nhất thời liền để địa tạ n g vương mồ hôi lạnh liên tiếp không ngừng đối mặt thánh nhân phân thân cái này tiểu thần không có bất kỳ cái gì kháng cự t r i lực rơi vào đường cùng dập đầu nhập giã tội phạm thái ớt cứu khổ thiên tôn nói ngươi chớ có tại lấy công đức vì lấy cớ lập tức rời ra địa phủ không được tại can thiệp địa phủ phán phạt người tới đem địa tạ vương xin ra địa phủ lập tức có một đám thiên tướng đem địa tạ vương áp tại đi linh sơn lại sai người phá hủy địa tạng vương đạo tràng. một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu thanh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm hai mươi chín như thế r i è m pha trung thổ đinh hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được một ngàn vạn kinh nghiệm thu hoạch được cựu chuyển kim đan m ộ t khỏa chủ ký sinh muốn hay không để bạt cảnh giới chu dịch thản nhiên nói đ ể bạt hiện tại tích lũy hai mươi năm triệu điểm chu dịch nói sau khi tăng lên nhất thời cảnh giới trực tiếp thăng hoa từ đại la kim tiên sơ kỳ một mực tăng lên tới đại la kim tiên trung kỳ dạng này công đức vẫn thoáng có chút có dư một cái cựu chuyển kim đan càng là trân quý bởi vì hệ thống chưa bao giờ lặp lại qua mỗi một cái khen thưởng mà chu dịch không có khả năng từ lão tử cái này lấy được cựu chuyển kim đan như vậy cái này có lẽ cũng là duy nhất một khỏa. một k quả cựu chuyển kim đan có thể đem một phạm nhân trực tiếp tăng lên tới đại la kim tiên mấy vạn năm tu vi mà lại cựu chuyển kim đan phẩm chất càng cao tăng lên pháp lực càng nhiều dù sao kim đan phẩm chất khác biệt lao tử đan dược chia rất nhiều loại có một đến chín chuyển mà liền xem như đã luyện thành cựu chuyển cũng có phẩm chất cao thấp khác nhau phẩm chất thấp cựu chuyển kim đan trực tiếp có thể tiến vào đại la kim tiên sơ kỳ mà phẩm chất đỉnh cấp có thể tiến vào đại la kim tiên đình nếu như đổi thành công đức điểm số mà nói sẽ có bao nhiêu điểm chỉ sợ mấy ngàn vạn là có mà chu dịch lấy được viên này nhìn xem phẩm sắc mà nói đoán chừng là cái đỉnh cấp như vậy đổi thành công đức điểm số đoán chừng có hơn trăm triệu công đức chín mươi b ố bảy giờ chu dịch đi lấy kinh công đức mới một trăm triệu điểm bất quá công đức cùng cựu truyện kim đan là khác biệt cựu truyện kim đan chỉ có thể để b ạ t pháp lực mà công đức tác dụng nhiều hơn không phải bất kỳ vật gì có thể đổi lấy đến chu dịch tăng lên cảnh giới về sau trong lòng từng đợt thư thái bây giờ cách đại la đi nhờ phong còn có sáu ngàn vạn điểm công đức mà đột phá chuẩn thánh cần công đức càng nhiều hơn bởi vì hiện tại tạm giới đột phá c h u ẩ n thánh càng ngày càng khó thiên đạo càng ngày càng vững chắc linh khí càng ngày càng ít m u ố n muốn tăng lên đến c h u ẩ n thánh độ khó khăn thật to tăng thêm không đơn thuần là c h u ẩ n thánh tăng lên tới đại la đều là một cái cự đại khe ránh chu dịch đ ể bạt xong cảnh giới về sau trực tiếp đổi kịp đường tăng ba người mọi người không nói chuyện tiếp tục đi về phía tây sau đó một đường vô sự phóng ngựa đi nhanh nửa tháng sau đi tới một tòa đạo quan dưới chân linh sơn bỗng nhiên có đạo xem còn có một cái đạo đồng nên đón đường tăng rất ngạc nhiên tôn nộ không nói sư phụ chớ có ngạc nhiên đây là kim đỉnh đại tiên tới đón tiếp chúng ta đường tăng nghe được tôn nộ g không sau khi giới thiệu phương mới tỉnh ngộ tiến trước thi lễ đại tiên cười nói thánh tăng năm nay mới đến ta bị quan â m bổ tắc c ỗ hắn mười mấy năm trước lĩnh phật vằn chỉ hướng đông thổ tìm người lấy kinh ban đầu nói hai ba năm liền đến t a chỗ ta mỗi năm chờ mịt mù không tin tức bất ngờ năm nay mới gặp lại đường tăng v u a tay nói a di đà phật làm phiền đại tiên được tỉnh cảm kích cảm kích bốn người dẫn ngừa g ầ n g á n h cùng nhập bên trong quan nhưng lại cùng đại tiên mỗi cái gặp nhau kim đỉnh đại tiên tức mệnh lo pha trà bày trai lại gọi tiểu đồng nhi thắp hương canh cho đường tăng tám rửa t u t trèo lên sửa điện sau đó bốn người tắm rửa thay quần áo về sau kim đỉnh đại tiên chuẩn bị áo c à s a tất cả đều thay đổi ngày kế tiếp lên lăng vân độ tiếp lên linh sơn bốn người vượt qua lăng vân độ về sau bị tiếp dẫn lấy một mực đến lôi âm tự sơn môn bên ngoài tứ đại kim cương nên ở nói thánh tăng tới đường tăng không người nói là đệ tử huyền trăng đến đáp tất đường tăng định vào cửa kim cương mà nói thánh tăng thiếu lợi cho bẩm qua lại tiến cái này kim cương lấy một cái chuyển sơn môn báo cùng nhị môn tứ đại kim cương nói đường tăng đến nhị môn lại truyền vào ba môn bên trên nói đường tăng đến ba bên trong sơn môn nguyên là đánh cung cấp thần tăng nghe được đường tăng đến lúc đó gấp trí đại hùng điện hạ báo cùng như lai phật nói đường t r i ệ u thánh tăng đến bảo sơn đi lấy kinh tới như lai nhất thời đại hỷ tức triệu tụ tám bô tát bốn kim cương năm trăm a l a ba ngàn đế một m ư ờ i một đại diệu thập b á t g i ả lam hai hàng sắp xếp lại chuyển vòng chỉ triệu đường tăng tiến nơi đó một bên một t ầ n g một tiết không theo phật chỉ gọi thánh tăng tiến đ ế n cái này đường tăng gò bó theo khuôn phép ba người dẫn ngửa gồng đánh kính vào sơn môn đường tăng hướng phật tổ quy thẳng đem thông quan văn điệp dâng lên như lai mỗi cái nhìn vẫn cùng đường tăng đường tăng nói đệ tử huyền trang phụng đông thổ đại đường hoàng đế ý chỉ, sang nghệ bảo sơn bãi cầu chân trải qua lấy tế chúng sinh nhìn ta phật tổ rủ xuống ân sớm ban thưởng về nước như lai gật đầu phương mở thương hại miệng lòng từ bi c h i tâm đối đường tăng nói ngươi cái này đông thổ chính là nam thiệu bộ châu chỉ vì trời cao đất rộng vật phổ biến người nhiều nhiều hàm hồ giết nhiều dâm nhiều l ư a gạt nhiều lấn nhiều gian trá bất tuân phật giáo không hướng thiện duyên bất kính tăng quang không nặng ngũ gốc bất trung bất hiếu bất nghĩa bất nhân giấu diếm tâm dấu chính mình đại đấu tiểu xứng sát hại tính mệnh sát sinh tạo hạ vô biên c h i nghiệt tội doanh nắc đầy gây nên có địa ngục hai tường cho nên vĩnh viễn đoạ lạc vào ưu minh thù cái này lời đối đảo mài giã nội khổ biến hóa xúc loại có cái này lời khoác lông góc đỉnh c h i hình đem thân thể trả nợ đem thị tự người hắn vĩnh viễn đoạ lạc vào a tị không được siêu t h ă n g người đều là này nguyên cớ tuy có khổng thị tại kia lập xuống nhân nghĩa lễ trí trí giáo hình tượng đế vương sau đó c h ỉ có đồ chạy rào trảm tri hình hắn như ngu muội không rõ phóng t ú n vô kỷ hạng người gì a ta hiện có kinh tam tạng có thể siêu thoát buồn dầu giải thích a i khiên tổng cộng tám t r m sáu m ư b ộ kinh thư a nan gia diệp ban cho kinh thư cùng đường tăng bởi vì lao tử xuất thủ hóa giải hòa diệm sơn nguyên nhân đem 9981 bộ kinh thư đổi thành 886 t ư bộ chu dịch nhìn lấy như lai、like、đem đông thổ biếm không đáng một đồng trực tiếp tạo thành một cái đại nghĩa chu dịch trong lòng tràn đầy cười lạnh bất quá chu dịch không dám có quá nhiều động tác trước im lặng không nói đến đông thổ tại đ ể bọn hắn đẹp mắt nhìn xem như lai、like、nói gì vậy cơ hồ đem toàn bộ đông thổ biếm như là giá thú bất trung bất hiếu bất nghĩa bất nhân giấu diếm tâm giấu chính mình đại đấu tiểu xứng sát hại tính mệnh sát sinh cơ hồ không có một chút chỗ tốt rồi như lai、like、cái này một bộ cứu thế chủ tâm tính tăng thêm đường tăng một bộ ta đi cầu đã là trở về cứu trung thổ thuyết pháp trực tiếp nhộn chu dịch hận hàm r ă n g nữa đi lấy kinh không phải như lai đưa đến đại đường mà chính là phải đại đường người đi cầu mang theo cứu tế đại đường chúng sinh lý tưởng đi cầu mà như lai giờ phút này biểu hiện là một b ứ c ban cho dáng vẻ quả nhiên là muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn đón lấy a nan giả diệp mang theo cho kinh thư cũng phải làm khó dễ một phen có ý tứ là n g ư ờ i không cho ta đồ vật tựa như đổi lấy những cái này quý giá kinh thư là không thể nào quả nhiên là chiếm cứ đạo nghĩa liềm cao lộ ra được bao nhiêu hiếm có cái này kinh thư hiện tại chu dịch không hề chen vào nói Dựa chương e cốt truyện hai trăm i n đủ. ba mươi đường. Đường, tư đường tăng bắt đầu cáo trạng đã đến giờ trịnh quân hai mươi bảy năm địa cầu đại đường trịnh quân hai mươi ba năm liền kết thúc không tồn tại hai mươi bảy năm chuyện này mà ở nơi này lại tồn tại hai mươi bảy năm trường an hồng phúc tự nhánh cây bỗng nhiên toàn bộ chuyển hướng về phía đông trong chỗ tăng người thất kinh hô đ ó à. hôm nay không gió vì cái gì nhánh cây về tất cả đều n h ắ m hướng đông phương trượng vui mừng quá đôi nói nhanh nhanh là đường trưởng lao trở về chúng ta tranh thủ thời gian đi n g a n h đón đường hoàng tại thành tây xây dựng một tòa nên trải qua lâu thường xuyên ở chỗ này chờ đợi đi lấy kinh đường tăng tại đường hoàng trong lòng là cho là như vậy đi lấy kinh có thể phổ độ đại đường chúng sinh tự nhiên m u ố n ân cần chờ đợi cái này hoàn toàn là bị quan âm hấp du lừa dối không nhẹ đến trường an về sau hộ tống đường tăng những cái tia la ha nhất để nói thánh tăng trường an đã đến chúng ta liền bất tiện đi xuống mời thánh tăng đi gặp đường hoàng đi sau đó những cái kia la hán liền thi t r i ể n pháp thuật bầu trời xuất hiện ánh sáng vạn đạo thụy mới ngàn đầu đường tăng dáng vẽ trang nghiêm chắp tay trước ngực bị đám mây nâng trôi hướng trường an thành đường hoàng hoàng sợ nói là ngự đệ ngự đệ trở về ngự đệ đi lấy kinh trở về chúng ta mau mau nên đón sau đó mang theo thị vệ chạy vọt về phía trước chạy phía dưới bách tính còn có hòa thượng vẫn là đại thần nhìn thấy dáng vẽ trang nghiêm đường tăng tại bầu trời trong bay tới tất cả đều quỳ xuống nhật p ậ t a di đ ạ phật thánh tăng trở về thánh tăng đạo xem ra thánh tăng gặp được phật tổ lấy được chân kinh đường hoàng thân thiết nắm đường tăng tay mười phần kích động tiếp lấy mọi người cùng tiến lên điện đường hoàng lớn tiếng phân phò nói mở quan g lục tự thiết i ế n quản đãi đường tăng nhìn thấy đường tăng sau lưng ba người vội vàng hỏi đây đều là người nào đường tăng nói khởi bẩm bệ hạ đại đô đệ họ tôn pháp danh ngộ không thần lại hô hắn vì tôn hành giả hắn xuất thân nguyên là đông thắng thần châu nạo g lai quốc hoa quả sơn thủy liêm động người bởi vì năm trăm năm trước đại náo thiết cùng bị phật tổ buồn ngủ đặt ở tây phiên lượng giới sơn hộp đá bên trong được quan â m bồ tát quyết thiện tình nguyện quy ý, ý là thần đến kia cứu g a rất thua thiệt này đồ bảo hộ nhị đồ đệ họ chư pháp danh ngộ năng thần lại hô hắn vì trừ bát giới hắn xuất thân nguyên là phúc lang sơn vân sạn động người bởi vì tại ô tư tàng cao l á o trang tắc quái tức được bồ tát k h u y ê n thiện thua thiệt hành g i ả thu chi trên đường đi gồng gánh hữu lực lội nước có công đường hoàng gật đầu bởi vì đông thổ vốn là tu t i ê n t r i địa đối với những cái này đường hoàng cũng không hiếu kỳ mà đường tăng thế mà không có giới thiệu chu dịch nhất thời nhượng đường hoàng đặc biệt hiếu kỳ vị này là người nào đường tăng thở dài nói đây là tam đệ tử chu dịch cũng là được bồ tát điểm hóa lại nhiều lần phá hư lần này đi lấy kinh sự tỉnh từ trước tới giờ không tính thần người sư phụ này thường giận dữ mắng mỏ cũng may đi lấy kinh trở về người này không giới thiệu cũng được n ỗ nghịch bất hiếu tại đại đường khi đó người người khinh bị tồn tại không có nghĩ đến cái này chu dịch thân thể làm đệ tử thế mà làm càn như thế nhất thời nhượng đường tăng phẫn nộ đường h o a n g nổi giận đùng đùng nói đã như vậy vì sao không trục xuất đường tăng thở dài nói đã là bồ tát điểm hóa đi về phía tây thần không tiện trục xuất chu dịch trong lòng cười lạnh thở ơ lạnh nhạt đây hết thảy mà đường tăng biết đi tới hắn sân nhà càng là làm càn không ngừng là giảng thuật chu dịch trùng điểm không phải chu dịch bất đắc dĩ lắc đầu cái này đường tăng hoàn toàn là xuẩn thêm tìm đường chết dọc theo con đường này đường tăng căn bản không cho rằng tất cả ác quả đều là đến từ phật giáo đối phật giáo trí thành vô cùng cho nên liền đem chu dịch như thế nào ư ớ c hiếp h ắ n nói thiên hoa loạn truy nói vô cùng đáng thương nói chính mình như thế nào chịu đủ giờ phút này đầy triều quyền thần tất cả đều nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm chu dịch cùng nhau chỉ trích chu dịch đường tăng mà hỏi chu dịch người già sao chỗ người chu dịch không bình thường ung dung nói khởi bẩm đường hoàng tại hạ là là trung nam sơn luyện kỵ sĩ trung nam sơn chính là đại đường cảnh nội tự nhiên là đại đường người đường hoàng tức giận càng nặng nói lẽ nào lại như vậy Ta đại đường trung thế hiếu đầu, nhân nghĩa ngươi nhưng như Ngươi phụ. đối đại sao làm sư cảnh ó nói? lời là lấy Giờ đường bời đối tiên mại Đại gì hoàng phương nguyên không xuống đường vì này nhân nhân, nhẫn mại lấy tính khí, nếu phút khí, tử. đã kéo bị sớm sử c nội không thiếu tiên nhân không nói những cái khác viên tiên cương lý thuần phong hai vị đều là tiên nhân ngay tại trường an thành cho nên đường hoàng đối tiên nhân cũng không xa lạ gì lại đại đường là đạo gia tri quốc bất luận cái gì người tu đạo cũng không dám đối đương đại nhân hoàng tuy nhiên to to nhỏ nhỏ quốc vương vô số mà chính thức được xưng tụng là đương đại nhân hoàng chỉ có đường hoàng cho nên đường tăng biết chu dịch là tiên nhân cũng dám chất vấn đương nhiên chu dịch không dám đối đường hoàng thế nào nếu là tây vực tiểu quốc quốc vương chết thì đã chết mà đường hoàng nếu như bị có pháp lực người chết rơi mà nói vậy liền xảy ra chuyện lớn không cồn vơ ở sói tối thiểu tam hoàng sẽ không tha hắn chu dịch lại đường hoàng có nhân hoàng chi khí hộ thể bình thường tiên nhân căn bản không làm gì được đường hoàng đ ẳ n g cấp cao tiên nhân dễ dàng ra đại sự ai cũng không dám đối đường hoàng như thế nào liền xem như năm đó kính hà long vương cũng là bởi vì đường hoàng trong lòng mình hộ thẹn cho nên mới lo lắng lại kính hà long vương căn bản không dám cầm đường hoàng thế nào đồng thời kính hà long vương quỷ hồn có thể q u a y dối đường hoàng chính là tây du khúc nhạc dạo nội dung cốt truyện cần tây du lại là thiên đạo đại thế bị thiên đạo cho phép cho nên kính hà long vương cũng tốt du h í địa phủ cũng tốt đều là tại thiên đạo cho phép phạm vi bên trong đường tăng giờ phút này vô cùng đắc ý tây du một bụng khí rốt cục tiêu tan một bộ phận vô cùng tự gác chu dịch đông nhiên cười đi đến đường tăng trước mặt nói người đ ó à thật sự là vô liêm sỉ đến cực h ạ n hiện tại ta không nhiều làm giải thích tương lai đang nói tiếp lấy chu dịch xoay người đối đường hoàng nói tây du sự tỉnh bệ hạ hoàn toàn không biết gì cả làm gì nghe cái này lão hòa thượng lời nói của một bên đến lúc đó ta sẽ đích thân cho bệ hạ giải thích chu dịch hiện tại ngay cả sư phụ cũng sẽ k h ô n g hộ trực tiếp miệt sưng một cái v ô liêm sỉ lao hòa thượng nhất thời nhượng đầy triều văn võ tất cả đều nộ khí trùng điệp đường hoàng cả giận nói ngươi ngươi lớn mật sao nhưng như thế s ư n g hâu ngự đệ ngươi còn có làm người đệ tử d á n g vẻ sao chu dịch a a c ư ờ i nói sư phụ của ta chính là chính là thiên hạ cao sĩ đã từng vì thiên hạ t h ư ờ n g sinh bôn ba tuy nhiên thất bại về phần cái này lao hòa thượng đặt trên từng đống thi cốt mang tới trân kinh không xứng làm sư phụ ta vân trung tử quả thật tính là cái trước cao sĩ dự định sức một mình tiêu trừ t h ư ơ n g chu chi chiến tuy nhiên đấu trí một số nhưng là dự tính ban đầu tốt nhất lúc đó x i ề n giáo tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng muốn kéo tiệt giáo xuống nước muốn tiêu diệt thương triều vân trung tử phẩm cách nói đến tốt nhất mà thương triều cũng không có bao nhiêu sai lúc ấy thực lực quốc gia rất lợi hại bởi vì một bài thi t à i tạo thành diệt thương đại thế đường tăng nghe được chu dịch nói hắn đạp trên từng đống thi cốt đi lấy kinh tâm lý làm sao chịu được giận d ữ nói ngươi ngậm máu phương người chu dịch lười nhác nhiều lời đối đường tăng chắp tay nói b ậ hạ bông xuống ta sẽ đến cùng bệ hạ giải thích m i n do cái h ế n hội này ta liền không tham gia Tiêu chương hai h nói o trăm ba mươi mốt làm khách tam thánh mộ miếu trở à n n h về linh sơn về sau tuyên bố tây du hoàn toàn sau khi thành công liền có thể cáo chi đường hoàng đây hết thảy hiện tại đường tăng muốn tại linh sơn giảng đạo một đoạn thời gian cho nên du dịch còn cần các loại tới trước vô sự du dịch đi tới hoa sơn qua hoa sơn cũng không ít bởi vì tại hoa sơn đỉnh núi có cái tam thánh mẫu miếu có chút linh nghiệm cho nên bách tính đều qua tam thánh mẫu miếu qua cầu nguyện không phải sao chu dịch cũng dọc theo leo núi đường lên núi chu dịch đã đem đại biểu hòa thượng buộc tóc trừ đi tóc dài phất phới có chút phiêu d ậ t xem xét cũng là người trong trốn thần tiên chu dịch đang đi tới chợt thấy phía trước hai cái râu tóc bạc trắng đạo nhân chu dịch đ a c ư ờ i nói hai vị đạo hữu d ừ n g b ước đồng hành như thế nào hai cái lao đạo nhân tất cả đều quay người trở lại nhìn thấy chu d ị sau cùng nhau một cái chắp tay nói vận đạo viên thiên cương lý thuần phong gặp qua đạo hữu chu d ị đại hỷ không nghĩ tới hai vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh viên thiên cương lý thuần phong đại đường quốc sư bình thường đại đường các nơi cầu mưa hàng yêu các loại các loại sự nghi đều có hai vị này xử lý phong phú lớn vô cùng chu dịch cũng là chắp tay nói v ầ n đạo chu dịch trung nam sơn luyện khí sĩ hiện tại gặp đạo sĩ lại chính mình tây du đã hoàn thành cho nên chu dịch có thể tự xưng v ầ n đạo viên thiên cương lý thuần phong nghe xong chu dịch tự vệ sân môn nhất thời giật này cả mình mà hỏi thế nhưng là phúc đức t r â n tiên đệ tử chu dịch mỉm cười gật đầu nói đúng vậy hai người lần nữa cùng nhau chắp tay nói thất kính thất kính mà lúc này lý thuần phong lầm bầm lầu bầu nhắc tới chu dịch bần đạo nghe nói ngươi không phải đi tây du sao chẳng lẽ đi lấy kinh trở về chu dịch kinh ngạc nói hai vị đạo hưu từ đâu biết được việc này chính là hôm nay vừa vừa trở về lý thuần phong ha ha cười nói không phải ly biệt người chính là này địa chủ nhân chúng ta cùng đi bãi phòng đi chu dịch gật gật đầu nói như thế rất tốt lúc này ba người cùng nhau lên núi đi tới tam thánh mẫu miếu viên thiên cương lý thuần phong trực tiếp mang theo chu d ị c đi đến bên trong lý thuần phong hô tam thánh mẫu đạo hưu ở đâu hai người chúng ta tới chơi rất nhanh Phòng thanh nhã, nhạt bên trong an vàng một ra đi cái mỹ nhã, mặc màu vàng nhạt váy lệ dương à i tiên khí phiêu miểu nữ tử. nữ khí d tiền gặp qua hai vị đạo hữu k hẳn ô n g h là ba vị đạo hữu đạo hữu mau mau trong phòng m ờ i ngồi ba người tiến nhập tam thánh m â u trong miếu rất nhanh dương tiền liền cho ba người dân t r à dương tiền cười nói hai vị đạo hữu thật tới viên thiên cương nói lần trước nhìn thấy tiên tử bông xuống hoa sơn hai người chúng ta xem như địa chủ không thể b á i phỏng quả thật thất lễ cho nên ngày hôm nay đặc biệt tới bãi phỏng nguyễn l、like、a dương tiền bị giáng chức hạ phàm ở giữa về sau vừa vặn làm quen hai người này có một phen nói chuyện với nhau sau cùng cáo chi bọn họ muốn đi hoa sơn bởi vì là hàng xóm đều là tiên nhân cho nên viên t i ê n cường lý thuần phong thì tới bãi p h ỏ n g vừa lúc gặp chu dịch lên núi dương thiền to mò nhìn chu dịch nói vị đạo hữu này là lý thuần phong cười nói đây chính là dương thiền đạo hữu ngày đó cáo chi hai người chúng ta cái vị kia tây du chu dịch đạo hữu dương thiền kinh ngạc nói a đạo hữu cũng là chu dịch chẳng lẽ đi lấy kinh trở về đúng không chu dịch gật đầu nói đúng vậy a vừa vừa trở về đường tăng tại đường hoàng nơi đó nói chuyện bởi vì bần đạo phản cảm những hòa thượng kia cho nên liền đi ra ba người gật đầu nguyên lai、like、là như vậy chu dịch t o mò hỏi dương thiền đạo hưu vì sao nói lên bần đạo sự t ì n h dương thiền hai mắt phảng phất nguyệt nha cười nói năm trăm năm trước chu đạo hưu tại ngọc hưu c u n g tiếp nhận chuyện xui xẻo này đặt được xiển giáo nội bộ rộng khắp tảng dương ca ca ta cáo chi ta bởi vì cùng hai vị đạo hưu lúc gặp mặt đàm luận lên tây du sự t ì n h cho nên tiểu nữ tử liền nói lên chu đạo hưu tình huống chu dịch nhất thời liền hiểu dương thiền ca ca cũng là dương tiễn lúc ấy tại ngọc hưu cùng dương tiến ở đây nói chuyện p i ế m thời điểm đối mội mọi đàm luận việc này cũng bình thường mà tây du là đại đường đại sự hai vị quốc sư đương nhiên biết được dương thiền bị giáng trước hạ gi xem như đến bọn họ hai vị địa bàn nói chuyện phiếm thời điểm trò chuyện lên tây du tự nhiên là đại khái dẫn đầu chuyện không phải vậy lý thuần phong sẽ không nhận ra chu dịch là tây du người việc này chu dịch tại tam giới cũng không lớn bao nhiêu tên tuổi vô danh tiểu tốt nghe được chu dịch vừa mới tây du trở về ba người nhất thời rất là có hứng thú lý thuần phong thở dài nói lúc đầu ta đông thổ phật môn không nhiều hiện tại phật môn t i ì n đến nên làm thế nào cho phải chu đạo hữu ngươi vừa mới đi về phía tây trở về đối phật môn hiểu rõ nhất không bằng nói cho chúng ta một chút không kỳ thực đông thổ thật không có rất nhiều hòa thượng đông thổ chủ yếu là tiểu thừa phật giáo cùng đại thừa phật giáo không giống nhau tiểu thừa phật pháp kỳ thực cũng là đã từng tây phương giáo giáo nghĩa mà đại thành phật pháp thì là như lai giáo nghĩa tây phương giáo giáo nghĩa đối với nhân tộc truyền đạo mười phần không nóng không lạnh sớm đã có nhưng là rất yếu thuộc về phật giáo một không p h i ê n bản đại thừa phật pháp thì là hai không ra cường p h i ê n bản từ nhân tộc trở thành nhân vật chính về sau tây phương giáo tiểu thừa phật pháp liền ở trung thổ nhưng là căn bản phát triển không nổi mà hóa hồ về sau thái thượng lao quân biết đại thừa phật pháp đối với trung thổ trung kích cho nên trực tiếp trình xuất tám trăm dặm bùi gai lĩnh tám trăm dặm hòa diệm sơn tám trăm dặm thông thiên hà tám trăm dặm lưu xa hà bốn đạo danh trời đến tổ chức đại thừa phật pháp truyền đạo đông vương hiện tại đạo môn hai người căn bản không biết đại thừa phật pháp đến cùng là như thế nào vội vàng hiếu kỳ hỏi thăm chu dịch nhữ mày nói không thể coi thường đó à cái này đại thừa phật pháp thật không đơn giản sợ rằng sẽ tại đại đường đối trung thổ đạo môn tạo thành lớn vô cùng t r ù n g kích hai người kinh hãi mà hỏi như vậy nghiêm trọng không chu dịch ngưng trọng gật đầu không tệ chính là nghiêm trọng như vậy tuy nhiên phật pháp tạo thành trùng điệp tai nạn chu dịch cũng có thể thấy rõ đây hết thảy nhưng mà người trong thiên hạ nhìn không hiểu đây là một cái bao lấy thạch tín đường đều sẽ qua không hai lúc a o so tử với ai khác này chu dịch liền đem chính mình hiệu phật giáo mê hoặc giáo nghĩa cáo chi ba người nhất thời liền để viên thiên cương lý thuần phong thận trọc lên chu dịch cười nói nơi này có ta đi về phía tây du ký các vị nhìn xem phật pháp vật này cũng là ôm thạch tín đường các vị nhìn xem có lẽ về sau có chỗ trợ giúp chu dịch cầm ra nhật ký của mình giao cho ba người ba người thì là cẩn thận bắt đầu nghiền ngấm đọc càng là nhìn càng là trấn kinh mà chu d ị thì là tối cười rộ lên cái này tây du ký chắc hẳn hai cái này đạo môn lãnh tụ khẳng định hội c h u y ể n đi đối với ước chế phật pháp có rất cường đại tác dụng dù sao hiện ở trung thủ đạo môn là l ã o đại một bộ hát cám văn học tàn nhẫn móc canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm ba mươi hai lưu tỷ tới thiên nhân chi tranh cái này tây du sở hữu kiếp nạn tất cả đều tại chu dịch du ký trong nhìn một cái tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình đ ó a mỗi một sự kiện chu dịch tất cả đều t ạ minh bạch nguyên nhân gây ra cách làm kết quả nhìn thấy sư đả lĩnh sự tính lúc tam thánh m g u đột nhiên đứng lên nói làm sao lại phật môn làm sao lại tà ác như thế đây là phật tà mà cũng không bằng a chu dịch thở dài nói đây đúng là sự thật nếu như là bần đạo mời tới ba vị thánh hoàng bông xuống ba vị đạo hữu có thể nghĩ đến hội là như thế nào kết cục nhất thời ba người liền ngưng trọng lên không hề nghi ngờ nếu không có chu dịch mời tam thánh hoàng như vậy cái này một nước bách tính khẳng định chết vô ích viên thiên cương lý thuần phong tất cả đều ngưng trọng nói chu đạo hữu cái này du ký quá tốt rồi quá trọng yếu cái này nhất định phải giao cho đường hoàng bởi vì ai cũng không biết con đường phía trước phát sinh cái gì người nào cũng không nghĩ ra chu dịch hội viết du ký còn có các quốc gia quốc vương ngọc t ỷ xác nhận từ tây du bắt đầu ai biết gặp được nào yêu quái đó a ai biết mỗi cái yêu quái thiện hay ác đó a cho nên cựu liền phật tổ bồ tắc cũng không nghĩ đến chỉ có chu dịch là hữu tâm người góp nhặt một đường chứng cứ chu dịch vừa cười vừa nói lần này du ký chắc hẳn hai vị đạo hữu đều ghi t ạ c trong lòng đi hiện tại không sáu đường tăng đã trở về có thể ra một quyển sách cựu tây du ký liền tốt đến lúc đó chắc hẳn học đại thừa phật pháp người nhất định phải muốn xem thử xem cái này tây du ký đi viên thiên cương lý thuần phong nhất thời cười ha ha nói rượu đó a chu dịch gật gật đầu nói hiện tại không nên động làm chờ chúng ta qua linh sơn tiếp nhận xong tây du phân đất phong hầu về sau đang nói không mượn không phải vậy dạng này tây du liền không viên mãn hai người lập tức đáp ứng hôm nay đạt được cái này du ký có thể nói là thu hoạch rất nhiều cứ như vậy ba người ngay ở chỗ này đ à m luận chủ và khách đều vui vẻ đúng lúc này sau dương thiền đ ỗ n g nhiên nhữ mày đứng lên chu dịch tò mò hỏi dương thiền tiết tử vì sao nhữ mày dương thiền nói lại có thể có người tại để thơ mang ta chu dịch nhất thời xứng sờ nói cái gì lại có việc này tam thánh mậu đứng lên nói tiểu nữ từ qua tiền điện nhìn xem chu dịch nghĩ nghĩ nói vận đạo bồi tiên tử xem một chút đi tam thánh mẫu vui vẻ đáp ứng hai không sai cũng không phải là hiện thánh phương thức mà chính là đi tới thánh mẫu miếu trước đại điện nơi này là phạm nhân rút quẻ kính hương địa phương bởi vì tam thánh mẫu miếu có chút linh nghiệm cho nên khách hành hương nhiều vô số mà lúc này một thanh niên sĩ tử ở trên vách tường để một câu thơ chung quanh khách hành hương chỉ t r ỏ trên vách tường viết một bài ngũ ngôn lưu tỷ nâng bút khí mã khang dẫn đoán niệm thánh mẫu tam lương lương liên rút ba ký vô linh nghiệm hưởng thụ thuốc lá ở lê phương nguyên lai、like、người này gọi lưu tỷ chữ ngạn sương Lưu ra sự tình yêu không trường hợp ắ n ra sức học h à trường h hợp tam thánh mẫu lần này cùng ba người vòng nói khán môn đồng từ không dám tùy tiện ban thường ký hắn thành kính quốc gia chi thứ nhất vẫn là không khí lo nghĩ sợ hai khiến cho hắn rút ra thứ ba ký lúc đem ống thẻ lắc lắc sàng lại sàng thật lâu không dám đi lấy sau cùng một chi ký rơi trên mặt đất không nhìn thì có thể xem xét khiến cho hắn đầy bụng hy vọng nhất thời hóa thành mấy khói toàn thân sủi lơ n g u y lai vẫn là một chi bạch bản không k ý lưu tỷ lấy lại bình tĩnh nhìn tam thánh mẫu tượng nạn nổi giận đùng đùng nâng bút ở trên tường viết xuống cái này thủ ngũ nôn đối với tam thánh mẫu sự tỉnh chu dịch là rất rõ ràng cái này n h ấ n quả bảo liên đăng là cái gì chính là tứ đại linh đăng một trong cũng là đặc biệt nhất một cái cũng là mở ra thiên nhân chi tranh sửa đổi thiên điệu đồ vật đây là tây du về sau một cái khác lượt i ế p tiên nhân chi tranh cũng chính là tiên nhân chi tranh sửa đổi thiên điều tiên nhân cùng phạm nhân có thể tự do l u y n ái tự do thông hôn ở trong đó vẫn có rất nhiều g ố c mắc bảo liên đ ă n g là nữ hoa nương nương c ự c phẩm tiên tiên h linh bảo phòng ngự cường đại có thể cản c h u tiên kiếm dương thiền chính là một cái không có danh tiếng gì tiểu tiên mà nữ hoa thế mà đem bảo liên đ ă n g ban cho dương thiền cái này biểu thị thiên nhân chi tranh chi kiếp chính là bắt đầu mà nữ hoa nhờ vào đó mưu đồ là cái gì có hai điểm một người vì nhân tộc số mệnh cả hai vì yêu tộc số mệnh sửa đổi thiên điều mang đến hậu quả cũng là nhuộn tiên đỉnh tiên người không cách nào tại trường khống thiên đình như vậy thượng cổ thiên đình có thể trở về thứ hai bởi vì vì nhân tộc có thể cùng thần tương luyến trực tiếp để nhân tộc khí vận p h o n g đại nữ hoa tại nhân tộc khí vận là p h o n g đại thần có đã lâu thọ mệnh người chỉ có trên dưới trăm năm thọ mệnh làm sao có thể mến nhau nếu như vậy sẽ chỉ sinh ra đại lượng b á n thần còn có đại lượng ước mắc cấm đoán nhân thần thông hôn không có sai bởi vì không cấm mà nói cứ thế mãi xuống dưới sớm vãn hội sai lầm không phải giống loại khác thường cũng là kín người hết chỗ thần tiên muốn nhớ trần tục có thể nếu không liền từ bỏ thiên thể nếu không liền chuyển thế đầu thai làm cả đợi phạm nhân thể nghiệm một lần ái tình nhưng mà nhân thần thông hôn hội thì hội hủy đi thiên đình thiên n h ư hữu tỉnh thiên diệt lao cũng là tình huống như vậy chu dịch không nghĩ tháng năm năm chín không đến tây du lượng nhỏ kiếp vừa mới kết thúc hiện tại một cái thiên nhân tranh chấp lượng kiếp lại muốn bắt đầu nhất thời nhượng chu dịch thống khổ xoa xoa cái c h á n tuy nhiên chu dịch là nhân tộc nhưng mà chu dịch thân phận bây giờ là thần trong lúc nhất thời trực tiếp nhượng chu dịch không biết nên làm thế nào cho phải lúc này sự tình đã bày ở trước mắt tam thánh m â u t ứ c giận liền muốn giao hấn một chút cái này thư sinh đinh phát động nhiệm vụ ngăn cản lưu tỷ cùng tam thánh m â u miến nhau nhiệm vụ khen thưởng một ngàn vạn công n ư c hoàng trung lý một hòa Chu dịch đ ộ tại nhiên sững nhất thời sở, l có m ộ tu cái giải thưởng lớn, một khỏa Hoàng một t khỏa lớn, r n g luyện ý h i ệ quả cựu u không thể so với ể n đan nhiều Vương trong Hoàng Trung nhân tiến Tiên, vạn năm mới kết 9 cái, chẳng khác nào Tiên. kim khỏa Kim kết khác Kim tại tiếp Đại mới cái, cái Đại La kim Tiên. Tại mẫu Một một phạm tay. La La thấp ít, thụ Tây thể trực tu cho quả u y vào Lý l có không dễ hôm nay hoàng trung lý càng thêm chân quý chu dịch còn tại đau đầu lựa chọn ra sao đâu không nghĩ tới hệ thống thay chu dịch lựa chọn xem ra hệ thống phân tích trong sửa đổi thiên điều hai hại xa lớn xa hơn lợi cho tới bây giờ chu dịch xem như đã nhìn ra chương á i ệ t này hai trăm ba mươi ba chu dịch muốn làm phá hư tam thánh mẫu cùng lưu thì vẫn là có kiếp trước gốc mắt đương nhiên cũng không lớn có một năm vương mẫu nương nương sinh nhật sẽ đặt bàn đào hội trên trời các lộ thần tiên đều đến dự tiệc mừng thọ ngọc đế cháu gái tam thánh mẫu cùng trước điện kim đồng cúc tới mừng thọ trong lúc đó hai người bọn họ lẫn nhau cười nhẹ một tiếng trang nghiêm bàn đào hội sao cho phép loại này mở n h ạ t hành vi chúng tiên nghị luật ở mỹ ngọc đế biết về sau nổi trận lôi đỉnh đem tam thánh m u biếm đến vui vẻ miếu đi kim đồng lại đánh xuống nhân gian tam thánh m u hạ p h à m về sau bị nữ hoa tặng cùng bảo liên đăng giờ phút này tam thánh m u nổi giận đùng đùng m u ố n muôn giáo hấn người này đoán chừng bởi vì bị người mưu hại nguyên nhân chẳng mấy chốc sẽ coi trọng lưu tỷ chu dịch lập tức ngăn cản tam thánh m u nói tiên tử làm gì tức giận một phạm nhân h ầ n ô n loạn ngữ mà thôi xem ta lúc này, này sĩ tử hữu lễ chẳng biết tại sao tức giận lưu t ỷ vẫn như cũng là tức giận chưa tiêu nổi giận đùng đùng nói huynh đại mời đều nói ba thánh m u nương nương linh nghiệm nhưng mà ta thành tâm cầu vấn kết quả tất cả đều là cho ta trăng ký đây là trêu đùa tại hạ sao chu dịch mà cười cười gật gật đầu nói huynh đại nộ khí ta có thể hiểu được tam thánh m u lấy thiện nổi tiếng làm thế nào có thể trêu đùa ngươi ngươi cùng tam thánh m u vốn không quen biết đoán chừng là tam thánh m u không có không cho nên là trăng ký đi nếu không ta cũng rút k h ỏ một lần nhìn thấy thế nào giờ phút này lưu tỳ xem như tiêu tan ngôi giận nhìn lấy chu d ị mà chu d ị c ũ n g ôm rút k h ỏ hộp rút k h ỏ một ký rơi sau khi ra ngoài lưu tỷ vội vàng quan sát phát hiện là chống không, tại lấy ký vẫn là chống không, tại một ký vẫn là ố n giờ không. g phút này lưu tỷ nhất thời kinh ngạc chu dịch nhận lấy nói như thế nào đều là chống không đi có lẽ một lát nữa mà đang thử thử liền tốt chớ có tại sự tình không có hiểu rõ trước đó đến nguyện vọng người khác người trẻ tuổi không nên vận động không nên hơi một tí một bụng h mà k h í huynh đệ nghĩ như thế nào lưu tỷ nhìn thấy chu dịch có chút phiêu giật ăn nói vô cùng có đạo lý lập tức không người thụ giáo chu dịch vỗ vỗ lưu tỷ bà vai nói chúng ta tại ra ngoài đi đi trở về đang cầu xin ký có lẽ khi đó ba thánh mẫu nương nương liền trở lại lưu thì gật đầu nói tiên h sinh nói rất đúng lúc này chu dịch liền cùng lưu t ỷ đàm luận liên quan tới nho gia điện tịch còn có một ít vấn đề chu dịch đang đàm luận trong hỏi tới mấy vấn đề dính tới đại đường lễ nhạc thi thư các loại vấn đề cùng một ít vấn đề nên như thế nào đối đãi lưu t ỷ hiển nhiên vô pháp trả lời chu dịch vấn đề chu dịch thì là kỹ càng giảng thuật mỗi một chuyện nên như thế nào giải quyết hiện tại lưu tỷ đối với chu dịch vô cùng hãy nhiên bởi vì chu dịch nói lên vấn đề đều là nhượng lưu tỷ khó mà giải đáp tỷ như chu dịch t ự như lưu tỷ đưa ra một cái vô cùng khó khăn vấn đề lễ để thơ thư tướng tướng gốc dễ cũ đức hình chính sự chiến trí tư bán trực tiếp châu đông tre triệu quận xâm nhập phía nam dẫm đạp càng t ắ t hạ nhìn săn bụi mà cổ chiến ù n g huy lung bên trên nghe hư dây cung mà tâm chết phục hưng lịch đại giảng nhũng cơ treo vàng đợi t h ư ở n g t r ú c đàn nghĩ m á i nô tử tài tiêu mỹ tiến môn tập lương cung quân pháp doanh hoài binh quy chỉ trưởng không biết hiến gì đường khiến người hưng nghĩa tiến gì chính xứ người biết do lễ thi h ạ phương khiến người hưng tin hành hà thuật khiến người có dũng chọn trước vương tri lệnh điện hợp hôm nay quyền lực nghị trợ vũ thành tại bảy đức cánh uy ra tại tứ hải lại nghe hồ binh dĩ chính hợp chiến dĩ kỳ thắng trước h ế n n g t h đó không lâu quân đội tại doanh châu đánh đánh bại đến nay sĩ khí không phân chấn hiện tại triều đình muốn trọng trấn quân huy khao khát lương tướng các ngươi đều là đem môn tử lệ giỏi về đao thương tiềm kích biết rõ binh pháp quân kỷ các ngươi dự định như thế nào khôi phục sĩ khí mời các ngươi căn cứ sở học tri thức kết hợp hiện trạng đầy đủ trình bày đại đường tướng sĩ huy ra tứ hải phương lượng đạo này đề thi là quân sự chiến lược cùng tư tưởng chính trị công tác vấn đề không phải văn võ kim toàn không cách nào hạ bút lưu t ỷ không đáp lại được vội vàng không người t h ỉ n h giáo chu dịch mỉm cười lập tức cấp cho lưu t ỷ hoàn mỹ nhất giải đáp giờ phút này lưu t ỷ đối với chu dịch kinh động như gặp thiên nhân liên tục không người không tầm thường hai người đàm luận một hồi lâu chu dịch vô vô b ả vai nói liền tốt chúng ta trở về đi nếu là ở không linh nghiệm ngươi đang mắng không muộn nếu như là linh nghiệm liền đem ngươi để từ rửa đi như thế nào lưu tỳ liền vội vàng gật đầu nói cận tuân tiên sinh trí mệnh tiếp lấy hai người lại thánh mô miếu lưu tỳ lần nữa rút khỏe hỏi một chút khoa cử tình huống. một cử lưu ầ n này không còn trống không, chu dịch nhận nói, tốt nhất ký đó à, chuyến này là à, ký Chu Dịch l tốt đó huynh ngươi tất nhiên cấp 3, trước hướng lưu đệ tỷ ấ cấp t trường trước t nhiên hướng huynh ngươi chúc mừng. chúc lưu Lưu đệ có chút kích động vội vàng nói đa tạ tiên sinh khuyên giải tri ân không phải vậy tại hạ q o a n buồng thần tiên chu dịch cười nói thánh m â u miếu bên cạnh có cái sân tuyển lưu tỷ vội vàng dùng chính mình là quần áo ở m ớ t một chút về tới thánh m â u miếu lau sạch chính mình để thơ có quỳ xuống hướng tam thánh mô chịu nhận lỗi mà giờ khác này tam thánh mô khí cũng liền tiêu tan không hề quái người trẻ tuổi này lưu tỷ bãi biệt chu dịch xuống núi thật cao hứng mà lúc này chu dịch khỏe miệng cũng là một vòng mỉm cười vừa mới cùng lưu t ỷ đàm luận cũng là lần này khoa cử đề thi chu dịch đem đ ề thi cùng đáp án đều cho tiểu tử này nếu là tại thi không chúng cái t i ê u chính là xuân như h e o đương nhiên chu dịch sẽ không hiểu tiết lộ thi thể mà là thông qua đàm luận trong đem chuyện này dẫn ra tại đối với chuyện này giải đáp một lần chỉ cần lưu tỷ trường cấp ba như vậy chỉ có khắp nơi chạy vậy đây đó sẽ không bao giờ lại tìm đến tam thánh mẫu như vậy chuyện này liền xem như giải quyết sau đó chu dịch thánh mẫu như vậy chuyện này i ề n xem n giải quyết sau đó chu d thánh mẫu viên thiên cường, Lý v i ê chu dịch gật gật đầu nói trong đó từ có một ít nho nhọn ngư đồ chu dịch không nghĩ tới hai cái vị này thế mà xem thấu trong đó chuyện ấn ở bên trong chẳng lẽ biết lưu tỷ cùng tam thánh mẫu nhân duyên tự hồ khả năng không lớn bất quá cũng không nhất định hai vị này thế nhưng là đẩy ra hai ngàn năm đại thế mười phần ghê gớm lý thuần phong nói đạo h ư u cử động lần này có lẽ sẽ không thành công còn cần tại làm mưu đồ chu dịch kinh ngạc nhìn lấy hai cái này đạo nhân bọn họ đều là kim tiên nhưng lại có cường đại mưu tính trí năng không có nghĩ đến điểm này cũng nghĩ đến đó vai chu dịch lập tức sâu s ắ c suy tư tam thánh m u tò mò hỏi các ngươi đang nói cái gì a chu dịch đã a cười nói không có gì không có gì ngươi chớ có hỏi nhiều một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm ba mươi bốn không cẩn thận cùng nữ hoa giao thủ tam thánh mô nói các ngươi lo à thân thân bị bí nói cái gì câu đ ố đó à, vẫn gà ta chu dịch vội vàng nói không có gì không có gì chân tiên tử không có quan hệ tam thánh mẫu điệu môi nói t ố t à, thật là gà ta ngươi cùng ca ca ta là đồng môn sư huynh đệ cũng không phải ngoại nhân ngay cả ta cũng g ạ t chu dịch đương nhiên không thể nói cho tam thánh mẫu mới vừa tới người chính là nàng mệnh trung chú định lao công ba người nói chuyện với nhau trong chốc lát về sau viên thiên cương lý thuần phong muốn đi chu dịch đứng dậy đưa tiễn ba người lập tức hoa sơn về sau chu dịch mà hỏi hai vị đạo hữu chắc hẳn các ngươi nhìn ra cái gì tới a v i ê n thiên cương c ư ờ i nói chẳng lẽ chu đạo hưu cũng nhìn ra tam thánh mẫu cùng vừa mới cái này cái trẻ tuổi có số mệnh nhân duyên chu dịch không nghĩ tới hai người thật nhìn ra lúc này gật đầu nói đúng vậy à đây là tốt cho bọn họ nhân thần không thể mến nhau lý thuần phong nhữ mày nói bần đạo xem bọn họ duyên phận vô cùng thâm hậu chỉ sợ lần này đạo h ư u can thiệp rất lợi hại khó giải quyết việc này đó à. Chú dịch có nghe chút kinh không dị, xong, trong lòng có chút kinh dị, không nghĩ tới lý thuần 453 phong nhìn tới một lý bước a có lao ngục hai đường. Chu dịch trùng cương hai người vui mừng nói như thế rất tốt bần đạo hai người cáo tử hai người lúc này cáo tử chu dịch tìm cái phương hướng thẳng đến trường an hoa sơn khoảng cách trường an đều ở chỉ xích giờ phút này trường an đang khởi công xây dựng đại nhạc tháp đường tăng cũng bắt đầu giảng kinh vô số hòa thượng đều tới nghe giảng nghe đến đại thừa phật pháp sau tất cả đều như si như cuồng mà tôn ngộ không cùng chư bắt giới ở chỗ này bảo hộ đường tăng giảng kinh còn có cũng là chuẩn bị thủy lục đại hội sự t ì n h xong xuôi liền đại biểu tây du chính thức công thành mà chu dịch không có chú ý bọn họ giảng kinh sự tỉnh trước khiến cái này hòa thượng đắc ý chu dịch thì là chú ý lưu tỷ nhìn xem lưu tỷ h o a cử như thế nào lưu tỷ rời đi hoa sơn về sau tiến vào trường an chuẩn bị khoa cử sự tỉnh mấy ngày về sau lưu tỷ tiến vào trường thi cầm tới đề thi về sau nhất thời trấn kinh bởi vì những cái này đề thi lưu tỷ tất cả đều sẽ làm đơn giản quá đơn giản bởi vì những cái này đề đều là chu dịch cho nàng thảo l u ậ n qua lập tức liền bắt đầu múa bút thành văn chu dịch giảng giải đề thi đều đã bị lưu tỷ n h ớ kỹ những cái này đ ề thi đối lưu tỷ tới nói nghị cũng không cần nghĩ trực tiếp bắt đầu giải đề liền tốt phải biết chu dịch giảng giải tại lưu tỷ trong đầu tạo thành một cái cố hữu đạo lý đạo lý này hợp lý nhất h ã n nghị không ra càng giải thích hợp lý giáng khảo phòng huyền linh tại trường thi bên trong giò xét những người khác là trầm tư chỉ có lưu tỷ tại múa bút thành văn nhất thời đưa tới phòng huyền linh chú ý đi tới lẳng lặng nhìn lưu tỷ bài thi nhìn thấy lưu tỷ bài thi tốc độ cùng trả lời đi thẳng vào vấn đề nhất thời nhượng phòng huyền linh kinh ngạc nhìn thấy lưu tỷ tiếp giải đáp vấn đề vô cùng d i ệ u nhất thời biết cái này sĩ tử đoán chừng cũng là kim khoa trạng nguyên không có nghi vấn lưu tỷ thông qua được khảo thí trở thành hội nguyên bước kế tiếp cũng là thi đỉnh lưu tỷ tràn đầy khẩn trương bởi vì hội nguyên khảo thí là đúng dịp vạn nhất trạng nguyên bắt đầu hắn không hiểu làm sao bây giờ khi thi đình lúc bắt đầu sau lưu tỷ cầm tới bài thi về sau nhất thời phát hiện cái này thực thể cũng là chu dịch vì hắn giải đáp cái kia đ ạ o đề nhất thời lưu tỷ vui mừng qua đôi nhanh chóng giải đáp đi ra cái tốc độ này lập tức làm người khác chú ý trong nháy mắt đưa tới đường hoàng chú ý đường hoàng xem hết bài thi về sau so sánh một chút chỉ có lưu tỷ đề thi tốt nhất cắt vào rõ ràng trả lời mới lạ lại có thể thực hiện lúc này bị đường hoàng điểm vì trạng nguyên trạng nguyên về sau liền bắt đầu tuyển quan viên đại đường tuyển quan viên trạng nguyên cũng phải từ huyện lệnh làm lên bởi vì là trạng nguyên nhất định phải ưu lãi liền ở kinh thành xung quanh tuyển lưu tỷ trực tiếp bị chọn làm hoa âm huệ lệ khi lưu tỷ bổ nhiệm xuống tới chu dịch nhất thời gấp không nghĩ tới chính mình một phen động tác tuy nhiên cải biến cùng tam thánh mẫu gặp nhau tiết tấu lại không nghĩ rằng trực tiếp trở thành hoa âm huệ lệ chu dịch nhất thời nhữ mày xem ra cái này nhân duyên không tốt hóa giải đó a kỳ thực chu dịch đây là cùng nữ hoa tại đấu pháp nữ hoa thao túng nhân duyên b ạ c nhượng lưu tỷ lên hoa sơn không nghĩ tới xảy ra sai lầm thế mà đi ra cái chu dịch đem tiết tấu làm rối loạn nữ hoa lúc này chú ý tới chu dịch đến canh giữ cửa ngõ chu đến cùng viên tiên cương lý thuần phong nói chuyện về sau nữ hoa n g h i t h ầ m ba người này muốn hỏng ta đại kế đó à, nhìn ra cùng lưu tỷ có nhân duyên sớm ngăn cản ngăn cản cái này nhân duyên tương đương giữ gìn thiên quy nữ hoa động tác tương đương thôi động đại thế cho nên song phương đều là có lý người nào đừng nói người nào vô lý nữ hoa lúc này nói người muốn ngăn cản cũng không nhất định ngăn cản ta liền để lưu tỷ vì hoa âm huệ lệnh nữ hoa can thiệp phía dưới tuyển quan viên lại bộ quan viên làm sao có thể thoát khỏi thánh nhân ý chí cứ như vậy thuận lý thành trường trở thành hoa âm huệ lệnh Mà Chu Dịch đương nhiên tiên nhân chi tranh cái này lại thế bởi vì là nữ hoa phát động cũng không phải là thiên đạo nhất định phải phát động cho nên nhất định phải tính không phải mạnh như vậy Tây Thiếu Tử Thủy Thiên Tôn Thiếu nhân quả mới thuận lý thành trường có Tây、du. Thiên nhân chi tranh thì phải thấp một Quân Nhân Nhân nhân Nguyên Du Du. nguồn Quả, Quả chính Hồng chính gốc có chi cái cấp bậc, phải là Lão lý là là mới bởi cho nên tạo thành phật giáo cùng i ị n giáo bởi vì thiên đình bắt đầu tranh đoạt nữ hoa xem như thượng cổ thiên đình hoa hoàng nhất định phải lẫn vào một chút mới có bảo liên đăng hạ giới thiên nhân chi tranh chi kiếp xuất hiện một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm ba mươi năm chẳng lẽ chỉ có thể phao tam thánh mẫu khi biết được lưu t ì đến hoa âm huyện khi huyện lệnh thời điểm chu dịch nhất thời không bình tĩnh t nhiệm vụ này quả nhiên khó thực hiện đó a không được ta còn không thể xuống núi lúc này chu dịch lại lên hoa sơn dù sao hiện tại đường tăng kể song trải qua còn có một đoạn thời gian chính mình nhất định phải trong khoảng thời gian này giải quyết chuyện này mới được chu dịch về tới hoa sơn về sau lần nữa đi tới thánh mộ miếu tam thánh mộ rất là tò mò lại hỏi chu đạo hưu tại sao lại trở về đúng không chu dịch cười ha h à nói kêu cái gì đạo hưu đó a quá k h á c h k h í dương thiền mỉm cười nói s ắ c thực không có ngoại nhân bất quá thật là gọi ngươi là gì đâu chu dịch nhất thời khổ não luận số tuổi mà nói chu dịch là một ngàn tuổi mà dương thiền thì là hơn hai ngàn tuổi đại khái hai ngàn ba trăm tuổi khoảng chừng chu dịch nói ta là ngàn năm tuổi nghe nói ngươi tại phong thần trước đó liền xuất thế liền cứ gọi là sư tỷ đi dương thiền gật đầu rất có tiểu hài tử vui sướng nói t ố t chu sư đệ chu dịch thở dài nói hiện tại hòa thượng kia còn muốn giảng kinh một đoạn thời gian cho nên tây du còn không tính hoàn toàn kết thúc đoán chừng còn có hơn tháng thời gian không chỗ k h á c h khí cái này trường an phủ cận liền nhận biết dương sư tỷ đặc biệt đến đây tìm nơi ngủ trọ hy vọng sư tỷ đáp ứng dương thiền cười nói chu sư đệ k h á c h khí ta cái này miếu cũng đủ lớn khách phòng cũng không ít chu sư đệ cứ việc ở lại liền tốt chu dịch đại hỷ nói quá tốt rồi ta quản sư tỷ hiện khi tiến vào thái ớt đính phong thế nào có thể đột phá đến đại la sao dương thiền thở dài nói tiến vào đại la khó khăn cỡ nào hiện tại vẫn là không có hy vọng đ ó à. chu dịch tiếp lấy xuất ra một vật đến cũng là cái kia tại tế tái quốc n mượn gió bẻ mang lấy được xá lợi tử vừa vặn chu dịch phát hiện xá lợi tử đã hấp thụ cựu diệp linh chi thảo linh khí hoàn toàn có thể dùng vật này vốn chính là cựu đầu trùng đột phá đại la kim tiên dùng còn làm trải qua mưu đồ vẫn nhựa vạn thành công chúa thượng thiên trộm được linh thảo lại thiện nghi hắn tên i chu nào đó lúc đầu chu dịch định cho tây hải tam công chúa dùng dùng để đột phá đại la hiện tại có cựu chuyển kim đan cùng sắp đặt được hoàng trung lý cái này xá lợi tử ngược lại không chân quý khi chu d ị xuất ra xá l nhất thời quan g hoa chiếu dọi toàn bộ đại điện từ từ rực rỡ dương thiền kinh hai nói chu sư đệ đây là cái gì chu dịch nói đây là sư đệ ta ngẫu nhiên đoạt được, được đối thái ớt đột phá đại la rất nhiều trợ lực đã sư tỷ đột phá đại la vô vọng cái này xá lợi t ử liền cho sư tỷ dùng để đột phá đi đây là một cái phật tổ cả đời tinh hoa tăng thêm tiên thảo ơn dưỡng đoán chừng tiến vào đại la chính là cựu thành tỷ lệ dương thiền khiếp sợ nói sư đệ vô công bất thủ độc há có thể thụ này ân huệ không được không được chu dịch ga a cười nói không sao sư tỷ cầm lấy đi đột phá đi ta đã tiến vào đại la không cần đến chỉ có tiến vào đại la mới tính được là chính là trường sinh sư tỷ đừng bỏ qua cơ hội này nói thật cơ hội này nữa h ai cũng không muốn bỏ qua tiến vào đại la quá khó khăn nhưng là dương thiền s á c thực không dám cầm bởi vì cái này lễ vật tại quý trọng quý g i đến nhường một chút dương thiền không dám nhận thụ dương thiền nói không được chúng ta mới vừa quen không thể cầm lễ vật này đại quý trọng ta không chịu được nổi chu dịch t h ở dài nói hôm nay gặp mặt sư tỷ cảm thấy đặc biệt hợp ý không đành lòng sư tỷ về sau có thiên nhân ngũ suy mời sư tỷ không cần cự tuyệt rất rõ ràng chu dịch lý do này không thuyết phục được dương t i ề n dương t i ề n vẫn là muốn cự tuyệt người nào đột nhiên cho ngươi một cái chân quý lễ vật ngươi cũng hội hoài nghi dương thiền không tiếp thụ cũng là bình thường chu dịch đ ỗ n g nhiên kéo dương thiền tay nói sư tỷ ngươi cầm đi thấy một lần hoan hỉ không có ý khác câu nói này đứng lên tác dụng nhất thời nhượng dương thiền kinh ngạc ngẩng đầu lên thiên nhân nhớ trần tục h í n h là là bởi vì hồng trần yêu đương quá mê người dương thiền cũng không ngoại lệ chu dịch nói câu nói này thời điểm nhất thời nhượng dương thiền trên mặt hiện đầy hồng vân không nhịn được túi đầu xuống mà hỏi thật sao chu dịch gật gật đầu nói thật đương nhiên là thật dương thiền trong lòng nhất thời một trận ngọt nào cảm giác nguyên lai nguyên lai hắn thích ta đỏ à bất quá hắn xác thực rất lợi hại anh tuấn tuy nhiên dương thiền hơn hai ngàn tuổi vẫn như cũng là lòng của thiếu nữ hình dáng hoài xuân lần này dương thiền không có để ra chu dịch trong lòng thở dài không nghĩ tới lại chọc một cái nhân duyên nợ nhưng là không dạng này không được đo à hậu quả quá lớn lúc này chu dịch nói việc này không nên chậm trễ ngươi cầm qua chuẩn bị đột phá đ ạ i l a ta có thời gian một tháng có thể ở chỗ này cho ngươi quản lý thánh mô miếu không c u ố n vợ ở sói dương thiền trung điệp gật đầu nói tốt ta cái này qua dương thiền cũng có chút ngượng h i u ở chỗ này không biết nên nói cái gì tâm loạn như mà cũng muốn yên lạ một chút lúc này tiếp lấy tu luyện lấy cơ rời đi trực tiếp đi mật thất tu luyện đi dương thiền cần lý một lý tâm loạn như ma tâm cảnh sau đó dùng đến đột phá chu dịch thì ở chỗ này thay tam thánh mẫu làm công tác của nàng mấy ngày về sau lưu tỷ lai hoa âm huyền làm quan hiện tại lưu tỷ trưởng cấp ba lập tức liền muốn tới thánh mẫu miếu lễ tạ thần chu dịch nhìn thấy lưu tỷ tới tâm đạo quả n h i ê n tới nếu như không phải ta xây máy bay sớm thật bị hắn cho dương thiền dính dáng đến chu dịch không biết hiện tại nữ hoa nương nương đã chú ý hắn nhìn thấy lưu tỷ tới chu dịch đi tới nói chúc mừng lưu huynh đệ cao chúng trạng nguyên không lưu tị ngạt như nói lúc này hai người tiến nhập thánh mẫu miếu đại điện lưu tỳ rất cung kính dập đầu lễ tạ thần chu dịch lẳng lặng nhìn giờ phút này chu dịch phát hiện hệ thống khen thưởng còn không có đến nhất thời nhượng chu dịch hiếp hạ con mắt không được đó a nhìn tới vẫn là có hậu chiêu lần này ta nên làm cái gì mà giờ khắp này hoàng thiên nữ hoa nhất thời nhữ mày tiểu gia hỏa này đoán chừng cùng ta đối nghịch thế mà đem dương tiền h đổi đi hồng quân cấm lệnh rất lợi hại nghiêm túc thánh nhân pháp lực không được b u ô n g xuống can thiệp tam giới sự t ì n h hiện tại nữ hoa vẫn không thể làm ra vi phạm cấm lệnh sự t ì n h không phải vậy tất có thiên phạt nhưng là cái này bảo liên đăng việc quan hệ nữ hoa đại mưu vẽ cực kỳ trọng yếu nếu như là thất bại mưu đồ không có cũng bị mất bảo liên đăng nữ hoa lúc này hô kim chữ ngươi lại hạ giới qua hoa sơn chu dịch tiểu gia hỏa này luôn luôn hỏng ta đại kế ngươi muốn dẫn dắt rời đi hắn cần phải n h ư ợ n g dương t i ề n cùng lưu tỷ tiếp xúc bên trên một cái thả i y thiếu nữ lúc này không người nói vâng nương nương lại một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm ba mươi sáu kim chữ hạ giới lần đầu giao thủ chu dịch đương nhiên cũng không biết nữ hoa nương nương trực tiếp phái kim chữ hạ giới chu dịch cũng không biết nữ hoa nương nương đang chăm chú những sự tình này tại đưa lưu tỷ sau khi xuống núi chu dịch cẩn thận đang chờ đợi thời gian một tháng đoán chừng đến lúc đó đường tăng liền g i n g kinh kết thúc hồi linh núi thụ p h o n g khi đó cũng là tây du triệt để lúc kết thúc thời gian cũng không dài nhưng lại là chu dịch một cái đứng không chu dịch giờ phút này thật sự là có chút đau đầu sợ hãi một tháng này xuất hiện sai lầm chu dịch nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên có cái chủ ý hh ắ c ắ có c tại để đặt một kiện linh bảo nghĩ tới đây chu dịch lại bắt đầu l u y ệ n k h í trực tiếp l u y ệ n chế sơn hà xã t á c đồ lần này rất nhẹ nhàng trực tiếp l u y ệ n chế ra một cái hậu thiên thượng phẩm linh bảo dùng đi vài ngày chu dịch vẫn cảm giác thiếu chút gì luôn cảm giác cái này linh bảo không hợp hai ba ba vừa Chu dịch lập tuy ứ c cưới mây n Nam Sơn, thời điểm ra đi sợ xuất hiện g ra sai điểm lầm, đem sợ thời xuất trực tiếp h đi u ề nhiên nguyên k n ném n g g thủy kỳ ném ra o à đem mô thánh Tuy h n miếu i bảo vệ. Tuy nhiên nhân thần chi tranh đối với nhân tộc tới nói là có lợi chu dịch nên khen thành mới đúng nhưng là nhân thần chi tranh sẽ mở ra một cái khác đại kiếp mặt pháp đại kiếp đối với tiên thần bao quát chính hắn đều là nguy hại to lớn tuy nhiên chu dịch có công đức đ ể bạt cảnh giới nhưng mà chu dịch người cần bảo vệ đâu lại tiến vào m ặ t pháp đối hồng hoang đại lục lại là một lần thương tổn cực lớn long hắn đại kiếp hủy đi phía tây vu yêu đại kiếp hủy đi bất chu sơn khắp nơi x u n g lưng phong thần đại kiếp trực tiếp lượng hồng hoang đại lục phân liệt nhân thần chi tranh đại k i ế p lại hội phá mất tam giới trật tự kết quả cuối cùng cũng là m ạ t pháp đại kiếp cho nên tam thánh mẫu cùng lưu thì không tiếp xúc chuyện này là trọng yếu nhất chu dịch không thể không ra sức bảo hộ v ớ t xuống huyền nguyên không thủy kỳ về sau chu dịch trực tiếp về tới trung nam sơn tham viếng lao sư vân trung tử vân trung tử mừng rỡ nói đồ nhi ngoan trở về chu dịch gật gật đầu nói lao sư tây du sự tỉnh còn không tính xong đệ tử còn muốn tại qua lội linh sơn mà nói mới xem như kết thúc lần này đệ tử tới bắt cản khôn đỉnh vân trung tử khẽ vươn tay đem cản khôn đỉnh đưa cho chu dịch chu dịch có chút mừng rỡ chu dịch lại hỏi lão sư đệ tử tại tây du trong gặp phải những cái kia yêu quái có chút lương thiện làm cho các nàng tới trung nam sơn chưa từng xuất hiện sai lầm à. vân trung tử mỉm cười gật đầu nói rất tốt có thể thấy được ngươi đối với các nàng c h u y ể n thụ cho đều có nội tình mỗi lần vi sư giảng đạo đều tại nghiêm túc nghe rằng không có những chuyện khác chu dịch cười nói vậy là tốt rồi dạng này đệ tử an tâm tại có không đến một tháng đệ tử liền trở lại đệ tử tại tây du trên đường gặp một số việc l ã o sư ngươi xem một chút sau khi kết thúc đệ tử đưa cho đường hoàng Đã từng Chu Dịch lần i đối giáo điểm. ề n Vân Trung tử để cập qua du ký chuyện này, Vân Trung、tử、cũng không có để trong lòng, Vân Trung、tử、cũng không cho rằng Phật giáo như thế không thận trọng, để để được Tử Tử Tử Phật thế bắt qua Du cập có cho Ký l bị này chu dịch nói chuyện vân trung tử nhất thời nhớ tới đã chu dịch mới nói đ o á n chừng khẳng định vật có giá trị chu dịch đem tây du ký đưa cho vân trung tử vân trung tử lập tức nhìn càng xem vân trung tử càng kinh ngạc lại có chuyện như thế chu dịch gật đầu nói chính là như thế này đệ tử một đường tự mình kinh lịch viết xuống du ký đồng thời yêu cầu mỗi một nước quốc vương đều đắp lên ngọc tỷ đồng thời còn có mỗi cái quốc vương quốc thư tương lai muốn cho đường hoàn quan sát vân trung tử hít vào một hơi nói không nghĩ tới đó à, cái này tây du thật sự là dẫm lên từng đ ố n g thi cốt tiến lên phật môn cư nhiên như thế quá phận chu dịch thở dài nói đúng vậy à, có một số việc làm quả thực là làm cho người giận sôi không hiểu phật môn vì sao như vậy được t r í vân trung tử nghĩ nghĩ nói cái này du ký vị sư t r ư ớ c mang theo qua lội ngọc thanh thiên mời sư tôn quan sát trở về tại làm suy tính chu dịch gật gật đầu nói như thế rất tốt lão sư lại đến liền tốt vân trung tử cầm lấy du ký đứng dậy tiến về ngọc thanh thiên bởi vì một khi đem du ký đưa cho đường hoàng liền đại biểu đối phật môn chính thức tiên chiến khi chu dịch là bất lực đi Phật môn lửa d vào hoa sơn về sau đột nhiên phát hiện một cái thả y ghi hà nữ tử tại công kích hộ cháo chu dịch lập tức xuất gia thì thần thương hét lên tạ tử nhìn thường không thả y ghi hà nữ tử nhìn thấy chu dịch xuất hiện từ lạnh nói nho nhỏ lại là cũng dám như thế thả y ghi hà nữ tử khuôn mặt mơ hồ cái này là cố ý che cản dung nhan chu dịch thấy không rõ lắm khuôn mặt t h á i y nghĩa nữ tử lập tức đối chu dịch triển khai công kích t h á i y nghĩa m ị nữ vâng hơi hơi mở ra nhất thời nóng rực ngọn lửa màu đỏ lập tức c ủ n tới chu dịch kinh hai nói nam minh lợi hại đại thành nam minh ly hỏa t h á i y nghĩa nữ tử cười nói tốt kiến thức chu dịch chính là vô cùng khiếp sợ bởi vì cái này nữ nhân là cái đại la kim tiên đình phong mà lại nam minh ly hỏa cũng đã đại thành vô cùng khủng bố phải biết thế gian ba đại hỏa diễm vị nam minh ly hỏa thái dương chân hỏa cựu nội chân hỏa theo thứ tự là phượng tộc tam túc kim ô hỏa thần mười cái kim Âu thái tử đều có thể đem phòng ngự vô song đại v u khoa phụ thiêu chết có thể thấy được hỏa diễm lợi hại mà nữ tử này hỏa diễm tuyệt đối so với ngay lúc đó kim Âu thái tử lợi hại phượng tộc là đến thiên địa chiếu cố t r ù n g tộc trời sinh liền sẽ nam minh ly hỏa ở tại nam minh hòa sơn chu dịch nhất thời minh bạch giống to nói ngươi là phượng tộc người mắt thấy đại hòa đến đây mà huyền nguyên không thủy muốn bảo vệ tam thánh mẫu chu dịch không dám thất lễ đại la kim tiên đ ỉ n h phong nam minh ly hỏa hắn có thể chống đỡ ngự không được trực tiếp đem vừa mới phải trở về cản khôn đỉnh đệ vào đỉnh đầu lập tức một cỗ huyền quang ba một mà đầy trời nam minh ly hỏa đã nhào tới trực tiếp đánh tới huyền quang bên trên lập tức gây nên tư tư âm thanh đây là hai cố lực lượng quyết đấu thả i y h i ể n nữ tử nhất thời kinh ngạc nói g h y gớm hai cái c ự c phẩm linh bảo ngươi một cái nho nhỏ đại la thế mà hai cái c ự c phẩm linh bảo không đúng cái đỉnh này là vân trung tử mô phòng đi không nghĩ tới thả i y nghĩa nữ tử không có đánh trực tiếp thu hồi h ỏ a diễm xoay người biến mất không thấy chu dịch nhìn thấy thả i y nghĩa nữ tử biến mất về sau nhất thời suy tư một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn mó á canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm ba mươi bảy linh sơn ta dựa vào cái gì phải quỳ chu dịch lầm bầm lầu bầu nói phượng tộc thả i y nghĩa tìm đến dương tiền không phải là nữ hoa nương nương tọa kỵ kim chữ đi qua một phen liên hệ nhất thời chu dịch nghĩ đến là ai nữ hoa tọa kỵ kim chữ tăng thêm kêu ngạo như vậy trầm n ữ khí thật rất giống tể tướng trước cửa tác phẩm quan viên ủng hộ là thánh nhân tọa kỵ khẩu khí đại rất bình thường hiện tại thánh nhân cũng là tại đấu tranh hiện tại thông thiên bị quản cầm đoán lao tử nguyên thủy đối kháng tiếp dẫn c h u ẩ n đề như vậy nữ hoa lập trường liền rất vi diệu chỉ cần nữ hoa đứng tại bên nào bên tiên lập tức liền áp đảo một phương đương nhiên xem như thánh nhân nữ hoa có ý nghĩ của mình khẳng định phải tại p h ậ t đạo chi tranh trong thu hoạch chính mình lợi ích lớn nhất như vậy lợi ích điểm cũng là thiên đình nhân tộc cái này mới có bảo liên đ ă n g sự tỉnh hiện tại kim chữ hạ giới có thể nói là thuật lý thành trương nhất thời đã nghĩ thông suốt chuyện này chu dịch hít sâu một hơi không nghĩ tới bỗng nhiên cùng nữ hoa nương, nương giao phong nhưng là c h u dịch lại không có lựa chọn khác một khi n h ư ợ n g lưu tỷ ngâm dương tiền h liền sẽ mở ra nhân thần chi tranh bắt đầu tương lai mặt pháp đại kiếp cho nên c h u dịch cần phải làm là không thể để cho kim chữ đem lưu tỷ mang đến cùng dương tiền h gặp mặt đ ỗ n g nhiên c h u dịch có chút hối hận không phải vậy trực tiếp đem dương tiền h ngủ liền tốt bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi tối thiểu nhất có cảm tình tiến dần lên hiện tại dương tiền h bế quan c h u dịch cần bảo hộ dương tiền h cho nên mà bây giờ cùng dương tiền h cảm tình không có tiến dần lên thời cơ du dịch đành phải đem huyền nguyên khống sáu thủy kỳ trực tiếp vứt xuống dương tiền mật thất phía trên vẹn vẹn bảo vệ sau đó một đoạn thời gian, Chu dạng ị dịch c chữ không còn có đến, nhưng là chu h phát hiện không nhưng kim đến, là l i k h ô thể qua loa. Trực tiếp xuất qua loa. ra c này khôn đỉnh bắt đầu chuyển hóa, muốn đem phòng chế h muốn sơn đầu đem bắt xã tắc c đồ h u ể n hóa l à một tiên tiên linh、bảo. Dạng này bảo. m cái trời sinh phẩm đối phó một cái đại l ạ kim tiên đ ỉ n h phong hẳn là không thành vấn đề lại qua sau mười mấy ngày rốt cuộc chuyển hóa hoàn thành trên hậu trường phẩm xác thực quá p h i sức chuyển hóa hoàn tất về sau chợ phát hiện trường an kim quang lấp lóe đường t ă n g trư bát giới tôn ngộ không bắt đầu bị tiếp dẫn chu dịch biết cần thủ phong chu dịch lúc này đem sơn trại sơn hà xã tắc đồ ném đến huyền nguyên không thủy kỳ bên trong sau khi hoàn thành chu dịch trực tiếp rời đi hoa sơn đổi kịp đường tăng ba người một ngựa đường tăng nhìn thấy chu dịch không mang theo sắc mặt tốt cả giận nói ngươi tới làm cái gì chu dịch thản nhiên nói lão hòa thượng ngươi đừng muốn càng hẳn d ỡ làm nhiều việc gắt cuối cùng có quả báo đường tăng cả giận nói v ầ n tăng chuyện gì làm nhiều việc gắt chu dịch cười hh nói toàn bộ tây du chết đi sinh linh đều là bởi vì nguyên nhân của ngươi ngươi kiếp trước khắc chỉnh thể từ bi ngươi từ bi không cứu được người ngược lại hại vô số người chứ bắt giới sâu sắc khắp nơi không nói lời nào tốt lộ không mang theo vẻ trầm tư cứ như vậy Bốn người một người bị người người dẫn tiên quang dẫn tiếp tới một lúc i n Sơn, thủ phong h thủ bắt đầu. l này đường tăng l bắt đầu giận dữ cả giận nói nộ thịnh gặp phật tổ ngươi thế mà không quỳ còn thể thống gì hôm nay là phật môn lễ lớn là tây du kết thúc m ộ t khắc cho nên tất cả phật tổ đều tới hiện tại thế mà xuất hiện chu dịch cái này kỳ hoa nhất thời tất cả phật tổ đều nhìn qua hiện tại linh sơn ba n g h n phật đã vô cùng cường đại phải biết phật tổ tối thiểu nhất là đại la kim tiên mới được ba n g h n phật tổ trực tiếp cũng là tam giới đệ nhất đại giáo hiện tại đại la kim tiên bực nào khó được đ ó a thiên đình cũng không có xiển giáo càng là không có nhưng là phật giáo lại có ba n g h n đại la kim tiên kỳ thực những cái này đều là năm đó tiệt giáo kinh doanh ba nghìn hồng trận khách chuẩn đề khẳng định không thể mang tư chất kém khẳng định phải tuyệt giáo vạn tiên trung phẩm tính tốt tư chất tốt mang đi mà tây phương giáo c ả n tối không có tốt từ chất người chu dịch thản nhiên nói ít đi cáo mượn o a i hổ lão hòa thượng ngươi cái gì tư cách ra lệnh cho ta đường tăng cả giận nói ngươi ta là sư phụ ngươi chu dịch lúc này cười lên ha hả trực tiếp chấn động toàn bộ linh sơn tất cả mọi người đều nhìn về chu dịch phật tổ mặt không biểu tình quan âm mang theo tức giận cái này là cố ý đang cấp tìm khó coi đó a chu dịch nói tây du kết thúc từ giờ trở đi chúng ta không có bất cứ quan hệ nào đừng muốn tại nói cái gì sư đồ bần đạo vốn là x i n giáo mọi người không cần quỷ bái thích giáo phật tổ lúc này như đến nói chuyện lúc này nói liền tốt hiện tại bắt đầu chế pha ông hiện đang chăm chú người nơi này rất nhiều các lộ thánh nhân cũng đang chăm chú tuy nhiên chu dịch c u ồ n vọng như vậy nhưng là chu dịch nói là sự thật như lai cũng không làm được tại trên đại điện đánh g i ế t xiển giáo đệ tử cử động chu dịch cũng biết những cái này cho nên mới c u ồ n vọng như vậy chu dịch không có cáo chi đường hoàng nguyên nhân chính là cái này nếu như tại trường an cáo chi đường hoàng như vậy hiện tại như lai liền sẽ l i ề u mạng đắc tội xiển giáo đến đánh g i ế t chu dịch mà chu dịch chưa hề nói vẹn vẹn bất kính mà nói như tới vẫn là sẽ không đi làm đánh rết chu dịch sự tình cứ như vậy đường tăng bốn người quỳ chu dịch một người ngạo nghệ chiến lược nhìn lấy như lai phân đất phong hầu trước tiên đem tây du chi kiếp tuyên bố kết đàm nói giờ phút này trong hỗn độn nguyên thủy thiên tôn mười phần hài lòng n h ẫ n không ngừng gật đầu không tệ cái này đệ tử tăng ta xiển giáo gió nhẹ t ố t hiện tại nguyên thủy thiên tôn khuôn mặt có ánh sáng bởi vì mỗi cái thánh nhân cũng đang nhìn cho nên nguyên thủy thiên tôn vô cùng đặc ý mà giờ khác này chư b á t giới nhìn lấy chu dịch đứng tại thế mà cũng đứng lên đường tăng lập tức n h ọ giọng nói bắt giới người người chư bắt giới cười h h h nói sư phụ đó à một câu cuối cùng chúng ta duyên phận cũng dừng ở đây rồi như lai không quan tâm chư bắt giới dù sao cũng là trước đó đã nói xong sự tình tây du sau khi kết thúc riêng phần mình trở về chính mình cũng không có đạo lý tại yêu cầu người ta quỳ xuống như lai lúc này nói đường tăng ngươi kiếp trước nguyên là ta thứ hai đồ tên cứ gọi kim t h i ề n tử bởi vì ngươi không nghe nói pháp khinh mạng ta to lớn giáo cho nên biếm ngươi c h i thật tính chuyển sinh đông thổ nay vui quy y nắm ta già cầm lại thường nô giáo lấy qua chân kinh rất có công quả thêm thăng đại t r ư c tránh quả ngươi vì trên đàn công đức phật tôn ngộ không ngươi bởi vì đại não thiên cung ta lấy quá sâu pháp lực đặt ở ngũ hành sân giới hạnh tiên thai thỏa mãn uy về thích giáo lại vui ngươi tốt khoe xấu tre ở trên đường luyện ma hàng quái có công toàn cuối cùng toàn bắt đầu thêm thăng đại chức tránh quả ngươi vì đấu chiến thắng p h ậ n trương lộ năng ngươi vốn t i ê n hà thủy thần thiên đồng nguyên soái vì ngươi b à n đảo hội say rượu bộ phim tiên nga biếm ngươi hạ giới đầu thai thân thể như xúc loại hạnh ngươi nhớ người yêu thân thể tại phúc l a n g sơn vân sạn động nhập trướng vui về đại giáo nhập ta sa môn bảo đảm thánh tăng tại con đường nhưng lại có ngân tâm sắc tình chưa mẫn bởi vì ngươi gồng gánh có công thêm thăng ngươi chức tránh quả làm tịnh đàn sứ giả chư b á t giới đương nhiên sẽ không cần cái gì tịnh đàn sứ giả đương nhiên cũng không có phản bác cái gì、350. Dựa theo nguyên bản nội dung dịch tự tự quan gai khai lao quan hứa lửa, qua theo cốt truyện, bát thậm tại sát giết tử trí bát thành Phật, kết Tát, bát chất tại tại tại Phật chư chí lĩnh đánh hẹn chư chỉ chư nhiên Hiện chu nhân, hiện tại tự nhiên không cho không giáo, nguyên bản nội rụng, muốn vấn. nguyên rụng, nên giới giới, giới giới giác buổi yêu quái. đầu quả mấy bị bố Bồ bị bởi bị cảm xối cái xối Lúc cấp có âm âm vì đập vào ngọc đế. lại đối bạch long mã nói ngươi vốn là tây dương đại hải phổ biến tấn long vương tri tử bởi vì ngươi làm trái cha mệnh phạm vào bất hiếu tri tội may mắn được quy thân thể quy pháp quy tà sa môn mỗi ngày nhà h ư ở cho ngươi cóng lên thánh tăng đến tây lại h ư ở cho ngươi cóng lên thánh kinh qua đông cũng người có công thêm thăng ngươi trước t r n h quả vì bắt bộ thiên long mã phân đất phong hầu sau khi hoàn thành nhất thời linh sơn t h ụ y mới ngàn đầu một mảnh kim quan g dày đặc trên trời bắt đầu hạ xuống công đức đường tăng hấp thu một bộ phận công đức về sau lập tức cảnh giới bắt đầu biểu thăng đồng thời kích hoạt lên kiếp trước pháp lực trực tiếp tiến nhập đại la kim tiên trở thành phật tổ đường tăng là chủ yếu đi lấy kinh người tự nhiên là công đức nhiều nhất thứ hai còn nhiều tôn nộ g không cũng có công đức rơi vào tôn nộ g không trên thân bất quá tôn nộ g không không có tăng lên cảnh giới trực tiếp thu lại tiếp lấy chư b á t giới chu dịch bạch long mã các từ được đến chính mình công đức chư bắt giới trong nháy mắt tiến nhập đại la kim tiên thật cao hứng lần này tây du không tính là đến không một bộ hát cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực Trường Phật môn ngưng tụ ngưng môn đường ạ i khí vận. đ tăng kiếp trước cũng là thái ớt kim tiền nhưng là lần này đoạt được công đức cũng đầy đủ tiến vào đại la tôn nộ g không sắp đem công đức thu nhập thể nội thời điểm bị chu dịch nắn g trở bởi vì tôn nộ g không hiện tại đã đến đinh phong hấp thu công đức cũng hoàn toàn vô dụng cũng không phải là nói tôn nộ g không hiện đang hấp thu liền có thể chạm thi tôn nộ không đạo tâm rất thấp cơ hội không có chân chính tu luyện qua dạng này tâm cảnh làm sao có thể thông qua công đức chạm thi nếu là chạm không được liền hoàn toàn lãng phí vẫn là giữ lại chờ đến có cơ duyên tại làm trạm thi cho thỏa đáng huống hồ tôn nộ g không còn không có tiên thiên linh bảo hiện tại chu dịch liền muốn dùng nhân quả đến kiềm chế lại tôn nộ g không tương lai có lẽ có thể tác thủ lợi ích lớn hơn nữa một cái tiên thiên linh bảo đối với chu dịch tới nói chẳng có gì l y bớm chu dịch cũng định vì tôn nộ g không luyện chế một cây mới kim quốc đồng đi lấy kinh bốn người a năm người hiện tại tiểu bạch long đã là hình người năm người đều thu hoạch công đức về sau còn có một bộ phận công đức mảnh này công đức tất cả đều tiến nhập quan âm thể nội nhất thời quan âm thể nội lóe ra công đức k i quang tiếp theo một bóng người từ quan âm thể nội n h y ra là cái nữ tử háo đen gặp qua đạo hữu quan âm cười nói người ta một thể không cần đa lễ nữ tử háo đen trong nháy mắt bay vào quan âm bên trong thân thể quan âm trên mặt không che giấu được vui mừng tây du công đức trực tiếp nhuộm quan âm chém dụng ác thi thấy cảnh này chu dịch nhất thời rộng mở trong sáng biết vì cái gì quan âm muốn tại tây du trên đường bố trí nhiều như vậy chuyện ác không phải là bởi vì phật giáo chủ quan cho người ta nhược điểm mà chính là quan âm muốn nhờ tây du chém dụng ác thi hiện tại tam giới đều truyền tụng lấy đại từ đại bi quan thế âm bù tát đại danh quan âm liền là thống q u a dạng này chém dụng thiện thi sau đó liền quan âm liền cần chẳng ác thi nhưng là làm nhiều như vậy việc thiện mới chém dụng thiện thi chẳng ác thi mà nói sợ rằng sẽ gây nên đảo ngược mà quan âm đón lấy tây du về sau cái này tới cơ hội để cho mình kim ngư qua ăn tiểu hải tử nhựa tọa kỵ của mình qua ăn cung nữ các loại đây đều là quan âm thụ ý mục đích đúng là vì chém dụng ác thi nếu không hai cái này phụng mệnh công cán yêu tinh lại sao dám tự tiện ăn người phá hư đại từ đại bi hình tượng từ chỗ này xem ra quan âm yêu đồ cũng chính là vô cùng mạnh bất quá giờ khắc này hắn thành công như lai mỉm cười gật đầu nói chúc mừng quan âm tôn giả thuận lợi chém dụng ác thi dựa n âm theo đạo lý dạng này đại công đức dạng này đại thiện sự chém dụng thiện thi mới là thuận lý thành trường nhưng lại chém dụng ác thi phân đất phong hầu hoàn tất về sau như lai cao giọng nói a di đạp phật tây du hôm nay công đức viên mãn ngay sau đó cho nên phật tổ toàn đều bắt đầu đọc phật hiệu nam ngô nhiên đăng thượng cổ phật nam ngô dược sư lưu ly quang vương phật nam mô thích ca mưu ni phật nam mô quá khứ tương lai hiện tại phật nam mô thanh tịnh hỷ phật nam mô b ỉ lô thi phật nam mô bảo tràng vương phật nam mô di lạc tôn phật nam mô vua l ư ợ n g võ phật nam mô ba ngàn phật tổ tất cả đều niệm phật h ả o tổng cộng niệm ba ngàn phật trong lúc nhất thời linh sơn quang mang bắn ra bùn phía phật hiệu kim quang cho hơi vào vận kim quang trực tiếp làm cho cả linh sơn tắm rửa tại một mảnh kim quang bên trong một đầu ngũ t r ả o kim long đống nhiên tại linh sơn thành hình bắt đầu dương thiên vào thét mà giờ khắc này đại thần thông lấy cùng mỗi cái thánh nhân tất cả đều kinh hai nói số mệnh kim long khí vận hóa long còn không tính xong tiếp lấy một cái khí vận biến thành cự phật tại linh sơn trên không thành hình mà kim long vây quanh cự phật xoay tròn cự phật có vạn trường độ cao vô cùng uy nghiêm có thể nhìn thấy p h à m nhân tất cả đều quỳ xuống đến dập đầu mà thiên đình các lộ thần tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy về sau tất cả đều h ã i nhiên độc vô lượng võ phật tựa hồ toàn bộ tam giới khí vận thẳng đến phật giáo mà đến chu dịch n g ử a đầu nhìn thấy cái này cảnh tượng trong lòng h ã i nhiên càng là nhấc lên ngập trời vẫn sóng quả nhiên đó a tây du chính là ba hợp một lượng kiếp kết thúc phật giáo thu được cái này một cái đại lượng kiếp khí vận khí vận tri t ị n h không gì xanh kịp nói cách khác từ giờ khác này từ phong thần bắt đầu đã trải qua h ó a h ồ sau đó là tây du nguyên nhân gây ra quá trình kết quả chia làm đạo tiêu phật lên phật hưng ơ ba cái giai đoạn giờ phút này công đức viên mãn lấy phật hưng ơ kết thúc trận này đạo tiêu phật trưởng chi t i ế p giờ phút này chu dịch cũng minh bạch vì cái gì lúc trước chư a bắt giới hội bội phản người dạy xem như người dạy tam đại đệ tử t i ề n đ ồ rộng lớn tại b ổ i gai l ĩ n h giết hại những thụ yêu này tới làm đầu danh trạng tám trăm dặm bùi gai l ĩ n h chính là lao tử hoá hổ biết không khống chế được về sau mất bỏ mới lo làm chùm làm ra những thụ yêu này cũng đều là bởi vì lao tử mà ra chứ bắt giới tại bùi gai l ĩ n h cùng tôn ngộ không không cũng chính là lục nhĩ mi hầu giết hại bùi gai l ĩ n h đây chính là một cái đầu danh trạng giờ phút này làm cho này một đại lượng k i ế p kết thúc khí vận tự nhiên tùy theo mà đến tạo thành cảnh tượng như vậy đường tăng tắm rửa tại kim quan g bên trong trong lòng cùng có vinh yên nhìn lấy chu dịch lộ ra đ ắ c ý khuôn mặt chu dịch cũng không dài dòng vươn tay ra vung đến liền cho đường tăng một cái miệng rộng tử tiếp lấy chu dịch cười lạnh nói dạng này là rầm rộ chu dịch đưa tay rút đường tăng một cái và miệng tử nhất thời nhượng sở hữu hòa thượng ngạc nhiên đứng lên có người hét lớn một tiếng cầm xuống chu dịch cười lạnh càng khi ô n đỉnh n g ổ lên, 5 người có tức h như n Chu c d ị lai khoát u n y Du Du là vì sư môn phân phó. hôm phân nay phó, Tây khoát c như Chu tên tay nói được rồi đừng đội theo nhuộm hắn đi thôi đây đều là cùng x i n giáo thương lượng xong chúng ta không thể nuốt lời mà giờ k h ắ c này chư bắt giới nói ta lão chư chính là nhân giáo đệ tử cũng nên rời đi cái này cùng cái này tịnh đàn sứ giả ta lão chư từ bỏ táo tử lúc này chư bắt giới cũng c ấ i mây rời đi trực tiếp đường tăng ngạc nhiên đứng lên tiểu bạch long cũng muốn đi nhưng là hắn không chỗ có thể đi bởi vì tiểu bạch long đã cùng tây hải long vương xe b ư ớ c tự nhiên không thể trở về tây hải đinh hoàn thành tây du nhiệm vụ khen thưởng công đức một trăm triệu điểm khen thưởng hồng n ô n g tử khí một đầu chủ ký sinh có phải hay không muốn tăng cao tu vi nông đây chính là chu dịch tha thiết ước mơ khen thưởng vất vả nửa ngày rốt cục được chu dịch lúc này nói Chu dịch cũng nhìn thấy thân thể của mình xuất hiện một ì n hiện h xuất m đầu tử khí tương ự a mang ra tam hồ theo chi huyền khí nếu này ngoài, đoán tử trừng đạo đại đầu bí, là đương một kiện tiên tiên trí bảo tương đương với một cái thánh vị quá trọng yếu bất quá chu dịch hiện tại không thể để cho nó thấy hết bởi vì thiên đạo không cho phép một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trưng trụ hàng ngái khốn chủ kim chữ. kim cao hứng sự tình phật môn thành công phức tạp thời điểm phật môn kỳ thực đã thoát ly bọn họ t r ư n g khống tuy nhiên còn có hai người lợi ích sở hữu phật giáo con cháu ngoài miệng đều hô a di đà phật xem như a di đà phật tiếp dẫn tự nhiên là lợi ích rất lớn Chu dịch đầu tiên là về tới hoa Sơn, bởi vì Chu dịch lúc trực cái ngọc tú cầu đến, chính chủ Hoa khoảng thời hiện Hoa Thái hẻ hiện, hoa Linh đầu xuất xuất xuất đến, lầm. tiên tới trong tử tiếp một tú bởi gian sai lại giáo Sơn, lắng này này Sơn, nữ nữ là lo là Mà về vì Bảo, ra Y-y không thể trốn đi đâu được lại chịu lên liền chết thân thể nguyên thần đều bảo vệ lưu không được cũng có thể thương tổn thánh nhân kim chữ biết chu dịch đi linh sơn trực tiếp cầm lấy ngọc tú cầu đến đánh tới hướng huyền nguyên không t h ủ y kỳ vê anh trong n h á y mắt huyền nguyên không t h ủ y kỳ cũng là từng đợt lắc lư có thể thấy được ngọc tú cầu đối với ngũ phương kỳ h uy hiếp thị phi một trăm bốn mươi ba tường lớn một lần không được kim chữ cầm lấy ngọc tú cầu tiếp tục nệm một chút hai lần ba lần hiện tại chu d ị c không có ở nơi này mà kim chữ pháp lực cao hơn chu d ị c rốt cục huyền nguyên không thụy kỳ ngăn cản không nổi phòng ngự trực tiếp phái h u y ề n nguyên không t h ủ y kỳ hóa thành một giải hào quang biến mất không thấy gì nữa giờ phút này chu dịch đang cưới mây trở về trong nháy mắt thu hồi huyền nguyên không t h ủ y kỳ đã lá cờ bay trở về nói rõ phòng ngự phá hết trong nháy mắt chu dịch kinh hãi đỉnh cấp phòng ngự linh bảo hắn đều có thể đánh vỡ chẳng lẽ hắn mang theo c ự c phẩm linh bảo tới chẳng lẽ là linh lung ngọc tú cầu chu dịch quá sợ hãi vội vàng cưới mây kim chữ phá vỡ phòng ngự không để ý tới bay đi huyền nguyên không thụy kỳ thẳng đến tam thánh mẫu mật thất kim chữ đẩy cửa ra đi vào thời điểm b ỗ n nhiên tiến nhập một thế giới khác non xanh nước biết róc r á c nước chạy cảnh sát toàn cũng thay đổi. kim chữ nghĩ không ra nơi này vẫn là một cái sơn hà xã t ắ c đồ hiếu kỳ nói à tiểu tử này lợi hại đó à không nghĩ tới ở bên trong vẫn thiết kế một cái nguyên t r ậ n bất quá ngươi cho rằng có thể ngăn được ta sao kim chữ một tay cầm ngọc tú cầu đang tìm kiếm mắt trận việc tìm kim chữ càng là hiếu kỳ thế mà không có tìm được chân nhãn ở đâu kỳ quái thật cổ quái nguyên t r ậ n một cái đại la trung kỳ tiểu tử thế mà còn có dạng này thủ pháp kim chữ dạo bước ở cái này kỳ quái trong hoàn cảnh trong tay ngọc tú cầu đột nhiên ném ra quét về một mảnh đại sơn kim chữ cho rằng đây là một hoàn cảnh trong Chỉ c ầ nhất đ á n nát một vật t nhiên phá h ế thời ngọc tú cầu tú nào có thể đỡ nổi. Nhưng mà có thể đỡ kim chữ phát h i ệ n đ á n h nát ngọn núi lớn kia, căn bản không kia, chỗ h ữ u dụng, hoàn cảnh vẫn là hoàn cảnh này. Nhất thời, là i k mày Chữ như m nói cái này cảnh tượng này rất giống nương nương sơn hà xã t á c đồ tại sao có thể như vậy nhất thời kim chữ liền không bình tĩnh sơn hà xã t á c đồ kim chữ vô cùng quen thuộc sơn hà xã t á c đồ cùng hồng tú cầu đều là thập đại cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong n à y đồ bên trong có tiến địa t ậ p đổ thiên nhân có thể hóa sinh vật vật cùng khác phát bảo hoặc là công kích hoặc là phòng ngự hoặc là công thủ gồm nhiều mặt đều là khác biệt sơn hà xã tắc đồ ghi chép hồng hoang sơn thủy địa mạch hướng đi là hồng hoang địa đồ bên trong tự có đại thiên ở trong cầm trời sơn xuyên hà nhạc kỳ quái n h ậ t nguyện tinh thần hoa cỏ cây cối phi cầm t ẩ u thú sông núi địa mạch linh bảo bên trong vô biên linh khí thai nghe nước vạn sinh linh lại chỉ đang sinh diệt ở giữa cái gì cần có đều có phản phất đồ bên trong có nhất chân thật xã tắc tiểu thế giới chỉ cần vừa vào trong đó dù là đại la kim tiên cũng chỉ có thể mặc cho đồ chủ nhân trà đạc không có phản kháng chỗ trống thậm chí như là thánh nhân tiến vào đồ bên trong tay không trí bảo v ừ n ngủ mấy trăm năm thủ trưởng trí bảo trong vòng m ư ơ i năm có thể thoát khốn bất quá cái này đồ lại là không thể chủ động đem người cuốn vào trong đó chỉ có thể thiết trí b y d ậ p dẫn dụ người đi vào đem đồ triển khai tế trên không trung đồ liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa vô thanh vô tức bên trong bố trí xuống cấm chế tuy nhiên sơn hà xã tắc đ ồ không thể chủ động công kích nếu như thánh nhân đi vào mà nói cũng phải buồn ngủ một đoạn thời gian bất quá cái nào thánh nhân cũng sẽ không chủ động đi vào nghĩ tới đây kim chữ lập tức dọc theo cái thế giới này tìm tòi thời gian này hết thể nhất thời vào hết kim chữ lấy mắt kim chữ nhất thời hãy nhiên cái này đây quả thật là sơn hà xã tắc độ không đúng đây có phải hay không là Nương nương sơn hà xã trong ắ c、so、cái này cao cấp nhiều lắm. cái thế giới này có chút đồ so giáp, nhiều giới này này thế thô lắm, u n phóng g tử t chế. r nháy mắt kim chữ liền nghĩ minh bạch chuyện này liền tự trách mình không cẩn thận tiến vào bề rập kim chữ trong tay có đỉnh cấp linh bảo tự nhiên là không sợ nhưng là ít nhất phải buồn ngủ một đoạn thời gian mà chu dịch sau khi trở về nhìn thấy dương tiền h không việc gì trong tay bức tranh trong nháy mắt triển khai nhìn thấy thả y hẻ mỹ nữ kim chữ trong bức họa phi hành chu dịch rất la đáp ý sau đó nói ngươi trước ở bên trong buồn ngủ một đoạn thời gian đi ta cái này đích thật là phòng chế phẩm sơn hà xã tắc độ bất quá đối với đại la kim tiên ngươi chí ít còn có hơn tháng mới ra đến chứ ở bên trong đợi đi chu dịch không nói ra được đắc ý dạng này bày d ậ p chủ yếu là h ư u tâm tính vô tâm kết quả kim chữ nghị không ra liền bị lửa nữ hoa sơn hà xã tắc độ tuyệt đối khốn không được thánh nhân bởi vì thánh nhân sẽ không tiến qua nữ hoa chỉ có thể đơn thuần dùng để phòng ngự về phần thánh nhân trở xuống lại không đáng nữ hoa dùng bảo vật như vậy xuất thủ lộ ra mười phần cả mở mà chu d ị khác biệt hữu tâm tính vô tâm rất nhiều người đều sẽ lên cái bẫy căn bản nghị không ra điều ấy không nghĩ tới hôm nay chu dịch hàng gái đem kim chữ trói lại mười phần chơi vui mà chuyện này nếu như nói ra ngoài nhất định có thể trở thành nói mơ giữa ban ngày nữ hoa toạ kỵ thời gian d à i tiếp xúc sơn hà xã tắc đồ hiện tại thế mà bị hàng n gái sơn hà xã tắc đồ không trụ đây quả thực là bao nhiêu làm cho người d ở khóc dở cười tiếp lấy chu dịch nhìn xem tam thánh mẫu không có việc gì có lẽ chẳng mấy chốc sẽ xuất quan chu dịch tiếp tục đem huyền nguyên k h ố n g thủy kỳ để lên trước tìm lao sư vân trung tử đem nhật ký cầm về tại giao cho đường hoàng Giờ chương hai trăm bốn mươi gặp mặt đường hoàng đi vào trung nam sơn về sau vân trung tử đã trở về chu dịch liền vội vàng hỏi lão sư sư tôn nói thế nào vân trung tử vui mừng nước mày đem nhậm ký cho chu dịch nói đồ nhi ngoan ngươi làm tốt không lỗ tây du một trận lão sư thật cao hứng nói ngươi cứ việc đi làm một khi như lai cùng quan tâm có hành động nguyên thủy thiên tôn đối phật môn càng là ác cảm trung điệp nam trên bộ châu là nguyên thủy thiên tôn thế lực pha b i thiên cung cũng ngầm thừa nhận là nguyên thủy thiên tôn thế lực pha vi nhưng mà phật giáo muốn quyết chương đầu tiên muốn từ x i n giáo nơi này vào quyền nguyên thủy thiên tôn như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn huống hồ hiện tại linh sơn khí vận thành long lại tạo thành một cái to lớn khí vận đại phật đây là thu hoạch một cái lượng kiếp khí vận biểu tượng nếu như không đánh dụng cái này x i n giáo có lưu võng họa kỳ thực đây là tây r truyền u nếu cửu cửu y ề n kinh lượng, lượng, vận càng tăng lên. khí Kỳ thực bắt bắt t số số là du về sau xiển giáo cũng là bị phật môn diện giáo chỉ có người của l ã o tử giáo vẫn còn sống toàn bộ nam chiêm bộ châu thậm chí thiên đình hoàn toàn bị phật môn khống chế hoặc là ảnh hưởng chu dịch cầm tới nhật ký về sau cao tử sư phụ vân trung tử đi thẳng tới trường an thành chu dịch không có trực tiếp qua trường an đại điện mà là đi gặp đại đường quốc sư viên thiên cương lý thuấn phong hai vị rất nhẹ nhàng đã tìm được hai người chu d ị vừa cười vừa nói tây du đã kết thúc hai vị đã hưu đánh đi chúng ta đi gặp thấy một lần nhân hoàng đối n g với truyền thống đại đường quốc sư đại đường lại là lấy đường lập quốc đường tăng đứng lên nói mau mau cho mời rất nhanh ba người tiến nhập đại đường hoàng cung ba người cùng nhau c h ô n g người gặp qua bệ hạ đường hoàng bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía chu dịch nói người cái này khi sư diệt tổ hàng người người vì sao lại tới chu dịch nói bệ hạ lúc ấy bần đạo thời điểm ra đi đã từng cho bệ hạ nói qua hội về đến thuyết minh hiện tại tây du kết thúc ta tự nhiên muốn vì bệ hạ giảng thuật tây du sự t ì n h cẳng cáo chi bệ hạ cái này đường tăng sự t ì n h đ ư ờ n g hoàng nhữ mày nói vì sao vào cái ngày đó không nói chu dịch nói vào cái ngày đó không phải thời cơ hiện tại tây du đã hoàn toàn kết thúc đường tăng cũng thành p h ậ t ta đương nhiên sẽ đến cáo chi bệ hạ không phải vậy tây du trong chết đi sinh linh không được k i ê n nghỉ chết đi sinh linh đây là cớ gì tiếp lấy chu dịch xuất r a tây du ký tới nói bệ hạ bần đạo vốn là trung nam sơn đạo môn đệ tử bởi vì tây du chính là c ủ n g phật môn liễu kết n h â n quả cho nên bần đạo mới có tây du một hàng tại tây du trên đường kinh lịch quốc gia vô số phát sinh rất nhiều sự t ì n h bẩn tăng trên đường đi ghi chép lại tiền căn hậu quả vừa xem hiểu ngay đồng thời có mỗi cái quốc vương ngọc tỷ làm chứng mời bệ hạ quan sát đường tăng một chút đứng lên nói người tới cho chấm trình lên lúc này có thái g i á m vội vàng chạy xuống t ừ chu dịch trong tay nhận lấy chu dịch tây du ký không người đưa cho đường hoàng đường hoàng lúc này liền lật ra n h ậ t ký bắt đầu xem xét kỳ thực đường tăng đã đem tây du ký tình huống cáo chi đường hoàng đường hoàng cũng biết vậy cũng là đường tăng chính mình nói tới hiện tại đường hoàng lật ra chu dịch nhật ký phía trên ghi chép sự tỉnh cùng đường tăng nói kiếp nạn là giống nhau nhưng là hàm nghĩa trong đó là không giống nhau đường tăng nói đều là trực tiếp mang qua ngắt đầu bỏ đuôi khó mà nhìn trong đó thiệt ác mà chu dịch cái này thì bị trong đó nguyên nhân gây ra đi qua kết quả nói một lần càng có quốc vương lợi bình càng ngọc tỷ có độ tin cậy lớn hơn ok quốc sự tỉnh nguyên nhân gây ra cũng là ok quốc đại hạn hán trong nước tất cả đều là hòa thượng sẽ không mưa xuống quốc vương không cách nào có thể nghĩ mà phật tổ nhuộn văn thù đến độ hóa quốc vương kết quả bị tâm tiêu quốc vương ném vào trong sông văn thủ điều động thành sư trả thù quốc vương đem quốc vương tiến lên trong giếng không còn vợ ở sói vừa nói như vậy như vậy thiện ác chi phân trong nháy mắt liền thay đổi đường tăng không có cáo chi đường hoàng ok quốc vương tại sao phải đẩy bồ tát xuống sông hiện tại nguyên nhân gây ra xuất hiện bóc qua đầu đã tìm được trực tiếp nhượng đường hoàng nhữ mày không thôi hắn là làm hoàng đế rất rõ ràng biết cái này sai không ở cái kia quốc vương đường tăng nói một mình nói là mà nói n ữ đ ệ thế mà chưa từng giảng thuật nguyên nhân cái này sai không ở quốc vương không có đạo sĩ thế mà tạo thành năm ba đại hạn hán thế mà còn có loại sự tình này không một cái cựu ngũ trí tôn vừa vui yêu hòa thượng khẳng định có người định ngọn muốn độ hóa quốc vương khi la hán quốc vương không cho trạm thủ liền xem như lương tâm cái này nếu là đại đường đang đại hạn hán thời điểm hoàng đế tâm tiêu vô cùng thời điểm có người đưa cho hắn nói có thể t i ệ n hắn qua tây thiên khi la hán đường hoàng không đẩy ra trạm thủ xem như mặt trời mọc từ hướng tây trực tiếp cho ngươi một cái mê hoặc quân vương c h i tội cũng là nhẹ mà cái này ok quốc vương vẹn vẹn tiến lên trong sông ba ngày xem như không quá phận thấy cảnh này đường hoàng kỳ thực nhữ mày không dứt phía dưới có ok quốc vương đại ấn còn có ok quốc vương lời bình nói rõ cố sự này là thật sau đó là xem những cái kia yêu quái sự t ì n h không có bao nhiêu giá trị đường hoàng trực tiếp nhảy qua qua lần nữa thấy được xa chỉ quốc mà xa chỉ quốc sự t ì n h coi như rất lợi hại cũng là mấy năm đại hạn hán dân chúng lầm than ba vị từ trung nam sơn đi qua yêu t ì n h ba vị đại tiên mang đến trời hạng ặ p mưa đồng thời xem như quốc sư chờ đợi hai mươi năm đồng thời kê biên tài sản t r ồ m i ế u giết chết cả nước hòa thượng cả nước từ phật đi vòng mới tạo thành thịnh thế cảnh tượng nơi này viết vô cùng tinh tế ti mi chi tiết nguyên nhân vô pháp bắt bẻ giờ phút này đường hoàng liền tràn đầy trần kinh không nghĩ tới một cái phật quốc lại có như vậy tao nộ quả nhiên là đáng sợ tịch một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương hai trăm bốn mươi một lựa chọn ra sao xa chỉ quốc cũng cùng ok quốc đồng dạng bởi vì không có hòa thượng cầu mưa mà đại hạn hán năm ba đồng thời bởi vì hòa thượng chiếm hữu đại lượng tài phú mà n h ư ợ n g nước nhà nghèo hết thể hết thể nguyên nhân chu dịch tất cả đều c h ỉ n h bày đi ra nhìn xuống chút nữa cũng là trần gia trang sự tình quan âm dung túng thủ hạ cá chép ăn m ộ ư ơ i năm đồng nam đồng nữ điểm này nhuộm đường hoàng vô cùng trấn kinh đường hoàng mà hỏi cái này đây là sự thực đại từ đại bi quan thi âm bộ tát thật làm như vậy chu dịch gật gật đầu nói cái t i a cá chép tinh được người cứu đi mà cứu đi cũng là tôn ngộ không đoán chừng tôn ngộ không mau tới đến lúc đó bệ hạ có thể hỏi một chút hắn đường hoàng trong lòng hãi nhiên không thôi không nghĩ tới phật giáo thế mà làm ra chuyện như vậy cùng đạo người hướng thiện tựa hồ căn bản không giống nhau dọc theo con đường này phàm là ngắt đầu bỏ đôi đồ vật chu dịch ba t m ộ t ba đều là kỹ càng v i ế t ra đi qua xem nhẹ những cái này không trọng yếu yêu tinh đường hoàng thấy được chu tử quốc tình huống biết được bởi vì là quốc vương săn bắn đả thương cộng tước kết quả lại làm cho quan âm hàng thai năm ba càng là gian sát vô số cung nữ điểm ấy trực tiếp đường hoàng biểu hiện ra tức giận xuống chút nữa cũng là sư đà Quốc, sư đà Quốc nữa cũng nói chút có thể lật là là Đà Đà Sư Sư khi ô n nào g có cách tẩy, đ ố với Sư đường Đà Quốc thấy ă n đường g đối o à là n giảng nhưng mang qua, căn bản không có nói rõ chi tiết nói rõ tình huống. g thời điểm chi tiết Khi thật một t h ra rõ rõ qua, câu có sư đà quốc như vậy tao nộ đường hoàng trực tiếp đứng lên run rẩy mà hỏi chu đạo trưởng đây là sự thực chu dịch gật gật đầu nói thiên chân vạn s á c bởi vì việc này bần đạo cảm thấy không chỗ vì những cái này chết đi bách tính giải hoan trực tiếp đi hỏa vận động mời ba vị thánh hoàng hạ giới cho nên mới đem thủ phạm trật đầu đồng thời ba vị thánh hoàng riêng phần mình đánh phật tổ nhất trưởng tam thánh hoàng tên tuổi quá lớn đối với đường hoàng tới nói chấn động lớn vô cùng lại trực tiếp nhượng đại điện tất cả đều xôn xao đường hoàng mà hỏi tam thánh hoàng nhưng có phân phó khác chu dịch thở dài nói ba vị thánh hoàng muốn phát xuống nhân hoàng lệnh d i ệ t thiên hạ phật bởi vì thánh nhân điều đỉnh cho nên tam thánh hoàng không có hạ này lệnh chu dịch mà nói nhất thời nhượng đường tăng có sâu sắc sầu lo xem ra ba vị thánh hoàng là chán ghét phật giáo nếu như mình đại hương phật giáo chính là không phải không đúng sư đả lĩnh đi qua nguyên nhân chu dịch đều viết về phần nghĩ như thế nào khi đó đường hoàng chuyện tiếp lấy nhìn xuống qua thì là bị khâu quốc bạch lộc tinh thử một chút đường tăng tâm nhìn xem đường tăng có dám hay không dùng lòng của mình đổi lấy một ngàn nhi đồng tâm kết quả đường tăng nuôi nhược nhìn đến đây đường tăng nhất thời nhữ mày không thôi bởi vì đường tăng nói cho hắn hoàn toàn khác biệt hoàn toàn là đạo môn thai họa bị khâu quốc muốn ăn một ngàn nhi đồng chính là bọn hắn cứu được nhi đồng nhất thời đường hoàng liền tức giận đồng thời thấy được bị khâu quốc đại ấn biết chu dịch thực sự nói thật lại có là diện pháp quốc giết một vạn hòa thượng còn có c h ấ n hải lâm tự tình huống giờ phút này đường hoàng tất cả đều là hãi nhiên lại là một cái bị phật giáo thai họa quốc gia làm cho quốc vương không thể không giết đao hòa thượng đồng thời diện pháp quốc ngọc tỷ thình lình xuất hiện cái này không làm được giả sau cùng cũng là phượng tiên quận đại hạn hán nhất thời nhượng đường hoàng nói lẽ nào lại như vậy chấm đại đường cũng không có bực này quan viên đây thật là phía tây phật quốc chu dịch gật đầu nói bệ hạ chính là đây chính là phía tây thiên trúc quốc quan viên đường hoàng giờ phút này đã đối với cái này phật môn sinh ra hoàng sợ này g tất cả đều sau khi xem xong chu dịch trực tiếp lấy ra mỗi cái quốc vương quốc thư chu dịch nói bệ hạ nơi này có các quốc gia quốc thư lần nữa các quốc gia quốc vương cảm tạ bần đạo trợ giúp tri ân đặc biệt viết quốc thư một phòng yêu cầu bần đạo giao cho bệ hạ đường hoàng lập tức nói mau mau t r ì n h lên lập tức có thái giám đem quốc thư nhận lấy đưa cho đường hoàng đường tăng nhìn một chút mấy cái phong quốc thư ok ê quốc x a trì quốc tế tái quốc chu tử quốc d i ệ n pháp quốc thiên trúc quốc tất cả đều có si phong thật tốt đường hoàng từng kiện từng kiện mở ra quan sát mỗi cái quốc vương nôn từ tất cả đều khẩn thiết đồng thời cáo chi đường hoàng đi lấy kinh tuyệt đối không thể đi sẽ cho quốc gia mang đến cái gì hậu quả nghiêm trọng v v kính hà long vương quấy dối chấm là chuyện gì xảy ra chu dịch nói bệ hạ tây du chính là quan tâm chủ tính trung đại cục châu bố trí đường bệ hạ trải qua hết thảy đều là an bài tốt tây du không phải là vì phổ độ ta đại đường b á y tính mà chính là thu hoạch ta đại đường tín ngưỡng lấy phật pháp khống chế ta đông vương ta đại đường chính là khắp nơi cường đại nhất quốc gia chỉ cần đại đường phật giáo hương thịnh tự nhiên khắp nơi các quốc gia tất cả đều s u n g phật cho nên cần ta đại đường điều động một cái tăng nhân đi tới qua đi cầu trải qua không mà đường tăng thì là phật tổ nhị đệ tử kim thiên tử đường hoàng nhất thời tức giận trung thiên lúc này nói người tới đem du ký chu ù n g quốc t ư tướng cho vào liệt tể q a n bưng cùng sát. Thái giám thư lấy quốc dịch u trung ký ý cho mỗi cái càng chấm phút hoàng hận hoàng hỏi, như mỗi mà Giờ điệp, nói tể tướng. Giờ phút này đường hoàng càng là hận ý điệp, đường này là là vậy đây b lợi dụ. u dịch gật đầu nói chính là nếu như là bệ hạ tin p h ậ t ngày khác tất nhiên bị phật môn chiêm cứ đại đường tất cả t à i phú lại để bách tính cả ngày nghĩ đến kiếp sau đăng cơ để mà không thể vì đương thời phân đấu đến lúc đó s i nông công thương bốn cái hành n g h i ệ p không người quốc gia không thu thuế đại đường quốc lực tất nhiên suy yếu bần đạo tây du nhiều như vậy quốc gia tất cả đều là cái dạng này không có khả năng duy trì có đại đường trốn qua một kiếp này ta trung thổ tri địa vốn là đạo môn tri địa hương thịnh vài vạn năm trải qua tam hoàng ngũ đế vô sự nếu như là bệ hạ đưa vào ngoại lai giáo phái n h u t u n g của tri địa suy sụp không biết về sau bệ hạ như thế nào hướng tam hoàng ngũ đế bàn giao chu dịch cái này ngôn từ vô cùng hận ý tứ chính là mấy vạn năm nơi này không có phật giáo bách tính sinh hoạt năm chín rất tốt liền xem như phật môn tới còn có thể tốt hơn nếu như phật môn tiến đến biến thành xấu bệ hạ vị này đưa vào phật giáo hoàng đế cũng là để tiếng xấu muôn đời làm sao cùng tam hoàng ngũ đế bàn giao vốn chính là đó à trung thổ văn hóa vốn là rất tốt dạng này thái bình một khi dẫn tới dạng này không xác định nhân tố liền tốt càng tốt hơn nếu như không tốt đâu đường hoàng đứng lên lập tức đi tới đi lui không có nghĩ đến cái này ảnh hưởng lớn như vậy một chút cho mình một cái thiên đại nan đề cái này vốn còn muốn xem như chiến công của mình đi làm tân tân khổ khổ đợi vài chục năm lại không nghĩ rằng khả năng này là một cái bao lấy thạch tín đường một khi chính mình nhượng phật giáo phát dương quan đại đến lúc đó sao người làm sao nhìn chính mình chính mình chết làm sao đối mặt tam hoàng ngũ đế một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm bốn mươi hai khí vận hủy diệt lúc này viên thiên cương nói chuyện bệ hạ thần có lời nói đương hoàng vội và nói quốc sư mời nói viên thiên cương nói bệ hạ trong khoảng thời gian này thần nhìn một chút phật kinh thần tổng kết ra phật giáo không phải kính t i ê n pháp tổ mà một khi như vào phật môn không thể tại bái tổ tiên của mình đây đối với chúng ta lấy hiếu làm căn bản quốc gia sinh ra không thể dự đoán hậu quả còn nữa phật môn giáo nghĩa chính là đương thời thống khổ nên tu kiếp sau nhuộn mỗi người đối với mình đương thời sinh ra hoài nghi không nghĩ lao động dạng này đối ăn mòn ta đại đường quốc lực vô cùng trong mắt phật môn muốn cho phật tổ tu kiến kim thân dạng này hội hấp thu hết đại đường t à i phú nhượng đại đường biến thành nghèo khó tri quốc ta nói môn tam thanh thánh nhân tất cả đều là tượng đất tri tượng cựu liền tam thánh hoàng tượng thần cũng không phải hoàng kim càng có viên thiên cương lý thuần phong nhãn quang hạng gì đâu gác liếc mắt liền nhìn ra phật môn nguy hại ở nơi nào không sáu một đầu một đầu viết ra đường tăng nghe nghe nhất thời nhữ mày kinh hãi hiện tại đã không phải là hắn ném không mất mặt chuyện một khi phật giáo cường đại như vậy mê hoặc tính xuất hiện thật đối quốc gia sinh ra cường đại ảnh hưởng loại này trốn tránh giáo nghĩa quả thực là một cái độc dược một người trốn tránh hai người trốn tránh tất cả mọi người trốn tránh quốc gia này còn có tương lai sao đường hoàng lúc này hỏi thăm mỗi cái tể tướng khanh các loại nghĩ như thế nào tất cả tể tướng cùng nhau nói chúng thần mời bệ hạ diện phật pháp chúng thần mời bệ hạ diện phật pháp giờ phút này quần thần tất cả đều đồng ý đối với cái này tôn giáo có lẽ đối quốc gia sinh ra cực lớn chỗ xấu tôn giáo không ai dám gánh chịu trách nhiệm này chu dịch nhật ký từng màn từng đầu ghi chép rõ ràng tại kết hợp phật giáo giáo nghĩa trực tiếp có thể khẳng định dạng này là sự tỉnh là chín tháng chín đường hoàng hít sâu một hơi nói tây du thủ kinh chính là chấm sai chấm lập tức hạ tội kỷ chiếu phàm là đi lấy kinh đại thành phật pháp tất cả đều đoạt lại phàm là sao chép hết thể đoạt lại đốt cháy thiên hạ tăng nhân hết thể hoàn tục lập tức ban bố đi chu dịch trên mặt nhất thời xuất hiện vui mừng mà viên thiên cương lý thuần phong trên mặt cũng đều hiện đầy đủ cười rất nhanh thánh chỉ liền ban bố lúc đầu cả nước vẫn cùng một chỗ học tập đại thừa phật p h á p đâu trong n g á y mắt quân đội xuất động rất nhanh liền đem thu hồi kinh thư đoạt lại đứng lên còn có sao chép phẩm cũng đều đoạt lại đứng lên theo đường hoàng dưới thánh chỉ trong nháy mắt bắt đầu đốt cháy lửa lớn r ừ n rực trực tiếp đem đường tăng thu hồi lại kinh thư thối vệ còn có không ít sao chép phẩm vô số tăng nhân khóc thiên đập đất thút thít thậm chí lại không ít hòa thượng nhào vào trong h ò a hoạn muốn cùng kinh thư cùng tồn vong khắp thiên hạ tiến hành oanh oanh liệt liệt diệt phật vận động chu dịch nhìn lấy đại thành phật kinh hóa thành cho t à n nhất thời hơi nhết khỏe môi lê n lên mà lúc này tại linh sơn chúng phật tổ đều tại tràn đầy khí vận kim quang mà như lai càng làm ư ợ n nhờ cái này sau l ư n g khí v ậ n nhất cử chém dụng đệ tam thi trở thành c h u ẩ n thánh tam thi cao thủ cũng là tam giới duy nhất truẩn thánh tam thi cao thủ quan âm chúc mừng nói mà nói chúc mừng phật tổ chúc mừng phật tổ chém dụng t r á c n i ệ m hiện tại phật tổ tu vi đến gần vô hạn thánh nhân tam giới bên trong không đối thủ nữa. như lai vẫn như c ũ là vẻ mặt tươi cười tuy nhiên không tính là viên mãn thiếu đi hai mươi bộ kinh thư bất quá cũng có thể ngã phật giáo khí vận c h i thịnh không gì sánh kịp tiếp xuống đợi đến đại thừa phật pháp truyền khắp đông phương tại điều động một người đông độ đông thắng thần châu truyền kinh trước ở trung thổ tiêu diệt xiển giáo thực lực sau cùng tại đông thắng thần châu diệt đi người dạy thực lực quan âm mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng nói như vậy phật tổ nhất cử hấp thu toàn bộ tam giới khí vận thứ bảy thánh ở trong tầm tay đo a như lai mà cười cười gật đầu nói hồng vân cái này sợi tử khí đã biến mất bất quá cuối cùng sẽ ra tới đến lúc đó tất nhiên là bần tăng c h i vận quan âm tôn giả yên tâm về sau cái này phật giáo cần ngươi ta hợp lực duy trì tất nhiên không thể thiếu quan âm tôn giả chỗ tốt của ngươi quan âm đại hỷ nói đa tạ o phật tổ phật tổ ba vị thánh hoàng đối phật tổ thương thế như thế nào như lai thở dài nói cái k i a chu dịch hỏng bần tăng đại thế nếu như không ít tổn thất cái này vạn niên tu vi bần tăng có ũ n g c thể nhờ vào đó khí vận đại viên mãn nhất cử nhượng tam thi hợp nhất hiện tại thì là miễn cưỡng chém dụng tam thi lúc đầu bởi vì hoá hồ nguyên nhân như lai liền lợi dụng hoá hồ công đức chém dụng thiện đ c thi chỉ kém t r á c n i ệ m hiện tại nhất cử chém dụng t r á c n i ệ m Kỳ t hai người l đang nói chuyện với nhau thời điểm đột nhiên linh sơn trên không xoay quanh số mệnh kim long cùng khí vận kim phật bỗng nhiên xuất hiện vết rách quan âm kinh hãi nói tại sao có thể như vậy như lai giờ phút này cũng không còn vẻ đặc nhiên kinh hãi nhìn lấy phía trên số mệnh kim long khí vận kim phật vết rách càng lúc càng lớn linh sơn tất cả phật tổ toàn đều thấy được tất cả đều hoảng sợ kêu to lên vết rách càng lúc càng lớn số mệnh kim long tận lực bồi tiếp một cái tám trăm trường âm tiếp lấy trong nháy mắt hóa thành điểm điểm kim quang từ từ tiêu tán cự phật giờ phút này cũng duy trì không được rốt cục tại trong khoảnh khắc hóa thành kim quang tiêu tán vô hình phật giáo khí vận rốt cục tại kim phật tán đi về sau khí vận cực tốc ngã xuống trực tiếp ngã xuống đi lấy kinh thời kỳ trình độ thậm chí còn có vẻ không bằng quan âm kinh hai nói phật tổ cái này đây là như lai giờ phút này mắt mở thật to tất cả đều tất phật tổ trực tiếp bị tức vận cực tốc giảm lớn mà phản vệ phun một mụn máu tươi mà tất cả thánh nhân toàn đều thấy được hết thảy đều là lộ ra kinh ngạc khuôn mặt nguyên thủy thiên tôn ngồi tại bộ đoàn bên trên trong nháy mắt cười lên ha hả muốn diệt ta xịn giáo xem trước một chút các ngươi có bản sự này đi ha ha ha ha phật giáo không có, có số mệnh trí bảo nếu như khí vận không thêm mà nói như vậy hội một mực rơi đây chính là phật môn một mực mưu đồ khí vận nguyên nhân hiện đang mưu đồ nửa ngày thế mà tiêu tán tất cả đều làm không cố gắng nếu như vậy liền quá lợi hại còn lại khí v ậ n làm sao có thể trèo trống lên to lớn đại giáo một khi khí v ậ n tiêu hao sạch sẽ lập tức liền là sụp đổ kết cục như t i ề n giáo một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực Trước 243, Phật môn quyết định biện pháp. định môn biện giờ phút này phật giáo tây du thành quả có thể nói là phá hư hầu như không còn phải biết đường hoàng thánh chỉ vô cùng trọng yếu trọng yếu tới trình độ nào đâu đại đường chính là vạn quốc trung tâm tất cả nhân tộc đều là từ đại đường đi ra mà truyền kinh đến đại đường là muốn hướng khắp nơi ban g quốc làm làm ứng mẫu t r u n g quanh tiểu quốc xem xét đại đường đều muốn phật kinh còn lại các quốc gia khẳng định cần đ ó à, tất nhiên muốn dẫn lấy phật kinh đi như thế cũng là bức xạ toàn bộ nam chiêm bộ châu trên thực tế nếu như không có chu dịch động tác lớn như vậy đường hội tại trong một trăm năm phật kinh t r u y ề n khắp t ứ phương đồng thời cũng sẽ làm cho cả nam chiêm bộ châu toàn bộ quốc gia bức xạ đương nhiên phật giáo khẳng định không vừa lòng nhất định phải hướng lao từ đông thắng thần châu ra tay từ đó an bài một tên hòa thượng từ đại đường xuất phát đông độ truyền kinh đây chính là giám chân hiện tại tây du thành quả h i ê n tỏa tàn m ác một cái lượng kiếp ngưng tụ kim long cùng cự phật cũng tiêu tán phảng phất là một giấc mơ như lai cọ một chút liền đứng lên mặt mũi tràn đầy mây đen nổi giận đùng đùng nói khá lắm chu dịch nho nhỏ đ ạ i la kim tiên lại dám hủy ta phật môn số mệnh lẽ nào lại như vậy quan âm vội vàng hỏi phật tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra như lai ngưng trọng nói là cái kia chu dịch trên đường đi ghi chép du ký cho đường hoàng nhịn đem tam tạng gọi tới rất nhanh công đức phật đường tam tạng tới đường tăng vội vàng quý xuống đệ tử bài kiến thế tôn như tới hỏi tam tạng cái kia chu dịch tại tây du trên đường chính là không phải làm ghi chép đường tăng vội vàng nói hồi bẩm thế tôn xác thực như thế tại đi về phía tây trên đường cái này chu dịch đều tại ghi chép sự tình nói là muốn viết thành du ký đệ tử cũng không có suy nghĩ nhiều còn có tựa hồ là mỗi cái quốc vương đều có một p h o n g quốc thư cho chu dịch như lai nhất thời liền nổi giận hỗn trướng ngươi làm sao không cáo chi quan â m tôn giả đường tăng giờ phút này biết xảy ra chuyện run dậy nói là mà nói đệ tử đệ tử không có cân nhắc nhiều như vậy thế tôn xảy ra chuyện gì sao như đến xem bảo thủ đường tăng thở dài nói tây du hủy n g ư ơ i lấy kinh thư tất cả đều bị đốt đi mà kẻ đầu têu i cũng là cái kia chu dịch hắn đem quốc thư thậm chí bút ký cho đường hoàng đường hoàng nhận được chu dịch mê hoặc đốt rủi tất cả kinh thư đồng thời đem bản sao cũng đều đốt đi hết thầy sạch sẽ đường tăng nhất thời từng đợt mê muội cái gì chu dịch ngươi vì sao như vậy lòng dạ ác độc vì sao n h a bi phấn đường tăng trong nháy mắt một trận mê muội tiếp lấy bỗng nhiên miệng lớn nôn ra máu tây du là đường tăng tâm huyết những cái này chân kinh là đường tăng dùng để phổ độ đại đường trung sinh lại không nghĩ rằng bị chu dịch một chút liền làm hỏng như thế t r i ệ đề nghĩ đến những cái tia chân kinh bị đốt t h i ê u đốt tại liệt diễm bên trong đường tăng tâm liền đau nhức đau đến cơ hồ n g ã t h ở nghĩ đến chu dịch lúc trước âm ngoan đối với hắn mà nói muốn để hắn đạt được b ả o ứng không nghĩ tới tới nhanh như vậy ác ma này làm sao lại hủy hắn cả đời tâm huyết thủy đại đường bách tính không c ó chân kinh liền muốn dùng đoạn địa ngục đường tăng nhớ tới lòng này bên trong là thống khổ v ạ n p h ậ n phật tổ đã từng nói nam t h i ệ m bộ châu chỉ vì trời cao đất rộng vật phổ biến người nhiều nhiều h à m hố giết nhiều dâm nhiều l ư ợ gạn nhiều lấn nhiều gian trá bất tuân phật giáo không hướng thiện duyên bất kính tăng quang không nặng ngũ g ố c bất trung bất hiếu bất nghĩa bất nhân giấu diếm tâm giấu chính mình đại đấu tiểu xứng sát hại tính mệnh sát sinh tạo hạ vô biên chi nghiệt tội danh o đắc đầy gây nên có địa n g ụ c hài tường cho nên vĩnh viễn đọa lạc và o ưu minh hiện ra tại đó thông hướng thiện duyên con đường một kiện hủy đi đường tăng trong lòng bực nào bị phẫn đường tăng đầy mắt dương dương nói thế tôn cái tiêu chu dịch nhất định là ác ma không phải vậy không thể dạng này bài xích ta đại thành phật pháp đây là đệ tử sai không có phát hiện ác ma này quỷ tế mời thế tôn c h p h ạ t như lai k h á t k h á t tay nói được rồi ngươi đi xuống đi đường tăng rơi vào đường cùng đành phải đi xuống việc này nhiên đăng thượng cổ phật cũng tới đại nhật như lai phật ra tới còn lại không vào c h u ẩ n thánh đều rời đi đại điện chỉ để lại bốn cái c h u ẩ n thánh như lai nhìn về phía ba người nói lần này phật môn bị x u ể n giáo hữu tâm tính vô tâm thất bại hủy đi một cái lượng kiếp khí vật cũng hủy đi ngã phật giáo nhất thống tam giới khả năng hiện tại chấp trường phật giáo chấp trường ba ngàn phật tam giới đệ nhất đại thế lực cũng là bốn vị này nguyên bản tên của bọn hắn là đa bảo lục áp nhiên đăng từ hàng hiện tại tất cả đều thay hình nội dạng biến thành thích c a m ni phật đại nhật như lai phật nhiên đăng thượng cổ phật quan thế âm bồ tát bốn người rất lớn mật giá không toàn bộ phật giáo nguyên bản tây phương giáo đệ tử căn bản không tiến vào được cái này quyết sách tầng đa bảo đã là c h u ẩ n thánh tam thi cảnh giới mà ba người khác tất cả đều là c h u ẩ n thánh nhị thi cảnh giới khắp nơi tìm tam giới lại có không có một cái nào thế lực có thực lực như vậy còn có một vị khổng tức đại minh vương bồ t ắ t còn không có đến nhìn như vậy đến phật giáo thực lực quan lại tam giới không người là đối thủ còn lại các giáo xiển giáo ba cái c h u ẩ n thánh quảng thanh tử nam cực tiên ông vân trung tử lại không có một cái nào nhị thi người dạy một cái huyền đô là trần thánh nhị thi không có như lai thực lắc đầu nói không hẳn vậy vần tăng cho rằng có thể là thái thượng gây nên các vị không nên quên hỏa diệm sơn sự tình hòa diệm sơn sự tình lão tử thật sớm thông qua huỳnh như đem quạt ba tiêu đưa cho thiết phiến sau đó tọa sơn quan hồ đấu quan âm bỗng nhiên n u mày nói phật tổ cũng không muốn nếu như an bài chu dịch cái này hậu thủ liền không có tại an bài hỏa diệm sơn sự tình nghe được quan âm mà nói toàn đều đã nghĩ đến điểm ấy bởi vì dù sao tây du đều muốn thất bại như vậy lấy nhiều ít bộ kinh thư lại có quan hệ gì đâu lợi như lai gật gật đầu nói vì kế hoạch hôm nay chúng ta nên làm cái gì về phần cái này chu dịch hỏng phật môn đại thế không thể để cho hắn sinh tồn các ngươi có biện pháp nào quan âm nói cái này tên tiểu quỷ có cái đỉnh cấp linh bảo hộ thể không dễ giết đó a đại nhật như lai phật nói không bằng từ bần tăng dùng đinh đầu thất tiến thư giết kẻ này như lai gật đầu nói cố nhiên người này là con cờ nhưng mà có thể hoàn thành việc này không thể coi thường nhất định phải giết vậy liền giao cho đại nhật như lai p h ậ t một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu t a n h tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương hai trăm bốn mươi bốn chúng chiêu giờ phút này quan âm nói phật tổ chúng ta vất vả bố trí một trận không thể tính như vậy như lai gật gật đầu nói đương nhiên không thể tính như vậy cần đang lưu đồ một trận nhựa bần tăng suy tính một chút quan âm bỗng nhiên nhãn quan sáng lên nói phật tổ bần tăng có cái chủ ý như lai đại hỷ nói há quan âm tôn giả mời nói quan âm nói không bằng dạng này hiện tại tây du đã kết thúc trải qua đã đi xuyên qua không cần tại truyền kinh tuy nhiên bọn họ đốt rủi thu hồi kinh thư nhưng lại đốt không xong chúng ta linh sơn kinh thư chúng ta trước chú ý đại đường triều chính một khi có cơ hội tám mươi một bộ kinh thư tất cả đều dẫn đi nếu như trong mắt hơi hiếm nói t ố t t ố t kế sách cứ làm như thế đi quan âm đ ỗ n g nhiên một cười nói đối với triều chính bần tăng có ý tưởng phật môn mấy người tại thương nghị đối sách thời điểm chu dịch đang thu lấy thủ lao của mình đinh hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được công đức một trăm triệu điểm hồng mông tử khí tăng điều ký sinh có phải hay không thăng cấp chu dịch lúc này cự tuyệt tạm dừng thăng cấp chứa đ ư ợ c hiện tại chu dịch là đại la trung kỳ tuy nhiên tốc độ nhanh vô cùng nhưng lại không có gây nên người chú ý một khi thăng cấp về sau cấp tốc đến đại 113 la đính phong như thế sẽ bị chuẩn thánh chú ý một khi chính mình trở thành chuẩn thánh như vậy tất nhiên bị thánh nhân chú ý cái này là không được hiện tại tồn t r ữ 210 t r i ệ u điểm công đức đem cảnh giới đẩy lên đính phong cần 100 t r i ệ u còn lại có thể dùng đến t r ạ n g thi đầy đủ lại tây du lấy được công đức còn có một số một mực vô dụng cũng có đổi thành điểm số mà nói cũng có mấy ngàn vạn điểm bởi vì c h u dịch thu hoạch được công đức ít nhất đương nhiên c h u dịch cũng không quan tâm thiên đạo cho những cái k i a công đức c h u dịch tìm được viên thiên cương đối viên thiên cương nói tuy nhiên lần này diệt phật nhưng mà phật môn sẽ không b ô n g tha cho e sợ cho ngóc đầu trở lại cần cần phải làm là tiêu diệt phật giáo tồn tại đất này viên thiên cương vội và nói g n đạo hữu có gì sách lược mời nói trung thủ đạo môn toàn lực hành động c h u dịch đem du ký đưa cho viên thiên cương nói cái này du ký ta lấy thoại bản hình tức viết thông tục dễ hiểu đạo hữu có thể phổ biến vì in và phát hành thông truyền đại đường thậm chí toàn bộ nam chiên bộ châu dạng này có thể ngăn chặn bậy thành phật môn phản công viên thiên cương cười ha h a nói tốt giống như này xử lý đạo h ư u yên tâm liền tốt chu dịch gật gật đầu nói tốt như thế bần đạo đi gặp dương thiền đạo h ư u cáo từ trước rời đi trường an về sau chu dịch trực tiếp đi hoa sơn đi vào hoa sơn về sau chu dịch phát hiện dương thiền xuất quan chu dịch nhất thời rất là kinh hỷ dương thiền sư tỷ ngươi xuất quan quá tốt rồi dương thiền có chút không có ý tứ đỏ mặt nói đa tạ chu sư đệ tứ bảo tri ân không phải vậy tuyệt không dương thiền hôm nay chu dịch ga a cười nói dương thiền thế giới không cần khắc ký ngươi xuất quan liền tốt tiếp lấy chu dịch thu từ bản thân huyền nguyên không thụy kỳ chu dịch cảm giác được từng đợt mê muội đứng thẳng đều khó khăn mà dương tiền nhìn thấy chu dịch khóc giống đứng đều đứng không vững vội vàng hỏi chu sư đệ ngươi thế nào không thoải mái sao chu dịch đột nhiên nói ta sao có thể không thoải mái ta là đại la kim tiên sao có thể không thoải mái ta không có có thụ thương pháp lực dồi dào làm sao có thể không thoải mái dương tiền vội vàng hỏi ngươi vì sao khó thụ như vậy chu dịch lập tức nói hỏng ta bị người nguyền rủa nguyền rủa cái gì nguyền rủa chu d ị h í t sâu một hơi nói là đinh đầu thất t i n thư năm đó phong thần triệu công minh chết ở trên đây năm đó triệu công minh thế nhưng là đại la đi nhờ phong t u vi chính là bị cái này đinh đầu thất tiến thư trực tiếp đinh chết rồi dùng hai mươi mốt ngày hiện tại lục gáp là phật giáo đại nhật như lai phật khẳng định như vậy là lục gáp gây nên dương thiền chân tay luôn uống vội vàng hỏi như vậy bây giờ nên làm gì chu dịch vội vàng nói nhanh đưa ta qua trung nam sơn nhìn một chút lao sư đinh đầu thất tiến thư một bức thư cảo ghi chép đinh đầu thất tiến dị thuật lập nhất doanh trong doanh trại một đài kết nhất thảo người trên thân người thư địch nhận tính danh trên đầu một chiếc đèn túc hạ một chiếc đèn tức bộ cương đấu thư phù kết ân t i ê u Một ngày ba lần bái lễ, đến ngày lễ, bái b chi sau hai mươi một ngày địch nhân ba hồn bảy vía liền sẽ được thăng c h ứ c tán lúc này bắn tên đến người nộm bên trên như bắn địch nhân bản thể người nộm địch nhân đều hội phun ra máu nhưng khuyết điểm là thời gian quá dài chỉ sợ ngày hai mươi một còn chưa tới thi thuật giả đã gặp nạn về phần phương pháp phá giải tìm tới đinh đầu thất tiến trộm đi là có thể hoặc là giết chết lục á p nhưng là lục á p tại linh trong ngọn núi điểm ấy gần như không có khả năng thực hiện cho nên lục á p đinh đầu thất tiến thư vô pháp phòng ngự không có sức hoàn thụ bởi vì cái này công kích không phải trực tiếp công kích mà đến mà thuộc về nguyền r a hệ chu dịch cực phẩm linh bảo cũng vô pháp phòng ngự dương thiền nghe được chu dịch t u y ế t pháp về sau quá sợ hãi vội vàng viện chu dịch cưới mây hướng trung nam sơn bay đi đại la kim tiên đỉnh phong triệu công minh đều được thăng chức chết rồi hiện tại chu dịch vẹn vẹn trung kỳ mà lại lục gáp hiện tại là truyền thánh càng là đáng sợ đi vào trung nam sơn về sau chu dịch nói lão sư ta bị lục gáp đinh đầu thất tiến thư bái vân trung tử nhìn thấy chu dịch sắc mặt đã bắt đầu tái nhuận lập tức kinh hai nói đồ nhi chớ có lo lắng vi sư dẫn ngươi đi ngọc thanh t i ê n cầu lao sư nghĩ biện pháp Vân Trung tử cũng Tử đối ã được nghe n đinh đ đi đi đi li mặt thánh nhân vẫn là bụng dạ hẹp hỏi thánh nhân chu dịch tự nhiên không thể vô lễ lập tức đi theo vân trung tử quỳ xuống bãi kiến thánh nhân thánh thọ vô cương nguyên thủy thiên tôn nhìn về phía chu dịch nói、ừ. đinh đầu thất tiến thư phật môn đây là hận lên ngươi không phải muốn xử t ử ngươi đó a chu dịch gật đầu nói mời sư tổ cứu mạng nguyên thủy thiên tôn gật đầu nói này thuật tại tam giới bên trong xác thực khó giải bất quá đối với b ẩ n đạo tới nói không tính là gì lấy lục gáp tu vi không cần hai mươi mốt ngày trong bảy ngày liền có thể muốn mạng của ngươi một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực 245, mời nguyên thủy thiên tôn xuất thủ. bình thường cùng lục á p đồng dạng cảnh giới cần bái hai mươi mốt ngày mà chu dịch cùng lục á p tranh lệch quá xa cho nên bảy ngày liền là cực hạn một cái c h u ẩ n thánh nhị thi đại thần dùng đinh đầu thất tiến thư tới giết chu dịch có thể thấy được phật môn đối chu dịch hận ý mánh hổ vỗ t h ọ đồng dạng cũng cần dùng toàn lực đến gắn g đặt tới chu dịch nhất định phải chết rơi chu dịch vội vàng nói cầu sư tổ cứu mạng nguyên thủy thiên tôn gật đầu nói ngươi không tệ giết chết hai tên phản đồ lại để phật giáo từ ta nam chiêm bộ châu truyền đạo biến không có khả năng đối ta xiển giáo tới nói có công lớn tuy nói đinh đầu thất tiến thư khó giải đối với thánh nhân tới nói dễ như trở bàn tay nguyên thủy thiên tôn tay nhẹ nhàng nâng lên lại là nhẹ nhàng đối với hư không một điểm một cái như có như không màu xám đường con xuất hiện đây là nguyện rủa trí đường tiếp lấy nguyên thủy thiên tôn trực tiếp dùng chặt đứt đường dây này đồng thời đánh ra một số pháp lực liền không đăng quản c ắ t đ ứ t đầu này màu xám đường về sau chu dịch nhất thời khá hơn cũng không tiếp tục là có vẻ bệnh bộ dáng mà linh sơn đại nhật như lai phật t r ợ t không sai phun ra một mùa máu đại nhật như lai phật đột nhiên c h ấ n kinh nguyên thủy thiên tôn xuất thủ lại là nguyên thủy thiên tôn xuất thủ chu dịch không sau đó lập tức cung kính c ả m tạ đệ tử đa tạ sư tổ xuất thủ cứu đệ tử không phải vậy lần này đệ tử tất nhiên khó mà bằng ệ n h nguyên thủy thiên tôn tuy nhiên bụng dạ hẹp h ò nhưng là chu dịch cái này đệ tử vì x i n giáo lập công quá lớn cũng rất được nguyên thủy thiên tôn tá gật đầu nói liền tốt trở về hảo hảo tu l u y ệ n đi như gặp nguy hiểm có thể đến ngọc thanh thiên tìm ta chu dịch vội vàng nói đa tạ sư tổ chu dịch cùng vân trung tử rời đi ngọc thanh thiên về tới trung nam sơn vân trung tử nói ngươi lại phải cẩn thận đoàn t r ừ n g phật môn sẽ không từ bỏ ý đồ chu dịch nghĩ nghĩ nói đoàn t r ừ n g phật môn nghĩ không ra là ta mưu đồ chuyện này cho là ta chỉ là một cái người thi hành khẳng định hoài nghi là sư tổ mưu đồ đệ tử nguy hiểm còn không tính lớn vân trung tử đ ỗ n g nhiên cười nói cũng thế người nào cũng không nghĩ ra đại sự như vậy vẹn vẹn xuất tử ngươi một cái hậu bối đệ tử trong tay như thế cũng là an toàn b ở quan âm gật gật đầu nói người này tại đệ tử cho nàng kim cô thời điểm liền biết kim cô sự tỉnh từng tại tây du trước đó vẫn du lịch một vòng một cái đệ tử bình thường tuyệt đối đạt không đến một bước này mà bây giờ cái này chu dịch đi qua một vòng tây du đã từ thái ất trung kỳ tiến nhập đại la trung kỳ còn có một kiện huyền nguyên không thủy kỳ hỗn thể rất rõ ràng người này là bị lao tử thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn ký thác đại hy vọng về phần nhanh như vậy thăng cấp đoán chừng là bị lao tử ban cho cựu c h u y ể n kim đan mà kim cô sự tỉnh đoán chừng cũng là bị sớm cáo chi theo quan âm đem tây du điểm đáng ngờ mỗi cái sách hỏi ra về sau mọi người khẳng định nghĩ không ra đây đều là chu dịch chính mình hành vi tất cả đều đem đầu mâu chỉ hướng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn như vậy chu dịch trăm phần trăm là được ký thác đại hy vọng quân cờ như lai、like、nghe xong gật đầu nói chúng ta bại không oan đọ à xác thực xem thường lao tử năm đó hắn hóa hổ về sau lập tức bố trí bốn đạo danh trời liền biết lao tử nhất định cân nhắc đến những cái này đáng tiếc chúng ta sơ xuất bị bắt lại chân ngựa bị làm mưu đồ lớn mấy người lập tức hội nghị lên tây du từng h ư màn lập tức biết cái này chu dịch cũng là bị lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn ký thác đại hy vọng đến gây sự đem mỗi một cái l ỗ t h ủ n g cho p h o n g đại tại p h o n g đại việc nhỏ làm lớn đại sự bừa bãi bọn họ xem như đẳng cấp cao thần đối với tây du những chuyện nhỏ nhặt này căn bản là không trọng yếu nói đến cũng là nhãn rơi quá cao chứng mắt cái này nho nhỏ phá sự nhưng là không chịu nổi chu d ị sẽ làm sự tỉnh cuối cùng đem việc nhỏ cao lớn tăng thêm phật giáo giáo nghĩa vốn là có rất nhiều điểm đen đây chính là điển hình đập lớn bị hủy bởi tổ kiến chu dịch cũng là cái này con kiến cho đầu này đập lớn đào mở một đầu tổ kiến cuối cùng dẫn đến bại đê không c ò n vợ ở sói p h ạ m nhân chi mệnh như cỏ rác đây là đang thần trong mắt là chung nhận thức nhưng mà phật giáo người quên bọn họ chuyển kinh cần có việc cầu người hoàng lại không cách nào từ bỏ chính mình thần tôn nghiêm cái này cũng đừng trách chu dịch này cái này làm văn chương kỳ thực nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử cũng không nghĩ ra điều ấy bởi vì bọn họ cảnh giới cao hơn thiên đạo bất nhân lấy vạn vật vì số cầu thánh nhân bất nhân dĩ bách tính vi số cầu tại thánh nhân trong mắt thiên hạ chúng sinh cùng s ô cầu không có khác biệt tự nhiên cũng sẽ không để ý tây du trong người đã chết như vậy thì sẽ không cầm cái này làm văn chương mà chu dịch thì không phải vậy chu dịch là xuyên việt giả tại vượt qua thế giới mỗi một cái sinh mệnh đều là đáng ngưỡng mộ không mà phật giáo xem như lại là đối nhân tộc vô tình tra đạp như vậy đây đối với tây du tới nói là rất lợi hại trí mạng đây chính là một cái một đám thần mưu đồ trong xuất hiện một người tư duy cuối cùng n h ư ợ n g cái này tây du hỏng mất nói điểm nhẹ đây là hưu tâm tính vô tâm nói điểm chính cũng là thần tư duy lý giải không được phạm nhân cách nhìn mà như lai、like、cũng tốt quan âm cũng tốt đều là tiên thiên thần căn bản lý giải không được p h à m nhân tăng thêm chu dịch lại là một cái hội người gây sự quan âm mà hỏi phật tổ hiện tại chu dịch tiểu tử này bị nguyên thủy thiên tôn cứu được chúng ta nên làm cái gì như lai k h o á t k h o á t tay nói được rồi đây là một cái không quan trọng gì quân cờ thôi trước từ bỏ đuổi giết hắn vì kế hoạch hôm nay là làm chúng ta một cái khác nhu đồ quan âm liền vội vàng gật đầu nói vâng bẩn tăng cái này phải như lai gật gật đầu nói tốt việc này nhất định phải vạn vô nhất thất lúc này quan âm rời đi đi công việc những chuyện khác hiện tại đối với chu dịch phật môn mấy người chẳng phải hận nếu như bị một cái vô danh tiểu tốt treo bừa bọn họ khẳng định không giết không được nhưng là hiện khi biết giao thủ là hai cái thánh nhân về sau bọn hắn cũng đều tâm bình khí hỏa cùng thánh nhân giao thủ thất bại cái này bại không oan chính là một bộ hát cám văn học tàn nhẫn mó á canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều t h i ề n vệ tiêu cực chương hai trăm bốn mươi sáu lại gặp bạch tinh tinh giờ phút này chu dịch trung nam sơn về sau dương thiền vội vàng qua tới hỏi chu sư đệ như thế nào chu dịch ga a cởi nói dương thiền sư tỷ không lo nguyên thủy sư tổ xuất thủ tự nhiên là vô sự thánh nhân năng lực làm cho một cái thật thính phai mở người phục sinh có thể trùng luyện hồng hoàng có thể khai thiên tích địa có thể tạo vạn vật ngăn cản một cái đinh đầu thất tiến thư đó là dễ như t r ở bàn tay dương thiền mang trên mặt nụ cười quá tốt rồi như vậy ta liền về hoa sơn chu dịch vội vàng nói chờ một chút ta tới đưa tiễn sư tỷ hai người rời đi trung nam sơn thẳng đến hoa sơn bay đi dương thiền tò mò hỏi sư đệ n g ư ơ i ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy chu dịch nói sư tỷ ngươi xinh đẹp đó a lại thiệt lương dương thiền nhất thời cúi đầu xu nói thiên nhân nào có xấu chu dịch ga a cười nói nhưng là sư tỷ là thế gian duy nhất đó a dương thiền chưa từng nghe nói dạng này t ì n h thoại nhất thời trong lòng h i ệ u chạy phản phất tâm đang sống thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đó a mà dương thiền lại là một thiếu nữ tâm tính người vốn là hiếu kỳ p h ạ m n h â n tình yêu bây giờ lại xuất hiện trong nháy mắt hai đoá hồng vân xuất hiện tại dương thiền hai gò má chu dịch đột nhiên vươn tay giữ chặt dương thiền tay nhất thời nhượng dương thiền một hồi run r u dày nhưng lại không có cự tuyệt hai người tay cầm tay một đường không nói chuyện rất nhanh hoa sơn dọc theo con đường này dương thiền toàn thân phản phất đã là ngọt ngạo lại là tâm thần bất định vẫn có thật nhiều chờ mong đưa tam thánh m ậ u sau khi trở về hai người đều không muốn rời đi dương thiền mỹ lệ thêm bên trên tán phát mùi thơm làm cho người say mê hai người từ từ tiếp cận rút vào với nhau tiếp lấy hôn lên nơi đây tỉnh lược một vật chữ sáng sớm hôm sau chu dịch nói tây du trở về ta vẫn không có trở về tốt dễ xử lý một ít chuyện sư tỷ ta cần chức trung nam sơn ta sẽ bồi thường cho nhìn ngươi dương thiền hiện tại đỏ mặt vừa mới tán đi có chút không n ơ chu dịch tràn đầy n g ọ t nào đinh hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được công đức một nàn vạn hoàng trung lý một cái chu dịch trong lòng hơi động xem ra nhiệm vụ này thật chỉ có thể làm như vậy đó à hệ thống để cho ta tặng gái xoa chu dịch tiếp tục góp nhặt lấy vô dụng đến để thăng cảnh giới bây giờ không phải là để bạn cảnh giới thời điểm đến lúc đó vô pháp giải thích thời gian quá ngắn đến ở hiện tại trong tay có một cái hoàng chu n g lý một cái cựu c h u y ể n kim đan về sau vẫn có tác dụng lớn đem đến còn phải cho rất nhiều người đại la không phải mỗi người đều có thể tăng lên đã nhiệm vụ hoàn thành chu dịch lập tức xuất ra phòng chế sơn hà xã t á c đồ trực tiếp hất lên liền đem kim chữ phóng xuất kim chữ sau khi ra ngoài nhìn thấy dương t i ề n thân mật đi theo chu dịch trong nháy mắt minh bạch chuyện gì lúc này nữ hoa cho kim chữ truyền âm nói trở về đi thất bại kim chữ lạnh lùng nhìn lấy chu dịch nói tiểu tử ngươi được à liền p h ỏ n g chế sơn h à xã tắc đồ cũng có gan lớn vô cùng chu dịch liền liền nói chê cười kim chữ lạnh hư một tiếng quay đầu bước đi thẳng đến hoa hoàng thiên mà đi đúng lúc này sau dương thiền thể nội đ ồ n g bềnh ra một chiếc linh đăng linh đăng trong nháy mắt đi theo kim chữ biến mất không thấy gì nữa dương thiền kinh ngạc nói a ta bảo liên đăng làm sao làm sao chu dịch khoác khoắt tay nói được rồi cái này vốn cũng không phải là ngươi đồ vật một cái giáo chủ cấp khác linh bảo nếu như không phải là bởi vì thiên nhân chi tranh đại kiếp lại như thế nào có thể tới đến tam thánh mâu trong tay nữ hoa cũng không phải nhiều giàu có một cái cực phẩm linh bảo không thể tùy tiện đưa người đã tam thánh mâu đã vô dụng tự nhiên không thể đang cấp nàng nữ hoa không có h ả o phóng như vậy mang đi là khẳng định mà chu dịch trực tiếp đem phòng chế sơn hà xã tắc đồ cho dương thiền nói tiếp cái này cho ngươi tuy nhiên không bằng bảo liên đăng nhưng là cũng một kiện phòng chế tinh phẩm ngươi cầm đi dương thiền cảm nhận được chu dịch đối nàng yêu thương không có cự tuyệt thu vào thiên nhân chi tranh tạm thời có một kết thúc chu dịch thì là về tới trung nam sơn Hiện thời gian qua đi năm có trăm linh năm chu dịch lại lần nữa trở về cư ngụ chu dịch đi tới một ngọn núi nhìn thấy trên ngọn núi có cái bạch đi nữ tử thanh lanh vô cùng xa nhìn phương xa nữ tử nhìn thấy chu dịch đến trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vẽ kích động chu lang người rốt cục trở về chu dịch gật đầu nói không tệ tây du ta trở về tinh tinh ngươi có khỏe không cái này cũng là bạch cốt tinh bạch tinh tinh một cái từ còn chưa xuất thế liền bị chu dịch dạy bảo nữ h a i không hiện tại bạch tinh tinh không phải là tây du ký bên trong cái kia ăn người uốn g máu bạch cốt cương thi mà chính là một cái chính tông tu tiên tiên nữ đây là một cái thuần thật thiện lương có thanh lanh nữ tiên là chu dịch dưỡng thành tiên nữ không có chu dịch cho bạch hổ tinh yêu đan cùng chính tông huyền môn công pháp bạch tinh tinh đi không đến một mức này chỉ lại biến thành cái vị tia bạch cốt phu nhân bạch tinh tinh ba chữ lộ ra cũng là một cái đơn thuần lại thanh lanh tên hiện tại bạch tinh tinh người cũng như tên hoàn toàn là chính là cái này dáng vẻ bạch tinh tinh có chút kích động một chút nào h tới chu dịch trong ngực nói chu lang ngươi để cho ta đợi thật lâu đa tạ chu lang mấy trăm năm bảo vệ tinh tinh đều biết chu lang là yêu ta chu dịch vớt ve bạch tinh tinh màu đen mái tóc nói đúng vậy à ta đương nhiên yêu tinh tinh bất quá tu vi của ngươi vẫn quá thấp cần tăng trưởng tu vi nha bạch tinh tinh đỏ mặt nói thế nhưng là tinh tinh tư chất quá thấp vô pháp khó mà tiến vào thái ớt kim tiên chu dịch trực tiếp xuất ra một cái hoàng trung lý nói đến ăn nó đi bạch tinh tinh tò mò nhìn cái này trái cây nói a thật đẹp đó a đây là cái gì hoàng trung lý ký hoa hình dáng tựa như liên hoa ký quả hình dáng tựa như châu nhị hoa quả phía trên đều có vàng trung nhị chữ lộ ra vô cùng xinh đẹp chu dịch nói n g ố c nha đầu đây là hoàng trung lý vạn niên vừa mở hoa vạn niên một kết quả tiếp qua vạn niên mới thành t h ủ ba vạn năm cũng hai bảy chỉ có chín cái trái cây chân quý c h i cực bạch tinh tinh ngay xong vội vàng khoát tay nói a chân quý như vậy không không được tinh tinh không thể nhận hiện tại cùng chu dịch có quan hệ nữ nhân kỳ thực chỉ có một cái tây hải long nữ đối với chu dịch trợ giúp rất lớn chủ yếu là tiền kỳ đối chu dịch trợ giúp dương tiền người nếu là bởi vì cần muốn can thiệp thiên nhân chi tranh mới sinh ra quan hệ bạch tinh tinh thì là chu dịch từ nhỏ nuôi lên thân thủ đến đỡ lấy trưởng thành tựa như thân thủ vun trồng một bó hoa tràn đầy bảo vệ lại có là nữ nhi quốc quốc vương chủ yếu là nữ nhi quốc vương tâm h tình chu dịch không tiện cự tuyệt còn lại yêu tinh thì không có quá nhiều cảm tình chủ yếu là chu dịch thương hại các nàng không đáng chết mà thôi đối với bạch tinh tinh cái này thiện lương lưu thuận chính mình nuôi lên nữ hải chu dịch không keo kiệt một cái hoàng trung lý một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực Trước Di lạc gặp nộ không. bạch tinh tinh khiêm n h ư ợ n g tiếp theo về sau bất đắc dĩ t i ế p đó cảm nhận được chu dịch nồng đậm bảo vệ c h i tình nhuộm bạch tinh tinh vô cùng vui vẻ chu dịch mà hỏi n g ư ơ i ở chỗ nào nổi sao bạch tinh tinh nói c h u lang ta ở cái này trên núi mở ra một cái độc phủ mỗi lần chân tiên giảng đạo thời điểm ta đều trở về chu dịch gật đầu mà hỏi ở chỗ này có thể từng thói quen nhưng có tìm làm phiền ngươi bạch tinh tinh lắc đầu nói không nơi này đạo hữu đều rất hoa khí k h ô lúc này linh sơn tôn nộ g không thành phật sau nhìn qua linh sơn từng mảnh nhỏ phật tổ nhất thời cảm giác được vô cùng cô độc bởi vì tôn nộ g không thấy thế nào đều cảm thấy những cái này phật tổ nhóm không xao đối với hắn tôn nộ g không hữu hảo tôn nộ không trong lúc rảnh rỗi tại một chỗ trong vách núi ngồi xếp bằng thời điểm di lạc phật tổ cười ha hạ đi tới di lạc phật xem như tây phương giáo dòng chính trong tu vi cao nhất còn có một cái cũng là dược sư phật còn lại có thể nói là ba ngàn phật tổ trong không có mấy cái là tây phương giáo dù sao thượng cổ thời điểm phía tây linh khí quá thấp không có tu sĩ nguyện ý đến phía tây kết quả là tạo thành tây phương giáo tu sĩ cấp bậc phổ biến hơi thấp tăng thêm tây phương giáo không có linh bảo nhựa ư vốn có tây phương giáo tu sĩ linh bảo cấp quá thấp phế vật di lạc phật cũng là một cái kim bắt cùng một người loại túi mà thôi đều là một số hạ cấp linh bảo di l ạ c phật thế nhưng là vị lai phật trên danh nghĩa linh sơn thương vụ phó phật tổ thái tử ra cái này đều nghèo như vậy đừng nói những người khác v ề phần cái này ba ngàn phật cựu thành đều là đã từng t i ệ t giáo ba nghìn khách t i ệ t giáo chỗ đông hải linh khí dày đặc nhất địa phương tăng thêm đều đã từng đạt được đa bảo linh bảo cùng dạy bảo tu luyện mức độ viễn siêu tây phương giáo đây là bây giờ phật giáo cơ thạch nói theo một ý nghĩa nào đó tuy nhiên mỗi cái tăng nhân phật tổ ngoài miệng đều sẽ đọc lấy A di đà phật nhưng mà trên thực tế tây phương giáo lợi ích đã rất ít đi từ phật giáo trên kết cấu tinh anh cấp đừng cao tầng cấp khác đều là như lai thù hạ mà tây phương nhị thánh không được hạ t â m g i ớ i cũng tạo thành như lai đối phật giáo triệt để mất quyền lực lúc đầu như lai cũng là phật giáo giáo chủ cũng không thể nói mất quyền lực chủ yếu là hiện tại vẹn vẹn mượn nhờ tây phương nhị thánh tên tuổi đến c h ấ n áp khí vật thôi nhìn thấy di lặc phật đi tới tôn nộ không vội vàng đứng lên nói đông lai phật tổ ngài đã tới di lặc phật trong tay cầm nhậm trâu cười ha h à nói nộ không đ ó à ngươi đoán chừng vẫn là rất lợi hại mê hoặc à tôn nộ không liền vội vàng gật đầu nói đúng vậy à đông lai phật tổ ngài nói hội nói cho ta lao tôn di lặc phật gật gật đầu nói hôm nay liền cáo chi hết thảy ngươi có thể trở thành bẩn tôn nộ g không nhất thời ngây ngẩn cả người vội vàng hỏi sư minh vì cái gì nói như vậy chẳng lẽ đông lai phật tổ cũng là sư phụ ta tu b ổ đề đệ tử di l c phật vừa cười vừa nói không tệ ta chính là đại đệ tử mà ngươi là tiểu đệ tử tôn nộ g không nhất thời rất là giật mình đó a thật phật tổ ngài thật là sư phụ đại đệ tử sư phụ đâu sư phụ không cho ta lão tôn tìm hắn di l c phật ta a cười nói không cần q u a tìm ngươi tìm cũng tìm không thấy sư phụ tục danh chính là chính là thiên địa lục thánh bên trong chuẩn đề thanh nhân về phần tu bồ đề bất quá là lao sư phân thân thôi chuyên môn hạ giới đến dạy bảo ngươi tôn nộ không kinh hài nói cái gì ta lão tôn lão sư là thánh nhân di l c phật gật gật đầu nói đúng vậy a không sai liền là thánh nhân tôn nộ không nhất thời lại nghĩ không thông vì cái gì sư phụ không nói cho ta lao tôn vẫn nhượng lao tôn qua đại não tiên h cung đây đều là vì cái gì a di l c phật ép một chút tay nói chuyện này nộ không ngơi ư chớ có s u t ruột đợi bẩn tăng kỹ càng nói với ngươi tôn nộ không giờ phút này trong lòng càng là kinh hãi nhất thời minh bạch hành vi của mình cũng là một cái bẫy mà chính mình cái này quân cờ người đánh cờ là sư phụ di là phật thở dài nói chúng ta phật giáo lúc trước gọi là tây phật giáo ta t bẩn n ă mà, mà di là Tây phật ư ơ n g giáo một mực kẹt ở chỗ này không tiến vào được trần thánh cho nên chính mình vĩnh viễn là cái thái tử liền chút quyền nói chuyện đều không có tuy nhiên treo một cái vị lai phật tết tuổi mà tôn nộ không tây du nhất định phải đối hết thệ không biết rõ tình hình không phải vậy liền để tây du biến thành một chuyện cười di l c phật liền đem nhân tố tất cả đều cáo chi tôn nộ g không tôn nộ g không nghe xong nhận không ngừng gật đầu trong lòng đã tha thứ sư phụ di l c phật cáo chi hiện tại tây phương giáo khống cảnh cần tôn nộ g không tiến vào c h u ẩ n thánh tôn nộ g không lúc này mà hỏi vì cái gì bồ tát cùng phật tổ một mực điệu động lục nhĩ giết ta lao tôn di l c phật thở dài nói đương nhiên là vì để cho lão sư bồi dưỡng đệ tử đ ổ i thành chính bọn h ắ n người áp chế chúng ta tây phương giáo đệ tử chính là hiện tại phật giáo cao tầng trung nhận thức tôn nộ không vẹn vẹn nắm quyền không nghĩ tới trong đó còn có dạng này bí mật tôn nộ không nói chẳng lẽ hiện tại phật tổ chỉ cần sư phụ cùng sư ba di l c phật thở giải nói đúng là như thế hiện tại toàn bộ đại giáo quyết định biện pháp chúng ta không có chút nào biết mà từng tại phong thần thời kỳ lao sư mang về ba nghìn hồng trần khách tất cả đều chạy tới như lai thủ hạ thực lực chúng ta quá thấp n ộ không hiện tại b ẩ n tăng không có một chút tiến vào c h u ẩ n thánh thời cơ tiếp xuống nhờ vào ngươi chớ có bị như đi mưu hại ngươi tôn nộ không hít sâu một hơi nói t ố t ta lão tôn biết đ ô n g nhiên tôn nộ không nói sư huynh chu dịch trước khi đi cáo chi ta lão tôn không nên đem công đ ứ c hấp thu hết muốn ta lão tôn qua tìm hắn hắn sẽ cho ta lão tôn một kiện tiên tiên linh bảo hắn đây là muốn làm gì di là phật khép t ờ i một tiếng nói c một bộ hắc n là siển cám nhìn thấy giáo lại văn học tàn nhẫn máu tranh canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực